ư nộ g trung Trường trung mặt tìm tinh, 4. Chương 216, mặt tìm tinh, n đạo bia hiện thân đón tần tấn đưa mà đến ánh mắt nộ đạo trên tấm b i a cái kia còn sót lại nộ chữ lấp lóe thanh âm của nó vang lên tự lửa tế linh chúng ta lại gặp mặt tần tấn thanh âm nhẹ nhàng ngươi sớm t h ứ c t ỉ n h một bên nghe được hai người đối thoại thạch thương nhu thuận trở ở một bên bởi vì ta cũng không rõ ràng nguyên nhân ta bia thân tu bổ một chút sớm thất tình nộ đạo bia thanh âm vang lên mang theo một tia hoang mang ta tại ngủ say bên trong không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì chờ ta thức tỉnh lúc tu bổ đã kết thúc nó nói ra bản thân đạt được tu bổ thời gian nộ chữ chất động tiểu hữu ngươi nhưng có biết lúc kia xảy ra chuyện gì thương lôi huyền kích bên trong tần tẫn hơi nhũ mày tại đối phương nói ra thời gian sau trong lòng của hắn liền đã có chỗ so sánh nộ đạo bia nói tới ra thời gian đúng là hắn tạo nên nộ đạo đầu tiên đột phá động thiên cảnh thời điểm ta đột phá đầu tiên bởi vì lấy nó đem tặng thần dị làm cơ sở cũng cho nó mang đến hồi báo không đ ố i lấy khối này nộ đạo bia địa vị mà nói động tiên cảnh còn không cách nào làm đến bước này như vậy ánh mắt chất động tần tẫn trong lòng đột nhiên sinh ra suy đoán là thiên địa lập tên động tiên thành hình sau từng có tinh quang từ phía trên rơi vì động tiên lập tên nộ đạo bia vốn là thiên địa vận sinh có lẽ liền là lúc kia lẫn nhau sinh ra một chút liên hệ thiên địa rớt xuống tinh quang đồng dạng phát hiện nó để khối này tàn bia tu bổ một chút từ ngủ say trong t h ứ c t ỉ n h nếu như vậy ngày sau theo thạch thương ở trên con đường này không ngừng tiến lên món bảo vật này liền sẽ không ngừng tu bổ như thế chuyện tốt suy nghĩ không ngừng lướt qua tần tân thanh â m bình bổ nói tại ta tu hành lúc từng dẫn tới thiên địa trợ lực ngươi hẳn là lúc kia bị thiên địa nhìn chăm chú đạt được tu bổ thì ra là thế nộ đạo trên tấm địa phương nộ chữ lấp lóe khi lấy được sau khi trả lời tự thân đồng bộ xác minh an tĩnh lại bên người nhìn thấy cả hai nói chuyện với nhau hoàn tất thạch thương khoái ngữ nói tế linh đại nhân t ấ n t ấ n nhìn về phía hắn hắn trên mặt mang theo vui vẻ c h i sắc ta đã thành công giải khai hỏa thần bí quyển đệ nhất cảnh hắn chỉ vào một bên ngộ đ ạ o địa tế linh đại nhân ta chuẩn bị tại tế điện sau khi kết thúc cùng nó cùng rời đi bộ tộc đi tìm thích hợp ta đạo cơ thần vật đột phá đạo cơ cảnh cách tộc thương lôi huyền kích bên trong tân tân trong mắt nổi lên vận sóng tự hỏa bộ thăm dò đội một mực tại phát lực hiện tại trong tộc có thể dùng để s u n g làm đạo cơ chi vật bảo vật cũng không tại số ít hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy bất quá chân chính đỉnh tiêm thần vật khó tìm thích hợp tự thân liền càng thêm khó tìm trầm ngâm một tiếng sau tần tẫn trong đôi mắt ba động tránh đi có thể khi sinh ra sau liền dẫn tới bực này phi p h ạ m bảo vật xét lẫn nếu là đất hoang có phúc duyên một loại thuyết pháp như vậy thạch thương tuyệt đối không thấp chân chính tiên tiêu nhân vật đều sớm muộn muốn đi ra con đường của mình có ngộ đạo địa làm bạn an toàn không là vấn đề đây có lẽ là một cái lựa chọt dạng này thiên tài c đây là tới h từ n g đ ạ hắn thức tỉnh trong trí nhớ tạo vật giờ phút này lấy nguyện lực áp x n g bệnh thành hình về sau thương lôi huyền kích lòng bàn tay rơi xuống cái viên k i a như ý kết tại thạch thương hiếu kỳ trong ánh mắt trôi hương hắn khắc ở bộ ngực của hắn chỗ biến mất không thấy gì nữa thế linh trúc phúc mặc dù mình còn tuổi trẻ nhưng nhìn xem trong tộc tiểu gia hòa chuẩn bị xuất hành hắn cũng có chút lo lắng cảm giác bởi vậy vì hắn làm ra chút bảo hộ đồng thời hòa nhã thanh em vang lên thạch thương ngoại giới không thể so với trong tộc có ngộ đạo địa làm bạn an toàn không ngại nhưng ngươi cần ghi nhớ đã thương người không chỉ ở tại thương thân thạch thương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu thấy thế thương lôi huyền kích k h á t tay áo đi thôi đợi đến tế điện kết thúc đi chân chính nhìn một chút phía ngoài sán lạn thế giới được rồi thạch thương lên tiếng một bên mộ đạo b i a hóa thành lưu quang thu hồi hắn lại thi lễ một cái bước nhanh chạy ra tế linh đại s ả n h tần t ấ n nhìn qua một màn này tuổi trẻ sinh mệnh luôn luôn chiều khí phồn thịnh hắn có chút ngầm đầu giống như là xuyên thấu qua mái vòm nhìn phía thiên cung hiện tại đất hoang tại bình thường dưới hết thẻ phong hiểm đều là nhưng bị biết trước nhưng là như lợi đến trên bầu trời thần đỉnh tàn phiến đều tiêu tán đến từ viễn cổ bố trí hoàn toàn biến mất cùng ngoại giới thần quốc giáp dưới sau hết thẻ liền đều thành không biết ta còn cần cố gắng tăng lên tự thân không thể ở trong đại hoang khổ lợi trong đầu hiện lên ngày đó bên cạnh tế môn hộ đợi đến v õ đạo cùng trời thương pháp đều có nhất định thành tích có thực lực trèo trông sau ta cũng có thể đi trước chủ động tìm kiếm tình huống suy nghĩ hiện lên hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních lật bàn tay một cái một khối thiên thạch trạng tạo vật xuất hiện ở trong tay đây là hắn tại đăng tinh lôi bên trên lấy được duy nhất vật thật ban thưởng kỳ danh trung mặt c h i t r ù n g tại thu hoạch nó đồng thời đăng tinh lôi đã nói rõ kỹ l ư ợ n g hơn tin tức để tần tẫn có hiểu biết nói đúng ra cái này tạo vật lai lịch theo một ý nghĩa nào đó cùng tần tẫn có một chút nguồn gốc bởi vì nó đến từ một viên ẩn sinh tinh thần thất bại tinh cầu là cái tinh cầu kia thất bại phá diệt sau sinh ra tạo vật thứ nhất đã từng sở thiên ý tại hướng tần t ấ n miêu tả gạ tinh cầu tường q u a n sự tính lúc đã từng nói liên bang bên trong từng có ẩn sinh tinh thần có cơ hội tấn t h ă n g gạ cấp sinh mệnh tinh cầu phát sinh qua thảm án nguyên nhân chính là như thế mới xuất hiện tinh thần thiên tuyển để liên bang nội bộ đối gạ tinh cầu tranh chấp độ chấn động hạ xuống thấp nhất mà cái này có lẽ liền là trong đó cùng một chỗ thảm án còn sót lại vật nó hiệu dụng đơn giản lại phi phạm đây là một kiện nhưng mang theo bên người quan tường vật Chất、chứa ấ t c h tinh thần tinh cầu sao mà phi phạm tần tẫn đã sớm thông qua quê hương của mình cùng dệt hà tinh giải qua mà viên này t r u n g mặt chi trùng bởi vì tinh cầu phá diệt bên trong tích chứa hết thể lực lượng yên lặng là như là bắt cực tinh đồng dạng tử vật có thể tùy thân quan tưởng ánh mắt dừng lại tại phía trên tần tẫn ngược lại là nghĩ đến càng nhiều chương 217, t r u n g m mười bảy chương hai trăm mười bảy chương mặt tìm tinh nam chương vật hai trăm mười bảy chương mặt tìm tinh ê nam chi tại có hạn g pháp cảnh giới bên trong đi tranh thủ lớn nhất trưởng thành dùng cái này tại năng đúc thành ra một đầu phi phản cường giả đường nghĩ đến đây tần tâm thần chìm vào thiên thương đeo bên trong ánh mắt của hắn tại từng trang từng trang sách tu hành pháp thượng lưu chuyển cuối cùng rơi xuống một môn chân kinh bên trên thìm tinh tự bí đây là một môn cùng vì sao trên trời tương quan tu hành pháp bất quá so với cái khác pháp môn này pháp hiện tại không cách nào ở trong đại h o a n g tu hành đất h o a n g thiên cung là sơn hà thần đỉnh còn x u ấ t lại che đậy hết thảy trên trời mặt trời là kỳ mô với lại khoảng cách thần đỉnh về phần cái gọi là chân chính sao trời từ tần t ậ n đến đất hoang sau còn chưa từng gặp đất hoang bên trong sao trời là không thấy được như vậy liên bang bên trong tinh cầu được hay không tần t ậ n trong mắt q u a n g mang c h ấ p động hạ từng giản lược xem qua môn này pháp môn này pháp cơ sở chính là tu sĩ dẫn sao trời chú ý cùng thiên thượng sao trời kiến lập liên hệ từ đó đặt vững phương pháp này cơ sở dựa theo nó tin tức giới thiệu tại tiên triều thời kỳ phương pháp này còn cần đặc thù dẫn tinh tháp tương trợ không tầm thường người nhưng tu hành hiện tại hắn làm không được những cái kia không cách nào tái hiện tiên triều lúc thịnh cảnh nhưng ở tinh hại bên trong có một k h ỏ a tinh cầu quan hệ với hắn vô cùng chặt chẽ chỉ sợ muốn thắng qua bất luận cái gì sao trời cùng tu sĩ liên hệ thật đúng là có bo lớn việc cần hoàn thành tu hành tăng lên bước đầu tiên trước tích lũy tự thân đạt tới lần tiếp theo phá cảnh điều kiện suy nghĩ chuyển qua tấn tấn kiềm chế tâm thần linh cư khẽ run bên trong ngoại giới linh lực tấn manh tràn và bốn học kỳ tới gần hồi cuối trong học viện bình tĩnh trở lại không có gì ngoài tu hành bên ngoài tần tẫn cũng không có chậm chế học viện chương trình học tại có thể mong muốn tương lai bên trong tại thực lực còn chưa đạt tới mức nhất định trước tinh hải cũng sẽ là hắn chủ yếu thế giới tương quan chương trình học không thể rơi xuống hắn giống như là b ọ t biển một dạng tại hấp thu hết thảy hôm nay học viện tu hành thất bên trong tần tẫn tại quan tưởng bên trong đột nhiên mở hai mắt ra hắn bắt đầu ở lần cảm giác được mình cực hạ điều này đại biểu đấy chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể đi bổ túc một điểm cuối cùng bắt đầu tự thân lần thứ ba thuế biến dừng lại tu hành t ậ n t ậ n không có gấp tiến hành thuế biến trong lòng có suy nghĩ đang nhấp nháy dĩ vãng thiên thương pháp tu hành tiến cảnh gây nên tự thân tăng lên khởi s ư ớ n g thuế biến tiến thêm một bước như vậy nếu là võ đạo cùng trời thương pháp đồng thời phá cảnh sẽ hay không có không đồng dạng hiệu quả từ tu hành thất rời đi ngay tại hắn trở về chỗ ở trên đường cá nhân thiết bị khen run t ậ n t ậ n đưa tay xem xét phát tới tin tức là trúc diên vị này học viện trí tuệ nhân tạo thỉnh cầu cùng hắn gặp mặt tại không tất yếu điều kiện tiên quyết trúc diên sẽ không cấy rầy học viên tần tẫn lựa chọn đồng ý tại sau khi đồng ý trước mặt quang mang loay lên chuyên môn phụ trách cùng tần tẫn giao lưu trúc diên hiện thân tiểu xảo thân hình ngưng tụ thành sau đối mặt tần tẫn từ trước đến nay sinh động nàng có một tia nghiêm túc chi ý ánh mắt chăm chú nàng phất phất tay xung quanh có bình chướng tạo ra chặn đường n g o ạ i giới thay thế tần tẫn ánh mắt chăm chú một chút ở trong học viện hắn chưa hề nhìn thấy trúc diên có hành động như vậy thoạt nhìn nhất định là có trọng yếu sự t ì n h trúc diên thế nào tần tẫn trúc diên thanh âm vang lên tại sau năm ngày sẽ có chuyên gia đến đây học viện tiếp ngươi rời đi ngươi thứ nhất năm học sớm kết thúc tiến vào ngày nghỉ tần tẫn ánh mắt nghiêm một chút hắn chưa từng do dự mở miệng nói tới đón ta là ai muốn d ẫ n ta đi nơi nào ta cũng không rõ ràng trúc diên lắc đầu thanh âm càng thêm chăm chú một chút ta thu vào đến từ liên bang tối cao t ầ n g thứ đưa tin tại ta ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức lúc chỉ lấy được hai chữ tuyệt mật trúc diên tiếng nói rơi xuống t ậ n t ậ n ánh mắt ngưng tụ vẹn vẹn tuyệt mật hai chữ cũng đã đại biểu cho rất nhiều tin tức trúc diên thân là chủ quản võ huyên trí tuệ nhân tạo quyền hạn c ự cao c nhưng nàng đều không thể thu hoạch được càng minh sắc tin tức có thể thấy được lần này sự tỉnh tầm quan trọng trong lòng suy nghĩ cấp tốc hiện lên tần tần đẩn đẩn sinh ra suy đoán gật đầu nói ta hiểu được đối phương truyền đạt tin tức bên trong sẽ ở sau năm ngày m ộ ư ơ i giờ sáng tới đón ngươi rời đi đến giờ tần tẫn ngươi trực tiếp tiến về học viện nội bộ bỏ neo liền có thể ân nếu là có sự tình gì tùy thời có thể liên hệ ta cuối cùng để lại một câu nói sau c h ú c diên phân thân biến mất tần tẫn quanh thân bình t h ư ớ n g tán đi ánh mắt của hắn quét qua tiếp tục hướng ký túc xá đi đến thân là võ huyên học viên ở trường trong lúc đó có thể vòng qua võ huyên tìm đến bên trên chuyện của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay tại tần tẫn xem ra tại mình liên quan đến nhân vật bên trong có thể xứng với tuyệt mật cấp thậm chí võ huyên trí tuệ nhân tạo đều không thể biết được cụ thể tin tức chỉ có hai người thứ nhất chính là quê quán tinh thần các hạ bất quá tinh thần các hạ chủ thể tại ngủ say bên trong võ huyên cũng hiểu biết của hắn thân phận lai lịch đối phương nếu như muốn liên hệ hắn không cần thiết thông qua loại này phức tạp phương thức như vậy tuyệt mật sự kiện dính đến nhân tuyển chỉ còn lại có vị cuối cùng Quy khư võ thần. Tân tân hình đi xa cùng một thời gian học viện bỏ neo trong đất nương theo lấy a n h minh âm tinh hạm hạ xuống tại tinh hạ một bên là một cái có chút kỳ lạ tiêu chí thả o ạ t hay n n là không thả người cũng nên đi thử một chút dù sao lần này phá hạn chén áp dụng di tích văn minh tiến hành vốn là một trận tiềm ẩn tuyển bạn hiện tại t ì một được đầu người Trường trường cũng không thể trực tiếp coi chưa Trúc chí xuất nhất trúng tụ, thể tiếp thứ không nhẹ tiên, thứ Hai hú Trúc Diên, thậm tiên, tiếng lời kế à. Nam m văng câu rơi xuống sau nam tử tiếp tục nói thượng cấp đã đồng ý nếu như võ huyên nguyện ý thả người như vậy liền đồng ý võ huyên cũng tham dự trong đó tiếp xuống chỗ kia di tích cổ văn minh mở ra cũng sẽ thành võ huyên học viện nhiệm vụ những người khác tuyển có thể từ võ u y ê n tự hành ăn bài ngay vậy nữ tử hai con người có chút co g ụ c lại nàng cân nhắc ngôn ngữ t h ừ a cấp bỏ được nỗ lực lớn như vậy đại giới mặc dù phong hiểm không nhỏ nhưng bên trong giá trị đương nhiên đối mặt một tòa không lấy ra bảo sơn trọng yếu là t r ư ớ c đem đổ vật bên trong lấy ra về phần ai lấy được món tiền đầu tiên ngược lại muốn xếp hạng tại thứ yếu dù sao tất cả mọi người lệ thuộc liên bang hai người nói đến đây an tính lại không nói nữa tại trúc diên dẫn đầu dưới hai người cười phương tiện giao thông xâm nhập học viện cuối cùng đi tới một tòa bên ngoài phòng làm việc đẩy cửa vào bên trong một bóng người sớm đã tại lây lợi đó là một vị nữ tử thân mặt thường phục khuôn mặt thành thục có lộng lây chi ý đ tại, tại, tại võ huyên học viện khí giới sắp đặt một vị hiệu trưởng ba vị phó hiệu trưởng trước mặt vị này thành thục nữ tử chính là một trong số đó võ huyên phó hiệu trưởng phương hàn mai nghe được thanh âm phương hàn mai phất tay nào ở giữa trước mặt màn sáng tắn đi nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người thanh âm trầm ồn lại em hai hai người các ngơi ý đồ đến ta đã biết được võ huyên sẽ không đáp ứng lần này hợp tác thanh âm của nàng rơi xuống một nam một nữ kia đều lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n lâm tích thời trong ánh mắt suy nghĩ chất động khoái ngữ nói vì sao chúng ta bộ môn cũng cùng võ huyên tiến hành qua nhiều lần thành công hợp tác lần này thanh ý của chúng ta phương giáo trường hẳn là có thể nhìn ra lần này phá hạt chén bộ trưởng thậm chí lấy ra bộ bên trong chân tảng vì chính là tiến hành một lần t u y ể n bạc điểm này phương giáo trường cũng hẳn là đã sớm biết được phương giáo trường có thể cho ta một cái lý do sao ta cũng tốt trở về cùng thượng cấp bàn giao nghe được thanh âm của đối phương phương hàn mai thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng phun ra hai chữ k h ô nhưng g Nàng đủ. t a n nhẹ nhàng, n h âm mọi g ờ i đối với đều có các chức trách, đối với các ư i nói, phá giải mà một phá tòa chúng ổ văn n m i còn chi chính công, cũng được. c thành nhiều sinh đáng Nhưng xót lại chi địa, chính là thành công, lại nhiều hy h địa, ta võ huyên là bồi dưỡng võ đạo ra địa phương học viện cho rằng lần hành động này nguy hiểm hệ số so sánh cao không thích hợp làm học viện nhiệm vụ bởi vậy cự tuyệt lần này hợp tác đây là ta nguyên thoại trở về ngươi có thể trực tiếp tự thuật cho người cấp trên mời trở về đi cuối cùng nói ra một câu sau phương hàn mai cúi đầu tiếp tục đọc qua tư liệu lâm tích thời muốn nói cái gì cuối cùng chân mặc xuống đi theo trúc r i ê n quay người rời đi Từ t r o ngay vậy lâm tích thời nhìn về phía nàng lắc đầu ngươi chỉ biết một mà không biết hai võ huyên học viện nhiệm vụ xác thực chất chứa nguy hiểm nhưng tương quan phương diện chuẩn bị đồng dạng đầy đủ chân chính sẽ ở học viện nhiệm vụ bên trong chết lác đắc không có mấy di tích cổ văn minh thăm dò không giống với cái khác hết thể đều là không biết chỉ sợ bọn họ chính là căn cứ vào phương diện này khảo lượng cự tuyệt chúng ta nhưng là trước kia võ huyên đã từng cùng chúng ta tiến hành qua phương diện này hợp tác nữ tử khoái nữ nói đó chính là nguyên nhân thứ hai lâm tích thời lắc đầu trầm giọng nói đừng quên chúng ta là vì ai mà đến chúng ta tại phá hạn chén trận này ẩn tính tuyển bạt bên trong phát hiện hạt giống tốt mới đi đến võ huyên nhưng bây giờ đến xem tại võ huyên cao tầng trong mắt lấy phá hạn chén quán quân tần tất làm chủ cùng cái khác mấy vị thiên tài học viên tầm quan trọng muốn càng hơn cổ văn minh bên trong bạc hố bọn hắn chỉ sợ không nguyện ý để bọn hắn đi mạo hiểm như vậy cho nên mới sẽ tự tuyệt đất hoang tần tấn khoanh chân ngồi tại thương lôi huyền kích bên trong buồng lái này tới gần cuối kỳ học viện chương trình học lỏng lẻo rất nhiều tần tấn có càng nhiều thời gian đến đây đất hoang tu hành đương kim linh k h ư bên trong nộ đạo động tiên h đứng s ư ớ n g s ư ớ n g so với ban sơ thành hình lúc động tiên h tăng trưởng xung quanh vân vụ quanh quẩn cái k i ê u nộ đạo động tiên h bốn chữ n ở rộ hoa quang thoạt nhìn thật sự có tiên cảnh cảm giác tần tấn toàn thân tâm đầu nhập tu hành phía sau bi tàng cảnh hiện hiện linh cư bên trong hòa thần lôi trạch đều là lấy phụ trợ tư thái trợ lực tu hành củng cố động tiên tại nào đó một s á t động tiên tên i hiển lộ tài năng viên mãn c h i ý xông lên đầu ngộ đạo động tiên viên mãn linh khư bên trong hết thể tu hành không thể so với cái khác tại ngộ đạo động tiên thành hình sau linh khư bên trong thời thời khắc khắc tiến hành củng cố liền xem như học viện đi học lúc linh khư tu hành cũng chưa từng d ừ n g bước toàn này động tiên xưng bên trên phi p h ạ m hiện nay thứ nhất động tiên rốt cục viên mãn thở ra một hơi d à i tận tận tự thân có phong phú c h i ý dâng lên thiên thương pháp võ đạo tất cả đều đi tới đột phá giới hạn vừa vặn tại tới kiến thức trúc r i ê n trong miệm tuyển mật trước hoàn thành đột phá ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn mở hai mắt ra trong lòng hơi động có hai dạng đồ vật bị lấy ra tại bản nguyên lực lượng bao phủ xuống treo trước người trung mặt c h i chủng bản nguyên tinh hạch cái này đều là bị hắn xếp vào động thiên thần vật lựa chọn bên trong bảo vật tâm thần châm xuống tần tẫn lại nhìn phía linh khư hòa thần. thần để nó trưởng thành lấy làm cơ sở tạo nên động tiên sẽ càng thuận lợi hỏa thần càng mạnh tòa kia động tiên tương lai tốc độ phát triển liền càng nhanh tại có cái khác lựa chọn điều kiện tiên quyết hoàn toàn có thể tiếp tục ông dưỡng làm sử dụng sau này chương hai trăm mười chín thứ hai đầu tiên hai chương hai trăm mười chín thứ hai đầu tiên hai còn lại hai lựa chọn tận tận ánh mắt nhìn về phía trước người c h i vật hắn đã không còn là lần thứ nhất tạo nên động tiên có hiểu biết lúc này ở trong lòng làm ra suy luận lấy bản nguyên tinh hạch mở đầu tiên hẳn là sẽ càng thêm đơn giản một chút khách quan mà nói lấy chung mặt tri chủng mở đầu tiên sợ rằng sẽ chất chứa chút nguy hiểm động tiên cảnh đột phá cũng không phải là bốn bê yên tĩnh động tiên thần vật bên trong khả năng chất chứa ẩn tính lực lượng tại bộ c p h á t sau nhất định phải đem nó triệt để hàng phục tàn biến mới có thể tiến hành bước kế tiếp sắp hết mặt c h i trùng hàng phục dung l u y ệ lúc bên trong yên lặng lực lượng khả năng bạo phát đi ra chất chứa nguy hiểm bất quá đây cũng chính là một cơ hội tại mở động tiên lúc cùng thần vật nội thuần giấu lực lượng chống lại đối linh k h ư đối tự thân đều là một trận rèn luyện thường thường loại này thần vật tạo ra được đầu tiên thai n é n ra bảo thuật cũng sát lực c à n mạnh với lại trung mặt c h i chủng là quan thường vật nếu có thể thành công thiên thương pháp cùng võ đạo tại trên người ta kết hợp liền có thể tiến thêm một bước liền là nó tần tấn trong lòng làm ra quyết định h ã n tử trước đến nay không phải do dự người suy nghĩ cùng một chỗ bản nguyên tinh hạch bị thu hồi tự thân lực lượng lôi cuốn trung mặt c h i chủng lưu quang lóe lên sau trốn vào l i n h h ư tần tấn bình ổn hô hấp tại quá trình bên trong n g u y ệ n lực thôi động nồng đậm n g u y ệ n lực vân vụ quanh quần quanh thân vợn quanh thương lôi huyền kích cực kỳ kí sung túc tự hỏa bộ không ngừng phát triển lớn mạnh nhưng tần tân tự thân cũng đang không ngừng tăng lên càng nhiều tại sử dụng tự thân thủ đoạn nguyên lực tiêu hao cực ít đang không ngừng tích、lũy. s ư n g bên trên tầng sâu nhất át chủ bài một trong hiện tại nguyện lực vẫn quanh vừa có ngoài ý muốn vậy liền khởi s ư ớ n g trị liệu làm tốt hết thể chuẩn bị sau tần tẫn đôi mắt khép kín tinh thần của hắn chưa từng chìm vào linh h ư mà là ý niệm kẽ nhúc ních tự thân thể phách bên trong phun trào bản nguyên lực lượng tại lúc này rung động bản nguyên lực lượng rung động bên trong từ thể phách bên trong tự hành tuân ra từng tia từng sợi tầm tầm địa điện tại tần tẫn quanh thân bao trùm cấu thành con kén đó là một loại tự thân thuế biến bên trong bên ngoài bảo hộ kén thành hình tự thân lần thứ ba thuế biến tại lúc này chính thức bắt đầu tiên thiên thuế biến là tự phát tiến hành k h ô nếu g c là quá sinh động tiên h tiên cảnh võ giả lấy quá tưởng ngược lại có khả năng sinh ra ngoài ý mớn suy nghĩ lóe lên đồng thời tại linh khư trên dưới bầu trời trong hư không linh lực hội tụ hóa thành đạo đạo xiến xích một bên kết nối linh khư một bên hướng về trung mặt c h i chủng quét sạch mà đi trung mặt c h i chủng không có động tác tại nháy mắt bên trong lòng bàn tay lớn nhỏ trung mặt c h i chủng bên ngoài có từng đạo linh lực xiềng xích quấn quanh đi hàng phục thần vật sự tỉnh nhưng là trung mặt c h i chủng rất a n tính thoạt nhìn căn bản không có một tơ một hào chạy trốn ý nghĩ cái này mai trung mặt c h i chủng có chút quá quá ổn định sinh ra từ tinh h ả i vật phi phạm cùng đất hoang bên trong thần vật vẫn là có chút khác biệt suy nghĩ lướt qua tân tân cũng không chủ quan s i ê n g s í c h còn t ạ i giờ phút này bí tàng phát động nội đạo bảo thuật gia chỉ tự thân tâm thần thanh tỉnh đến cực hạn tại một tích tắc này linh khư rung động mở thứ nhất động t h i ê n lúc hắn lấy linh khư vì lô hóa l ử a tan thần vật nhưng bây giờ tại tu hành đến từ thiên thương tiên t r i ề u chuyển thế chân kinh hắn có càng có hiệu suất hiệu quả tốt hơn phương pháp tâm thần chìm vào tại lúc này tần tấn tinh thần đầu nhập vào linh khư hỏa thần bên trong đột nhiên mở hai mắt ra thị giác tại nháy mắt bên trong kéo dài giống như từ cao nhìn về phương xa hỏa thân sừng sức linh khư tại tần tấn điều khiển dưới tại linh khư bên trong dậm chân từng bước hướng về phía trước đồng thời lấy tay hư nắm linh k h ư ở xa lôi chạch chấn động tiếng sấm gào thét tàn phá b ử a bãi lôi đỉnh từ lôi chạch trong vòng lên hóa thành đủ loại thần thú chi thân cùng nhau lao nhanh hướng phía hỏa thần trong tay gào thét mà đến lôi rơi lửa tại rơi vào hỏa thần trong tay nháy mắt lôi đỉnh diện hóa trước thành c h u i chạm không ngừng kéo dài khuyết trương lại dẫn tới linh khư bên trong linh lực tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong lôi đ ỉ n h biến thành một chiếc đ a lớn bị hỏa thần nắm trong tay chú ý vũ khẽ o a n lôi âm rung động tận thân hóa hỏa thần tay cầm lôi truy hỏa diễm sẽ lẫn dọc theo cán đú lôi cùng l ử a tại lúc này t ư n g dung phóng tầm mắt nhìn tới truy bên trên còn có lôi đình diễn hóa thần thú tranh nhau mở lớn ra đầu thú sắp xếp chen trúc tại đầu bữa bên trên có chút hung hãn thân hóa l ử a cầm trong tay truy tần tẫn tinh thần nhìn về phía bị linh lực xiềng xích trói buộc trung mặt c h i t r ù n g giờ phút này cự truy nâng lên sau đó ẩm vang tung tích chú ý rơi vê anh lực lượng trùng kích vào linh khư bên trong nhấc lên báo táp linh lực dư ba dập dờn tư phương nhưng tần tẫn tu hành đến nay đạo cơ của hắn linh khư sao mà cứng cỏi nhẹ nhàng tiếp nhận một truy trung mặt tri chủng ngoại bộ bao phủ ánh sáng n u hòa vỡ vụ tần tẫn động tác không ngừng truy thứ hai rơi xuống vê anh hai truy trung mặt chi trùng phía trên có vết rách h i ể n hiện thứ ba truy theo sát phía sau một truy này rơi xuống tại tần tẫn chú ý xuống viên này toái tinh s a u lưu lại vật t à n lưu thứ nhất triệt để vỡ ra ẩm vang vỡ vụn tại nó vỡ vụn nháy mắt nó vị trí có huyết sắc lực lượng h i ể n hiện không ngừng t u ô n ra bên trong hướng về xung quanh quyết t r ư ơ n g chuẩn xác mà nói loại lực lượng này cũng không phải là huyết sắc nhưng ở tần tẫn cảm giác bên trong nó lấy huyết sắc hiện hiện có thể là bởi vì tại tần tẫn tự thân trái tim cho rằng huyết sắc đại biểu cho dị thường đại biểu cho đau xót kinh khủng huyết sáp hiện lên máy mắt tại tần tẫn phương diện tinh thần đột nhiên có mảnh vỡ thức hình tượng hiện hiện những hình ảnh kia tàn phá cũng không hoàn chỉnh có chiếu dọi tinh h ả i có biểu hiện bên trong tinh cầu bộ chi cảnh cũng có trong tấm hình cho thấy bên trong tinh cầu kỳ lạ cảnh tượng có một viên cự đàn treo ở trên vòng trời che khuất bầu trời những mảnh vỡ này hóa hình tượng cuối cùng một màn là cự đàn vỡ vụn lại không có gì vẩn sinh tinh cầu tại một trận nổ lớn bên trong hóa thành bụi bặm đủ loại hình tượng không hiểu nhưng tần tẫn lại rõ ràng hết thảy đó chính là trung mặt tri chủng nơi phát ra một viên vẩn sinh tinh thần thất bại tự thân cũng phá diệt tinh cầu hết thể chỉ ở nháy mắt bên trong mảnh vỡ thức hình tượng không ngừng thoáng hiện tần tẫn tinh thần cũng đã triệt để đắm chìm ở tu hành bên trong cái kêu huyết s ắ c lực lượng lan tràn bên trong dường như chất chứa h o à n khí tan giã lấy tần tẫn linh lực hủ thức hết thể t r u n g quanh tần tẫn trong tay cự truy chửa tán lúc này lực lượng hội tụ lại là một truy rơi xuống nghệ ở trong hư không xung quanh linh lực hội tụ đem huyết sắc lực lượng hạn chế tại nhất định khu vực không thể lan tràn ra ngoài mỗi một truy rơi xuống cái kia huyết sắc liền mở nhạt một điểm nếu như đem này huyết sắc tiến hành miêu tả như vậy chính là đến từ vị kia không thể thành công ẩn sinh tinh thần còn sót lại ở đây một chút h o à n khí bây giờ tại bị không ngừng làm ham ò n linh cư bên trong hỏa thần cầm truy chủ quán không ngừng n ệ ngõ bên trong huyết sắc càng nông cạn trung mạn chi chủng b ộ c phát ra lực lượng dần dần chuyển biến làm trong xuất sắc cỗ lực lượng này cực kỳ kỳ lạ tại tân tân cảm giác bên trong có tân sinh cảm giác lại có hủy diệt chi ý tinh thần So với n đột phá thứ nhất động tiết lúc hiệu suất có tăng lên cực lớn đây cũng là phi phạm chân kinh hiệu dụng cái kế hoạ thần cầm truy chi cảnh liền đem lực lượng điều khiển diễn hóa trở thành tính thực chất tràn cảnh không dính máu sắt sau cỗ lực lượng này bình tĩnh trở lại làm lặng dừng lại tại, tại chỗ tận tâm bình khí hỏa lấy tự thân lực lượng vởn quanh những n à y kỳ lạ lực lượng tại linh khư bên trong nazi lần này hắn tuyển tại phương tây cùng n ộ đạo động thiên đồ vật tương vọng ý la bút lực làm mực bắt đầu viết tại viết quá trình bên trong từ hỏa thần cùng lôi chạch bên trong liên tục không ngừng chuyển đến trợ lực lầu cao vạn trượng đất bằng lên tại linh khư bên trong mới động thiên tạo nền kiên cố c ă n cơ thẳng tắp mà lên bốn ngoại giới linh khư bên trong tu hành không ngừng tự thân thuế biến cũng đang kéo dài tại bản nguyên lực lượng cấu trúc quang kén bên ngoài giờ phút này lại bao trùm ra một tầng linh lực chi kén tế linh trong đại sành linh lực nồng đậm đến cực điểm đó là tại hắn tu hành quá trình bên trong trong trời đất bị thu nạp mà đến linh lực đại bộ phận tràn vào l i n h h ư một phần nhỏ tạo nên thành kén giờ phút này ngoại giới tự hỏa bộ bên trong nương theo lấy tần tẫn đột phá linh lực tạo nên k ỳ cảnh lại xuất hiện nhưng tự hỏa bộ tộc nhân cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy chấn động âm thanh ít đi không ít nhưng thật sự hiểu như vậy dị tượng tiềm ẩn hàm nghĩa tộc nhân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng thế linh đại nhân dường như lại có đột phá đây đối với toàn bộ tự hỏa bộ mà nói đều là việc vui đại sành phụ cận thạch thương nơi ở bên trong hắn đang tại trong nhà đá ngồi xếp bằng lấy h ỏ a thần nội vận g i ấ u phương thức rèn luyện tinh thần ngay tại lúc này ánh sáng lóe lên nỗ đạo bia thân ảnh hiện hiện nó tại hiện thân sau nỗ chữ lấp lóe thông qua nhà đá không cửa sổ nhìn về phía n g o ạ i giới nhìn về phía tế linh đại sành phương hướng ta ta giống như tại trong cõi u minh sinh ra dự cảm lại muốn được đến một lần tu b ổ từ ban ngày đến đêm tối trên bầu trời kim ô trôn xa đất hoang lâm vào hát đám nhưng tự họa bộ bên trong cực kỳ sáng tỏ so thường ngày càng thêm lộng lẫy hết thể nơi phát ra chính là tế linh đại sành từ bên ngoài nhìn lại các loại linh lực đan sen tràn vào đại sảnh đủ mọi màu sắc có chút ngọt ảo thời gian trôi qua ngay tại một đoạn thời khác thế linh đại sảnh vọt tới linh lực dường như cắt giảm một chút cùng nay đồng thời trong đại s ả n h bộ thương lôi huyền kích bị linh lực cùng nguyện lực v ư ợ quanh tận, tận tâm ậ n t thần chìm ở linh khư bên trong tại lúc này v ư t vòng quanh cuối cùng một bút tại linh khư phương tây nguy nga động tiên thành hình sừng sững nơi này cùng ngộ đạo động tiên kêu gọi kết nối với nhau thứ hai đầu tiên từ bên ngoài nhìn vào đi toa này động tiên nhan sắc có chút hối tối thoặc nhìn ngược lại giống như là một cái thế giới khác tinh hải hiện lên như thác nước rủ xuống trạng thái tại cái này hồi ám tinh trong biển có từng cái lấm ta l ấ m tấm không ngừng sáng lên không ngừng ả m đạo thường cách một đoạn thời gian bọn chúng càng là sẽ hội tụ vào một chỗ sau đó đột nhiên nổ t u n g bay lượn đến động tiên h các nơi nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những n à y tinh điểm thình lình chính là trung mặt chi trùng bộ dáng nhưng không còn là thực chất mà là hư hảo trạng thoạt nhìn tòa này động tiên h đang không ngừng biểu thị lấy tinh cầu phá diện một m à n kia tận tinh n t thần thu liễm hắn chưa từng ngừng tu hành nhưng có một bộ phận cảm giác lại tại giờ phút này ly thể mà ra xuyên qua đại sành mái vòm nhìn về phía trong màn đêm thiên cung tại mấy c á như quang, quang nhưng h ấ lại một lần nữa nhìn thấy kết hợp mình biết được tin tức tần tẫn nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ vì ta ban tên cho là đất hoang trên không phiến thiên địa này a còn nói là sơn hà thần đình cũng không cách trở loại này tu hành phương diện ban thường trên thực tế vì ta ban tên cho là cái kia từng khối thần đ ỉ n h tàn phiến bên ngoài chân chính đi qua tiên t r i ề u tu bổ tấn thăng thiên địa cũng chính bởi vì dạng này nỗ đạo b i a mới có thể đạt được tu bổ suy nghĩ ở trong lòng hiện lên ánh sáng tung tích cực nhanh tại thoáng qua bên trong rơi vào tự hòa bộ rơi vào tế linh đại sành ánh sáng bao phủ q u a n h thân tần tấn tự thân vẫn ở vào thuế biến trạng thái tại cái này ánh sáng bao phủ xuống thể phách phương diện đột nhiên t r u y ề n đến một chút vi diệu cảm giác cùng nay đồng thời cái kia ánh sáng đã ánh vào linh h ư chiếu dọi tại mới thành hình thứ hai động tiên bên trên tần tấn trong lòng sinh ra ý tò mò lấy chung mặt c h i trùng tạo nên thứ hai động viên thiên, thiên địa hội vì nó giao phó dạng gì danh tự suy nghĩ hiện lên thần quang chiếu r i i cái kia thứ hai động viên tinh hải c h i cảnh bên trên có văn tự cổ đại hiện hiện từ trên xuống dưới sắp xếp trước hết nhất biểu hiện chính là động viên hai chữ động viên hai chữ thành hình tại tần t ấ n nhìn soi mói phía trên giường như có lưu hai cái vị trí lúc này thần quang gia o hội cho thấy văn tự cổ đại lại không ngừng biến hóa biến hóa tốc độ cực nhanh tần tất trầm mặc một lát thiên địa thần quang đang tự hỏi tại chân trước chưa thấy qua chung mặt tri trùng ý niệm trong lòng hiện lên đang biến hóa mấy cái hô hấp sau Phía tại r ê n văn tự cổ đ dừng lại, thành hình, hình máy mắt tại tần tẫn chú ý bên trong thần lâm động tiên h phía trên những ngôi sao kia điểm điểm tại lúc này hội tụ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ động tiên h bên trong có ẩn sinh cảm giác sinh ra động tiên bảo thuật bắt đầu tạo ra ở trong quá trình này tần tẫn được chú ý rơi vào động tiên tên lại phía trên cho nên tại thiên địa phán định bên trong hai chữ này đều không phải bình thường ý nghĩa trọng đại thần cung đạo tần tấn trong lòng châm tư chữ đạo ngược lại là rất dễ lý giải ở trong đại hoàng thần tự cũng có đặc thù hàng nghĩa hẳn là tại đất hoang bên ngoài rộng lớn trong thế giới thật sự có thần tồn tại loại này tồn tại cùng cái gọi là thần quốc lại có hay không có liên quan hạn ở trong lòng làm lấy liên tưởng suy luận thiên thương pháp hạn mức cao nhất rõ ràng luận vo n ó i m u ố n cao nhưng tinh hải bên trong thần linh tương quan tri vật cũng bị thiên đ ị a tán thành có thần chữ h i ể n hiện đây là tại theo một ý nghĩa nào đó chứng minh tinh hải bên trong thần linh từ vị cách hoặc là một số phương diện mà nói cũng có thể xứng đôi bên trên đất hoang thiên đ ị a thần linh a đủ loại phỏng đoán ở trong lòng sinh ra bảo thuật t u ầ n sinh thần lâm trong động tiên h bộ không ngừng ba động tật tất lực chú ý thu hồi quay lại ngoài giới bản nguyên quang kén cùng linh lực quang kén cấu thành hai tầng bảo hộ Tự、thân ự t lần thứ ba thể biến đã tới gần hồi cuối tinh tế cảm giác dưới tấn tấn trong lòng có phát hiện hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh lực đối t ự thân thể phách nhiều hơn một tia thân thiện cảm giác linh lực tràn vào thể phách tiến vào linh h ư như là con cá về nước càng thêm thoải mái thoạt nhìn giống như là ta đối với thiên địa linh lực tương tính tăng lên nói đúng ra là ta tự thân thể chất phát sinh một chút cải biến hắn chưa từng mở hai mắt ra lực lượng tinh thần có chút ba động tiếp tục cảm giác ta hiện tại tựa hồ cũng có cùng loại đinh dương bình thường đất hoang nhân tộc thiên tài vừa rồi có được thể chất đặc thù tân tân phân tích nguyên nhân hai con đường đồng thời phá cảnh lại thật tồn tại thu hoạch ngoài ý mớn võ đạo thuế biến là sinh mệnh bản chất tăng lên ở trong quá trình này võ đạo ra ở vào tinh khiết nhất trạng thái cũng chính là tại lúc này động t i ê n thành hình dẫn tới thiên địa thần quang bàn tiên cho thiên địa thần quang chiếu dọi thể phách để cho ta tại thuế biến quá trình bên trong trên thân bởi vậy có một tia cùng thiên địa tương tự khí tức cùng linh lực tương tính tăng lên nếu vì nó đ ặ tên t đại khái liền là vạn linh chi thể nói như vậy tại viễn cổ thiên thương tiên triều hẳn là cũng tồn tại một chút phương pháp để cho người ta thiên tư sửa t â n tận trong lòng tự nói nghĩ đến càng nhiều nếu là tiếp xuống mỗi lần đều hai con đường cùng phá cảnh loại thể chất này còn có thể hay không có chỗ tăng lên hắn trầm tư một lát làm ra quyết định nếu như tiến độ không kém nhiều có thể tận lực nếm thử nếu là tiến độ dịch ra cũng không cần thiết đi tốn hao thời gian tận lực chờ đợi đây là một loại cần làm ra lấy hay bỏ dù sao dù ai cũng không cách nào l i ệ u định không tận lực chờ đợi sau tiết kiệm ra thời gian tương lai có thể phát huy ra dạng gì tác dụng ngoại giới tại nào đó một sát thuế biến triệt để kết thúc bản nguyên lực lượng cấu trúc quang kén tàn đi chỉ có linh lực chi kén tồn tại Tân tân tâm thần t r ở về Linh khư, lạng lạng tân tân Khư, chi cảnh. Ở tại r ợ thành i hình t h máy mắt t â n tẫn trong lòng tin tức dâng lên bảo thuật tạo ra thần lâm bảo thuật xem nó danh tự tần tẫn vốn cho rằng là da chỉ loại bảo thuật nhưng ở thấy rõ tin tức tương quan sau t â n tẫn hơi nhũ mày cái này rõ ràng là một môn công phạt loại động thiên bảo thuật cực kỳ thuần túy nhiều một môn cực kỳ cường hoành thủ đoạn công kích tiếp xuống tìm cơ hội đi thử một lần uy năng của nó hai tòa động thiên song hành lần thứ ba thuế biến kết thúc tại lấy n g h i ề n ép chi thế đoạt được phá hạn chén quán quân sau hắn lần nữa n g h ê n đón phi p h ạ m trưởng thành thần cung đạo hai chữ ý nghĩa cực lớn tương lai một ngày kia hai chữ này đều là ngưng từ lúc ta nhất định có thể thu lấy được phi phảm động tiên thành hình trả lại tự thân ngoại giới thể phách đang trưởng thành tần tận ánh mắt tập trung tại thần lầm trong động thiên bộ lơ l ư n g trưởng xích bên trên nếu là viên kia phá diệt tinh cầu thuận lợi thai ngén ra tinh thần nó hình thái có phải hay không liền cùng cái này trường xích có chút tương tự suy nghĩ hiện lên tần tấn tinh tâm hưng thần trực tiếp áp dụng lên ban sơ ý nghĩ quan tưởng động viên để xem muốn vật tạo nên động thiên thời điểm hắn liền có loại này dự định quan tưởng pháp thôi động tập trung tại thần lâm trong động t i ê n bộ tại tần tấn tinh thần trong tầm mắt trường xích đột nhiên phóng đại tại quan tưởng bên trong tần tấn trong tầm mắt xuất hiện hải cốt chi cảnh thoạt nhìn chính là tình cầu phá diệt sau cảnh tượng tại cái này hải cốt bên trong hắn còn chứng kiến một đạo hư ả o nhân thân đó là tần tấn tự thân động viên lấy thần vật lực lượng làm cơ sở nhưng tương tự ẩn chứa tu sĩ tự thân hết thảy bởi vậy tại quan tưởng dưới còn hiện ra ta tự thân hư hào cảnh tượng vô số sởi tơ xuất hiện tại cái này hài cốt chi cảnh bên trên cái kia hư hào tần tẫn tự thân bên trên cũng có chút dây tạo ra thoạt nhìn như là đang tiến hành chia cắt tần tẫn đi đầu lựa chọn cái kia hài cốt chi cảnh quan tưởng siêu phàm sinh mệnh siêu phàm thừa số sinh động nhưng cũng chất chứa ô nhiễm tồn tại nguy hiểm quan tưởng bắt cực tinh một loại tự vật siêu phàm thừa số tính mịch tương đối kiên cố khó mà quan tưởng đồng thời mức độ nguy hiểm giảm xuống hiện tại quan tưởng mình đ ộ n tại n tận trong lòng có cảm tần h tấn h i quan sát giới rất nhanh phát hiện trần tướng tòa này tưởng động tiên h để xem muốn vật làm cơ sở đức thành nhưng cũng bởi vì tần tấn tự thân nguyên nhân động tiên vận chuyển bên trong không ngừng sản xuất mới siêu phàm thừa số lại tồn tại hạn chế số lượng nhưng chỉ là những này đã đầy đủ cái này hoàn toàn tương đương với ngoài định mức tu hành máy gia tốc quan tưởng nó tiêu hao thời gian tinh lực đều cực thấp không tồn tại nguy hiểm có thể cho ta nhẹ nhàng trưởng thành theo thần lâm động thiên trưởng thành sản xuất siêu phàm thừa số cũng sẽ gia tăng suy nghĩ hiện lên tần t ậ n thay đổi mục tiêu quan tưởng cỗ kia tự thân hư hảo thân ảnh lần này quan tưởng chưa từng có siêu phàm thừa số sinh ra nhưng là tại quan tưởng phân tích giới tần tẫn giống như từ thứ ba thị giác kiểm tra tự thân có đặc biệt cơ hội trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê loại này phân khu vực kiểm tra phân tích giới hắn đối với tự thân có cấp độ càng sâu hiểu rõ nhìn như không có tính thực chất chỉ số tăng lên nhưng lâu dài dĩ vãng thêm ra loại thủ đoạn này hắn đối với tự thân trưởng khống lại không ngừng đề cao đối mỗi một phần lực lượng vận dụng đều sẽ rõ như lòng bàn tay thu hoạch kinh người lớn mật nếm thử lấy tinh h ả i chi vật tạo nên đầu tiên hiện tại có siêu giá trị thu hoạch tâm thần rời khỏi linh h ư tân tân c h ầ m trầm mở ra hai con ngươi vừa mới đột phá nhưng hắn khí thế lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại cả người đạm bạc như mặc hồ bản nguyên lực lượng tại thể phách bên trong không ngừng p h o n trào không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài hoàn toàn không có vừa mới kết thúc thuế biến lúc cảm giác chống giống trong lòng hơi động tần t ẫ n bàn tay nâng lên lòng bàn tay hướng lên tế linh trong đại sảnh du động thiên địa linh lực tự chủ tới gần lấy lòng bàn tay vì đại lan lộn phun trào nếu như nói tại hắn ban sơ tiếp xúc linh lực lúc là thông qua tinh thần đem bọn nó nửa dẫn nửa bắt câu nhập thể nội như vậy hiện tại những linh lực này chính là chủ động tới gần đuổi đều đuổi không đi tần tấn tẫn lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay tách ra tại trên đầu ngón tay thuộc tính khác nhau linh lực phân lưu một lát sau có kỳ cảnh tại đầu ngón tay hiện hiện Yếu gió nhẹ cấu trúc v ò i rồng đông đúc bạo liệt lôi đ ỉ n h thổ linh lực biến hóa lưu xa năm ngón tay phía trên sinh ra năm cảnh sau một khắc trưởng k h é p lại biến thành quyền hết thể t á n đi tân tân thở dài một hơi suy nghĩ k h ẽ n h ú c ních bên trong nghề nghiệp bảng hiển hiện võ đạo gia thiên thiên cảnh bản nguyên chỉ số bốn nghìn ba trăm năm mươi tám chấm bốn thuế biến số lần ba ngoài định mức thuế biến một tu sĩ động thiên cảnh thứ nhất đầu tiên n ộ đạo đầu tiên thứ hai đầu tiên thần lâm đầu tiên thể chất đặc thù vạn linh chi thể tân tân ánh mắt dừng lại thuế biến hiệu quả kinh người trị số biểu hiện chính là tăng lên gấp bội cụ thể tăng lên không thể đo lường giống nhau thuế biến số lần dưới không có khả năng có người so với ta tăng lên càng lớn tại cùng cảnh bên trong ta đã là thực sự đoạn ôn man n g h e n g h e bảng cũng công nhận suy đoán của ta thật xuất hiện thể chất phương diện tin tức suy nghĩ loại lên bảng biến mất một lần phế biến một lần phá cảnh mang đến nghiêng trời lệnh đất trưởng thành t ậ n t ậ n suy nghĩ hề lên ánh mắt bình tĩnh tại đồng giới cùng t u ổ i bên trong hắn dẫn trước xu thế càng ngày càng nhiều dần dần trở thành người bên ngoài không cách nào vượt qua một toàn đ i cao bất quá hắn sẽ vì này mừng rỡ lại sẽ không bởi vậy cảm thấy thỏa mãn vô luận là đất hoang vẫn là tinh h ả i hắn đều đã được chứng kiến chân chính kinh khủng tồn tại tầm mắt sớm đã phong xa biết núi có bao nhiêu cao hiện tại tự thân chính là cất bước sau tấn mánh leo lên kẻ leo núi chân chính leo lên đỉnh núi quan sát hết thảy lúc không biết sẽ có c ỡ nào thoải mái ngoại giới linh lực kỳ cảnh không ngừng tán đi tần tẫn cảm giác quét qua tự hòa bộ xác nhận vô sự phát sinh sau thân hình cứ vậy rời đi bốn trong học viện màn đêm cũng đã giáng lâm vừa mới hoàn thành phá cảnh trạng thái chính tốt tần tẫn cũng hoàn toàn không có nghỉ ngơi dự định suy nghị khẽ nhúc nhích bên trong tại thế giới tinh thần có một bức văn chương mở ra quần tinh hô hợp pháp tần tẫn một mực ở vào đăng tinh lôi tối cao lôi ban thưởng giá trị đều phi thường không tầm thường giờ phút này tần tẫn từ gian phòng rời đi đi vào sân nhỏ bên trong trên bầu trời hào quang lưu hỏa hắn dọn xong tư thế c n tinh hô hấp pháp tin tức tương q u a n ánh vào trái tim động tác biến hóa hô hấp phun ra nuốt vào t r ọ c khí bên trong bản nguyên lực lượng lấy cực kỳ phương thức đặc thù vận chuyển điều khiển nương theo lấy quá trình này sơ lúc cũng không khác thường nhưng theo bản nguyên lực lượng lưu chuyển tại tần tẫn trên thân thể một đoạn thời khác đột nhiên có bản nguyên lực lượng cô động quang mang sáng lên ngay sau đó liên tiếp thành chuỗi không cùng vị trí quang mang sáng lên giống như tinh quang Hắn tại m ắ thời p hở, toàn t khắc, khắc này bản nguyên lực lượng đột nhiên sụp sôi ngoại giới những hào quang này giao hội bên trong ở vang trùng kế tới tại đăng nhập tiên thiên sau hô hấp pháp vốn là rèn luyện thể phách hiện nay tại quần tinh hô hấp pháp vận chuyển ở dưới tần tẫn giống như trở thành rèn đúc đài bán thành phẩm từ rất nhiều thần rèn đồng thời chế tạo trong cùng một lúc có ngàn vạn đua tạ đồng thời nện g õ xuống tới dù là lấy tần tẫn trải qua bách luyện thể phách cũng có chống đỡ không nổi cảm giác nỗ lực ủng hộ mấy giây thời gian sau hắn vội vàng ngừng hô hấp pháp vận chuyển trên thân bản nguyên lực lượng tạo nên tinh quang ảm đ ạ m xuống ngay tại lúc này tại cảm giác bên trong h à o quang bên trong có một đạo thanh â m ôn hòa vang lên thú vị tần tẫn đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn về phía xung quanh tự thân còn tại trong sân thân hình không có bất kỳ động tác gì trên tinh thần cảm giác cùng thể phách thực tế vị、trí. xuất hiện sai chỗ vừa mới đó là làm cho ta đi đâu rồi âm thanh kia nghĩ đến võ huyên võ đạo hệ chỗ trong lòng của hắn đông nhiên sinh ra suy đoán suy tư tại trong mắt hiện lên chưa từng do dự trực tiếp ô n quyền hành lễ nói võ huyên tần tẫn vừa mới bởi vì tu hành mê mẩn nếu là mạo phạm đến tinh thần các hạ còn xin các hạ thứ lỗi không người ứng thanh nhưng tần tẫn ngược lại càng khẳng định suy đoán của chính mình nếu là võ huyên nội cường giả căn bản không cần như thế cho nên vừa mới tại tu hành lúc đ ế tội cùng là mang cho ta đi nơi nào cái kia hào quang trải rộng tri địa thậm chí có thể dẫn tới tinh thần các hạ nhìn chăm chú chương 223, t h ầ n cung đạo 3. chương 223, t h ầ n cung đạo 3. nhất định là dệt hà tinh khu vực hạch tâm nếu không sẽ không bị tinh thần chú ý nếu như là quần tinh hô hấp pháp hiệu dụng đang tinh lôi tại ban thường lúc hẳn là sẽ có quan hệ với tại gạ tinh cầu tu hành phương pháp này tin tức tương quan nói như vậy là ta tự thân nguyên nhân tăng thêm quần tinh hô hấp pháp gạ hạ tinh cầu chỗ đặc thù ba cái hợp nhất sáng tạo ra trận này kỳ diệu hành trình tấn tấn thở ra một hơi d à i hắn do dự một chút không có tiếp tục nếm thử mặc dù cái kia âm thanh thú vị nghe tới cũng không ác ý tức giận nhưng dạch hà tinh thần là liên bang bên trong uy tín lâu năm gạ tinh cầu ngay cả võ huyên tổng bộ đều thiết lập ở này có thể thấy được vị kia dạch hà tinh thần cùng liên bang quan hệ m ậ t thiết đêm hôm khuya khoác một lần quái dày còn có thể làm thành thú sự tình nhiều lần quái dày liền không thỏa đáng đợi đến sau khi về nhà lại nhiều thử một chút xác nhận vấn đề ở chỗ nào đến lúc đó có chỗ không rõ trực tiếp hỏi xem người các hạ làm ra dự định tần tất ngừng tu hành hắn lấy ra mình mang đến học viện máy truyền tin biên tập một đầu tin tức gửi đi ra ngoài thu tin người chính là sở thiên ý sở lao sư hướng hắn hỏi tham linh năng sứ tin tức tương quan phá hạn chén mặc dù đã kết thúc nhưng về sau cũng có khả năng gặp được cái k h á c linh năng sứ hướng một vị tại con đường này đi ra cực xa nhân vật hỏi thăm không thể nghi ngờ có thể thu được cả n minh sắc tin tức đồng thời tần tẫn lại phát ra mấy đầu tin tức dính đến sự t ì n h khác một phiên bận rộn bóng đêm dần dần sâu tần tẫn tiếp tục tiến hành tu hành bốn mấy ngày qua đi sáng sớm thiên mông m ô n g lượng tần tẫn đã sáng sớm ngồi tại trước bàn ăn ăn bữa sáng đồng thời nhìn về phía màn sáng bên trong tiết mục màn sáng bên trong là một cái cơ giáp đối chiến loại tiết mục tại ác liệt trong hoàn cảnh tiến hành cơ giáp chiến đấu so với chân chính đỉnh cấp cơ giáp cái này tiết mục bên trong cơ giáp chủ đánh một cái ngoại hình làm cho người chú ý mạnh không mạnh k h á c nói tuyệt đối đủ đẹp trai ngay tại lúc này cá nhân thiết bị khẽ run tần tẫn nhìn một cái nhẹ nhàng đụng vào sau trước mặt ánh sáng chất động trúc diên tiểu xảo thân hình xuất hiện tại trên bàn cơm chuyện gì một học kỳ xuống tới tần tẫn cùng trúc diên sớm đã quen thuộc trực tiếp hỏi tân t ẫ n bởi vì n gật ư thương ngươi ngươi ơ i tại phá hạn trong chén biểu hiện, học viện tại trải giới viện sinh hoạt có thể sẽ phát sinh chút biến trong thảo từ bắt hoạt thể phát chút Tân hạn phá chén học học học hóa, hy vọng ngươi chuẩn vọng sẵn sàng. có bị qua sau, đầu, sẽ kỳ đầu biểu thị r a đã hiểu tại trận chiến cuối cùng bên trong hắn đánh bại thời lạc sách đối phương coi như không phải ba năm học người mạnh nhất cũng tất nhiên là xuất chúng nhất mấy người biểu hiện như vậy lại thêm hắn tu hành tiến cảnh thân là học viện truyền thừa hạng i ố n g tồn tại điều chỉnh ngược lại là chuyện rất bình thường chuyện thứ hai đâu tân tấn thanh â m vang lên trúc diên không có trước tiên trả lời bàn tay nhỏ của nàng nâng lên ở giữa không chúng vẽ lên cái trọn cấu trúc trở thành một đầu c h u y ể n t ố n g thông đạo từ trong đó có một dạng đồ vật du động mà ra đó là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ vật trang sức hình dạng làm một trôi thu tại trong vỏ kiếm quanh thân nở rộ huỳnh quang tại trúc diên không chế dưới hướng phía hắn phiêu động mà đến đây là chị giáo trường tặng cho ngươi lễ vật thời khắc mấu chốt có thể phong thân nói đến đây trúc diên khoái n g ư nói tại biết được ngươi dính đến tuyệt mật sự kiện sau chị giáo trường từng tự mình hỏi đến việc này ta hiểu được tận tận đưa tay nam chặt vật trang sức h u ỳ n quang thu liễm thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nhưng cái này lại đến từ một vị siêu thoát cảnh cường tại thay ta tạ quá chỉ h ệ u tần r ư cười ở n Diên nu hòa cười một tiếng. g Trúc một hòa t ẫ n nhìn g người đón ngươi ư ơ i tiếp việc Đợi tục đến đến làm ca. đón ọ c trước viện tiên thông chi ngươi.、Tốt. Tại thông tần tẫn n sau, sẽ ta Tốt. soi mói trúc diên thân ảnh tắn đi thời gian trôi qua tại đi vào mong muốn thời gian sau trúc diên nhắc nhở vang lên tần t ẫ n chỉnh lý tốt trang bị cưới phương tiện giao thông tiến về bỏ neo ở chỗ này hắn nhìn thấy hai cái bóng người xa lạ đến đây đón hắn là hai vị nữ tử khuôn mặt gần như giống như lúc thoạt nhìn là đôi xong bào thai khoác trên người lấy cái này giống nhau trường bảo làm cho không người nào có thể phân biệt hai vị cứ việc trong lòng có suy đoán nhưng như vậy tư thế vẫn là để tần tẫn càng thêm chăm chú một chút hiện tại có thể nói cho ta biết mục đích là nơi nào a hai nữ lẫn nhau một người trong đó mở miệng không thể trên thực tế chúng ta cũng không rõ ràng một người khác nói bổ sung chúng ta nhận được mệnh lệnh là đem ngươi đưa đến địa điểm chỉ định liền có thể tiếp xuống mục đích chúng ta cũng không rõ ràng tần tẫn hơi n h ũ mày không thể đạt được trả lời hắn liền không hỏi tới nữa trực tiếp tại tinh hạm trong đại sành tìm cái vị trí nhắm mắt yên lặng tiến hành động tiên cùng c ố bốn học viện khu ký túc xá ngay tại tần tẫn sau khi rời đi không lâu một bóng người d ậ m chân đi tới chỗ ở của hắn trước bạch hoài ngọc nàng lại tới đây nhìn về phía cửa vào muôn một bên cỡ nhỏ màn hình phía trên rõ ràng cho thấy hai cái chữ to không người không tại khe nói một tiếng bạch hoài ngọc lấy ra đầu cối tiến hành liên hệ nhưng là liên tiếp mấy cái tin tức như là đã chìm đáy biển bình thường không người đáp lại khe nhũ chân mày bạch hoài ngọc trực tiếp lựa chọn gọi ra trúc diên thường ngày cùng nàng tiến hành giao lưu trúc diên phân thân đồng dạng là chủ phân thân thứ nhất nhưng từ trước đến nay thần tình nghiêm túc nhìn thấy trúc diên xuất hiện bạch hoài ngọc k h ó i ngư nói có thể giúp ta liên hệ đến tần tận à? không thể bạch tiểu thư bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tần tận học viên đã sớm rời đi học viện rời đi bạch hoài ngọc trong mắt hiện lên vẻ t i ế t đ ố i chưa từng truy vấn thấy thế trúc diên tiếng hỏi vang lên bạch tiểu thư ngươi chuẩn bị làm cái gì không có việc gì bạch hoài ngọc khoát a y áo ngày nghỉ muốn tới không nghỉ về nhà lần trước học viện nhiệm vụ t nhưng là phía ngoài lộ tuyến biên hóa lại không phải là dĩ vãng giữa hai bên lộ tuyến rời đi dạch hà tinh sau tinh hạm hướng về một chỗ khác tinh vực tới gần đi tới một tòa cỡ nhỏ tinh môn trước chương hai trăm hai mươi bốn thần cung đạo bốn chương hai trăm hai mươi bốn thần cung đạo bốn thông qua tinh môn xuyên qua lại tiến hành mấy lần nhảy vào sau tần tẫn đã đi tới hoàn toàn xa lạ tinh vực, cũng chính là ở thời điểm này song bảo thai bên trong một người trong đó mở miệng nói chúng ta đến tần tẫn ánh mắt xuyên tấu qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại cô q u ạ n g là hắn cảm giác đầu tiên nhìn ra bên ngoài bọn hắn là mảnh tinh vực này bên trong duy nhất một chiếc tinh hạng xa xa xem xét mảnh tinh vực này bên trong tinh cầu phía trên không thấy mảy may xanh lá không thấy sinh cơ thoạt nhìn đều là ác liệt tinh cầu tử vong tinh cầu nếu không phải đối phương là thông qua võ huyên liên hệ liên quan đến tiền mật nhưng chỉ giáo trường hỏi đến sau cũng không có ngăn cản tần tẫn đều muốn sinh ra mình bị lừa bán ý、nghĩ. suy nghĩ ở trong lòng c ấ c động t r ư ớ c người một cô gái khác truyền đạt một bộ đặc chế du hành vũ trụ phục chân thành nói mặc nó vào sau đó cùng ta đến tần tấn tiếp nhận quần áo nhìn lướt qua mở miệng nói hiện tại có thể nói cho ta biết đây là nơi nào đến sao đây là một chỗ truyền thống neo điểm thanh em cô gái nhớ tới ngươi sẽ từ nơi này trực tiếp đến mục đích cuối cùng truyền thống thay đổi y phục cái này thân du hành vũ trụ phục cũng không lộ ra cùng k n tinh hạm tiến lên tại đạt tới chỉ định khu vực sau tần t ấ n mặc du hành vũ trụ phục từ bên trong tinh hạm rời đi chân chính đặt chân tại tinh hải du hành vũ trụ phục hậu phương năng lượng t u â n ra thôi động hắn tiến về địa điểm chỉ định rời đi tinh hạm sau đầu cuối thông tin năng lực đã có hiệu lực tần t ấ n cũng không sợ đưa mình đến đây tinh hạm trực tiếp đem hắn lưu tại nơi này hậu phương năng lượng kết thúc đứng yên tinh hải tần t ấ n ánh mắt quét qua ánh mắt ngưng lại giờ này k h ắ c này hắn chỗ ngừng chân khu vực rõ ràng làm ả n h tinh vực này bên trong mấy viên tinh cầu khu vực trung tâm Tiếp theo sát, hi hắn hiểu được tại tinh hải sâu c h ỗ i lực lượng phun trào x e n lẫn lấy tinh cầu vì kết nối ở vùng tinh vực này bên trong xuất hiện một tòa loại cực lớn pháp trận tại tinh hải bên trong sáng chói tần tẫn đang ở vào pháp trận ở trung tâm loại lực lượng này là linh năng so với phá hạn trong chén tao nộ g linh năng sứ chỉ là cái này pháp trận nội thuận dấu linh năng lực lượng liền không thể ước đoán linh năng pháp trận tại mấy cái hô hấp bên trong triệt để cấu thành tiếp theo sát tần tẫn quanh thân bị linh năng lực lượng bao phủ thấy không rõ hết thảy tại cái này một cái t r ớ c mắt bên trong quanh người hắn không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác nhưng tại hạ một khắc Quanh tại h â n n năng lực lượng tắn hắn đã đưa thân h lực đi, đưa một cái k h á chớp Đồng dạng tịch mịch có tinh hải.、Xung、quanh nhưng không có tinh Xung mắt, tận tận mắt, mắt, mắt, mắt, mắt bên trong hắn đã vượt qua vâu ngần tinh hải từ hành lang ốn khúc tinh hệ khu vực trung tâm quay trở về quê quán quê quán kiến thiết tựa hồ tạm thời đình chỉ có thể làm đến b ư ớ c này cũng chỉ có quy khư võ thần suy nghĩ h i lên tận tận ánh mắt thay đổi đột nhiên tại tinh hải bên trong một chỗ dừng lại tại lôi dụ tinh bên ngoài có một tòa cự tạo dự n g trúc đang tại tinh hải bên trong dừng lại trước đó không lâu hắn còn tại phía trên t h o ả i mái đấu qua mấy trận đang tinh lôi tòa này siêu phàm cự cấu cũng tới đến quê hương của hắn nguyên lai đang tinh lôi đương thời vội vã rời đi là muốn đến đây quê hương của ta phá hạn c h é cá nhân chiến lần này t i ế t tấu nhanh chóng như vậy là bởi vì ta sinh ra phản ứng dây chuyển h ạ n tại đăng tinh lôi bên trên đội qua cũng hiểu biết tòa này siêu phàm cự cấu không chỉ là một tòa đơn giản lôi đài đăng tinh lôi cũng tới ở đây dính đến một loại nào đó bố trí ngay tại tần tẫn quan sát suy từ lúc phía trước không biết lúc nào có hai bóng người đứng s n g vai đ ứ n g chân tại tinh hải một người trong đó thân mang một mạc quần áo chính là tô bất khí một người khác một thân pháp bảo tần tẫn nhìn s a n g sau nhìn thấy cũng không phải là khuôn mặt mà là đủ loại sáng trói chi cảnh cái này hẳn là liền là mang ta trở về quê nhà vị kia linh năng sứ suy nghĩ lên tần tẫn ôm quyền nói tần tẫn gặp qua tô tiền bối gặp qua vị này linh năng sứ tiền bối tân tẫn t ô bất khí nhìn sang trong giọng nói bộc lộ vẻ tán thưởng ngươi ngược lại là tiến cảnh nhanh chóng hắn tán thưởng một câu nhìn về phía bên người nữ tử ngươi xưng nàng là an tiền bối liền có thể nghe vậy tân tẫn nói bổ sung gặp qua an tiền bối một câu rơi xuống tân tẫn ý niệm trong lòng hiện lên chủ động dò hỏi t ô tiền bối lần này cố ý đem ta mang về thế nhưng là có cái gì đại sự sắp xảy ra đương nhiên t ô bất khí ngữ khí hòa nhã xem người các hạ thất tỉnh chuẩn bị toàn lực ẩn sinh tinh cầu thần dị người thân có thần k h ế n càng là có thể đem chuyển thành chính mình dùng t i ê nói tư không tầm thưởng, từ trở một chút ngươi ngươi không học chính nhìn lần này viện muốn sớm là để c về, thể từ thu hay không hoạch. đó có o ạ l cấp bậc này siêu phàm cảnh, có phàm này siêu thể trị đến ể ngươi hưởng trung thân. Nói thụ đ đây hắn quay người hướng bên trong tinh cầu bộ đi đến tận tận cảm giác được có nhu hòa lực lượng vờn quanh toàn thân hắn theo sau lưng cùng nhau đi vào tinh cầu lôi dụ tinh bên trong các nơi kiến thiết đều đã kết thúc từ bầu trời nhìn xuống thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh võ thần tiền bối muốn làm chỉ sợ không chỉ là trợ giúp tinh thần các hạ t u ậ n sinh tinh cầu thần dị t h o á t nhìn tinh cầu bên trên công trình kết thúc thậm chí ngay cả dân bản địa đều bị tạm thời di chuyển đi ra ngoài suy nghĩ xoay chuyển tận tận nghĩ đến càng nhiều liền xem như v ì giữ bí mật chỉ ta một người cũng không cần thiết cố ý truyền tống vào đến có phải hay không là hiện tại lôi dụ tinh vị trí bên trong tinh vực chỉ có thể thông qua loại phương pháp này tiến vào có thể cùng tô tiền bối song hành vị này an tiền bối là tám cảnh linh năng sứ vẫn là cựu cảnh tận tận trong lòng suy nghĩ kịch liệt chất động hắn đi theo hai vị liên bang nhân vật vô thượng hậu phương ngay tại lúc này phía trước màn trời bên trên như đồng môn hộ mở ra tinh thần chỗ nghỉ lại dị không gian chủ động triển khai bên trong hết thể hiện hiện tại màn trời bên trên tân tấn phóng tầm mắt nhìn tới đã từng thần khu trung tâm vườn quanh thôn vệ tả thần lực lượng đã hoàn toàn biến mất một cái k i a cái phức tạp không h i ể u bút họa văn tự tại lúc này dần dần sinh động khổng lồ thần khu biến hóa có sừng sự, sự cảm giác tinh thần các hạ lội dụ quan giả thức tỉnh lội dụ quan giả thiên thức tại triệt để thức tỉnh một khắc này hắn thân thể không ngừng biến hóa mỹ cảm càng hơn từ dị không gian bên trong du động mà ra tại tới trước bên trong thần khu không ngừng có vào g á n g lâm như thế cứ việc thần khu thu nhỏ nhưng hắn hình thể có thể sưng mênh mông treo cao tại thiên cung như là mặt trời từ dị không gian rời đi lôi dụ quan giả thanh â m ôn hòa vang lên đà tạ hai vị khách khí tô bất khí hào phóng cười một tiếng chầm giọng nói tiếp xuống còn muốn làm phiền xem người các hạ ta đã chuẩn bị xong lôi dụ quan giả thì thầm thần khu văn tự ba động nhìn về phía t ầ n tẫn tại thời khắc này nhu hòa lực lượng từ quanh thân dâng lên không có bất cứ dị thường nào xuất hiện tần tẫn thân ảnh lõi lên lại lần nữa xuất hiện lúc đã tiến vào dị không gian bên trong không hề nghi ngờ đây là một loại bảo hộ dính đến thần linh dính đến liên bang vô thượng cường giả chỉ là tràn lan suất lực lượng dưới bà uy năng đều không thể ước đoán đây cũng là bên trong tinh cầu người bên ngoài viên đều tạm thời tiến hành rút lui nguyên nhân đứng ở dị không gian bên trong tận tận ánh mắt nhìn về phía phía trước cao cảnh linh n ă n g xứ võ thần tinh thần ba tôn nguyên ngông tinh hải bên trong đỉnh tiêm tồn tại đứng ở thiết cung tại dị không gian một chỗ khác giờ phút này có chút ba động cũng có hình tượng hiện hiện tận tận ánh mắt nhìn một cái cảnh tượng đó bên trong thình lình chính là lôi dụ tinh bên ngoài tinh hải chẳng lẽ luẩn sinh tinh cầu thần dị còn dính đến tinh bên ngoài. hải tận tận tiếng cười. Tiếng cười tận tận suy nghĩ khẽ nhúc ê nhích ô n g g bên trong linh cư bên trong lộ đạo động thiên văn vụ lan lộn lộ đạo bảo thuật phát động đối tượng thân tiến hành giá trị phía sau bí tàng hiện ra trong đó thần thụ treo cao trên không có t h ầ n q u a n g huy s miệng bao phủ t t nằm đó chính là tinh cầu bên trên không cái kia treo cao tại trống không sinh chữ lôi dụ quan giả chưa từng mở miệng nhưng hắn quanh thân văn tự biến hóa để cho người ta có gật đầu cảm giác tại thời khắc này toàn bộ tinh cầu phảng phất gan tính lại đây mới thực là trên ý nghĩa yên tĩnh ngay cả gió nhẹ đều đình chỉ hết thể có thể phát ra âm thanh sự vật đều đ ứ n g im thần khu chập trờn tại cái kia minh ngông thân thể thực bên trên bút họa giao thoa có từng cái phức tạp không h i ể u văn tự tạo ra ấn ra hư ảnh từ thần khu thoát ly xuất hiện ở trên vòng trời hướng cái kia sinh chữ tràn vào mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa không cách nào ước đoán thâm b ả o ti n tức đây là tới từ thần linh phi phạm thủ đoạn tần tẫn bắt đầu thấy chữ lạ lúc từng ở trong đó cảm giác được cân bản sinh cơ mà bây giờ nương theo lấy từng cái huyền bí văn tự du nhập sinh cơ còn lại nó bản chất cảm nhận lại càng ngày càng phức tạp tại sinh cơ bên ngoài cũng có phá d i ệ t chi ý hiện lên đồng thời thiên khung văn tự bên ngoài có từng k i a từng k i a từng sợi lôi đỉnh hiện hiện đó là lôi dụ quan giả bản chất nhất lực lượng n g a y xưa nó tại ẩn sinh quá trình bên trong dẫn tinh cầu xuất hiện dị tượng tự thân dị tượng đều là cùng lôi đỉnh tương quan đây chính là nó bản nguyên nhất lực lượng cũng tại ngày này khung văn tự bên trên hiện hiện h u y ề n bí tương dung tấn tấn quanh thân hoa quang lưu chuyển ra chỉ dưới tự thân cực độ thanh minh nhìn qua từng cảnh tượng ấy tiến hành tại một đoạn thời khác hắn có cảm giác biết chấn động trong lòng lực chú ý chưa từng chuyện gì nhưng tâm thần phân ra một sợi tiến vào linh cư tâm thần đang tiến vào linh khư nháy mắt t h ầ n tấn liền quan sát hướng về phía hai nơi đó là hai tòa đ ộ n g tiên nộ đạo đ ộ n g tiên thần lâm đ ộ n g tiên đương kim cái này hai tòa nguy nga động tiên khẽ dun đều có dị thường bên trong lực lượng không ngừng phun trào động tiên tên thật chập trờn thần cung đạo hai cái này hư hảo văn tự lúc này ánh sáng chập trờn nương theo lấy một tôn tinh h ả i thần linh chân chính thi t r i ể n ra dính đến bản nguyên một loại thủ đoạn tự mình quan sát một màn này có chỗ bổ túc n ư ơ n g thật một chút hai cái này ý nghĩa trọng đại chữ không chỉ có có thể theo ta tự thân trưởng thành tăng lên chân chính quan sát đến vô thượng cường giả xuất thủ cũng có thể để nó tăng lên một tôn thần linh xuất tay động tiên tên i thật đến từ thiên địa ban tặng cái này thần cùng đạo hư hào trạng thái chỉ sợ cũng là cùng đất hoang bên ngoài thiên địa so sánh với suy nghĩ ở trong lòng cấp tốc hiện lên vẹn vẹn ngưng thực một chút tại tần tẫn cảm giác bên trong động tiên lại đều có trưởng thành uy năng tăng lên động tiên đứng sừng sững linh khư động tiên trưởng thành dưới trở lại vốn tối nguyên linh khư bên trong linh lực quấn lên thủy triều đạo cơ bên ngoài ánh sáng lưu truyền đều là chịu ảnh hưởng đây mới thực là trên ý nghĩa vô thượng cơ duyên tinh thần các hạ lực lượng t h i t r i ể n chân chính có thể nhìn qua dưới ngược lại đưa tới thiên thương hệ thống trưởng thành như vậy t ậ n t ậ n ánh mắt chất động trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đợi đến hết thể kết thúc làm tiếp khảo l ư ợ n g cùng một thời gian huyền bí nhập thiên khung nương theo lấy cái kia thiên khung chữ lạ càng phi phạm an nhiên vị này cựu cảnh linh n ă n g sứ động nàng tay trắng nhẹ dơ lên giống như đàn tấu đàn dương cầm bình thường trong hư không điểm nhẹ bên trong tinh cầu không có biến hóa nhưng thông qua dị không gian bên trong, trong tấm hình tần tẫn lại có thể nhìn thấy tinh cầu bên ngoài trang cảnh đây không thể nghi ngờ là tinh thần các hạ mở cho hắn tiểu táo ánh mắt nhìn lại tại tinh hải bên trong lôi dụ tinh phụ cận đăng tinh lôi lộ ra có chút đột ngột vào thời khắc này tại trên đó phương tinh hải bản chất cường độ không cách nào tưởng tượng linh năng hiện lên hội tụ thành sợi tơ vô xuống kết nối tại đăng tinh lôi bên trên m ả n h như tơ t ầ m linh năng sợi tơ so với đăng tinh lôi tòa này siêu phàm cự cấu mà nói gần như nhỏ bé không thể nhận ra nhưng nương theo lấy an nhiên ngón tay nhẹ giơ lên linh năng sợi tơ lôi kéo tòa này hình thể không cách nào lường được siêu phàm cự cấu như là để tuyến con dối bình thường đột nhiên bị kéo lên biến hóa vị trí vị này an tiền bối hẳn là cựu cảnh linh năng sứ chương hai trăm hai mươi sáu kiếp g i ấ u sinh võ thần kiếp hai chương hai trăm hai mươi sáu kiếp g i ấ u sinh võ thần kiếp hai suy nghĩ tại tần tẫn trong lòng h i ệ n lên đăng tinh lôi đ ổ i vị cùng một thời gian linh năng sợi tơ tại tinh hải bên trong h i ệ n lên lướt về phía tư phương có bộ dáng không giống nhau không biết cụ thể tác dụng từng tòa siêu p h à m cự cấu hết thể b ả y tòa từ trong hư không bị kéo đi ra tại an nhiên điều khiển ở dưới vị trí biến hóa sắp xếp thành trận như là thất tinh liên châu tại vị đưa xác nhận một sát an nhiên pháp bảo không gió từ lên linh năng phun trào bao phủ tại nàng diện mục sáng trói chi cảnh tại giờ phút này tàn biến đây là một vị cực đẹp nữ tử đang nhìn hướng nàng khuôn mặt nháy mắt liền giống như là gặp được trong lòng mỹ hảo không tự chủ được liền yên tĩnh trở lại tinh hải bên trong linh năng chằn vào lấy đăng tinh lôi vì mở đầu siêu phàm cự cấu bị mãnh nhiên thắp sáng thoạt nhìn bọn chúng giống như là pháp trận trong trận nhãn mỗi thắp sáng một tòa siêu phàm cự cấu liền có sức mạnh phun trào mà ra lướt về phía cái khác cự cấu quan mang chiếu dọi tinh hải lực lượng chùm sáng lẫn nhau ra hội kết nối cấu trúc hiện lên mạng n g h đồng dạng linh năng pháp trận càng đi ở trung tâm pháp trận liền càng trở nên phức tạp. giờ phút này nếu là có sinh linh ở đây chỉ là nhìn lên một chút liền sẽ trực tiếp mất đi sinh mệnh bởi vì tích chứa trong đó tin tức quá mức phức tạp hoàn toàn vượt qua bình thường sinh mệnh lý giải cực hạ n tần tẫn đã từng từng chiếm được tinh thần đem tặng có trực diện thần linh năng lực hiện tại càng là thân ở dị không gian quan sát một màn này ngược lại là không ngại tia sáng sen lẫn linh năng pháp trận ở trung tâm hiện ra vì đặc thù đồ án ở tại thành hình máy mắt tần tẫn thấy rõ an tiền bối song trưởng một nắm tại nháy mắt bên trong từ tinh hải bên trong từ cái kia vô cùng bắt ngát cự hình linh năng pháp trận trong ở giữa chúng ánh sáng lộng lấy sụp sôi mà lên mang theo vô số chi thức tin tức dòng lũ hướng phía lôi dụ tinh kích xạ mà đến thoạt nhìn giống như là có người lấy siêu quy cách vũ khí tại đối lôi dụ tinh phát động công kích chúng sáng chiếu từ tinh hải mà rơi nó mục tiêu chính là sinh chữ chỗ tại hướng về chữ lạ nháy mắt toàn bộ lôi dụ tinh được thắp sáng tận tận mắt thấy đây hết thảy theo tinh thần thân thể thực hiện thế sinh chữ ẩn sinh tốc độ vốn là có lấy rõ rệt đề cao hiện tại đến từ một vị c ự cảnh linh năng sứ ra chỉ dưới tốc độ lại tăng lên nữa an tiền bối đang trợ giúp xem người c ắ t hạ gia tốc ẩn sinh tinh cầu t h ầ n dị dựa theo cái khác gạ tinh cầu tin tức tương quan đến xem liên bang ngược lại là rất ít tiến hành này chủng loại giống như thúc đẩy sinh trưởng đồng dạng hành vi là bởi vì dính đến tuổi thọ chân chính ẩn sinh hoàn thành thời gian quá mức dài dàn g dặc vẫn là có phương diện khác dự định suy nghĩ chấp động bên trong tận tận nhìn qua cái kia không ngừng biến hóa sinh chữ trong lòng cũng sinh ra quan tưởng ý nghĩ bất quá ý nghĩ vừa sinh ra liền bị trong cõi u minh cảm giác bắt bỏ đó là vo đạo gia tu hành quan tưởng phát lúc đến từ phương diện tinh thần cảnh giác dính đến siêu phàm vạn vật đều có thể quan tưởng nhưng nếu làn nếm thử quan tưởng tranh lệch quá lớn c h i vật tính nguy hiểm không cách nào đánh giá cái này c h ữ lạ đến từ tinh thần các hạ tần tẫn nếm thử quan tưởng ngược lại là không có gì nguy hiểm nhưng tương tự không có gì thu hoạch bởi vì tranh lệch quá lớn quá mức phức tạp trước mắt hắn hoàn toàn không cách nào hoàn thành phân tích trên bầu trời chữ lạ biến hóa thần cung đạo ngưng thật một chút sau dừng lại đến từ thiên thương pháp phương diện tăng lên kết thúc tần tất lực chú ý độ cao tập trung đang không ngừng trong quan sát trong cơ thể bản nguyên lực lượng gặp hét lấy cực kỳ phương thức đặc thù bắt đầu vận chuyển mặc dù không cách nào q có tưởng nhưng chỉ là mắt thường quan sát liền có thu hoạch lôi dụ quan giả rơi vào chữ lạ mỗi một cái hư hào văn tự đều chất chứa ngàn vạn lâu dài quan sát d ư ớ i tần tấn tự thân cũng từ đó phát giác được một ít gì đó bản nguyên lực lượng tại thể nội gào thét hắn dần dần lĩnh nộ ra một môn chỉ thuộc về tự thân hô hấp pháp bản nguyên lực lượng phương thức vận chuyển bắt đầu đem hiệu suất tối đ ạ i hóa ở trong quá trình này tần tấn lực chú ý thay đổi nhìn phía một bên nơi đó chính là quy khư võ thần tô bất khí giờ phút này hắn chưa từng tham dự trận này v ầ n sinh độc thân tính đứng ở trên bầu trời hai con ngươi khép hở thoạt nhìn đang tại nhắm mắt dưỡng thần. trong lòng tự nói đồng thời tại tần tấn chú ý xuống cái kia phát ra viên mãn chi ý sinh chữ tại lúc này bỗng nhiên xoay chuyển nó xoay chuyển đồng thời bút họa phá giải lại có mấy bút họa tạo ra ở trên vòm trời chấp vá lấp ráp tạo thành một cái hoàn toàn mới văn tự cổ đại tần tấn có thể nhận ra đến đó là một cái kết chữ sinh hoạt kiếp kiếp dấu sinh tại kiếp chữ sau khi xuất hiện khắp chung quanh bao quanh gần như màu mực kinh khủng lôi đ ỉ n h nếu như nói chữ là ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh cơ vậy cái này kiếp chữ liền ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt kiếp chữ hiện sau linh năng pháp trận g i a t r ỉ lực lượng tăng lên tinh cầu thần dị ẩn sinh tốc độ cũng tại tăng vọt tần tẫn trong lòng sinh ra hiểu ra phá diệt vĩnh viễn so tân sinh càng thêm đơn giản thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc từ linh năng pháp trận truyền thâu tới ra chỉ lực lượng cắt giảm cho đến triệt để đình chỉ lôi dụ quan giả động tác cũng đình chỉ phóng tầm mắt nhìn tới kết i p chữ thúc a tần ạ i k h tấn nhìn qua cái kia thiên không kết chữ cái khác không nói chỉ là động thiên tên thật n g ư n g thực mang đến cho hắn thu hoạch cũng đã để lần này sớm trở về vô cùng đáng giá ngay tại lúc này tần tẫn thấy rõ tô bất khí một mực đóng chặt hai con ngươi mở ra hướng phía bên người hai vị phi p h ả m tồn tại gật đầu thăm hỏi sau tôn này quy khư võ thần dập chân đi hướng tinh hải đây là tần tẫn trong mắt nổi lên g ậ n sóng ngay tại lúc này tại l ô thai hắn thanh âm ôn h ò a vang lên kiếp đã thành tự nhiên muốn độ kiếp lồi dụ con giả bản tôn ngủ say lúc còn sót lại đạo ý thức kia có chút nót cùng tần tẫn ở chung càng giống là đứa bé chương hai trăm hai mươi bảy kiếp dấu sinh võ thần kiếp ba chương hai trăm hai mươi bảy kiếp dấu sinh võ thần kiếp ba mà bản tôn t h ứ c tỉnh đối mặt tận tận t i n h thần các hạ càng giống là tại đối đãi van bối của mình hắn thanh nhâm ôn hòa từ từ nói đây là vị này võ thần các hạ nói lên ý nghĩ nếu là dựa theo ta b à n sơ suy nghĩ cái này loại thứ nhất tinh cầu thần dị ẩn sinh quá trình đem cực kỳ dài dòng buồn chán bởi vậy tại bọn hắn đến sau chúng ta tiến hành ưu hóa ưu hóa sau tinh cầu thần dị không chỉ có thể càng nhanh thành hình cũng càng thêm thích hợp liên bang sinh thái hắn thanh â m ở bên thai vang lên sinh thái a tận khẽ gật đầu ta hiểu được Rồi trọng hai giống như hà tinh tọ dệt chữ, như hà như chỉ sao cần mà là nếu yếu, vậy, đ ế như liền có t ể nhận đến hào quang ảnh hào h yếu ớt ở n như g vậy t ư ơ n n g lai lôi i dụ t h không ban i tại liền ế t muốn b g trong phong bên bao ba. lên nhắc lớn đầu ã như ban vậy, từ đ liền tiến hành hạn chế xác lập cánh cửa tiếp trung giấu sinh cả hai hỗ trợ lẫn nhau đạt tới yêu cầu người mới có thể chân chính cảm nhận được lôi dụ tinh thần dị từ nguồn tội liền ngăn chặn rơi rất nhiều phiền phức ngoại giới tô bất khí từng bước đang không hắn đăng nhập tinh hải tiến lên một khoảng cách sau đặt chân ở tại chỗ trở lại nhìn về phía lôi dụ tinh tại vô ngần tinh hải bên trong thân thể của hắn nhỏ bé nhưng giờ phút này lại nhìn quá khứ lại có mênh ngông cảm giác giống như tinh hải bên trong c h ỉ còn lại có hắn một người s ạ c sơ loáng mắt cái khác hết thảy đều không thể hấp dẫn ánh mắt tại cái này đ i ê n tĩnh tinh hải bên trong t ô bất khí đứng chắp tay có chút mở miệng t h a n h âm chân chính tại tinh hải bên trong văn g vọng tới đi ngắn gọn hai chữ tại hắn tiếng nói vừa ra lôi dụ tinh bên trong an nhiên đầu ngón tay khẽ nhúc đích cái kêu bậy tòa siêu phàm cơ cấu vị trí biến hóa lấy t ô bất khí làm trung tâm phân loại tư phương bao trùm xung quanh nguyên một phiến tinh hải linh năng phun trào bên trong. tạo thành như là lăng kính l ự c t r ư ờ n g đem mảnh này tinh h ả i cùng ngoại giới tách rời thoạt nhìn đây là một loại bảo hộ đối nội đối ngoại đồng thời bảo hộ đối ngoại có thể tránh cho cái khác tồn tại xâm nhập nơi đây q u ấ y dày đối nội có thể ngăn cản tràn lan lực lượng dư ba phá hư tinh hải bên trong tạo v ậ tinh t hải bên trong võ thần độc lập bên trong tinh cầu lôi dụ quan giả thần khu biến hóa không có gì sánh kịp tinh khiết lực lượng phun trào má ra tràn vào kiếp trong chữ thiên k u n g phía trên kiếp chữ quan hoa đại phóng lôi dụ tinh thần dị một sơ thành đối mặt vị thứ nhất đối tượng rõ ràng là một vị liên bang võ thần dị không gian bên trong tần tận chăm chú nhìn chằm chằm một màn này kiếp chữ ánh sáng càng sáng chói ở tại quan g mang chiếu g ọ i toàn bộ tinh cầu đều ảm đạm xuống nó trở thành duy nhất nguồn sáng tiếp theo sát tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh lấy tinh cầu vì bắt đầu trực kích tinh hải mục tiêu trực chỉ tô bất khí võ thần độ kiếp cái kia lôi đỉnh hiện lên một mực thoạt nhìn cực độ phi phạm hoành kích tinh hải tạo nên vô tận dư ba tại tần tận trong quan sát lôi đỉnh càng là không ngừng phát ra biến hóa lại tạo thành vô số văn tự cổ đại bộ g á n g sinh ra đủ loại người bí uy năng lại tăng tô bất khí đứng ở tại chỗ không tránh không né tiếp theo sát màu mực lôi đỉnh quần quận bên trong trực kích võ thần tại tiếp xúc hay mắt lôi đỉnh đột nhiên nổ t u n g không có gì sánh kịp lực lượng bộc phát dưới lấy tô bất khí làm trung tâm lại sinh ra vũ trụ hồng hấp c h i cảnh giống như lô đen thôn phệ lấy hết thẻ t r u n g quanh mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu lôi dụ tinh bên trên kiếp chữ một kích sau ánh sáng càng hơn kích thứ hai theo sát phía sau dị không gian bên trong tấn tấn nhìn qua đây hết thảy cái này thần dị kiếp chữ hẳn là đối mặt khác biệt người uy năng đồng dạng khác biệt đương kim võ thần độ kiếp bởi vậy cần xem người các hạ tự mình khống chế mặc dù đ ố i cảnh hoàn toàn khác biệt nhưng một màn này ngược lại là cũng cùng loại với trong trí nhớ tu tiên tiểu thuyết bên trong tiên kiếp c h i cảnh suy nghĩ xoay chuyển bên trong tận tận ánh mắt một t ứ c cũng không rời theo hắn không ngừng quan sát tại một đoạn thời khắc có cảm giác biết bên trong tâm thần nhập linh khư phóng tầm mắt nhìn tới linh khư bên trong lôi chạch chập trờn bên trong phun trào lôi đỉnh trèo lên trên cao đang không ngừng hội tụ bên trong dường như là phòng theo bình thường muốn tạo ra v ă n tự ở trên trời thương pháp bên trong linh h ư như là thiên địa từng toa đầu tiên thậm chí cả thông qua tu hành phi phạm trần kinh đúc thành linh h ư kỷ cảnh tựa như cùng trong trời đất động thiên phúc địa thần dị c h i địa bình thường hiện nay theo thần t ậ n không ngừng quan sát tận mắt nhìn thấy độ kiếp này một màn linh cư bên trong lôi trạch xuất hiện có thể tăng lên phương hướng tại thay đổi một cách vô c h i vô g i á c bên trong phát sinh biến hóa phát giác được điểm này tần t ậ n chú ý không giảm tâm thần rơi vào lôi trạch so sánh k i ế p chữ tiến hành bắt trước trước mắt hắn còn không cách nào nhìn do nó hạch tâm chi ý nhưng liền xem như chỉ có bề ngoài đối lôi trạch cũng tồn tại tăng lên không thể coi thường theo hắn không ngừng trưởng thành sớm muộn có thể chân chính lĩnh nội trong đó hủy bí tinh cầu bên ngoài lôi kiếp tiếp tục tàn phá bừa bãi kiếp lôi quét sạch tinh hải trải rộng các nơi nếu không phải có linh năng lực trận chặt đường sớm đã k h u y ế t tán xung quanh tập kích hết thẻ chung quanh lại là một đạo phi phạm kiếp lôi đánh tới ngay tại kiếp này lôi đánh tới đồng thời tại lôi dụ tinh chỗ mảnh tinh vực này bên liên giới tại giờ phút này có nghiêm nghị thanh â m vang lên tại tinh hải vang vọng muốn đi vào điều tra chính là lựa chọn cùng ta tinh hỏa liên bang là địch các hạ thật muốn như thế a thanh em này lạ lẫm nghiêm nghị mang theo không che giấu chút nào ý cảnh cáo tần tẫn đâm chìm trong phòng theo bên trong nghe được thanh em này sau có chút dừng lại nhưng là lập tức kịp phản ứng. Nơi này dị thường, thứ này lực lượng ba động cũng đưa tới chú ý nhất định là tinh hải bên trong đỉnh tiêm tồn tại nhưng là tô võ thần kêu gọi giúp đỡ cũng không ngừng a n tiền bối một vị cao cảnh linh n ă n g xứ tân tân suy nghĩ xoay chuyển tại cái kêu một tiếng vang lên sau tứ phương tinh hải lại lần nữa yên lặng lại thoạt nhìn vô sự phát sinh kiếp lôi uy thế càng tấn mãnh từ vừa tới chín mỗi một đạo kiếp lôi uy năng tăng lên càng tấn dị đến đạo kiếp lôi thứ chín uy năng triệt để không cách nào đ ố đoán tại đánh về phía tinh hải quá trình bên trong liền tại thôn p ệ lấy hết thẻ chung q a n h tinh hải có đổ sục trạng hiện nó lướt qua tinh hải đánh phía quy khư võ thần tại nháy mắt bên trong lôi đỉnh bao phủ q u a n thân lan tràn t ứ phương linh năng lực trên sân tạo nên vô số gợn sóng giờ này khắc này nếu có ngoại nhân tiến vào nơi đây tại ở gần trên đường liền sẽ trong nháy mắt trôn b ụ i tại một kích này sau tinh thần đ ỉ n h chỉ đ i ề u k hiển kiếp chữ ảm đạm xuống tinh h ả i bên trong tàn phá bừa bãi lôi đ ỉ n h bạo liệt tinh h ả i thời gian trôi qua hết thể dần dần tàn biến khôi phục lại bình tĩnh tôi bất khí chân thân hiện lộ tận tận ánh mắt nhìn về phía dị không gian bên trong hình tượng trong tấm hình tô bất khí ngừng chân tại tinh hải quanh thân da thịt khô vàng hai mắt vô thần đứng ở tại chỗ cũng chính là tại lúc này tại tần t ậ n c h ú ý tô bất khí trên da thịt xuất hiện vết dạn hắn bên ngoài thân như là tượng bùn vết dạn hiện hiện sau có chấn động tinh hải vỡ tan tiếng vang lên trên thân vỡ tan da thịt chóc ra rơi vào tinh hải tạo nên tầng tầng gợn sóng tại rơi vào tinh hải nháy mắt liền cứ thế biến mất vậy đại khái có thể xưng là v õ thần thuế từng khối tượng bùn da thịt rơi xuống bên trong tô bất khí chân chính chân thân hiện hiện nhân thể hình thái gần nhưng hắn giờ phút này lại phong cách riêng ẩn chứa vô tận mỹ cảm bên ngoài thân mỗi một chỗ đều có hoàn mỹ chi ý đứng ở tinh hải bên trong quan g mang vật trượng trong mơ hồ có vanh lôi âm hưởng triệt tinh hải đó là trái tim nhảy lên âm thanh ánh mắt của hắn sụp sôi có thoải mái chi ý giờ phút này khuôn mặt không còn bình thường tuổi trẻ bộ dáng mà là hiện lên trung niên bộ dáng chuẩn xác mà nói cái này mới là hắn trạng thái đình phong bình thường lấy tuổi trẻ trạng thái gặp người ngược lại là một loại giảm bất tiêu hao thủ đoạn tại tinh hải bên trong t ô bất khi ánh mắt nhìn ra xa ở xa một mắt đỏ qua sáng sủa mờ miệ thấy a n h thế hắn khẽ lắc đầu bước ra một bước đã bước vào tinh cầu đặt chân tiên h cung ánh mắt nhìn về phía tinh thần hắn thần sắc nghiêm nghị hai tay ô quyền chăm chú đi vo đạo lễ tô bất khí đa tạ xem người các hạng hỗ trợ sự tình không cần nói cảm ơn lội dụ quan giả thanh niên g ô n hỏa đáp lại nói liên bang trợ giúp cũng khiến cho ta được lợi rất nhiều nếu không có liên bang tương trợ vẩn sinh thời điểm ta cũng đã tao nộ đại nguy cơ võ thần các hạng à y sau nhưng nhiều hơn giao lưu ân t ô bất khí gật đầu hắn nhìn về phía an nhiên khẽ gật đầu ra hiệu sau đó ánh mắt thay đổi nhìn phía ở xa dị không gian tại tần t ẫ n sau khi tiến vào dị không gian lại lần nữa thu liễm nhưng tinh thần chưa từng vận tảng t ô bất khí một chút liền phát giác được chỗ thần dị thành công vẩn sinh chuyện của ta cũng có một kết thúc vội vặn để tần tấn tiểu ra hòa này đi thử một chút tinh cầu này thần dị thái độ bình thường nhưng tiếng đáp lại vang lên đồng thời nhu hòa lực lượng tại tần tẫn quanh thân dâng lên hắn tự dị không gian rời đi bay về tình cầu hắn tại dị không gian bên trong đã nghe nói đối thoại của bọn họ lúc này trong mắt kích động đối mặt mấy vị này đại lao riêng phần mình sưng hô một tiếng sau đó nói ta trực tiếp bắt đầu ân tô bất khí thanh â m tại lúc này vang lên nhìn về phía cái kia kiếp chữ dựa theo chúng ta bàn sơ quy hoạch người bên ngoài muốn xúc động tinh thần thần dị còn cần cái khác nhân tố bất quá lấy ngươi cùng xem người các hạ quan hệ chỉ cần tinh thần kêu gọi liền có thể lấy thiên tư của ngươi nghĩ đến cũng tại vừa mới nhìn ra một chút thành như vậy t h ầ n dị đồng dạng là một trận tùy từng người mà khác nhau thí luyện ngạnh kháng cũng tốt chống lại cũng được n g ư ơ i biểu hiện càng ưu tú lấy được chỗ tốt liền càng nhiều đi thôi t ô bất khí phất tay tần tấn thân hình đ ỗ n g nhiên hạ xuống xuyên qua vân vụ tại sắp hạ xuống mặt đất lúc tốc độ đột nhiên dừng một chút bình ổn rơi xuống đất không biết là vô tình hay là cố ý hắn chỗ hạ xuống địa phương rõ ràng là tình cầu mặt đất trên một ngọn núi cao đứng ở đỉnh núi nhìn về phía tư phương tầm mắt bao quát non sông lập đỉnh núi hướng lên trời nhìn tần tấn ngầm đầu nhìn về phía thiên k u n g kiết chữ lóng lánh tại không ở xa ba vị vô thượng tồn tại treo ở bầu trời nhìn chăm chú một m à n này có thể tại võ thần nguyên sơ linh n ă n g sứ tinh thần ba cái chú ý xuống độ kiếp chỉ sợ không người có kinh này lịch ta cũng coi là đầu một lần suy nghĩ hiện lên thật tân trầm trầm thở ra một hơi bình phục tự thân trong mắt có kỳ đ á i chi ý linh k h ư bên trong lôi trạch còn tại diễn hóa còn có cái gì so tự thể nghiệm một lần càng có thể hiểu rõ nhìn rõ h á n mặt lộ nghiêm nghị giờ phút này tinh thần phát tán nhìn về phía thiên không kiếp chữ tiến hành kêu gọi kêu gọi vừa mới văng lên kiếp chữ liền có chỗ đáp lại lần này đã không có tinh thần điều khiển k i ế p chữ lấp lóe bên trong lôi đỉnh gào thét từ trời rơi xuống so với võ thần kiếp bên trong c u ộ n c u ộ n chi cảnh cái này lôi đỉnh nhàn sắc bình thường uy năng không biết suy yếu bao nhiêu t h ầ n dị tùy từng người mà khác nhau uy năng ban thưởng đều không giống nhau đồng dạng là t ộ i thọ cho dù là giống nhau thời gian nhưng một tôn võ thần cùng một vị người bình thường so sánh phía sau ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt có ba vị vô thượng cường giả vây xem tần tẫn không hề cố kỵ cũng không sợ ngoài ý muốn nổi lên đối mặt cái kia tung tích lôi đình hắn chưa từng tranh né đứng ở tại chỗ tiếp theo xác lôi đình bao phủ toàn thân lôi đình anh kích giới quanh thân có rèn luyện cảm giác sinh ra sức mạnh sấm sét tràn vào tự thân bản nguyên lực lượng cùng sức mạnh sấm sét lẫn nhau làm hao mòn rất nhanh đạo này lôi đình lực lượng liền bị làm hao mòn hầu như không còn kiếp đi sinh lưu sinh cơ tại thể phách bên trong nợ rộ dung nhập các nơi kiếp chung giấu sinh uy năng có chút yếu bất quá tự mình trải nghiệm sau lôi chạch phòng theo quả nhiên thuận lợi hơn một chút suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tại thu m ạ c h được thần tuyến đối lôi đỉnh trưởng khống sau khi tăng lên hắn cùng lôi đỉnh c à n g lại như hình với bóng hiện nay linh khư bên trong lại có lôi chạch lôi đỉnh đối với hắn tổn thương quả thực yếu kém ánh mắt nhìn về phía trên không tinh thần truyền đạt ý tứ nhìn xem tiếp theo một đạo lôi đỉnh tích xúc t ậ n t ậ n đôi mắt hơi thấp bản nguyên lực lượng phun trào mà ra thân hình hắn cùng một chỗ chưa từng che giấu đang không mà lên đối mặt liên bang bên trong đứng đầu nhất tồn tại ngược lại không có che giấu mình tất yếu bởi vì trong bọn họ vị nào năm đó đều là không có gì sánh kịp nhân vật thiên tài mỗi người đều ẩn chứa vô số bí mật không biết đã trải qua bao nhiêu mới đi đến đỉnh núi đang không nháy mắt đạo thứ hai lôi đỉnh được kích tần tẫn tiếp tục n mạnh kháng lôi đỉnh tẩy luyện toàn thân có tê dại cảm giác linh khư bên trong lôi chạch tiến độ lại tăng tiếp tục trèo lên cao lôi đình uy năng tăng lên người hướng lên lôi tung tích liên tiếp n mạnh kháng tại nên đón đạo thứ năm lôi đỉnh lúc tần tẫn không còn lựa chọn đ ố i cứng gần như rồng lôi cuốn lực lượng cùng lôi đỉnh n g n g nhiên đối xông vào cùng một chỗ đỉnh lấy lôi đỉnh tiếp tục lên cao chương hai trăm hai mươi chín kiếp dấu sinh võ thần kiếp nam chương hai trăm hai mươi chín kiếp dấu sinh võ thần kiếp nam sáu bảy tám mỗi một đạo lôi đỉnh nhan sắc càng thâm trầm uy năng tăng lên tại đánh tan đạo thứ tám lôi đỉnh lúc tần tẫn đã leo lên thiên cung hắn ánh mắt rơi vào kiếp chữ bên trên đạo thứ chín lôi đỉnh cũng không trước tiên tập ra tại tần tẫn chú ý xuống kiếp chữ ánh sáng l o n g lánh lôi đỉnh gào thét mà đến phía trước tập quá trình bên trong sức mạnh sấm xét phun trào cấu trúc thành một viên ký tự vị trí chỗ trung tâm uy năng tăng lên cực lớn đạo thứ chín lôi cũng tức là cuối cùng một đạo tới thật đúng lúc tinh thần thời khắc cảm giác xác nhận đạo này lôi đình uy năng viễn siêu dĩ văn g sau tần tẫn thần sắc hơi tốt tại một tích tắc này đầu tiên rút rút d y thần lâm đầu tiên bảo thuật phát động thần lâm bảo thuật đang thức tỉnh môn này bảo thuật sau tần tẫn liền muốn nếm thử một phiên hiện tại đối mặt mặc dù không phải tính thực chất định nhân nhưng là rất tốt kiểm tra đối tượng lôi đình lôi quân ký tự từ trời rơi xuống tần tẫn đã đạp ở trên cao tại lúc này n mừng chân bảo thuật phát động trong cơ thể lực lượng phun trào bên trong có tiếng rít vang ở tại trên không có thần quang cực nhanh mà ra mơ hồ có thần nhân thân ảnh chiếu dọi tại thần quang bên trong trực kích lôi đình thần tự chưa từng triệt để ngưng thực cái này thần lâm bảo thuật hình thức cũng có chút ngắn gọn thần quang hoành kích lôi đ ỉ n h tại nháy mắt bên trong cái kia lôi đ ỉ n h một rừng thần quang huy xài dưới không ngừng làm hao mòn bên trong ký tự vỡ vụn tích chứa trong đó sức mạnh sấm sét bị t ă n giã chỉ còn lại có sinh cơ tiếp tục tung tích dung nhập tần tẫn quanh thân nó dung nhập bên trong bản nguyên lực lượng không ngừng b ư c lên có ánh sáng n u h ò a vờn quanh tần tẫn quanh thân đem nó vẫn quanh trên không kiếp chữ yến lặng lại tần tẫn đạp không nhắm mắt chăm chú cảm rác tinh cầu thần dị mang đến cho mình chỗ tốt ở xa ba vị vô thượng tồ Hàn nhiên diện mục m ộ tô lần đầu nữa sáng cảnh này nhìn bao quay phía bị giờ trói trùm, phút chi về bất khí nhẹ gật i nói, người lại hiện tài mới nổi. ọ n bên trong, không nhân Ấn. g g xem xuất ra, ra các võ đạo bất rất tệ Tô khí gật đầu hắn phá cảnh tốc độ cực nhanh cho thấy chiến l ự c càng là đã như n g v ư ợ biên những năm gần đây đây là ta phát hiện thiên tài bên trong đặc biệt nhất xuất chúng nhất cái kia nếu như tần tẫn có thể một mực tiếp tục giữ vững tương lai bất khả hà lượng nói đến đây hắn trong mắt hiện lên suy nghĩ nhìn về phía tinh thần xem người các hạ thân dị vận sinh nhưng lôi dụ tinh giới nghiêm còn cần lại tiếp tục một đoạn thời gian lần hành động này ta liên hệ mấy vị lão bằng hữu còn chưa từng hướng liên bang nói rõ hết thẻ chân tướng tô võ thần an bài liền có thể lôi dụ quan giả hồi đáp đã như vậy chúng ta liền rời đi trước còn có không ít tương quan việc vặt phải xử lý một phiên về phần tần tẫn tô bất khí vọng hướng tần tẫn hắn đã sớm tiến vào ngày nghỉ không cần trở về học viện xem bản thân hắn lựa chọn nếu là không định ở nhà thôn quê tu hành ta cũng có mấy cái địa phương có thể cung cấp hắn lựa chọn nói đến đây hắn có chút mở miệng nhưng không có phát ra âm thanh giống như là tại nhẫn lại làm xong những này tạm biệt về sau t ô bất khí cùng an nhiên bước ra một bước cứ vậy rời đi hiện nay toàn bộ lôi dụ tinh bên trong không có gì ngoài tần tẫn bên ngoài cũng chỉ có tinh thần cấm khu bên trong có sinh mệnh tồn tại đó là sinh hoạt tại cấm khu siêu phàm thú loại lôi dụ quan giả thần khu gian g a huyền lập không trùng nhìn qua bị ánh sáng n u hòa bao bọc tần tẫn trong quan sát hãn thần khu biên hóa dường như có chỗ phát hiện bàng bạc sinh cơ tại thể phách bên trong du động tràn vào thân thể mỗi một chỗ ở tại ảnh hưởng dưới tinh thần cùng nhục thân đồng thời có cột dựa chi ý ngày xưa theo cố sư cùng nhau trở về lôi dụ tinh lúc tần tẫn từng gặp chưa từng hoàn toàn thành hình tinh cầu thần dị ở bên trong thu được tuổi thọ phương diện ban thường hiện tại lôi dụ tinh thần dị triệt để vân sinh rõ ràng xuất hiện biến hóa tần tẫn rõ ràng cảm giác được tự thân sinh mệnh bản chất cường độ đề cao tuổi thọ gia tăng đồng thời thể phách bên trong cũng có mối bản nguyên lực lượng tạo ra có tu hành phương diện tăng phúc bên trong tinh cầu triệt để yên l ạ c lại thật lâu tại một đoạn thời khắc tần tẫn mở ra hai con người k h í tức cường hành chăm chú cảm giác tự thân tuổi thọ phương diện trọn vẹn tăng lên hai trăm năm lâu thứ ba thuế vốn là vừa mới hoàn thành nhưng đạt được thứ hai động thiên trả lại lại có lần này tăng lên hiện nay ba thuế sau khi kết thúc khuyết trương vật chứa đã phong phú rất nhiều tiến cảnh nhanh chóng dựa theo tô võ thần nói tới có thể tại thần dị bên trong thu hoạch ban thưởng cùng tự thân tương quan như vậy một tôn võ thần tại vượt qua từ tinh thần các hạ tự mình khống chế k i ế p lôi tuổi thọ kéo dài bao lâu trong đầu hiện lên tô võ thần cuối cùng hiện hiện trung niên bộ dáng tần tần ánh mắt thay đổi nhìn về phía trước người cách đó không xa lúc này tinh cầu đều im lặng liêu trên không trung không có gì ngoài hắn bên ngoài liền chỉ có lôi dụ quan giả bên mông thần khu xem người các hạ tần tần thanh â m vang lên lôi dụ quan giả thần khu thời, thời khắc khắc duy trì lấy biến hóa chưa hề định tính Giờ nhìn y thấy a n tần tẫn gật đầu lôi dụ quan giả thần khu không thấy động tác nhưng giờ phút này lại có ánh sáng nhu hòa rơi vào tần tẫn trên hai mắt như là tần tẫn cùng tôn này tinh thần lần đầu gặp mặt lúc bình thường lúc kia xem người các hạ đưa cho hắn có thể nhìn thẳng thần linh năng lực hiện tại ánh sáng n u hòa bao trùm Tần trên trên hiện hiện. Hiện tại, tại đây là xem người các hạng vì ta mở ra quyền hạng đánh cái so sánh lời nói trước đó kiếp chữ bởi vì dính đến lôi dụ quan giả bản nguyên năng lực tăng thêm lẫn nhau tranh lệch mã hóa trình độ vô hạn chi cao tần tẫn đang tiến hành phóng theo lúc nhiều lắm là đành phải nó i hình không được ý nghĩa hiện tại lôi dụ quan giả đối với hắn giải trừ m ạ hóa để hắn có thể chân chính nhìn thấy trong đó hạch tâm bản nguyên kiếp chữ phá giải thành vô số văn tự tại tần tân quan sát d ư ớ i linh k h ư bên trong lôi chạch triệt để sôi trào lên vô số lôi đỉnh dâng lên tại lôi chạch phía trên cái kia lôi đỉnh cấu trúc kiếp chữ đang nhanh chóng thành hình tại kiếp chữ bên cạnh càng có lôi đỉnh phun trào cấu trúc thành mây như là kiếp vân chương hai trăm ba mươi chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ một chương hai trăm ba mươi chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ một lôi đình như rồng ở trong mây xuy qua cùng ngày đồng thời tại lôi dụ quan giả đưa cho năng lực như vậy lúc thần tấn có thể cảm giác được nghề nghiệp của mình bán phát sinh biến hóa hắn có thể phát giác được phía trên một hạng nghề nghiệp tại lúc này phát sinh biến hóa thần q u y ế n giả cái này nghề nghiệp tại hắn ban sơ nhìn thấy tinh thần hậu sinh thành cũng không bởi vì hắn đem thần linh ban cho lực lượng xem như đạo cơ tân hỏa mà biến mất bởi vì đến từ tinh thần chiều cố chưa hề rời đi hiện tại ba chữ biến hóa co vào vì hai chữ phía trên tách ra nhàn nhạt lưu quang thần sứ thần linh sứ giả tinh hải thần linh có giải r n g giặc tuổi thọ giống như tinh thần như vậy cùng tình cầu chặt chẽ tương quan thần linh bình thường sẽ không dễ dàng như thế sẽ không dễ dàng rời đi h o ạ n sinh tinh cầu của mình thân là sứ giả chính là nó tại hiện thế người phát ngôn n g h ệ nghiệp biến hóa kiếp chữ tạo ra không ngừng quan sát phát giác đến tự thân cực h ạ n sau tần tẫn hai mắt nhắm lại linh khư bên trong lôi trạch trên không cái kêu kiếp chữ đã triệt để thành hình giờ phút này từ trên trời giang xuống rơi vào lôi trạch nhấc lên kinh đ ả o hải lãng lôi trạch chấn động tiếp theo sát lôi đỉnh gào thét mà lên tần tẫn rõ ràng cảm giác được linh khư lôi trạch vị trí khu vực dường như càng nặng n ề bên trong không ngừng phun trào lôi đình nhiều hơn một cảm giác là、lạ. nếu như nói lúc trước lôi chạch vẩn sinh diễn hóa chính là tinh khiết sức mạnh sấm xét hiện tại những này không ngừng lật qua lật lại gào thét lôi đ ỉ n h liền nhiều hơn một tia trừng trị chi ý lôi sinh kiếp tại một chút thế giới phán định bên trong kiếp lôi bản liền là thiên kiếp bên trong một loại chất chứa trừng trị chi ý suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tận chăm chú cảm giác lôi chạch biến hóa so với tinh cầu thần dị bên trong kiếp chữ ta lôi chạch chỉ thu hoạch hủy diện trừng trị cái tia bộ phận đặc tính cũng không lấy được thưởng cái tia bộ phận năng lực là bởi vì là tự thân không có tương quan thổ như a tần tận trong lòng sinh ra hiểu ra như hắn là một cái thuần túy v õ đạo gia coi như xem người các hạ v ô n g ra quyền h ạ hắn cũng vô pháp hoàn thành đối kiếp chữ a dẹp dìn bởi vì hắn tự thân không có gánh chịu loại năng lực này thổ nhưỡng thiên thương pháp thì hoàn toàn khác biệt có thể bị tiên triều công chúa viết xuống chân kinh sao mà phi phạm thiên thương trong ngọc bội khắc lục pháp đặt ở viễn cổ tiên triều cũng nhất định là trực chỉ cao cảnh thâm ả o tu hành pháp nguyên nhân chính là như thế tu nó pháp t h a y ngén ra lôi trạch mới có thể tại tần tẫn quan sát kiếp chữ lúc xuất hiện biến hóa kiếp chung g ấ u sinh hắn lấy lôi trạch làm cơ sở gánh chịu sinh chữ, chữ thủ đoạn bởi vậy chỉ dẹp dìn một nữa nhưng đã đầy đủ lôi bên trong nội hạng kiếp đây không phải cảnh giới bên trên tăng lên nhưng sát lực lại là chất biến thở dài m ộ t hơi t ấ n tẫn mở hai mắt ra lôi dụ quan giả treo ở thiên cung t ấ n tẫn thần sắc trịnh trọng hành lễ nói đa tạ xem người các hạng có thể nhìn qua thần linh bản nguyên năng lực chân chính tường giải t ấ n tẫn sớm đã không phải vừa mới đạp vào tu hành tiểu bạch minh bạch trong đó giá trị cùng ý nghĩa hướng xấu nhất phương diện m u ố n tại nắm giữ loại năng lực này sau hắn thậm chí theo một ý nghĩa nào đó trở thành lôi dụ quan giả một sơ hở có thể thấy được phần này c o trọng trước người lôi dụ quan giả thanh â m lưu hòa chầm chầm vang lên phía trước đoạn thời gian võ thần các hạ hai người tới chơi ngược lại là đã từng cùng ta trao đổi qua nhân loại các ngươi võ đạo phương diện tin tức võ đạo ra tu hành nhưng thông qua quan tưởng siêu phạm sinh mệnh tăng lên bản thân đáng tiếc t ấ n tẫn ngươi bây giờ còn quá mức nhỏ yếu coi như ta bông ra tự thân phòng hộ ngươi quan tưởng phía dưới cũng sẽ bị t r à n lan lực lượng trực tiếp đồng hóa mất đi bản thân cố gắng tu hành a dựa theo vị kia tô võ thần nói tới võ đạo thiên nhân sẽ nên đón chất biến vị cách lên cao càng là có thể lập hạ neo điểm từ đó liền chân chính có quan tưởng thần linh tư cách lôi dụ quan giả t h a nhâm ở trên vòm trời quanh quẩn trong lời nói nữ khí chưa biến lại chất chứa lo lắng nghe ý tứ thậm chí nguyện ý trở thành tần tận tương lai quan tưởng đối tượng tần tận trầm mặc một lát tinh thần thiên tuyển không thể nghi ngờ là hắn không có gì ngoài đất hoang bên ngoài lớn nhất cơ duyên hắn có thể tại liên bang đứng vững góc chân tùy ý triển lộ thiên tư của mình cũng chính bởi vì lôi dụ quan giả tồn tại thần linh sinh mệnh mênh ô n g nhưng lôi dụ quan giả dài rằng giặc sinh mệnh vừa mới bắt đầu tại tuần sinh mới bắt đầu gặp được hắn quan hệ của hai người phức tạp lại mật thiết trong trầm mặc tần tận nghĩ đến lúc trước trong lòng sinh ra ý nghĩ tại xem người các hạ lực lượng thi trên dưới gây nên hai tòa động thiên dị biến. thần cùng đạo đều có châu ngưng thực. đây ạ o đ chính ó â là hắn lúc trước sinh ra ý nghĩ trong lòng suy nghĩ hiện lên cứ việc tần tẫn từ trước đến nay không phải do dự người giờ phút này trong lòng cũng sinh ra t h ầ n trờ suy tư mấy cái hô hấp sau trần h r ờ tàn đi tần tẫn trên khuôn mặt lộ ra nhẹ nhàng thản nhiên chi ý nhìn về phía tinh thần chăm chú mở miệng nói xem người các hạng ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi lôi dụ quan giả trong thanh â m toát ra hào hứng có chút ngoài ý mớn là cái gì giờ phút này lôi dụ tinh trên không chỉ có một người một thần ngoại giới tinh vực giới nghiêm bên trong tinh thần bản thân cũng không sợ thăm dò tần tấn bản nguyên lực lượng p h u n g trào lấy tinh thần thác cấn thiên thương b e o bên trong chân kinh chưa từng tiến hành thiên dịch tại lôi dụ tinh trên bầu trời có hai môn chân kinh bị mỗi chữ mỗi câu viết mà ra lôi chạch chân giải cựu tiêu lôi ngục tâm kinh hai môn dính đến lôi thuộc tính chân kinh trong đó một môn tần tấn đã tu hành một môn khác cũng tại trong kế hoạch hoàn toàn thác cấn xuống chân kinh độ dài thật g i i trải rộng thiên cung đây là lôi dụ quan giả ánh mắt rơi vào phía trên tiếng hỏi thăm vang lên đây là một đầu hoàn toàn khác biệt tu hành lộ tuyến tần tân nói thẳng ta ngoài ý muốn thu hoạch được không có gì ngoài võ đạo bên ngoài cũng kiêm tu phương pháp này cho nên mới có thể hoàn thành đối tinh cầu thần dị phòng theo hắn ngôn ngữ nhẹ nhàng đã làm ra quyết định hắn liền sẽ không hối hận vào trong lôi dụ quan giả đãi hắn vô cùng tốt tại bên ngoài hắn cùng tinh thần sớm đã chặt chẽ không thể tách rời đã như vậy liền tiến hành hồi báo để cho mình chỗ dựa trở nên căn mạnh càng thêm phi phạm lấy đất hoang thiên địa đại bối cảnh đến xem tương lai một ngày kia hắn thậm chí khả năng mang theo tinh thần mang theo liên bang t i ế n bảo chương hai trăm ba mươi mốt chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ hai chương hai trăm ba mươi mốt chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ hai vậy liên chuẩn bị sớm suy nghĩ chất động tân t ấ n tiếng nói không ngừng đây là đầu kia tu hành lộ tuyến hai môn chân kinh xem người các h ạ n ta tại đầu này tu hành lộ tuyến bên trên tu vi nông cạn nhưng nó ngụ ý khắc sâu cho đến chỗ cực kỳ cao có lẽ ngài có thể từ trong đó có thu hoạch tại tân tân trong lời nói lôi dụ quan giả nhìn chăm chú lên trên bầu trời chân kinh văn tự nương theo lấy hắn nhìn chăm chú thần khu phía trên một chút văn tự cổ đại ba động bên trong bút họa một lần nữa sắp xếp thình l i n h biến hóa thành chân kinh bên trong thiên thương văn tự thoạt nhìn hắn đang tiến hành phân tích hiểu rõ môn này bắt đầu thấy văn tự tinh hải không chất chứa linh lực nhưng cái này hai môn chân kinh bên trong không có gì ngoài tu hành hệ thống bên ngoài càng là đã bao hàm thủ đoạn khác với lại một tôn trời sinh thần linh thân có vô thượng vĩ lực lấy hắn góc độ lại xem tiên triệu chân kinh không thể nghi ngờ sẽ có hoàn toàn khác biệt cảm nhận xem người các hạng nhưng cần ta tiến hành phiên dịch l ô i d ụ quan giả thần khu bên trên văn tự biến hóa tiếp tục dường như đã hoàn thành một bộ phận phân tích thanh âm hiếm thấy mang tới một tia ngưng trọng ngươi nói cho thấy văn tự nguyên ý liền có thể tần tẫn gật đầu hắn lựa chọn thác cớ nguyên văn liền là không muốn bởi vì mình p h i ê n dịch xuyên tạc ý tứ đã tu hành qua cảnh giới hắn triệt để nhìn rõ nhưng chưa từng tiếp xúc đến cảnh giới cao thâm hắn vẫn là chỉ biết kỳ tử không rõ ý nghĩa giờ phút này hắn đứng ở trên bầu trời từng chữ tiến hành phiên dịch phiên dịch bên trong suy nghĩ ở trong lòng dâng lên theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là chuyển pháp tại thần tại tần tẫn phiên dịch ở giữa lôi dụ quan giả tự thân cũng tiến hành phân tích hắn thần khu một bộ phận triệt để biến hóa thành thiên thương văn tự giống như đem cái kia hai thiên trần kinh thác cấn tại trên thân tại tinh cầu bên trong tần tẫn trước mặt hắn bộ phận khí tức t r i ể n lộ tựa hồ xuất hiện một loại nào đ ó biến hóa thật lâu phiên dịch kết thúc lôi dụ quan giả mênh mông thần khu bên trên hơn phân nửa bộ phận văn tự vẫn tiếp tục biến hóa mà chuyển hóa làm thiên thương văn tự khắc lục hai môn chân kinh khu vực thì ở vào dừng lại trạng thái tại lúc này lôi dụ quan giả thanh n m vang lên ôn hòa bên trong để lộ ra chăm chú tần、tẫn. người phần lễ vật này ta rất ưa thích có thể giúp đỡ xem người các hạ thuận tiện tần tẫn đáp lại nói tô võ thần rời đi trước đã từng nhắn lại cho ngươi hắn nói rõ ngươi nhưng ở nhà thôn quê tu hành nếu là không chịu ngồi yên hắn cũng c ó vài chỗ chỗ tạo điều kiện cho n g ư ơ i lựa chọn lôi d ụ quan giả thanh em hiếm thấy có một tia không kịp chờ đợi ý vị tần tẫn ngươi nhưng còn có nghi vấn gì xem người các hạ nghe tôi rất muốn đi lập tức nghiên cứu cái này hai môn c h â n kinh suy nghĩ lên tần tẫn khoái ngữ nói còn có một chuyện hắn nói xong sau đang chăm chú dưới bản nguyên lực lượng p h o n trào quần tinh hô hấp pháp vận chuyển tại trước hà tinh lúc hắn tu hành môn này hô hấp pháp ngoài ý muốn tiến nhập một tòa kỳ dị chi địa thậm chí khả năng đưa tới trước hà tinh thần chú ý tự mình liền có thần linh hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hỏi thăm hô hấp pháp vận chuyển sơ lúc bình tĩnh tại t ầ n t ậ n lấy bản nguyên lực lượng thắp sáng quanh thân một sát tại cảm giác của hắn bên trong cảnh vật chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa tới cảm giác nhìn về phía quanh thân so với trước hà tinh cái kia hào quang trải rộng mờ mịt như mây mù tiến cảnh xung quanh lộ ra có chút cô quạng tại xuất hiện n á y mắt hô hấp pháp vận chuyển tốc độ không thay đổi nhưng ở xung quanh lại có không gì sánh kịp trọng áp đột kích rèn luyện bản th xem người thanh âm tại tần tẫn vang lên bên hai như theo các ngư i nhân loại góc độ xương hô đến xem g a i ạ tinh cầu cũng tương tự có thể đem nó coi là siêu phàm tinh cầu mỗi một tòa gạ a i bên trong tinh cầu đều tồn tại hạch tâm trí địa đó là hết thể siêu phàm nhân tố khởi nguyên thông qua ta giao phó ngươi năng lực ngươi có thể tùy thời tiến vào nơi này nhưng bây giờ đến xem ngươi vậy mà thông qua một loại khác phương pháp đến nơi này kỳ diệu không chỉ là ngươi sử dụng thủ đoạn cũng bởi vì ngươi tự thân giải thích âm thanh tiếng vọng hô hấp pháp kết thúc tần tẫn mở ra hai con ngươi trách không được ta ngoại ý muốn tiến nhập t r ư ớ c hà tinh hạch tâm t r i địa khó trách sẽ dẫn tới tinh thần chú ý lôi dụ quan giả thần khu bên trên những ngày kia t h ư ờ n g văn tự chất động hắn thật nhìn giống như là tìm kiếm được nghiên cứu phương hướng nhà khoa học có chút không kịp chờ đợi xem người các h ạ ta vô sự tần tân thanh â m vang lên tại hắn nhìn soi mói mênh mông thần khu tại giờ phút này biến mất lôi dụ quan giả thanh â m chuyển vào trong hai nếu có chuyện khác nhưng đến cấm khu tìm ta cuối cùng lưu lại một đoạn lời nói thần k h triệt để biến mất trên bầu trời chỉ còn lại tần tân một người hắn giơ cánh tay lên nhìn về phía mang theo bên người học viện đầu cối không có tín hiệu không cách nào thông tin mảnh tinh vực này còn ở vào trạng thái giới nghiêm quy khư võ thần không thể nghi ngờ là thành công nhưng lôi dụ tinh thần dị tạo ra coi như cần lịch k i ế p đến sinh tài năng phát động cũng nhất định phải làm ra thỏa đáng an bài bất quá lúc trước không lâu quá trình đến xem quy khư võ thần cũng không lựa chọn một mình đến đây mà là tìm liên bang bên trong cái khác vô thượng cường giả nhân vật như vậy cùng nhau xuất thủ tất nhiên sẽ đem hết t h ể an bài thỏa đáng để phong ba xuống tới điểm thấp nhất cho nên hiện tại lôi dụ tinh bên trong chỉ có ta một người cái này lớn như vậy tinh cầu trở thành ta một người tu hành điện tân tân thở dài ra một hơi thân thể của hắn tung tích hướng phía chỗ ở của mình tiến đến nghĩ đến tinh thần nói tới tô võ thần cho hắn nhắn lại trong lòng hơi động hắn đình chỉ tu hành sau cũng không nghe được nhắn lại suy nghĩ k h ẽ n ú p nhích bên trong có một vật bị lấy ra võ thần tự tiếp h phía trên chữ vũ dạng dỡ phát sáng thần tự vẫn chưa hiện hiện n h i ê n tại tự thiếp phán định bên trong hắn còn chưa từng đạt tới gặp thần tình trạng tinh thần tiếp xúc chữ vũ tại tiếp xúc nháy mắt chữ vũ nở rộ hào quang tại tần tân chú ý chữ vũ bên trên ánh sáng chiếu tại trên không diễn hóa trở thành ba đạo tiểu xảo môn hộ đây chính là tô tiền bối nhắn lại cái này ba đạo môn hộ chính là hắn vì ta tại trong ngày nghỉ chuẩn bị chỗ a mặc dù mảnh tinh vực này ở vào trạng thái giới nghiêm nhưng tần tẫn tin tưởng lấy một tôn võ thần thủ đoạn hắn nếu là lựa chọn trong đó một cánh cửa nhìn rõ trong đó tin tức sau tự nhiên sẽ có người đến đây lôi dụ tinh đón hắn rời đi ánh mắt quét qua tần tẫn chưa từng đi vào xem xét tinh thần thu liễm tự thiếp chiếu ba đạo môn hộ tiêu cẩn chương hai trăm ba mươi hai chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ ba chương hai trăm ba mươi hai chuyến pháp tại thần cùng chơi tướng dễ ba nhìn như ba con đường kỳ thực là bốn con đường tô tiền bối cũng tán thành ta ở nhà thôn quê tu hành tần tân ý niệm trong lòng hiện lên võ đạo ra m ạ n h này tần tân trước mắt tiếp xúc đến cường giả đ ề u gọi thượng khí phách bất phàm có tân hỏa tương truyền chi ý tô võ thần vì hắn sắp xếp xong xuôi lựa chọn nhưng không có cưỡng chế hắn đi cái nào một con đường xét đến cùng tu võ đạo chính là tu tự thân cho hắn tự thân lựa chọn không gian trước kia vị này tô võ thần có lẽ cũng là tại như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành tiếp xuống liền ở nhà thôn quê không có chương trình học có thể triệt để chìm vào trong tu hành thường ngày tu hành tu tập tân pháp đất hoang bên trong nắm giữ phi hành thủ đoạn sau ta cũng có thể mình lại lần nữa thăm dò lần trước đi xa lựa chọn lộ tuyến là tôn này sơn thần trở về lộ tuyến đồng dạng cũng là ba đầu dị mãn g xâm nhập đất hoang tập kích lộ tuyến trên đường đi bộ tộc đều là phá diện nhưng dựa theo cầu dê bộ địa đồ đến xem những phương hướng khác cũng không phải là dạng này với lại từ cầu dê bộ trên bản đồ đến xem tự hòa bộ vốn là ở vào đất hoang phía tây nam bởi vậy ta đến đất hoang tây nam phương hướng bên cạnh cũng không hao phí quá lâu thời gian đủ loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên ở trong học viện rất là bận rộn về nhà ngược lại là cảm giác càng bận rộn tấn tấn lắc đầu n ở nụ cười ở trong học viện một chút chương trình học ảnh hưởng đến thời gian tu hành nhưng tần tẫn cho rằng đây là cần thiết trong học viện chương trình học đều có tính nhắm vào chi thức kiến thức đều là nội t ì n h bọn chúng mặc dù không cách nào chuyển hóa làm trực tiếp thực lực nhưng ở một ít thời khác lại khả năng phát huy ra có thể so với thực lực tác dụng một đường suy tư một đường trở về tần tẫn về đến nhà biệt thự có một đoạn thời gian chưa từng có người ở lại có vẻ hơi dơ giấy bẩn thiệu bao trùm lên một lớp cho đùi tần tẫn khởi động quét dọn người máy quét dọn thu thập một phiên toàn bộ tinh cầu bên trên đều không người đi đâu mua sắm suy nghĩ hiện lên t ậ n tẫn lắc đầu bật cười xem ra ngược lại là cần từ đất hoang đi săn chút hung thú làm lương thực tinh cầu thần dị thành hình tinh cầu tiến giai hiện tại lôi dụ tinh bên trên hẳn là cũng có không ít nhưng ngắt lấy dùng ă n siêu phảm thực vật trái cây suy nghĩ ở trong lòng hiện lên t ậ n tẫn tâm niệm vừa động nghề nghiệp bảng hiện hiện hắn nhìn phía phía trên thanh đồng môn hắn cùng xem người các hạ kết nối vẫn ở vào che đậy trạng thái đối phương không cách nào trực tiếp cảm giác được hắn động tĩnh nhưng là hiện tại lôi dụ tinh bên trên chỉ có hắn một người lôi dụ con giả đang nghiên cứu thiên thương pháp nếu là sinh ra tìm kiếm ý nghĩ của hắn tất nhiên sẽ có chỗ phát giác bất quá tần tẫn cũng làm tốt chuẩn bị tại lựa chọn đem tiên triều chân kinh tặng cho tinh thần thời điểm hắn liền đã làm song tiếp xuống một loạt dự định như tất yếu hắn đồng dạng sẽ đ ế m thử có thể hay không mang tinh thần tiến về đất hoang kế hoạch bởi vì biến hóa mà sửa đổi hắn sẽ không bởi vì sự lựa chọn của chính mình mà hối hận thế gian vốn cũng không có nhưng vĩnh c ử u giấu diếm bí mật càng không nói đến đối tượng là một vị cùng mình quan hệ vô cùng mật thiết thần linh nếu thật xuất hiện một màn kia cũng là chưa chắc là chuyện xấu dù sao đất hoang bản thân liền chất chứa nguy cơ bốn đất hoang tự hỏa bộ tần tẫn xuất hiện tại tế linh trong đại sành đến đại sành m á y mắt tần tẫn vốn định thường ngày quan sát một phiên bộ tộc tình hình gần đây sau đó bắt đầu tu hành nhưng là tại hắn xuất hiện m á y mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được linh khư bên trong lôi trạch sinh ra dị động tâm thần chìm vào linh khư nếu là từ trên cao nhìn xuống liền sẽ nhìn thấy lôi trạch bên trong viết lấy một cái kiếp chữ xung quanh lôi đỉnh phun trào lúc này cái kia kiếp chữ ánh sáng lấp lóe không ngừng rung động bên trong tần tẫn trong lòng sinh ra chỉ dẫn chi ý tại chỉ dẫn chi ý trong lòng sinh ra đồng thời linh h ư bên trong hai khối sơn hà tàn phiến cũng có chút rung động kiếp này chữ nhập lôi trạch còn đưa tới biến hóa khác tần tấn trải nghiệm lấy cái tia như ẩn như hiện trong c õ i u minh xuất hiện chỉ dẫn chi ý đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía trên không chỉ dẫn phương hướng là thiên không phía trên suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h nguyện lực vờn quanh quanh thân che giấu thân hình tần tấn đi ra tế linh đại sảnh dậm chân đang không thẳng lên thiên cung hắn đã cũng không phải là lần thứ nhất như thế làm việc có chút quen thuộc tại thăng nhập trên cao sau nguyện lực che giấu giải trừ tự thân hiện ở thiên cung nương theo lấy tự thân lên cao cái tia lôi chạch nội sinh ra chỉ dẫn chi ý càng thêm minh sát một chút rất nhanh tần tấn đã tới lần trước đã từng đến nơi thiên chi mảng bên ngoài để t â n t â n có chút ngoại ý muốn chính là tại lần đầu đến đây nơi đây lúc hắn cảm giác được áp lực không ngừng tăng cường tại lấy ra sơn hà tàn phiến sau áp lực mới giảm bớt nhưng lần này đến đây lại chậm chạp chưa từng cảm giác được áp lực cùng lần trước so sánh tu vi của ta tăng lên nhưng loại này tăng lên so với tôn này sơn hà thần đình quả thực không đáng giá nhắc tới là phương diện khác đưa tới biến hóa t â n t â n trong lòng phỏng đoán là bởi vì lôi c h ạ c h sinh ra chỉ dẫn c h i ý ảnh hưởng còn nói là bởi vì ta tu hành kỷ liên tinh tiền bối lưu lại chân kinh tại trước kia thiên thương tiên triều đây cũng là cấp cao nhất phát môn suy đoán bên trong tần tấn gần sát thiên chi m ả n g thậm chí chưa từng lấy ra tàn phiến liền nhẹ nhàng tiến vào phía trên vòng trời cái kia vô số hoặc lớn hoặc nhỏ sơn hà tàn phiến lại vào trong mắt một m à n này không thể nghi ngờ có chút rung động tần tấn thần sắc trầm thấp một chút lại vào nơi đây hắn nhớ tới vị kia kỷ liên tinh tiền bối đối phương lưu lại ấn ký cùng hắn tiến hành một trận vượt qua vô số thời gian giao lưu nhưng bây giờ cái kia đạo ấn ký đã tán đi ngọn núi kia sông tàn phiến bên trong khâm mộ trở thành chân chính chôn thân chi địa lưu lại nàng cuối cùng vết tích tần tấn tại thần đỉnh tàn phiến phía dưới tiến lên tại xuyên qua thiên chi mảng sau. đến từ lôi chạch chỉ dẫn c h i ý càng rõ ràng tại t ầ n tận trái tim càng là có trong c ò i u minh mơ hồ kêu gọi c h i ý vang lên hắn lần theo chỉ dẫn một đường tiến lên tại đã tới nào đó khu vực sau ngẩng đầu nhìn về phía trên không ánh mắt ngưng lại ánh mắt nhìn lại trên không là một khối chống t r ả i khu vực bốn phía là đứt gãy xiềng xích phíaến khu vực này đã từng có sơn hà tàn phiến tồn tại lấy thanh đồng xiềng xích kết nối một mắt đảo qua nơi này d i vãn g thoạt nhìn tối thiểu có ít khối tàn phiến nhưng bây giờ bọn chúng tất cả đều đã biến mất hẳn là lực lượng hao hết rơi xuống chỉ còn lại có đứt gãy xi xi xi Cũng c h như như đây là tại tinh hải bên trong không cách nào trực tiếp bại lộ thủ đoạn ở trong đại hoàng liền đã không có nhiều cố kỵ như vậy linh khư hiện thế bên trong lôi t h ạ c h bốc lên kiếp trữ lấp lóe giờ phút này có hư ảnh dâng lên chiều hướng thương cung k i ế p chữ hư ảnh nó chính vừa vặn t ố t rơi vào cái kia phiến chống c h ả y khu vực rơi vào trên bầu trời dường như trốn vào hư không cứ thế biến mất sau đó hết thể bình phục lại ngay tại mấy cái hô hấp sau tại tần tẫn nhìn soi mói cái kia phiến phía trên chống c h ả y khu vực có màu vàng ánh sáng nổi lên thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm tinh khiết đến cực điểm nó hóa thành trùng sáng thần quang hạ xuống hướng về phía dưới cấp tốc tới gần mục tiêu trực chỉ tần tẫn đạo này thần quang thoạt nhìn cùng động thiên tạo ra thiên địa ban tên cho thần quang tương tự suy nghĩ ở trong lòng hiện lên thời điểm thần quang tung tích bao phủ quanh thân vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác chuyển đến loại cảm giác này càng hơn vượt qua kiếp lôi sau sinh cơ hòa vào tự thân thể phách tinh thần đều là tẩy luyện thần quan g càng là chiếu giỏi tiến vào linh khư ở tại chiếu giỏi tần tẫn rõ ràng cảm thấy linh khư cường độ tăng cường linh lực có nhảy cầm cảm giác thần quan g bao phủ tần tẫn chưa từng cảm giác được cảnh giới bên trên tăng trưởng nhưng không ngừng tẩy luyện bên trong hắn xác nhận mình nối linh lực cảm giác càng nhạy bén bản nguyên lực cảm n g phun trào càng thêm thông thuận đang lao nhanh bên trong chưa từng vận chuyển quan tư pháp bản nguy tần tân trong mắt nổi lên vận sóng chăm chú cảm giác dưới xác nhận trong lòng mình sinh ra ý nghĩ có thiên tư bên trên tăng lên thiên tư ngắn n g ủ i hai chữ lại ẩn chứa vô số sinh linh khát vọng đang lộ xác nên đón thiên địa ban tên cho hắn thu hoạch vạn linh chi thể hiện tại cái này thần quang mục tiêu minh s á c để thiên tư của hắn tăng lên thần quang bao phủ tại tần tân chú ý xuống từ cái k i a chống trải chi địa lại có mới dị thường xuất hiện có mây mù vàng nóng sinh ra thoạt nhìn tương tự nguyện lực nhưng cảm giác phía dưới cùng nguyện lực hoàn toàn khác biệt tần tân có thể nhìn bằng mắt thường đến những n à y mây mù và nóng nhưng lấy tinh thần cảm giác lại không cách nào nhìn rõ giống như bọn chúng cũng không tồn tại một màn này cực kỳ đặc thù tại tần t ấ n nhìn soi mói những cái kia mây mù vàng nóng tung tích đi vào tần t ấ n bên người vân vụ hội tụ tạo thành từng cây sợi tơ lẫn nhau xen lẫn xuyên qua cuối cùng lại trở thành một kiện thân trên áo giáp bộ dáng bao trùm tại tần t ấ n quanh thân như là m ặ c tại thân tiếp theo sát cái này mây mù vàng nóng tạo thành kim giáp triệt để biến mất hoàn toàn chẳng biết đi đâu tại tần tẫn cảm giác bên trong như là chưa hề xuất hiện qua đây cũng là cái gì tần tẫn trong lòng sinh ra nghĩ hoặc hắn thở dài một hơi nhìn qua bao phủ quanh thân thần quang trong đầu là xem mình biết được có quan hệ với đất hoang tin tức tại một đoạn thời khác trong lòng nhất định tần tẫn nghĩ đến tại sơn hà tàn phiến bên trong kỷ liên tinh đã từng nói ra ngôn ngữ thiên thương tiên triều tu hành pháp hao phí cực lớn tại trên con đường tu hành phải hao phí rất nhiều tài nguyên càng là thiên tiêu càng như thế nhưng tiên triều lại như cũ cuộc h ờ i là bởi vì thiên thương pháp cùng thiên địa ưu tư tương quan tại treo nhập cao cảnh sau tự thân trưởng thành đồng d ạ n g có thể trợ lực thiên địa đi thai n g n ra càng nhiều thần dị trong nháy mắt này hết thể tại tần tẫn trong lòng sâu chối đến cùng một chỗ hắn mẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trống trải khu vực sơn hà t h ầ n đỉnh tàn phiến bao phủ đất hoang nhưng là bởi vì một số tàn phiến theo năm tháng dài đằng đang qua đi tự thân lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn rớt xuống không chung sau b ì n h trướng cũng xuất hiện một chút chống chỗ chỗ cùng ngoại giới thiên địa khôi phục một chút liên hệ nguyên nhân chính là như thế ta tạo nên động tiền mới có thể có đến thiên địa bàn tiên cho lôi t r ạ c h pháp có thể bởi vì tinh thần xuất thủ xúc động phát sinh biên hóa có thể là bởi vì tại ngoại giới trong trời đất thật tồn tại thiên tiếp tồn tại kiếp lôi tân tẫn m ạ c suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng Tinh thần xuất thủ, đối ồ đồng n dạng có thể xúc động động thiên bên trên thần cùng bên trên, này phương thiên điệu tán đồng tinh thần, hiện nay, người bên trên phòng g đạo tại hạ tại chạch có xúc chữ, có được cách cắt chữ. thể thể thấy ta trợ rút, theo hai phải xem điệu đ lôi vị giá kiếp chữ. Đối với đất hoa ngoại giới thiên địa mà nói đây là chưa từng xuất hiện qua thần dị chưa từng xuất hiện qua một loại thiên kiếp để nó sinh ra cảm ứ n g kiếp này chữ có lẽ bỏ thêm vào thiên địa tại tương quan phương diện hệ thống bởi vì sinh ra chỉ dẫn tại ta đến đây sau hạ xuống hồi báo mây mù và nóng thiên địa thần q u n g đều là thiên địa ban thường phản hồi đây là một trận cùng thiên địa ở giữa đôi bên cùng có lợi tận tận ý niệm trong lòng cấp tốc hiện lên hắn thở ra một hơi d à i tổng hợp tin tức cho là mình phỏng đoán đã đến gần vô hạn tại c h â n tướng tại thời khắc này trong lòng của hắn nổi lên g ậ n sóng đ ố i kỷ liên tinh trong miệng sở nôn phương thiên điệu này nhân tộc tu hành pháp cùng thiên địa tồn tại đại quan liên có càng thêm khắc sâu hiểu rõ tiên triệu thời kỳ cuối vô số đỉnh tiêm tu sĩ bỏ được đi vì phương thiên điệu này áp dụng như vậy đại động tác đi b ổ thiên sự tỉnh hắn nghĩ tới kỷ liên tinh nhìn thấy hắn lúc cái t i ê đạo ra thành công ngữ điệu tiểu dung tại lúc này trung tình đối phương thiên đ i ệ bởi vì tu sĩ nhân tộc mà trói lọi tu sĩ nhân tộc đến thiên địa trợ giút càng ph n ộ đạo bia lựa chọn trở thành thạch thương bạn sinh chi bảo có lẽ tại viễn cổ tuế nguyên lúc cái này bạn sinh chi bảo vốn là thiên điệu dành cho nhân tộc hồi báo thứ nhất thời gian trôi qua tấn tấn quanh thân thần quang dần dần tiêu giảm phía trên trống trải khu vực từng bước khôi phục lại bình tĩnh cảnh giới của hắn chưa từng tăng lên quanh thân lại có thoải mái dễ chịu cảm giác không ngừng chuyển đến phản phất trong trời đất hết thảy đều đối với hắn có thân cận chi ý linh lực theo hắn chi ý biến hóa nhất n i ệ m lên linh lực rời đi nhất n i ệ m rơi linh lực trở về nếu là linh lực có thể biểu đạt ý n g h ĩ như vậy hiện tại đối với hắn cảm giác đại khái là linh thiên địa thần quang để cho ta thiên tư tăng lên như vậy cái kế bệnh thành giáp mây mù và nóng đến tột cùng là cái gì t ấ n t ấ n lộ ra suy tư hắn nhìn về phía phía trên t r ố n g t r ả i khu vực nơi đó đã triệt để bình tĩnh trở lại hết thể sau khi kết thúc linh khư quy ẩn lôi c h ạ c h tiên tĩnh hết thể đã kết thúc đây cũng là biến tướng lưỡng giới giao dịch tại ban sơ cất bước giai đoạn hắn từng tiến hành qua giao dịch bán tới tự đại h o a n g tinh hạch về sau bị sở lao sư coi trọng lại kinh lịch tinh thần thiên t u y hắn đã không cần lại đi làm loại sự tình này tần tẫn không ngờ tới hắn lần thứ hai lưỡng giới giao dịch đối tượng sẽ là t ò a n à y thế giới sẽ là phương thiên địa này chương 234, t h i ê n địa c h ỗ t chung một chương 234, t h i ê n địa c h ỗ t chung một thiên khung phía trên hết thể bình tĩnh trở lại đức g â y thanh đồng xiềng xích hiện lên đứng i m trạng không n ú c đ í c h tần tấn trên ánh mắt nhìn trong lòng suy nghĩ chất động đã có thể cùng thiên địa hoàn thành giao dịch ở sau đó nếu là có cơ hội ta ngược lại thật ra có thể chủ động nếm thử chút phương diện này sự t ì n h cũng có thể thu hoạch được đến từ thiên địa càng nhiều quà tặng trong lòng làm ra dự định tần tấn nhìn qua trên không từng khối sơn hà tàn p i ế n cuối cùng dừng lại tại chống trại khu vực vô số năm tháng trôi qua sơn hà tàn phiến rất xuống đi không í t trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ cuối cùng nhìn một cái trên không trực tiếp vị trí chỗ tại chỗ tự thân tung tích xuyên qua thiên tri mảng trở về đất hoang tại leo lên nơi đ â y sau hắn đi theo lôi chạch chúng chỉ dẫn c h i ý đến đây phiến khu vực này hiện tại phía dưới đã cách xa tự hòa bộ đi tới mới địa vực ánh mắt quét qua t ậ n t ậ n thân hình hạ xuống hắn đã hiểu đất hoang nội sơn sông tàn phiến lai lịch tại dị vãng thời gian bên trong nhất định có một ít sơn hà tàn phiến bị đất hoang bộ tộc thu hoạch như là linh tuyển bộ tàn phiến một dạng phát huy ra khác biệt tác dụng đồng dạng tại mảnh này rộng lớn đại địa bên trong c tâm thần t nhìn qua linh khư bên trong hai cái thần đỉnh tàn phiến tần tấn thân hình cấp tốc hạ xuống ngay tại tung tích quá trình bên trong tần tấn tâm sinh cảm giác thân hình mở rừng ánh mắt đột nhiên nhìn phía phương xa ánh mắt có thể đụng chỗ tại cuối tầm mắt có một đạo lưu quan xuất hiện không biết từ nơi đâu mà đến lúc này ở tần tấn nhìn soi mói cấp tốc tới gần hoa quan bao phủ xuống bên trong tri vật nhìn không rõ ràng đó là một tòa tháp nó thoạt nhìn trừng trí tầng nhưng phía trên tàn phá đến cực điểm ở giữa mấy tầng gần như nước gãy chỉ còn lại có không biết cỡ nào tài liệu đỡ lương kết nối thoạt nhìn có chút thê thảm bảo tháp vô danh phía trên không thấy bảng hiệu bốn phía hở tại tầng tận trước mặt hiện lộ sau lung la lung lay dừng lại tại tần tận trước người đây là tần tận lực lượng tinh thần phân ra một chút nếm thử tiếp xúc nhưng lại như là đã chìm lấy biển không có chút nào đ á p lại có thể bao phủ đội quang mà đến há có thể là phạm vật tần tấn n ô ra bàn tay bản nguyên linh lực nguyện lực ba tầng lực lượng bảo vệ dưới nếm thử tính hướng nó cầm lấy đi vươn tay ra cái này vốn là bình tĩnh trở lại chín tầng tiểu tháp sinh động nữa làm chủ động gần sát nhu thuận rơi vào tần tận trên bàn tay thoạt nhìn có thân cận chi ý đây chẳng lẽ là đất hoang bên trong đã từng còn sót lại của bảo vậy mà chủ động tìm tới ta hắn nhìn qua trong lòng bàn tay tiểu tháp đủ loại suy nghĩ lướt qua trong lòng hơi đ ộ n g hẳn là đây là cùng loại nộ g đạo b i ệ n như thế thiên địa chi bảo hiện tại chủ động lựa chọn ta là bởi vì ta được đến thiên địa tướng ban thưởng thiên tư tăng lên trong lòng của hắn làm ra suy đoán lòng bàn tay loại lên rời đi thắp dưới bảo tháp lơ lửng tại nguyên chỗ tần tấn xoay người làm rời đi chi thế thân hình tại trên cao tiến lên gặp hắn rời đi tòa này tàn phá tiểu tháp trở thành hắn cái nôi nhỏ nhu thuận theo sau lưng không có động tác khác tần tấn lại tiến hành mấy lần đến thử tòa này tiểu tháp đúng là chạy hắn mà đến hắn như cầm đối phương liền không động đậy được nữa hắn nếu là không để ý tới liền theo sau lưng nếu như là thiên tư tăng lên ảnh hưởng nó là thế nào cảm giác được chẳng lẽ nói tại tòa này trong trời đất nếu là xuất hiện cái gì thiền tiêu nhân vật thiên địa hội trực tiếp đối với thiên địa h ậ n sinh bảo vật tiến hành quảng bá sau đó liền nô nước tấp nập đến đây còn nói là không chỉ có là thiên tư ảnh hưởng còn có phương diện khác nguyên nhân tỉ như cái kia bệnh thành giáp sau trực tiếp không cách nào lại phát giác mây mù và nóng trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán tân tân điều khiển nguyện lực bao khỏa vờn quanh tại thân tháp xung quanh nguyện lực từ nhân tộc tế tự sinh ra nhưng truy cứu căn nguyên thậm chí có thể cùng sơn hà thần đỉnh dính liễu quan hệ lực lượng cấp độ cực cao ự c c làm loại chuyện này thích hợp nhất dựa theo nộ đạo bia từng nói nó trở thành thạch thương bạn sinh trí bảo nhưng tự thân ý thức thẳng đến rất lâu sau đó mới t h ứ c t ỉ n h t o a bảo tháp này hẳn là cũng giống như vậy bảo vật có linh nó bởi vì bản năng tìm tới ta có lẽ lúc đầu tồn tại có thể giao lưu ý thức hiện tại bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng không cách nào tiến hành giao lưu trở về trong tố lúc đi hỏi một chút nộ đạo bia phải chăng có hiểu biết nó mặc dù ký ức không được đầy đủ nhưng dù sao cũng là viễn cổ tuế nguyện kéo dài đến nay tồn tại trong lòng làm ra quyết định nhìn xem tại nguyện lực bao phủ xuống t i ê n lặng tiểu tháp tần tẫn đem nó thu hồi tùy thân mang theo hắn dựa theo ban sơ dự định tiếp tục tung tích tiến về chính phía dưới tần tẫn chưa từng thấy qua thanh đồng xiềng xích đ ư ớ c gãy thần đỉnh mảnh vỡ rơi xuống một màn nhưng thiên tri mảng dưới đối ứng lục địa khu vực không thể nghi ngờ là có khả năng nhất trôn giấu tàn phiến vị trí nếu như đã đến tận đây tần tẫn cũng không để ý tốn hao một chút thời gian tìm kiếm không ngừng rơi xuống trên mặt đất tình huống đập vào mi mắt phóng tầm mắt nhìn phía dưới là vô số đại thụ c h e trời hội tụ mà thành nguyên thủy rừng rộng thoạt nhìn không có mảy may đốn tuổi vết tích cũng không thấy người hoặc thú lưu lại tung tích hơi nhũ m ả y tần tân chưa từng triệt để hạ xuống lực lượng tinh thần quyết tán cảm giác hết thẹ t r u n g quanh đồng thời suy nghĩ khẽ n ú p ních linh hư bên trong hai khối sơn hà tàn phiến tất cả đều lấy ra cầm trong tay ngày xưa thu hoạch đến cái thứ hai tàn phiến lúc hai khối tàn phiến lẫn nhau tồn tại phản ứng mặc dù cũng không mãnh liệt nhưng cũng có thể dùng cái này làm ra phán đoán trong lòng quy hoạch ra lục soát khu vực tần tân cầm tàn phiến đã không mà đi tại phiến khu vực này tìm v ô n g n ẩ n tinh h ả i tại một đầu hào quang ngông lung linh năng trong thông đạo hai bóng người ngừng chân tại một cái chớp mắt bên trong không biết tại tinh h ả i bên trong vượt qua bao nhiêu khoảng cách t ô bất khí an nhiên giờ phút này an nhiên quay đầu nhìn về phía bên người tôn này võ thần xem ra lần này xem như tương đương thành công ta đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy ngươi hiện tại trạng thái như vậy chương 235, t h i ê n địa c h ỗ t chung 2. a i chương 235, t h i ê n địa c h ỗ t chung 2. đáng tiếc nghe được ngôn ngữ của nàng t ô bất khí lắc đầu những cái kêu bởi vì dị thường chú ý tới tồn tại cuối cùng cũng không có lựa chọn nếm thử tiến thêm một bước thăm dò b â n g không ngược lại là vừa vặn có cơ hội hâm n ắ g tay tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào an nhiên không có dựng hắn gốc dạ n g tiếng hỏi vang lên trước thông chi liên bang tiến hành trung cực nghị sự mặc dù tinh cầu thần dị phương thức phát sinh một chút cải biến nhưng nó cụ thể hiệu quả chuyển đi nhất định đồng dạng sẽ khiến sóng to gió lớn l ô i dụ con giả hắn đọc lên tục danh thần linh thật đúng là trời sinh liền cụ bị được trời ưu á i năng lực may mắn xem người các hạ là một tôn tinh thần là liên bang trời sinh đáng tín nhiệm minh hữu một bước khó khăn nhất đã bị minh hữu của chúng ta giải quyết dạng này tinh cầu thần dị xuất hiện thậm chí khả năng ở sau đó cải biến liên bang sinh thái cải biến tứ đại tiến hóa hệ thống sinh thái ta muốn bảo đảm tất cả chuyện tiếp theo sự t ì n h không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n làm tốt hết t h ể dự án giao lưu bên trong tại đầu này linh năng tạo thành đặc thủ r ư ớ c thông đạo phương có môn hộ tạo ra hai người không nói nữa dậm chân mà đi từ môn hộ dậm chân rời đi đi vào tinh hải đăng lâm tinh hải nhìn xuống tứ phương vô số tinh hạm ở chỗ này xuyên qua không ngừng một tòa loại cực lớn tinh lũy ở chỗ này tại toàn bộ bên trong tinh vực không biết bố trí bao nhiêu thủ đoạn tại tầm mắt ngay phía trước toàn bộ khu vực bên trong chỉ có một viên cự hình tinh cầu tồn tại phóng tầm mắt nhìn nó cực kỳ đặc thù cũng không phải là bình thường sinh mệnh tinh cầu bộ dáng mà là hiện lên nửa vòng tròn thể thoạt nhìn như là một tòa trôi nổi tại tinh hải bên trong siêu cự hình đại lục phía trên bị hình bầu dục màn trời bao phủ như lấy từ ngữ để hình dung đó chính là thiên viên địa phương viên tinh cầu này chân chính n n chứng một loại cổ lao vũ trụ quan niệm tinh hỏa liên bang không ngừng phát triển chiếm cứ rất nhiều tinh hệ tổ tinh là trên danh nghĩa hoạch tâm t r i địa nhưng kỷ niệm ý nghĩa càng nặng dù sao tổ tinh tàn phá tự thân cũng không phải đứng đầu nhất sinh mệnh tinh cầu mà trước mặt viên này đặc thù tinh cầu mới là tinh h ỏ a liên bang cương vực bên trong chân chính khu vực hoạch tâm chấp chính chỗ bởi v ì viên tinh cầu này là liên bang trưởng khống viên thứ nhất gợi hạ tinh cầu kỳ danh không chu toàn tinh võ huyên võ đ ạ o hệ rộng lớn cỡ lớn đối chiến t r à n g quán bên trong không ít học viên đang tại so tài võ huyên vốn là t h ư ợ võ tại phá hạn c h é sau khi kết thúc cỗ này phong trào càng thêm nồng nặc một chút chàng quán biên giới trên khán đài không ít cấp học viên đang tại quán chiến bọn hắn hy vọng hướng trên lôi đài giao chiến đối tượng rõ ràng là hai đạo thân ảnh quen thuộc an thế đối chiến diệp bình an lần này hai người hiếm thấy không có chỉ lấy võ đạo kỹ xảo đối chiến mà là bản nguyên lực lượng tôi h động bật hết hỏa lực ngay tại lúc này trúc diên thân ảnh c h ấ p động bên trong xuất hiện ở bạch hoài ngọc bên người chuyện gì bạch hoài ngọc nhìn về phía nàng trúc diên phân thân quét qua những người khác phất tay bên trong bình t r ư ớ n g ở chung quanh tạo ra che chắn hết thẻ chung quanh nàng mở miệng nói bạch tiểu thư ngươi lần này thì cầu không cách nào thỏa mãn dựa theo ta được đến tin tức ngươi muốn đi mục đích trước mắt cả tòa tinh vực ở vào trạng thái giới nghiêm không cho phép người bên ngoài tiến vào giới nghiêm bạch hoay ngọc trong mắt sinh ra vẻ ngoài ý m u ố n lắc đầu vậy liền tính toán nàng xem thấy một mực duy trì nghiêm túc thần sắc trúc diên phân thân nhu h ò a cười nói yên tâm ta sẽ không cho học viện tạo thành không cần thiết làm phức tạp dù sao hiện tại học viện sinh hoạt ta rất ưa thích trúc diên g ậ t đầu thân ảnh biến mất quanh thân bình t h ư ớ n g tán đi xung quanh cùng nhau quan chiến học viên khác nhìn một cái đều không có hỏi thăm võ viên mặc dù không thể so với thiên sách nhưng cũng tồn tại quy củ bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời tạ vô nhai quay đầu nhìn về phía lôi đài lợi bình nói không có tiến hành đơn thuần kỹ xảo phương diện giao thủ sau làm sao cảm giác diệp bình an cùng an thế x o a cách lớn hơn lần này tốt lại thua về sau toàn thân hắn trên dưới chỉ còn lại có há miệng đủ cứng đậu đen rau muốn một câu tạ vô nhai thu hồi ánh mắt cũng không biết tần tẫn đi đâu thế mà sớm nghỉ chư vị các ngươi nghĩ kỹ ngày nghỉ đi làm cái gì đến sao về nhà hàn miệu lời ít mà ý nhiều ta muốn đi tham dự một trận huấn luyện đặc thù danh chị văn võ hướng trên ghế ngồi ních lại gần ra t à căn bài còn không biết tình huống cụ thể ta ngược lại thật ra còn chưa nghĩ ra dư tinh thần thanh nhâm vang lên tại lần trước tuyển bạt qua đi hắn cùng tạ vô nhai quan hệ liền tăng lên không ít một câu rơi xuống hắn nhìn về phía tạ vô nhai q u a đen ngươi ngày nghỉ đã định nơi đến tốt đẹp đương nhiên tạ vô nhai gật đầu tới hào hứng khoái ngữ nói năm nay liên bang bên trong võ đạo đạo tràng đem khởi động lại chuyện xưa tiến hành đạo tràng d i ễ n võ chiến đấu ra liên bang đạo tràng h ạ n nhất gia gia của ta đưa tin tới nói lần này còn muốn tuyên bố cái siêu cấp tin tức quan trọng các người nếu là ngày nghỉ vô sự có thể cùng ta cùng đi đi xem một chút náo nhiệt tu hành hưu nhàn hai không lầm đây chính là chúng ta đạo tràng giới thịnh sự đ ấ t h o a n g tấn tấn tinh thần cảm giác dựa vào tàn phiến so sánh ngay tại nào đó một sát cảm giác bên trong xuất hiện cực kỳ vi miệng dị động cùng ngày xưa sinh mệnh tri hỏa tàn phiến tiến vào linh thần cữ lúc phản ứng giống nhau nơi đây thật tồn tại tàn tiến tần t ậ n tinh thần chấn động thân hình hạ xuống nơi này đã vị trí c h â u nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu không ngừng hạ xuống đ ạ p ở mặt đất sau xung quanh hết thể bình thường tàn tiến vi quan vận tránh tần t ậ n tiến hành so sánh trên mặt đất tiến lên ngay tại hắn đi mấy chục mét bước ra một bước sau động tác đột nhiên một trận cảnh vật chung quanh chừa biến vẫn là rừng rậm đại thụ nhưng ở đại thụ dưới giống như sương mù hư hảo thân ảnh hiện hiện xem nó bộ mặt như cái lao giả tại bên người của hắn xung quanh còn có từng cái hư ả o trạng hài đồng rữa sát có trốn ở dưới bóng cây có leo đến trên cánh cây từng cái gật Cái kia hư trong lòng tự nói một tiếng tần tẫn dậm chân tới gần theo hắn tới gần giảng bài láo giả một cái kia cái hài đồng hư ảnh tàn đi láo giả cũng tàn đi giống như vừa mới hết thệ cũng không tồn tại tại chỗ chỉ có đại thụ tồn tại tần tẫn ánh mắt rơi vào phía trên ở tại trên cành cây loáng thoáng lộ ra màu đồng xanh thân đỉnh tàn phiến cái này mai thần đỉnh tàn phiến rơi xuống nơi này không biết đi qua bao lâu tuyến n g u y ệ t thậm chí cùng cây tư n g dùng chỉ còn lại một góc còn hiện lộ bên ngoài tần tẫn chập ngón tay lại như dao bản nguyên lực lượng phun trào tiến hành cắt chém đem tàn phiến lấy ra hôm nay vật khí quả thực không sai từ phía trên chi màng sau khi xuống tới đầu tiên là đạt được cái kia không biết tiểu tháp hiện tại lại thành công thu hoạch được quả thứ ba tàn phiến suy nghĩ lên tần tẫn nhìn phía tàn phiến mặt ngoài đồ án trên chiếc thần đỉnh điêu khắc hình tượng chất chứa ngàn vạn có lẽ nhưng nghe nó giàn thuật có lẽ đây là tòa này trong trời đất dân tộc còn chưa từng có thời chưa từng xác lập thống nhất tu hành lộ đến lúc còn sót lại truyền thừa tri cảnh bị điêu khắc ở phía trên chiếc thần đỉnh trong lòng làm ra phán đoán tấn tấn xe nhẹ đường quen nguyện lực vờn quanh tinh thần tiến vào nó nội bộ không gian hết thể như thường chưa từng tiêu hao hết lực lượng thần đỉnh tàn phiến bên trong sinh cơ bừng bừng bốn mùa như mùa xuân giống như ngày thứ hai nhưng hết thể tiêu hao hầu như không còn rơi xuống về sau bên trong liền hóa thành cô quạng bộ dáng một phiên kiểm chắc, linh khư k h ẽ run bên trong ba khối tàn phiến cùng một chỗ tiến vào linh khư cái khác hai khối sớm đã thích h ứ n g tại tần tận linh khư trạng thái cái này mai mới nhất thu hoạch thần đỉnh tàn phiến khi tiến vào linh khư sau sáng bóng hoa nổi lên không giống với cái khác hai khối tàn phiến đứng im trạng thái lại linh h ư bên trong du đẳng du đẳng bên trong tại tần tận chú ý xuống tần dần h tân mặt chăm chú quan sát lại mình tiến hành nghiệm chứng rất nhanh xác định tác dụng nó tại nếm thử tìm ra linh khư bên trong một chút điểm yếu đồng thời cho ra giải quyết khác r i pháp trợ giúp ta linh khư càng thêm hoà mỹ sơn hà thần đình sách tần tân tắc lưỡi một tiếng chỉ là cái kia điêu khắc hình tượng hiển nhiên làm không được một bước này có thể hoàn thành những này may mắn thần đỉnh tàn phiến cất vào ta tự thân linh khư lúc không cách nào bị cái khắc tàn phiến cảm giác xúc động như thế tránh khỏi một chút khả năng tồn tại phiến phức tại tân tẫn suy từ lúc thần đỉnh tàn phiến lên cao thay đổi phương hướng giờ khác này thình lình đi tới hỏa thần phụ cận tại bình thường tu hành lúc hỏa thần hiện lên nhắm mắt thái đứng lặng tại linh khư một bên xung quanh các loại linh lực sen lẫn rèn luyện như là vờn quanh hỏa thần tơ lùa vải dài hiện tại tàn tiến dừng lại tại hỏa thần phía trước mặt kính phản chiếu ra hỏa thần tri tướng tại tần tân chú ý bên trong lần này trên mặt kính biến hóa t r ầ m chạp thời gian trôi qua tại thời gian nhất định sau trong mặt g ương hỏa thần lồng ngực chỗ đột nhiên phát sinh biến hóa nó vẫn hiện lên nhân thân nhưng lồng ngực chỗ giống như giáp nhất xuất hiện một tầng mấp mô mặt ngoài phía trên vô số cái động quật lỗ thủng xuất hiện bên trong dị sắc hỏa diễm quanh quẩn một mặt này tần tân cực kỳ quen thuộc tại nhìn thấy máy mắt hắn liền nhận ra đến thần võ lò luyện tân nó không còn là vạch điểm yếu mà là tại vạch một loại khác khả năng vạch ta chưa từng khai quật ra phương hướng tự tại thấu s u ố t thần bí quyển đây là một môn đỉnh cấp hỏa thuộc tính chân kinh mà t ầ n t ậ n tại tu hành lúc càng là vị trí chỗ thần võ lò luyện bên trong hắn đúc thành h ỏ a thần không có gì ngoài tự thân lực lượng bên ngoài cũng vận dụng thần võ lò luyện bên trong phi p h à m h ỏ a diễm hiện tại xem ra loại phương thức này để tôn này linh cư h ỏ a thần cũng xuất hiện không đồng dạng biến hóa tại chiếu g i i g a cảnh này sau trên mặt kính biến hóa tốc độ chậm lại rất nhiều thoạt nhìn nó phát hiện vấn đề nhưng ở tìm kiếm giải quyết chi pháp lúc lại cực kỳ chậm trạc khó khăn dù sao đây cũng là giới này chưa từng xuất hiện c h i vật tần tấn thở dài một hơi chưa từng nóng vội biết nhưng khai quật phương hướng chính là chuyện trọng yếu nhất hắn tu hành đường còn rất dài coi như mảnh vỡ này không cách nào dành cho tương quan trị điểm hắn cũng sớm muộn mình tại này phương hướng có chỗ đột phá tâm thần từ linh khư rời đi mục tiêu c h i vật tới tay tần tấn không lại nhiều lưu đang không mà lên xác nhận phương hướng trở về tự hỏa bộ hiện nay tự hỏa bộ xung quanh một mảng lớn khu vực địa đồ đều đã hoàn thiện mượn nhờ cầu dê bộ còn x u t lại địa đồ càng là biết được càng xa xôi tình cảnh một đường tại trên cao trở về tới gần tự hỏa bộ lúc nguyện lực che đậy thân hình tần tẫn trở về tế linh đại sảnh ở đại sảnh bên ngoài tề xuyên ngừng chân tiến v à o đại sảnh cảm giác lan tràn tần tẫn thanh â m tại tề xuyên trong lòng vang lên chuyện gì thế linh đại nhân bởi vì không cách nào thời thời khắc khắc đều tại đất hoang nguyên nhân tần tẫn sớm đã làm ra an bài nếu đang có chuyện báo cáo có thể trực tiếp đến tế linh đại sảnh bên ngoài lặng chờ nửa khắp đồng hồ hắn nếu là chưa từng bế quan tự sẽ đáp lại tề xuyên sưng hô một tiếng ở trong lòng nói ta thu được tộc nhân đưa tin bọn hắn cùng cầu dê bộ tộc nhân cùng một chỗ có cầu dê bộ dẫn đầu hết thể có chút thuận lợi đã tiếp xúc hai cái bộ、tộc. đối phương chuẩn bị phái người đến đây tộc ta xem lễ nói đến đây tề xuyên có chút dừng lại tiếp tục nói dựa theo đưa tin nội dung nói tới hai cái này trong bộ tộc trong đó nhất tộc quy mô nhỏ bé không bằng tộc ta nhưng bộ tộc khác quy mô cực lớn tộc nhân của bọn h ắ n bên trong có chút đã không xưng mình vì bộ lạc mà là xưng mình vì nước đã có tiểu cốc xu thế tiểu cốc ca xem ra tại đất hoang khu vực khác nhân tộc phát triển cũng không chỉ có nơi này chương hai trăm ba mươi bảy lý dược long môn một chương hai trăm ba mươi bảy lý dược long môn một suy nghĩ lên tần tân hòa nhã nói không cần để ý hết thể bình thường an bài liền có thể ta hiểu được t h ế xuyên gật đầu thi lễ một cái sau rời đi đại sành phụ cận trận này tế điện liền có thể triệt để thăm dò phụ cận bộ tộc khác thái độ đến lúc đó làm tiếp quy hoạch vừa chuyển động ý nghĩ tân tẫn bắt đầu dùng thương lôi huyền kích tiến vào bên trong tinh thần lan tràn đi tới một chỗ khác nơi đó thạch thương đứng ở tại chỗ chính năm tạ đá chăm chú rèn luyện trong tay tạ đá chính là ngộ đạo bia biến thành so với bình thường tạ đá nó biến thành tạ đá có thể tự do điều chỉnh trọng lượng n ộ đạo bia lại khôi phục một chút xem ra chính là thiên địa lập tên ảnh hưởng hòa nhã thanh â m chưa từng che lấp tại thạch thương bên người văng lên đồng thời chuyển vào một người một bia trong h a i thạch thương mang nộ đạo bia tới ta có việc hỏi nghe được thanh â m thạch thương chưa từng do dự mang theo nộ đạo bia một đường chạy chậm tiến vào tế linh đại s ả n h hắn đem nộ đạo bia để dưới đất ân cần thăm hỏi một tiếng bước nhanh chạy ra đại s ả n h vừa mới bước lên con đường tu hành tiểu hải tử có không dùng hết tinh lực ta đã bộ dáng nộ đạo bia biến hóa khôi phục hiện lên bia vỡ bộ dáng phía trên vết dạn mất đi mấy đạo còn chưa từng đợi tần tân mở miệng nộ đạo trên tấm địa phương nộ chữ lấp lóe có chút ba động tấn t n n g h e lọt vào trong h a i trong lòng hơi động đối mặt loại này kéo dài tồn thế thật lâu l á o ra hỏa quả nhiên có thu hoạch hán ngữ khí bình ổn không thấy vận sóng nói thẳng như thế nào thiên địa chốt chung nội đạo bia thanh n â m vẫn có ba động trí nhớ của ta mặc dù không trọn vẹn nhưng cũng có một chút tồn tại từ xưa bắt đầu trong trời đất liền có một ít sinh linh từ lâm thế thời điểm liền sẽ sinh ra đến thiên địa yêu quý cũng tức là khi đó tu sĩ nhân tộc trong miệng thân có khí vận người giống như ta như vậy thiên địa tri bảo thường thường lại bởi vì thiên p h cùng phương diện này ảnh hưởng trở thành loại sinh linh này bạn sinh tri bảo nghe ngôn ngữ của nó tân tấn mạch suy nghĩ rõ ràng nghĩ đến cái kêu hóa thành bảo g i á p mây mù và nóng cho nên đây cũng là đến từ thiên địa hạng thứ hai phản hồi trách không được tại dung nhập từ sau lưng nhìn không thấy s ợ không được cảm giác không đến bởi vì đây cũng không phải là một loại lực lượng trong lòng suy nghĩ hiện lên tân tấn mở miệng nói người sinh ra cảm ứng xen lẫn thách thương hắn nhưng là trong miệng ngươi thiên địa chỗ cho người n g ngay vậy nộ đạo biên nộ chữ c h ấ p động theo lý mà nói lấy thiên tư của hắn nên được tiên độc hậu bị trời chốt c h n g nhưng là tại ta sau khi tỉnh dậy nhưng lại chưa ở trên người hắn cảm giác được tương quan khí tức thách thương cũng không thiên bị điểm ị a chốt này ngược lại là rất tốt xác minh đợi đến thạch thương đột phá động thiên cành lúc liền có thể xác định ra kết quả suy nghĩ chất động thần tẫn chưa từng truy đến cùng vấn đề này hòa nhã thanh em vang lên tại tế linh trong đại sành quanh quẩn ta ngoài uy muốn từng thu được một kiện chân bảo thanh em vang lên đồng thời Nguyện tại bia a o phủ u thân qua b vết dạn g đạt được một chút tu bổ sau lộ đạo bia ý thức thất tình cũng khôi phục chút năng lực lúc này nghe được vấn đề bia trên thân ánh sáng chất động chiếu tại tiểu tháp chiến thân nó dường như đang tiến hành phân biệt cảm giác chăm chú xác nhận một phiên sau thành âm vang lên ta cũng chưa gặp qua vật này trước kia trận k i a đại phá diệt chưa từng phát sinh trước ta ở thiên địa cực bắc tri địa thường xuyên có sinh linh tới chơi tìm ta tung tích mượn lực của ta lĩnh nộ g tu hành chân lý tự thân ngược lại là chưa từng đi xa qua bởi vậy đối với ngoại giới bảo vật ta hiểu rõ ít nói đến đây n ó tiếng nói có chút ba động bất quá ta có thể cảm giác được cái này tiểu tháp khí tức đặc biệt lai lịch hẳn là cùng ta tương tự cũng là thiên địa vận sinh c h i bảo giống như như vậy thiên địa c h i bảo sinh ra liền có linh tính t ổ thế so sánh lâu sau liền cũng có thể giống như ta như vậy cùng những sinh linh khác tiến hành giao lưu cái này tiểu tháp bị thương cực kỳ nghiêm trọng tự thân linh tính bị long đong nhưng người đến thiên địa chỗ t r u n g tại tu hành lúc có thể làm được dẫn tới thiên địa lực lượng l ư ờ n g trước về sau tiến hành mấy lần sau mặc dù không cách nào đem nó triệt để sửa chữa phục hồi nhưng tỉnh lại linh tính không thành vấn đề n ộ đạo bia giảng giải hết sức chăm chú dù sao nó tự thân có thể sớm thất tỉnh nhờ có tần tẫn tại tần tẫn tích thứ hai động tiết lúc nó lại lấy được tu bổ càng là tự mình gặp được thần quang từ phía trên mà rơi một màn xác nhận qua việc này thật giả có thể tự thân sớm thất tỉnh làm bạn tại thạch thương bên n g đối với nó mà nói tương lai triệt để tu bổ hoàn thiện khả năng cao hơn một điểm đối mặt tần tẫn vấn đề cực kỳ chăm chú Ta biết được. tạ. Đa được. nói lời cảm tạ một tiếng tần tẫn gọi về thạch thương đưa mắt nhìn tiểu gia hỏa này mang theo nộ đạo b i a rời đi mặc dù không biết lai lịch cụ thể nhưng tối thiểu xác nhận bảo vật này đồng dạng là thiên địa vân sinh ít đi rất nhiều thai hoàng ẩm với lại cũng hiểu biết tu bổ phương hướng của nó suy nghĩ k h ẽ nhúc ních tiểu tháp bị thu hồi khoang điều khiển tàn phá tiểu tháp lẳng lặng treo ở trước người tần tẫn tinh thần tiếp xúc đối phương linh khư k h ẽ run chủ động dẫn dắt toàn à y tiểu tháp bị dẫn vào linh k ư bên trong tại xác nhận nó thực sự vì thiên địa chi bảo sau tần tẫn yên lỏng lựa chọn đem nó đặt vào linh k ư ôn dưỡng đây cũng là tiền triệu tu sĩ đối đại chân bảo phương thức tâm thần tại linh khư bên trong khắp nơi kỳ cảnh báo qua tần tẫn lấy tinh thần điều khiển tòa này tiểu tháp vạch phá trường không cuối cùng tọa lạc tại lôi trạch c h i nội tiến vào lôi trạch tiểu tháp treo ở trên không lôi đ ỉ n h tự chủ tới gần tại tiểu tháp trong ngoài xuyên qua tại ta linh khư bên trong lôi trạch chính là trước mắt cùng thiên địa liên hệ sâu nhất c h i địa có lẽ có thể tăng tốc nó tu b ổ bất qua muốn nó linh tính thất tỉnh cũng chỉ có thể tại phá cảnh lúc giống như là trợ lực nội đạo địa lúc như vậy tần tẫn trong mắt lướt qua vẻ mong đợi tòa này tiểu tháp mặc dù tàn phá nhưng chính là thiên địa vân sinh xuất thân không tầm thường cái này tàn phá trạng thái ngược lại đại biểu cho nó nhất định cũng trải qua viễn cổ tiên triều sự t ì n h chương 238, lý dược long môn 2 a i chương 238, lý dược long môn 2 cái này tuế n g u y ệ t đã lâu bảo vật khi lấy được tu bộ sau có thể phát huy ra tác dụng tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng suy nghĩ h i lên tân tẫn sớm có quy hoạch tâm thần chìm vào tiên h thương đeo bên trong sự chú ý của hắn rơi vào hai môn t r ầ n kinh bên trên thìm tinh cử bí cựu tiêu lôi ngục tâm kinh tâm thần lướt qua tân tẫn làm già phán đoán trước tu cử bí luyện thêm tâm kinh v trong, trong, hiện hiện, rộng, rộng trong đó lôi chạy pháp i m hỏa thân pháp đều là tu hành pháp lấy thiên thương pháp làm cơ sở dọc theo đủ loại phi phàm biến hóa độ khó đề cao hiệu dụng cũng tăng cường mà không có gì ngoài tu hành pháp bên ngoài thiên thương đeo bên trong chân kinh bên trong còn bao hàm thuần túy thuật thuần túy phi phàm thủ đoạn tìm tinh cựu bí chính là một trong số đó tần tân tự thân còn ở vào hệ thống chức trung kỳ bởi vậy mới lựa chọn chức tu pháp tích lũy tự thân lại tu thuật giờ phút này văn tự chiếu dọi thương khung môn này chân kinh cùng thiên thượng sao trời liên quan mật thiết tu sĩ cảm giác vì sao trên trời kiến lập liên hệ tại linh khư kiến lập sao trời hình chiếu tìm tòi nghiên cứu tu hành c ử bí có thể này diễn sinh thủ đoạn với lại dựa theo chân kinh tin tức ghi chép tu sĩ nếu là những tu thành phương pháp này ở trên trời t h ư ờ n g pháp hệ thống bên trong, tương lai một cái tiểu cảnh giới bên trong đem như cá gặp nước không nhận hàng rào ngăn cản nhẹ nhàng đột phá tại tiên t r i ề u năm tháng dài đằng đắng bên trong tu sĩ đầu này tu hành hệ thống có thể nói là bị bọn hắn tìm tòi nghiên cứu hết sức thấu triệt t r h n g chú xem nội dung đem nó khắc ở trái tim tần tận nhắm mắt dựa theo chân kinh tin tức linh khư bên trong linh lực vận chuyển tự thân tinh thần dần dần tiến vào kỳ diệu trạng thái cảm giác bên trong xung quanh hiện lên hắc cám trạng hết thảy đều là hư vô thìm tinh bước đầu tiên dẫn tinh muốn cùng sao trời kiến lập kết nối bước đầu tiên chính là dẫn tới sao trời chú ý thìm tinh trong kiểu ẩn chứa đặc thù dẫn tinh bí thuật tại tiên triệu thời kỳ thiên tư cực kỳ phi phạm thi tu thành phương pháp này kém hơn một chút tại tiên triệu bên trong cũng có quan tinh lâu dẫn tinh đ à i các loại kiến trúc tạo vật trợ giúp tu sĩ tu hành tần tẫn lúc trước từng từng sinh ra có quan hệ phương pháp này phỏng đoán nhưng bây giờ kinh lịch tiên đ ị a thần quan t ẩ y luyện hắn tự thân thiên tư tăng lên tự nhiên muốn tự mình nếm thử một phiên thời gian trôi qua cảm giác bên trong xung quanh một mảnh hát ám không có bất kỳ cái gì phản ứng thật lâu tần tẫn mở hai mắt ra quả nhiên không được tần tẫn thở dài một hơi cũng không ngoài ý mớn hắn nhìn về phía linh khư bên trong sơn hà tàn phiến thần định tàn phiến trải rộng t ư ơ n g cung cứ việc có nhiều chỗ bởi vì thời gian tiêu hao xuất hiện kẽ h hở có thể để thiên địa phát giác được nơi đây nhưng là ta tự thân so với thần đỉnh tàn phiến trên lệnh qua xa thi triển dẫn tinh bí thuật phản phất như là vô tận cắt đ u ổ i bên trong một viên hạt cát coi như phát ra chút ánh sáng tại thần đỉnh cấm chế che đ ạ i dưới cũng vô pháp bị sao trời biết được đã như vậy trực tiếp nếm thử phương án thứ hai suy nghĩ h i lên thương lôi huyền kích tính cả tự thân đồng thời trong đại sảnh biến mất bốn lội dụ tinh toàn bộ tinh cầu đều im lạng tính khi lấy được tần tẫn đem tạm phát sau xung quanh không người bên ngoài tần tấn ít đôi i rất n ề mắt khép hờ đứng ở tại chỗ linh lực vận chuyển bên trong bí thuật phát động tinh thần tiến vào trạng thái đặc thù xung quanh một mảnh hát cám nhưng vẹn vẹn hát cám nháy mắt tại tần tấn tinh thần cảm giác bên trong liền có một viên cực kỳ trói mắt hình tròn quang cầu xuất hiện ở cảm giác bên trong thật có thể đi tần tấn tinh thần chấn động đây là bởi vì bọn chúng tại trên bản chất có chỗ tương tự còn nói là bởi vì ta thân ở tinh cầu không phải bình thường toàn bộ hắc cám trong không gian chỉ có một viên quan cầu xuất hiện liền lại không động tĩnh cái kia không thể nghi ngờ đại biểu cho lôi dụ tinh dựa theo chân kinh bên trong tin tức tiên triều đỉnh tiêm thiên tiêu phối hợp thêm đặc thù kiến trúc trợ r ú t thậm chí có thể dẫn tới rất nhiều sao trời từ tự mình lựa chọn hiện tại một màn này mặc dù có chút keo kiệt nhưng tần tẫn đã thỏa mãn tinh thần lan tràn tiếp xúc đến quan cầu dẫn tinh bất quá là bước đầu tiên muốn tu hành phương pháp này dẫn tinh về sau cần thông qua lựa chọn tinh cầu rèn luyện cũng có thể gọi khảo hạch thông qua sau mới có thể tại linh khư bên trong kiến lập hình chiếu đây cũng là tu hành phương pháp này nguy hiểm nhất một bước bất quá tại tinh thần tiếp xúc quan cầu nháy mắt tần tẫn cũng không nên đón cái gọi là khảo hạch chỉ cảm thấy có thân cận chi ý hiện hiện từ này trong quan cầu có đi qua cẩn thận phân chia nhưng bị tần tẫn gánh chịu hạch tâm lực lượng phân cướp mà ra hướng về tần tẫn vào tới quan hệ thế nào hộ tần tẫn trong lòng tự nói ta đây cũng là ăn cơm trước kèn có xem người các hạ dành cho quyền hạn ta cùng lôi dụ tinh vốn là tồn tại cực kỳ khắc sâu liên hệ căn bản không cần tiến hành cái gọi là khắc sâu l tinh thần dẫn dắt cái kia hạch tâm lực lượng tiến vào linh khư ở tại tiến vào linh khư nháy mắt sóng linh lực đảo máy liệt tại linh khư các nơi có linh lực vòi rồng quét sạch mà lên không ngừng lên cao v ư n quanh ở hạch tâm lực lượng xung quanh cả hai kết hợp tại linh khư bên trong tạo dựng sao trời hình c h i ệ u bốn cùng một thời gian dị không gian bên trong lôi dụ quan giả khổng lồ thần khu treo ở trên không giờ phút này hãn tự thân văn tự biến hóa dường như có túi đầu chi ý tại thần khu trung tâm vô số văn tự tiêu ẩn thay vào đó là một a o toát ra thần dị khí tức lôi c h ạ c thân là sinh mà phi phạm tồn tại tinh h ả i bên trong không có đủ linh lực nhưng thông qua những phương thức khác d i ễ n hóa hắn đã tạo ra lôi trạch lôi trạch nội ban sơ rất là bình tĩnh cho đến một đoạn thời khắc lôi trạch nội lôi đỉnh phun trào không ngừng bên trên trèo lôi đỉnh phân lưu từ hai nơi hội tụ lên cao bên trong vượn quanh tạo thành hai cây cao trụ tại thăng đến độ cao nhất định sau lôi đỉnh từ đỉnh kéo dài tại hai cây lôi trụ ở giữa kết hợp cấu thành một đạo thiên môn chương hai trăm ba mươi chín lý dược long môn ba chương hai trăm ba mươi chín lý dược long môn ba cái này lôi đỉnh cấu trúc thiên môn thành hình có chút lên cao thoát ly lôi trạch cùng n g y đồng thời vu lôi trạch nội lôi đỉnh phun trào lại biến thành từng đầu rực rỡ cá chép màu vàng sinh động như thật lôi c h ạ c h như là lao nhanh đại dương mênh mông đại giang thiên môn chính là long môn tại tinh thần nhìn xuống bên trong từng đầu cá chép từ lôi c h ạ c h nội anh dũng vọt lên muốn vọt long môn có ngã xuống về lôi c h ạ c h nội q u ò n tán trở thành lôi đỉnh có thì càng n h ả y càng cao ngay tại một đoạn thời khắc có một đầu lôi lý ra sức nhảy lên bên trong khó khăn lắm phóng qua long môn nó phóng qua đồng thời tự thân phát sinh biến hóa đầu cá hóa long sinh ra dâu rồng thân thể thoan g i i mọc ra long trào thú vị lôi dù quan giả thanh â m tại dị không gian bên trong q u a n quẩn tại n kiến lập liên hệ sau hết bên thể n u so tần tẫn trong dự đoán càng thêm thuận lợi cái kia bị dẫn vào linh khư tình cầu hạch tâm trí lực lượng tuy ít nhưng chất cực cao với lại cực kỳ phối hợp linh khư bên trong từ không tới có Có m ộ hiện hiện, tại n lôi dụ tinh bên trên ta được đến trình độ lớn nhất tăng phúc rời đi lôi dụ tinh tiến về tinh hại địa phương khắc lúc loại này tăng phúc sẽ có suy yếu nhưng tương tự có thể nhìn với lại loại này ra chỉ bất quá là tìm tinh cựu bí bổ sung năng lực tiếp xuống dần dần hoàn thành cựu bí tu hành tài năng chân chính tái hiện môn này chân kinh phi phạm suy nghĩ hiện lên t â n tân thu hồi thương lôi huyền kích lại vào đất hoang xuất hiện tại đất hoang một sát cái kia không ngừng hiện lên lực lượng một rừng không cách nào đột phá lưỡng giới hạn chế t â n tân cũng không ngoài ý muốn bất quá tinh cầu hình chiếu bản thân liền có sức mạnh chứa đựng cũng không ảnh hưởng ta tương lai ở trong đại h o a n g thi triển cựu bí với lại một ngày kia đợi ta chân chính ly khai cái này t o à đất hoang đã không có thần đỉnh cấm chế bao phủ sau cũng có thể nếm thử đi cùng toàn à y trong trời đất chân chính sao trời kiến lập kết nối tân pháp nhật môn tần tẫn cũng không nóng lòng đi nếm thử từ bí mà là ánh mắt rơi vào một môn khác pháp bên trên cựu tiêu lôi ngục tâm kinh môn này chân kinh cùng lôi thuộc tính tương quan nhưng tần tẫn lại chậm chạp chưa từng tu hành bởi vì phương pháp này dính đến phương diện tinh thần tu hành muốn tu hành cần bản thân ma luyện tâm thần trước phá lôi ngục đây không phải nhất thời bán hội công phu bởi vậy tần tẫn lưu cho tới bây giờ bây giờ sớm tiến vào ngày nghỉ thời gian sung túc tần tẫn không cố kỵ nữa bắt đầu nếm thử bốn thời gian trôi qua thời gian quá khứ lôi dụ tinh giới nghiêm lại lần nữa kéo dài sau một thời gian ngắn giới nghiêm giải khai t o à ngay nghỉ đến tinh hệ bên trong các đại học viện bắt đầu nghỉ tinh hải bên trong nhấc lên trở lại thôn quê triều ngay tại ngày nghỉ bắt đầu sau đó không lâu có một tin tức tại hành lang ốn khúc tinh hệ bên trong chuyên gia đưa tới vô số người chú ý hành lang ốn khúc tinh hệ các đại võ đạo đạo tràng khởi động lại đạo tràng thịnh sự tiến hành diễn võ chuẩn bị chiến đấu ra hành lang ốn khúc tinh hệ đạo thứ nhất t r ậ như n vậy thịnh sự đưa tới rất nhiều người xem tiến đến quan sát mà diễn võ còn chưa từng bắt đầu liền có tin tức tại tổ chức tuyên bố tham dự lần này diễn võ đạo tràng đem cùng nhau hợp lực kiến lập một chỗ hoàn toàn mới cỡ lớn học viện lấy võ đạo hệ làm chủ lần này diễn võ thủ thắng đạo tràng chủ sẽ thành cái này chỗ mới học viện đời thứ nhất hiệu trưởng tin tức vừa ra rất bạo tinh hại đạo tràng tại võ đạo gia xuất hiện sơ kỳ có thể nói là phát huy ra cực kỳ mấu chốt tác dụng nhưng theo liên bang phát triển một chỗ chỗ cỡ lớn trường đại học xuất hiện võ đạo đạo tràng bắt đầu xuống dốc bất quá cho đến tận này các đại tinh hệ còn sót lại đạo tràng vẫn như c ũ ổn định vì liên bang chuyển vận lấy ưu tú võ đạo gia ai cũng không ngờ tới hành lang ốn khúc tinh hệ bên trong từng gian đạo tràng có thể đem thả xuống tiên kiến mẹ phái lẫn nhau liên hợp những đạo trường này nội tình không kém có chút đạo tràng phía sau càng là có cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn ủng hộ tin tức chuyên g a sau không ít người làm ra suy đoán nếu như bọn hắn thật sự có thể dốc sức hợp tác như vậy hành lang u ốn khúc tinh hệ bảy đại học viện có lẽ rất nhanh liền sẽ biến thành bát đại học viện đất hoang tự hỏa bộ bên trong tiếng người huyên náo tế đ i ể n tới gần không có gì ngoài cần thiết bố phòng bên ngoài ra ngoài đi săn thăm dò tộc nhân phần lớn đều đã về tộc toàn bộ trong bộ tộc tràn đầy náo nhiệt bầu không khí lần này tế đ i ể n mời phạm vi quyền định tại nhất định khu vực bên trong tránh cho đi đường thời gian quá dài hiện tại tự hỏa bộ bên trong đã có bộ tộc khác khách tới thăm đến đều là trong bộ tộc thân phận địa vị không tầm thường nhân vật đã từng cút ự hỏa bộ bản thân cũng có một chút thanh danh hiện tại tân tự hỏa bộ xuất hiện chủ động m ệ n mọc đưa tới càng nhiều chú ý hôm nay chính vào b u ổ i trưa tại tề xuyên an bài xuống đến đây xem lễ khách nhân đạt được thích đáng chiêu đ á i tương lai không thể dự đoán nhưng là hiện tại người đến vị khách tự hỏa bộ sẽ không ở phương diện này làm cái gì dư thừa động tác trong tộc trực tiếp mắc nối được liên hoan khu vực đống l ử a thiêu l ố t lên phía trên thị thú vật tại hôn s ấ y dưới tỏa ra mùi thơm mê người cùng nay đồng thời tại bộ tộc lối vào có hai chi cỡ nhỏ đội ngũ tại ở gần sau phát hiện lẫn nhau nhao nhao n g n g chân trong đó một chi đội ngũ nhân số ước chừng hơn mười người từng cái dáng người tinh luyện trên da thịt tồn tại bảo thuật đường vân liền có ba người tại bọn hắn bên người lại còn có hai cái hình thể khổng lồ không biết cự hình loài chim cánh lông vũ rộng lớn bộ dáng giống như ư n g có chút hung hãn nhưng đã bị thuần phục cánh chim thu hồi trung thực đi theo bên cạnh chương hai trăm bốn mươi lý dược long môn bốn chương hai trăm bốn mươi lý dược long môn bốn giang sát bộ đây là ở vào tự hỏa bộ phương bắc một bộ tộc thậm chí tuần phục phi hành loại h u n g thú bọn hắn chạy đến tự hỏa bộ trên đường chính là ngồi cưỡi cự điệu đi đường tại tới gần tự hỏa bộ sau bị tự hỏa bộ tộc nhân phát giác hạ xuống dẫn dắt đến tận đây một cái khác tri đội ngũ nhân số nhiều chút mỗi người trên thân đều có đường vân nhưng lại không giống như là bảo thuật đường vân như thế tự nhiên luận sinh ngược lại giống như là lấy thú huyết chủ động b ơ i lên từng cái sắc mặt hung hãn thoạt nhìn không dễ t r e o chọc sôi máu bộ bọn hắn phía trước đồng dạng có tự hỏa tộc người dẫn đường bây giờ lẫn nhau tao nộ phân tán tại bộ tộc cửa vào hai đầu sôi máu bộ dẫn đội người là cái thô dâu đại hán giờ phút này ánh mắt rơi vào răng sắt bộ cả đám trên thân không chút nào che giấu ý thật sự là xúi quậy tại sao lại ở chỗ này còn có thể gặp được các người đám người chim này tiếng nói vừa ra giang sắt bộ trong đội ngũ sao động tiếng vang lên lần trước một trận chiến còn không có đem các n g ư ơ i đánh phủ ở chỗ này phát ngôn bừa bãi trở về liền đem các n g ư ơ i triệt để diệt tộc nói dễ nghe các ngươi ngược lại là làm a cái kia thô dâu nam tử hừ lạnh một tiếng nếu không phải là các n g ư ơ i chạy rất nhanh có thể được an bài phụ trách dẫn đạo các tộc đều là cơ linh nhân vật nghe được cái này hai tộc đối thoại lập tức ý thức được giữa bọn hắn tồn tại xung đột giờ phút này ngôn ngữ thuyết phục đồng thời cũng hướng về lối vào tộc nhân gia hiệu chuyện nơi đây rất nhanh gây nên càng nhiều lực chú ý có tộc khác khác nhân cũng nhìn từ xa xa tới lối vào xung đột càng phát ra kịch liệt cái này hai tri bộ tộc hư hư thực thực trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua xung đột thậm chí có thể là chiến tranh hai bên cũng chưa từng định đoạt bây giờ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nôn ngự a đang lúc giao phòng rốt cuộc kìm nén không được sôi máu bộ người dẫn đầu bước ra một bước quanh người hắn đường vân như là thiêu đốt bình thường trực tiếp vọt tới trước một bên khác giang sắt bộ không chút nào yếu thế người dẫn đầu bảo thuật đường vân chất động liền muốn xuất thủ cũng chính là tại lúc này tại bộ tộc lối vào có một bóng người lướt nhanh ra quanh thân nở rộ ánh lửa chưa từng có bất kỳ trần trờ xông vào trung tâm hắn lấy thân chặn đường một tay cản một bên hai người thế công tại đánh tới sau đều bị hắn ngăn cản nhục thân va chạm dưới tiếng vang chầm chầm phát ra sau đó ánh lửa q u a n quẩn lực lượng đột nhiên bộc phát đạo này hỏa diễm thân ảnh hai bên hai đạo thân ảnh kia đang trùng kích dưới đồng thời lui về phía sau trong ánh mắt lộ ra vẻ trinh trọng tại thân thể tiếp xúc địa phương còn có thể nhìn thấy cháy đen vết tích quanh thân bao phủ hỏa diễm tán đi lộ ra bên trong bóng người chính là đinh dương hắn ánh mắt trầm ổn thanh âm vang lên trư vị giữa các ngươi ân đoán chúng ta tự hỏa bộ không còn được nhưng tới gần tộc ta tế điện người đến đều là khách mong rằng chư vị không cần tại tộc ta bên trong sinh sự nếu không hắn không che giấu chút nào ý uy hiếp chưa gia nhập tự hỏa bộ trước hắn chính là linh tuyển bộ c h ấ n giữ cường giả thứ nhất biết rõ một cái đạo lý tại cái này đất hoang bên trong đủ mạnh mới có quyền nói chuyện yếu thế sẽ chỉ làm những người khác trở nên càng to gan lớn mật một câu rơi xuống cái k i a sôi máu bộ người dẫn đầu thần sắc biến hóa chuẩn bị nói cái gì ngay tại lúc này sắc trời v ẫ n tinh nhưng ở giữa không trùng đột nhiên có vanh lôi âm thanh rung động sấm xét giữa trời quang vô số người nhìn về phía thanh em nơi phát ra chỗ chính là trong bộ tộc chúng nhân chú mục bên trong tại trong bộ tộc trên không xuất hiện dị cảnh linh lực hiện lên lôi đỉnh ngưng kết từng tia từng sợi đạo đạo xen lẫn trùng điệp cùng một chỗ giống như tại trời thấp tạo dựng chỗ một tòa lôi n g ụ c chính vào thời gian ăn cơm các tộc tới chơi khách nhân đều tại ngoại giới thấy rõ một màn này đó là chỗ đó đó là tộc ta tế linh đại nhân nghỉ lại chi điệp đã từng tự hỏa bộ tế linh nghe nói là một khối kỳ thạch rất là cường hành hiện tại cái này tân tự hỏa bộ tế linh thoạt nhìn càng thêm lợi hại lần này tế điện chính là vì hắn chuẩn bị có như thế tế linh cái này tự hỏa bộ sợ là ngăn không được giao lưu thì t h ầ m âm thanh nổi lên bốn phía bộ tộc cửa vào cái kia thô dâu đại hắn nhìn qua một màn này ánh mắt ba động quanh thân thiêu đốt đường vân ả m đ ạ m xuống hắn nhìn về phía một chỗ khác giang s á t bộ b ọ n người hừ l ệ n h một tiếng ta liền cho tự hỏa bộ một bộ mặt các loại lần này tế điện kết thúc trên chiến trường gặp lại chân trương nói xong sau hắn quay đầu ra hiệu dẫn bọn hắn đến đây tự hỏa bộ tộc nhân dẫn đường một đoàn người tiến vào bộ tộc một chỗ khác giang sắt bộ người dẫn đầu mặt trắng không dâu hắn nhìn về phía đinh dương trong ánh mắt có trịnh trọng chi ý xưng hô như thế nào đinh dương ta nhớ kỹ không nghĩ tới cái này trùng tiến không lâu trong bộ tộc sẽ có n g ư ờ i dạng này cao thủ một tiếng rơi xuống sau hắn cũng mang theo những người khác tiến vào bộ tộc tại dẫn dắt dưới tiến về tự hỏa bộ bên trong an bài khu vực đinh dương nhìn qua hai c h i đội ngũ đi vào lần này tế đ i ể n quá khứ chỉ sợ sẽ không bình tĩnh đinh dương ý niệm trong lòng hiện lên dĩ vãng xung quanh khu vực bộ tộc đều là hủy diệt tự hỏa bộ âm thầm phát triển nhưng tế đ i ể n q u a đi, bọn hắn chi này bộ tộc cũng liền triệt để tiến nhập bộ tộc khác trong tầm mắt may mắn hắn nhìn về phía ở trung tâm lôi ngục có tế linh đại nhân che chở các tộc nhân cũng chưa từng đình chỉ khổ tu nếu có tộc khác thật sự có tâm làm loạn vậy liền nhất cử chém chết đinh dương dậm chân trở về trong bộ tộc trong bộ tộc lôi ngục kéo dài sau một thời gian ngắn ẩm vang vỡ vụn thế linh trong đại s ả n h bộ tần tấn tại lúc này mở hai mắt ra trong mắt hào quang r ạ g rỡ khí thế sụp sôi cựu tiêu lôi ngục tâm kinh thành quanh thân lôi hồ c h ấ p động tần tấn tâm niệm vừa động bên trong lôi hồ tiêu ẩn suy nghĩ khẽ nhúc ních thần ý ly thể mà ra toàn lực hành động dưới thần ý lại lần nữa kéo lên đã có cự nhân tri tướng khắp chung quanh bao phủ thần quang uy phong lẫm liệt đứng ở giữa không l tâm thần trưởng thành ngay tiếp theo thần ý trưởng thành ta cảm giác năng lực cảm giác khoảng cách đều có không nhỏ tăng lên suy nghĩ hiện lên tần tân thần ý ánh mắt thay đổi nhìn phía bộ tộc một bên cái kêu một phiến khu vực là tự hỏa bộ vì thế lần tế điện thiết kế khu tiếp khách từng cái bộ tộc khách đến thăm đều là ở nơi này thần ý hai con ngươi nở rộ thần quang tại tần tân cảm giác bên trong có chút ngoại tộc người không có chút nào gì thường mà có chút ngoại tộc người bên cạnh có rõ ràng nguyện lực vân vụ c h ư ơ ngày độ điển đầu, độ điển đầu, người Chương người n g khách, khách, tế bắt tế bắt xưa tiếp đai cầu dê bộ lúc tần t â n chỉ thấy qua cảnh này không còn là hoàn toàn không có hiểu rõ Hiện nhiên, đối mặt với khởi hỏa bộ, bộ linh lấy thủ đoạn tùy hành, có bảo vệ tộc nhân nghĩ, nhìn chút hỏa hoang khác đối với người vệ xướng đoạn an toàn ý nghĩ, cũng muốn cạn bên trong, Đất mặt một tự tộc tế tùy tộc tự tứ. tộc bộ, bộ bảo bộ bộ có có có lấy sâu ý ý khó t r á nói h h k t như đột. ắ vậy hắn nghĩ tới mình ban sơ nhìn thấy biên cảnh cấm chế lúc sinh ra suy đoán đã từng liền có đất hoang nhân tộc đang thăm dò mang theo sơn hà tàn phiến rời đi cấm chế khu vực sau đó vẫn lạc tại bên ngoài sơn hà tàn phiến bị ba đầu dị mãn thu hoạch cho nên mới tiến vào đất hoang sáng tạo ra trận kia thảm án tôn này thân ngựa mặt người thần mục tiêu minh xác thẳng đến dị mãn g mà đến như thế tới nói nó ngược lại giống như là đang thủ hộ đất hoang nó có thể hay không cũng cùng thần đỉnh tàn phiến tương quan có thể là một loại nào đó lưu lại chuẩn bị ở sau suy nghĩ chất động cuối cùng bị d ằ n xuống đáy lòng đợi cho thực lực đầy đủ cũng có thể đi chủ động tìm kiếm cái kia sơn thần tung tích thu hoạch càng nhiều tin tức tân tân thần ý thu hồi chưa đôi những cái kia đến đây t ấ linh làm tiến một bước thăm dò theo một ý nghĩa nào đó tới nói tại chiếc thần đỉnh này cấm chế bao phủ đất hoang bên trong hắn hiện tại cũng xưng bên trên căn chính miêu hồng dù sao hắn nhận vị tiêu tiên triều hoàng nữ ân huệ phát ra mời bộ lạc đã m ộ ư ơ i đến bảy tám lại có mấy ngày liền đến tế điện cử hành ngày suy nghĩ hiện lên t â n tân thân ảnh biến mất rời đi đất hoa bốn l ô i dụ tinh giới nghiêm đã giải trừ một đoạn thời gian bên trong tinh cầu bên ngoài khôi phục bận rộn kiến thiết t â n tân trở về sau mắt nhìn thời gian từ chỗ ở rời đi leo lên phương tiện giao thông thẳng đến phụ cận tinh hạm bò neo tinh cầu kiến thiết các bước bắt đầu từ vận chuyển công trình bắt đầu đã từng quán tinh thời kỳ bởi vì vận chuyển khoáng vận bên trong tinh cầu bộ bỏ neo số lượng liền không phải số ít bây giờ càng là tiến hành xây dựng thêm cả i biến r ũ phát hoàn thiện đang chờ đợi khu lặng chờ sau khi có hai bóng người từ bên trong tinh hạm rời đi một trước một sau đến tận đây hai vị nữ tử một người trong đó thân mang đồ trắng một người khác thì một thân công tác chế phục thần t ì n h nghiêm túc bạch hoài ngọc cùng trúc diên trúc diên phân thân ký thác vào bạch hoài ngọc cá nhân thiết bị bên trên giờ phút này thân ảnh lương thực tại nhãn lực không đủ người trong mắt nàng cùng người thường hoàn toàn không khác trong tay dẫn theo cái vali sách tay không biết tác dụng bạch hoài ngọc đi ở phía trước lại lần nữa đi vào lôi dụ tinh sau trong mắt tràn đầy hào hứng bỏ neo điện ngoại cũng đang tại thi công bên trong nàng nhìn ra xa hai mắt trong mắt hứng thú c à n g đ ậ m nhìn thấy hai người tới gần tận tận t r ư ớ c nên mấy bước mở miệng nói hoan n g h ê n đến quê hương của ta làm khách b ạ c h hoay ngọc nhàn nhạt cười một tiếng ở sau lưng nàng trúc diên tiến lên một bước đem trong tay va ly sách tay đưa về phía tân tẫn va ly sách tay hiện lên đ e n tuyển tại dương mặt một bên khắc họa lấy tiêu chí đao kiếm thương ba cái giao điện nguyên tố hợp nhất cấu thành một viên có chút đặc biệt huy chương đây là tài quyết quân đoàn huy chương ngày xưa trong ầ thần n tận hướng nói tu võ thần sơ bộ õ tinh cầu thần dị thời điểm, đối tăng tiếu điểm, đối kia phương nôn muốn cầu dị vị để đ ạ quân đoàn n t r ư trước một bước nỗ lực chút lợi tức. Trong bước lực nỗ lợi khoảng thời gian này tại tần tấn trở về quê nhà không lâu sau phần này lợi tức được đưa đến võ huyên bởi vì tần tấn không có ở đây duyên cớ từ trúc diên tiếp thu tạm làm đảm bảo về sau theo lôi dụ tinh giới nghiêm giải trừ thông tin khôi phục tần tấn thu vào trúc diên ti n t ứ c đối phương nói rõ sẽ đích thân đưa tới làm sao lại muốn đến ngày nghỉ tới đây làm khách tần tấn tiếp nhận vali sách tay nhìn phía bạch hoài ngọc vốn là cùng những bạn học khác đang nhìn đạo tràng diễn võ bạch hoài ngọc mỉm cười đáp lại bất quá nghe nói nơi này trạng thái giới nghiêm giải trừ ta liền sớm rời đi n à n g thẳng thắn nhìn về phía xung quanh học viện trong khi làm nhiệm vụ nơi này còn chưa từng phát triển đến bây giờ bộ dáng như vậy loại này từ không tới có bắt đầu từ số không cảm giác để cho ta thoạt nhìn rất thư thái rất ưa thích tại cùng trúc diên giao lưu bên trong tận, tận biết được bạch hoài ngọc ý đ ổ đến lúc này trầm ngâm một tiếng có cần hay không ta mang ngươi dạo chơi không cần có trúc diên b ồ i tiếp ta liên tốt nói đến đây bạch hoài ngọc dường như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía trúc diên trúc diên dựa theo ngơi lúc đến nói tới tại n Tấn có tần được t h phận tẫn a y hạ. Không sai. Sau lưng, trong c n h i mắt túc m chút đầu, bạch hoài ngọc là đồng giới học viên bên trong thần bí nhất một vị tại đăng tinh lôi bên trên đối phương càng rõ ràng hơn để lộ ra nặng có không có gì ngoài võ đạo bên ngoài loại thứ hai lực lượng nhưng là ngay cả chúc diên vị này học viện trí tuệ nhân tạo đều miệng nói nàng là trắng tiểu thư hoàn toàn không giống như là tại đối mặt học viên như thế hoàn toàn vượt ra khỏi tần tẫn đoạn trước trước người bạch hoay ngọc nhìn thật sâu tần tẫn một chút chưa từng truy vấn nó ánh mắt lóe lên bên trong tại ba người bên người vô hình vô chất lực lượng đập ra cách trở xung quanh tần tẫn hơi chút cảm giác ánh mắt ngưng lại loại lực lượng này cực kỳ đặc thù cùng linh năng tồn tại một chút chỗ tương tự nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt đây cũng là nàng nắm giữ loại thứ hai lực lượng suy nghĩ lên trước người bạch h o a ngọc thần sắc khó được trịnh trọng một chút tần tẫn tự giới thiệ ta cũng không phải là tinh h ỏ a liên bang bản thổ người mà là đến từ ngoại văn minh ta xuất thân tri địa gọi độ người văn minh tận tận hơi nhữ mày trong đầu vô số mạch suy nghĩ hệ lên liền là như ngươi nghĩ b ạ c h hoay ngọc nhìn thấy ánh mắt của hàn biến hóa thanh bằng nói chúng ta độ người văn minh là tại tinh hải bên trong tồn tại tương đương thời gian rất dài cổ lao văn minh ngươi cũng có thể đem chúng ta xưng là quan c h ắ c người văn minh chương hai trăm bốn mươi hai độ người khách tế điện bắt đầu hai chương hai trăm bốn mươi hai độ người khách tế điện bắt đầu hai đã từng tại di tích văn minh bên trong ngươi không phải có chút hiếu kỳ ta vì sao lại hiểu rõ loại kia văn tự à? nàng thanh â m nhẹ nhàng bởi vì tại chúng ta độ người văn minh trong ghi chép liền có những cái kia văn tự sở thuộc văn minh toàn bộ tư liệu đã từng từng bước một chứng kiến qua bọn h ắ n t ừ hưng khởi đến diệt vong tần tân trong mắt suy tư lướt qua đón bạch hoài ngọc ánh mắt mở miệng hỏi cho nên hiện tại bộ dáng này không phải ngươi chân thân cái khác văn minh sinh linh là chân chính trên ý nghĩa người ngoài hành tinh tần tẫn còn chưa bao giờ thấy qua hàng thật giá thật người ngoài hành tinh là chân thân bạch hoài ngọc lắc đầu hòa nhã nói chúng ta độ người văn minh sinh mệnh hình thái c ù ngay tinh h ỏ liên bang c vậy tần tẫn bén nhạy bắt được điểm mấu chốt độ người văn minh bên trong cũng không phải là như vậy phải không ta xuất thân văn minh quá mức cổ xưa cổ lao đến đã đình trệ phát triển với lại bạch hoài ngọc cũng không giàu giếm từ từ nói bởi vì một số không thể nói nói nguyên nhân độ người văn minh mặc dù không có hủy diệt nguy hiểm nhưng lại đang dần dần m ụ c nát tại ta giáng sinh không lâu sau liền có cơ hội đến đây tinh h ỏ a liên bang về sau chính là bởi vì không thể nào tiếp thu được văn minh nội bộ không khí cho nên ta mới lựa chọn đến đây liên bang trở thành võ v i ê n cái giới này học viên nói đến đây nàng tiếng nói nhất c h u y ệ n ngươi còn có cái gì nghi vấn a tần tẫn lắc đầu đã như vậy vậy thì chờ về học viện gặp lại bạch hoay ngọc trong đôi mắt dâng lên chờ mong lần trước còn muốn chấp hành học viện nhiệm vụ lần này ngược lại là có thể hào hào dạo chơi quê hương của ngươi nàng nói đừng một tiếng trực tiếp xài bất từ tại chỗ rời đi Thoạt nghi h ì n n c ũ k ô n định g c ư p h ư ơ ngờ trong i o t lòng đạt được giải đáp tần tẫn dẫn theo cái dương tiến vào phương tiện giao thông chuẩn bị quay lại ra tràn bốn cùng một thời gian bạch hoài ngọc đi phía trước trúc diên theo sau lưng nàng xem ra cũng không có mục đích rõ ràng có thể tại cái này một mực tiếp tục tấn thăng sinh mệnh tình cầu bên trong ngừng chân liền để nàng có chút vui vẻ trong khi tiến lên bạch hoài ngọc thanh â m vang lên trúc diên bạch tiểu thư tần tẫn ngoại trừ là các ngươi liên bang thế hệ này nhân vật thiên tài bên ngoài còn có cái khác thân phận trong giọng nói của nàng có hiếu kỳ chi ý có thể tiết lộ cho ta sao chuẩn s á c thân phận ta không cách nào tiết lộ trúc diên hồi đáp bạch tiểu thư ngươi có thể đem tần tẫn coi là bị liên bang công nhận lôi dụ tinh chủ nhà thứ nhất chủ nhà có ý tứ khe nói một tiếng sau bạch hoài ngọc không cần phải nhiều lời nữa bốn tần t ấ n quay trở về chỗ ở tiến vào trong sân hắn đưa tay va ly hướng sân nhỏ bên trong trên bàn đá vừa để xuống mở ra sau khi tại tần t ấ n nhìn soi mói va ly sách tay nội bộ chỉ có một kiện vật phẩm đó là một cái tài quyết quân đoàn huy chương tại huy chương phía dưới còn lấy liên bang văn tự viết lấy tài quyết hai chữ tần t ấ n hơi n h ữ m ẩ y lấy tay lấy ra đang nằm chắc huy chương n g a y mắt thanh âm nhắc nhở vang lên có ánh sáng màn tại đồng thời hiện hiện biểu hiện tin tức xin điền vào bản nguyên lực lượng tiến hành k h ó lại bản nguyên lực lượng thân là võ đạo gia hạch tâm lực lượng mỗi người đều tồn tại khác biệt có thể nói là cẩn thận nhất phán định biện pháp thứ nhất tần tân theo lời làm theo bản nguyên lực lượng tràn vào trong đó khóa lại bên trong khóa lại thành công cuối cùng một đạo tin tức hiện lên tại tần tân trước mặt huy chương chiếu ra màn sáng ở trước mặt hắn cấu trúc thành một người dư cao môn hộ đây là là không gian phát triển trang bị với lại nhìn bộ dạng này là có thể cung cấp người tiến vào không gian phát triển trang bị không gian phát triển trang bị tại liên bang bên trong không tính h i ế m thấy liên bang ở phương diện này khoa học kỹ thuật phát triển trước vào nhưng có thể cung cấp người tiến vào với lại hiện lên loại sách tay trạng thái vô luận là làm đến điểm nào nhất giá trị đều sẽ trên phạm vi lớn đ ể cao tại liên bang thường trực các đại quân đoàn bên trong tài quyết quân đoàn không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất tồn tại bởi vì bọn họ đối thủ là quỷ bí khó lường vũ trụ thần linh nhưng chính như tô võ thần ngày xưa nói tới chân chính tiến hành qua săn thần chiến dịch tài quyết quân đoàn cũng cực kỳ giàu có xưng bên trên tài đại khí thô suy nghĩ chấp động bên trong tận, tận cất bước bước vào môn hộ xung quanh lóe lên sau thông suốt biến hóa ban sơ oanh vào mỹ mắt là một tỏa cỡ trung sân huấn luyện Ở đây tại nội g đất, t bộ có nhiều cái ô tự r n động cánh tay quét máy phỏng n c bình hoàn thường mô cơ, cơ giác bảo dưỡng thất tại nội bộ có nhiều cái tự động cánh tay máy bình thường cơ giác bảo dưỡng hoàn toàn có thể tự động tiến hành cái này tấm huy chương rõ ràng là một gian có thể mang theo bên người căn cứ đây chính là tài quyết quân đoàn lễ vật dựa theo tô võ thần sở ngôn cái này nhưng còn lâu mới được xưng là đại lễ chẳng qua là trong miệng hắn lợi tức đợi đến ta đăng nhập võ thánh cảnh liền có thể tự mình tiến về tài quyết quân đoàn suy nghĩ h i lên tần tấn tại cái này sân huấn luyện bên trong bước ra mấy bước ngay tại lúc này tại tần tấn nhìn chăm chú bên trong sân huấn luyện ở giữa có chút ba động bên trong một đạo hư h à o thân ảnh trầm trầm xuất hiện nó thái dương sư mạch có chút lao thái tài quyết quân đoàn đoàn quân hữu đây cũng không phải là ảnh lưu niệm mà là thời gian thực thông tin dường như sớm bố trí ở chỗ này tại có người tiến vào nơi đây sau sẽ tự động tiến hành kết nối trong tấm hình đoàn quân hữu cũng không lấy quân phục mà là một thân t h u ầ n bạch sắc võ đạo p h ụ khi chất hỏa ái cùng lần đầu gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt thoạt nhìn giống như là sẽ ở công viên đánh thái cực quyền người già chương hai trăm bốn mươi ba độ người khách tế điện bắt đầu ba chương hai trăm bốn mươi ba độ người khách tế điện bắt đầu ba tần tẫn thần s ắ c trịnh t r ọ n g một chút chân thành nói tần tẫn gặp qua đoạn quân đoàn trưởng lần đầu gặp mặt lúc vị này đoạn quân đoàn trưởng thái độ đối với hắn bình thường tại tô võ thần ngôn ngựa d ớ i hứa hẹn ra một phần đại lễ bất quá tần t ấ n tại biết được thân phận của đối phương sau cũng liền chưa phát giác ngoài ý mớn thân phận khác nhau liên đã chú định muốn tồn tại khác biệt lập trường cùng thái độ tinh thần dựa vào tinh cầu mà sinh tại cái này chất chứa vô số thần bí tinh hại bên trong cực kỳ dễ thấy vô cùng có khả năng trở thành cái khắc đỉnh tiêm thần linh n h u cầu đi săn đối tượng mà liên bang thì cần muốn gạ tinh cầu thần dị bởi vậy cả hai trở thành cực độ phù hợp tự nhiên minh h i ế u nhưng là liên bang bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người có thể đối tinh thần đáp lại tuyệt đối tín nhiệm chỉ có một nơi lại không cách nào cũng không thể làm đến mức này đó chính là tài quyết quân đoàn đây là liên bang sau cùng cảnh giới tuyến nghe được thanh âm đoàn quân hữu thông tin hình ảnh lắc đầu thanh âm chầm ổn ta đã từ đi quân đoàn trưởng chức vị chớ có như vậy xưng hô thanh âm hắn rơi xuống nhìn qua t ầ n t ẫ n thần sắc bên trên để lộ ra không che giấu chút nào vẻ hấn thưởng nói thẳng t ầ n t ẫ n là ta xem thường ngươi tô tiền bối nhãn lực xác thực so ta tốt hơn ta tưởng, tưởng tượng qua ngươi khả năng tại đăng nhập thiên nhân thân vô cấu lúc hoàn thành đối tinh thần lực lượng trưởng khống cũng đối ngươi ôm lấy chút chờ mong cảm thấy ngươi có cơ hội tại võ thánh cảnh giới liền sớm hoàn thành một bước này nhưng ta ngược lại thật ra hoàn toàn không có nghĩ qua ngươi có thể tại tiên tiến cảnh liền đặt thành một bước này t â n tẫn ngươi thật đúng là cho ta cái kinh hỷ lớn t â n tẫn chưa từng mở miệng trên thực tế ở trên trời thương pháp trợ giúp giới hắn hoàn thành bước này thời gian muốn sớm hơn đoàn quân hữu tán thưởng vài câu tiếp tục nói quân đoàn phương diện ta đã bắt chuyện qua chính mình đến quyết định tại võ thánh hoặc là thiên n h â n lúc nhưng tiến về quân đoàn t ổ n g bộ đến giờ hy vọng ta vì ngươi chuẩn bị cái kia phần đại lễ có thể giúp đỡ ngươi ngay vậy tần tẫn chân thành nói đa tại đoàn tiền bối cái này vốn là dựa vào ngươi mình tranh thủ không cần cám ơn ta đoàn quân hữu lắc đầu ánh mắt quét về phía xung quanh toàn này loại sách tay trong căn cứ còn bố trí lấy quân đoàn xuất phẩm tu hành tài nguyên bất quá chúng ta tài quyết quân đoàn xuất phẩm c h i vật đặc tính thường thường thiên hướng về bạo liệt ngươi đã nhập võ huyên tu hành lượng trước sẽ không thiếu khuyết tương quan tài nguyên từ chính mình ăn bài liền có thể trừ cái đó ra tại tu hành thất bên trong còn bố trí lấy một vật sau đó ngươi có thể đi nhìn xem nói đến đây đoàn quân hữu lắc đầu cảm khái nói ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên tài bất quá có chút quy tắc không thể đánh vỡ không cách nào đem ngươi ghi vào trong quân đoàn nói đến đây hãn tiếng nói nhất chuyện mở miệm dò hỏi tận tận tương lai ngươi nhưng có tham quân dự định nghe được vấn đề tận tận lắc đầu đoàn tiên bối tương lai ta có thể sẽ tiến về bên cạnh chiến trường văn minh chiến trường ma luyện nhưng cũng không có tham quân ý nghĩ hắn không phải bị hạn chế tính cách với lại đất hoang tồn tại liền đã chú định hắn sẽ không tiến về hạn chế quá nhiều trong hoàn cảnh cũng tốt đoàn quân hữu gật đầu có ý riêng ta chờ mong tại quân đoàn tổng bộ nhìn thấy ngươi ngày đó câu nói sau cùng âm rơi xuống thông tin hình ảnh lấp lóe như vậy cắt ra tận tận thở ra một hơi dài hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này đoạn quân đoàn trưởng lại ở chỗ này chờ đợi cùng hắn tiến hành một trận thông tin suy nghĩ h i ệ lên nghĩ đến đối phương ngôn ngữ hắn dậm chân hướng phía tu hành thất đi đến bốn cùng một thời gian tinh h ả i bên trong một chiếc tinh hạm đang tại bình ổn đi tới bên trong tinh hạm đoàn quân hữu nhìn qua trước mặt thông tin hình tượng con bế ánh mắt nhẹ nhàng n ộ i ẩn bị áp tổ phụ trước người có âm thanh v a n g lên không nghĩ tới ngươi là đang đợi tiểu gia hỏa này thông tin kẻ nói chuyện mặc trên người thiên sách học viện chế p h ụ trong mắt có ngoài ý muốn chi sát sinh ra thiên sách học viện thiên nhân đạo sư đoàn văn hoa mặc dù so ta mong muốn đã chậm một chút nhưng nếu như đã bố trí vậy liền t r ở thêm vừa trở. đoàn quân hữu thanh em nhẹ nhàng nhìn về phía đối phương nghe n g ư ờ i ngôn ngữ n g ư ờ i gặp q u a t ậ n tẫn dẫn đội chấp hành học viện trong khi làm nhiệm vụ đã từng thấy qua đoàn v â n hoa giải thích nói h ắ n tại một lần kia học viện trong nhiệm vụ có thể nói là độc lĩnh phong tao nói là ba viện đồng hành nhưng hắn một người liền đem nhiệm vụ giải quyết không sai bị lắm cũng coi là để đồng giới lũ tiểu gia hỏa mở mở mắt thì ra là thế đoàn quân hữu gật đầu từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi đến cửa sổ mạng tàu trước nhìn về phía ngoại giới tịch mịch tinh hải người đã giả khó tránh khỏi lo trước lo sau. Hắn thanh tương lai ngươi nếu là có cơ hội nhớ lấy không thể giống ta dạng này cần biết nhất cổ tắc khí tổ phụ n g h y vậy đoàn vân hoa trần trờ một cái thật muốn đi nơi đó sao nếu là thất bại bại liên bại đoàn quân hữu lắc đầu thanh em kéo dài đợi đến trận này thông tin nhìn thấy loại này chính thẳng tiến không lùi người trẻ tuổi ngược lại để ta cũng hồi ức lên trước kia Lúc kia, tại a chưa qua cân nhắc hề thất b đại giao lưu à cái bên trong tinh hạm xâm nhập tinh hải dần dần tiến vào không biết lũ tính khu vực bốn tần tân ta thân là võ viên truyền thừa hạt giống đợi đến trở về học viện sau cùng học viện đề cập vật này càng là khả năng đạt được đến từ học viện phương diện ủng hộ để trong này càng thêm hoàn thiện tần t ậ n đi tới tu hành thất trước tại cùng cái viên kêu huy chương tiến hành khóa lại sau bên trong hết thẻ kiến trúc đều đã kiến lập thân phận phân biệt nương theo lấy tần t ậ n đến môn hộ tự động mở ra tại mở ra n h á y mắt có kinh người hàn ý của tới xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống tần t ậ n ánh mắt rơi vào tu hành thất ở trung tâm nơi đó có một viên nở rộ ánh sáng c h i vật lảng lặng treo tại giữa không nó bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ thoạt nhìn là tấm bảy tản ra kinh người hàn ý t ạ đây là tân tấn dậm chân tới gần tại cái này tấm vảy phía dưới có ánh sáng màn lơ lửng bên trong biểu hiện da tin tức nơi phát ra xương trắng chi tức an khát tân vị trí lân phiến kinh lịch chín trăm tám mươi bảy loại phương thức tiêu sắt thần linh còn sót lại vết tích chỉ còn lại tinh khiết lực lượng ánh mắt đã qua tin tức ngắn gọn nhưng tần tẫn một mắt đảo qua đã nghĩ đến rất nhiều tin tức cho nên cái này tấm vẩy đến từ một tôn thần linh một tôn vẫn lạc tại tài quyết quân đoàn trong tay thần linh cái kia tương lai cái kia phần đại lễ sẽ có bao lớn trong lòng suy nghĩ lật qua lật lại tần tận nghĩ đến càng nhiều trong lòng phân tích bởi vì ta có qua đem thần linh lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng k i n h lịch cho nên tặng cho ta vật này hơn nữa còn tiêu trừ trong đó khả năng tích chứa thai hoàng ẩm nhưng là tại sao có loại này t h u tính lấy cái này mai thần linh lân phiến làm trung tâm tu hành thất tản g a kinh người hàn ý nương theo lấy môn hộ mở ra Dường như một loại nào đó hạn đó chuyện ế bị giải trừ, t ạ t này trong tầm mắt, t lúc, lúc có chút n bí ẩn nhưng đoàn tiền bối thân là một lần kia tổng chỉ huy tin tức tương quan sát xuất lớn sẽ báo cáo đi lên cho là ta khả năng cất ở đây phương diện thiên phú cho nên lựa chọn coi đây là lệ a tấn tấn thở dài một hơi đoàn tiên bối phần lễ vật này không thể nghi ngờ hao tốn một chút tâm tư hắn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h nguyện lực lôi cuốn dưới đem cái này tấm vẩy thu vào sơn hà tàn phiến bên trong tại lân phiến thu hồi sau hàn ý cấp tốc lối bước tại hơi ngắn thời gian bên trong hết thể chung quanh khôi phục bình thường lai lịch phi phạm với lại thai h ỏ a ngầm bị thanh trừ đây là cực tốt động thiên thần vật lựa chọn s ư ơ n g trắng c h i tức tấn tân trong mắt hiện lên suy tư không biết tôn thần này linh ngày xưa là dạng gì hình thái sinh ra lân p i ế n ngược lại khả năng cũng không phải là cái gì trừu tượng hình thái không phải là siêu phàm sinh mệnh thành tựu thần linh tinh h ả i thần linh ẩn sinh phương thức cực kỳ thần bí là liên bang trước mắt cũng vô pháp tra rõ bí ẩn thứ nhất thần linh hình thái cũng hoàn toàn khác biệt giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ tần tẫn chăm chú xem một phiên căn cứ đây không phải cái gì bí tịch cơ duyên nhưng giá trị lại không dễ đánh giá có thể đoán được chính là ở sau đó thời gian rất lâu nó đều đem bạn tại tần tẫn bên cạnh phát huy tác dụng phần này lễ tác dụng từ lớn một phiên xem sau tần tẫn tiến nhập cơ giáp bảo dưỡng thất suy nghĩ khẽ nhúc ních thương lôi huyền kích n ă n tràng xung quanh cánh tay máy tại quét hình bên trong tự nhiên khởi động tần tẫn nhìn thoáng qua chuẩn bị sẵn sẵn cánh tay máy trực tiếp lựa chọn càng là cao đoan cơ giáp vận dụng siêu phàm tài liệu dính đến siêu phàm nhân tố càng nhiều va chạm lẫn nhau xen lẫn dưới là thật khả năng thai ngén ra cơ hồn tần tân tin tưởng loại kia văn minh tôi bảo cấp cơ giáp nhất định có ý thức của mình thậm chí có thể cùng khống chế nó cường giả định cao lẫn nhau phối hợp thương lôi huyền kích mặc dù còn không tồn tại cái gọi là cơ hồn nhưng tự động bảo dưỡng quá không tinh khiết tần tân từ lâu thói quen tại cơ giáp này bảo dưỡng trong phòng vì thương lôi huyền kích tiến hành toàn diện bảo dưỡng dù sao tại tế điện phía trên thương lôi huyền kích liền muốn chân chính tiến vào đất hoang bộ tộc trong tầm mắt một phiên bận rộn sau t ậ n tấn rời đi tòa này tùy thân căn cứ bốn mấy ngày sau đất hoang tự hỏa bộ bên trong tràn đầy vui sướng khí tức vô số tộc nhân hội tụ tại tế điện sân bãi lẫn nhau giao lưu thường thường nhìn về phía phía trước đây là tân tự hỏa bộ kiến lập sau lớn nhất một việc trọng đại không người vắng mặt ra ngoài thăm dò các tộc nhân trong đoạn thời gian này đều nhao nhao trở về bộ tộc trong đám người thạch thương bưng lấy dùng r a thú chế thành nhóm nước một mặt vui vẻ bộ dáng cách mỗi một hồi liền phẩm bên trên một g ụ m một bên xem lễ trong vùng lần này đến đây các tộc tân khách phân loại tứ phương có thể từ quần áo phong cách bên trên nhìn ra t r ê n l ệ n h rõ ràng đất hoang sinh tồn hoàn cảnh đã chú định khác biệt bộ tộc tập tính khả năng xuất hiện lớn vô cùng t r ê n l ệ n h bây giờ có tự hỏa bộ bên trong tộc nhân cùng nó nói chuyện với nhau trịnh trọng nghị sự trong khoảng thời gian này tự hỏa bộ cũng cùng một chút bộ tộc khách đến thăm thương lượng xong giao dịch hạng mục công việc chuẩn bị ở sau đó bù đắp nhau kiến lập một chút đường dây giao dịch thời gian trôi qua trên bầu trời hai vòng mặt trời treo cao ánh nắng sáng trói theo thời gian tới gần trong bộ tộc giao lưu âm thanh đầu tiên là giảm xuống sau đó hoàn toàn biến mất tê xuyên lập tại các tộc nhân đằng trước nhất tại bên cạnh người chính là hạ nham hổ cùng đình、Hình、dương ba người thần sắc đều là trịnh trọng lúc này tại các tộc nhân tha thiết trong ánh mắt tề xuyên r ơ i lên trong tay c ố t phiến cao giọng nói mời tế linh đại nhân trong tay hắn c ố t phiến cũng không phải là ngày xưa đại tế lúc như vậy mà là một khối hoàn toàn mới c ố t phiến nó nơi phát ra chính là ba đầu dị mãng c ố t phiến bên trên điêu khắc lấy b i văn tế linh nắm giữ nguyện lực tế tự nắm giữ b i văn cả hai kết hợp mới cấu trúc ra đất hoang tế linh bộ tộc thanh em hắn vang lên hậu phương từng vị tộc nhân mở miệng mắt lộ chờ mong cùng tính trọng chăm miệng một lời thanh em vang vọng đất trời không ở xa xem lễ ngoại tộc khách t h ầ n s ắ c đều là nghiêm túc tế linh cường thịnh hay không thường thường quyết định bộ tộc hương thịnh bọn hắn đến đây tự hỏa bộ nhiều ngày hiện tại rốt cuộc có cơ hội gặp đến tế linh chân thân phía trước xây dựng tốt trên đài cao không có một h a i bảo tọa vì không nhưng là ngay lúc này có hào quang rực rỡ từ phía trên mà rơi rơi vào trên đài cao không cách nào dò xét bên trong tình huống kéo dài mấy cái hô hấp sau quang mang tắn đi lúc đầu không có một hai trên đài cao thình lình nhiều hơn một đạo thân ảnh to lớn thương lôi miền kích cơ giáp ở bảo tọa phú văn đường vân nợ rộ vị quang tại đăng tràng thời điểm đến từ phương diện tinh thần uy áp quyết tán quét sạch toàn trường làm cho người chú ý vô số ánh mắt rơi xuống tới tần tấn ở trên bảo tọa cử chỉ uy nghiêm lại cũng có tùy ý cảm giác nơi xa xem lễ chi đ i ệ n tại thương lôi huyền kích xuất hiện nháy mắt liền có đẻ thấp nói chuyện với nhau tiếng vang lên đây là cái gì thủ đoạn tự hỏa bộ tế linh như thế nào là bộ dáng như vậy thoạt nhìn không phải thú không phải đá ngược lại hiện lên hình người tương tự hình người ta nghe nói tại truyền thuyết cổ xưa bên trong trước t i ế có cự nhân tồn tại thân hình cao lớn chẳng lẽ tự hỏa bộ tế linh chính là dạng này một vị tồn tại tại ự h trên t h c h ư đài cao tần h tấn ế t i ở bảo tọa thương lôi huyền kích quay đầu không che giấu chút nào nhìn về phía xem lễ nhìn về phía vị kia vị ngoại tộc khách tần tấn mở miệng linh lực ra chỉ dưới thanh âm chất chứa bi á n tại trong bộ tộc bên ngoài tại thiên địa bên trong tiếng vọng trương vị nếu như đã tới ta tự hỏa bộ lắng khách Cần ẩn gì phải tại h không thấy. Nếu là chuyến đi, chẳng phải là trách ta tự hỏa bộ vô lễ. Một tiếng rơi, phương tính. â n Nếu tiếng n vô g ta tự Một tứ là là lễ. đi, rơi, bộ o tộc trong, có nhân thần tình biến hóa, sợ hãi cả kinh. Tại khách có cả xem lễ kinh. nhân hóa, hãi bên biến sợ yên tĩnh n h á y mắt sau tại xem lễ bên trong có một giọng nói dẫn đầu vang lên trách không được có thể tại cái này nguy cơ c h i địa phù hộ một phương bộ tộc tự lựa tế linh thực ngay bộ đạp mây cứu lễ thanh âm vang lên tại xem lễ trong đất có mây mủ vàng nóng dâng lên ở giữa không trùng cấu trúc thân hình nó thân ảnh hư ả o t h o ạ nhìn cùng trước kêu cầu dê tế linh thi triển thủ đoạn tương tự phóng tầm mắt nhìn là chỉ lông dài dị thú bộ dáng thoạt nhìn có chút giống là báo nhưng xem nó hình thái cùng trong truyền thuyết thần thoại tiên h hữu cầu có tương tự chỗ hẳn là chất chứa nó huyết mạch nhưng suy yếu không ít huyết mạch cũng không tinh khiết nó hiện hiện ở giữa không trung chân trước đập mạnh rơi trên mặt đất đầu ngóc lên xa xa nhìn phía thương lôi huyền kích lúc này lấy tần tẫn năng lực nhận biết có thể rõ ràng cảm giác được nó hư hảo hình tượng lấy nguyện lực làm chủ cấu thành nhưng bên trong đồng dạng ẩn chứa lực lượng khác thực này bộ đ ạ vân tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních thoạt nhìn ẩn chứa sơn hải dị thú huyết mạch một chút yếu k nhưng đất hoang rộng lớn hẳn là đồng d ạ n g có một ít xuất thân bất phàm tế linh có cái khác thủ đoạn suy nghĩ ở trong lòng hiện lên cùng nay đồng thời theo thực ngày tế linh hiện thân tại xem lễ trong đất mây mù vàng nóng quanh quẩn có từng đạo tế linh thân ảnh hiện hiện đến đây cũng không phải là bản thể mà là nguyện lực làm chủ cấu trúc phân thân dù sao tế linh bản thể phần lớn thời gian t ọ a c h ấ n tại bộ tộc phóng tầm mắt nhìn giống như đạp vân như vậy vì dị thú hình thái chiếm tuyệt đại bộ phận trừ cái đó ra cũng hữu hình thái vì linh thụ kỳ thạch bộ g á n g tế linh hiện thân ngay xưa tự hỏa bộ trước tế linh chính là kỳ thạch diễn hóa dạng này tế linh tương đối hiếm thấy nhưng là một khi sau khi xuất hiện thường thường cũng càng thêm phi phạm dù sao bọn chúng cũng không phải là sinh ra liền chất chứa linh trí có thể sinh ra linh trí bản thân cái này chính là một trận tạo hóa chân chính nặng khách đăng tràng những này theo tộc nhân đến đây tế linh hiện thân sau có mở miệng hỏi đợi có thì trầm mặc ít nói một câu không phát nhưng đều là đã đăng tràng tân tẫn ở trên bảo tọa thu hồi ánh mắt thương lôi huyền kích bên ngoài lại có rất nhiều thủ đoạn bảo hộ ở đây không người có thể xem thấu hắn chân thân ánh mắt thay đổi tân tẫn nhìn về phía tề xuyên phát giác được đến từ tế linh đại nhân ánh mắt tề xuyên thần tình nghiêm túc tiếp tục tiến hành quá trình tại tiếng hô to của hắn bên trong có tộc nhân cùng nhau hành động chuyển đến kỳ chân dị bảo để đặt tại phía trước cống phẩm trên đ à i phóng tầm mắt nhìn trong đó có quý hiếm q u á n vật dị thú tinh hạch o linh quả các loại đều là tự hỏa bộ đang không ngừng lớn mạnh đang phát triển thu hoạch đất hoang chất chứa ngàn vạn thời gian dài thăm dò tăng thêm bộ tộc không ngừng lớn mạnh thu hoạch không ít bất quá tần tấn đã sớm phân phó trừ phi là một chút tỷ như sơn hà tàn phiến như vậy giá trị kinh người tri vật với lại đặc thù tri vật nếu không, không cần váy dày hắn một bộ tộc muốn phát triển lớn mạnh cũng nhất định phải có mình tích lũy kỳ mỏ dị chân trồng chất thành núi trồng liệt ra tại trước đài cao phương tại xem lễ đ ị a n g o ạ i khách nhìn soi mói tề xuyên đứng ở phía trước nhất mặt lộ thành kính chi ý cầm trong tay cốt phiến phía trên bí văn n ở rộ ánh sáng hắn nói ra bí ngữ thanh âm vang lên dường như chiếm được bên trong cốt phiến gia trì thanh âm truyền bá vang vọng t o à n trường một câu cuối cùng nói ra đồng thời hắn chưa từng do dự khúc dưới thân nằm giải cúc tại đất hai tay d â n cốt phiến bí văn hướng lên trên thần quang nợ rộ ở sau l ư n g hắn tự hỏa bộ từng vị tộc nhân mặt lộ thành kính đều là khúc th tại thời gian ngắn ngủi bên trong trước mặt hơn vạn tên tộc nhân nằm d i ặ c người một màn này quả thực có chút rung động thương lôi huyền kích ở trên đài cao tận t ấ n nhìn qua một màn này thần s ắ c nổi lên hiện chăm chú chi ý toa trấn bộ tộc không có gì ngoài thường ngày tu hành bên ngoài hắn cũng cùng tề xuyên tiến hành qua không ít giao lưu từ vị này nắm giữ lấy bí văn tế tự trong miệng hiểu rõ đến không ít t i n t ứ c thế linh tương quan thủ đoạn truyền t h ừ a dựa vào cổ lão minh nước dù sao nhất tộc bên trong chỉ có một tôn tế linh mà tế tự truyền thựa thì tràn lan rất nhiều Bọn hiện tại tự hỏa bộ tiến hành tế điện chính là hắn nắm giữ đại quy mô nhất tế tự tộc nhân đều là quỳ xuống đất không ngừng hương thịnh lớn mạnh bộ tộc để các tộc nhân thành kính đạt được căn đoan tại tần tẫn trong tầm mắt từ tự hỏa bộ tộc nhân trên không mây mù vàng nóng bay lên tại rất ngắn thời gian bên trong đã cực kỳ nồng đậm hiện tại tự hỏa bộ đã là vạn người bộ lạc k h tề xuyên g bãng. chưa ỉ từng u ngần đầu thanh âm lại vang lên tại hắn ngôn ngữ bên trong bí văn càng loại sáng cái kia kim sắc sởi tơ tại cống phẩm trên đài hội tụ dường như tại viết trong mơ hồ tương tự thiên thương văn tự lại có một số khác biệt cấu trúc trở thành một đạo kỳ lạ phát trợ Pháp trận tại r ậ n t mấy cái tự hỏa bộ bên trong quần quận chi cảnh hiện hiện hiện hơn mười nghìn người tế điện trong sân người người đều là nằm dạng người tại đằng trước nhất nguyện lực cấu thành vòi rồng từng tầng từng tầng lên cao không ngừng kéo lên giống như một đạo kết nối thiên địa quần quận chủ sáng một màn này chấn động vi phạm tân tấn ở bên trong buồng lái này thần sắc bình ổn Tế x thường thường thường lạ, ể từ nhân tộc tiên hiền lưu lại bí văn giống như là đã cấu trúc tốt tác dụng chất pháp viết xong dấu hiệu một cái văn tự liền đại biểu lấy một loại phương hướng tác dụng tại lấy thủ đoạn đặc thù đọc lên bí văn sau liền sẽ gây nên biến hóa cuối cùng tạo ra được cảnh này mà bây giờ chính là lần này tế điện trọng yếu nhất một bước tế tự thiên địa nguyện lực vòi rồng đem công phẩm đài bao phủ những người khác không thể nhận ra cảm giác trong đó biến hóa nhưng tần tẫn lại có thể xuyên tấu qua nguyện lực nhìn nhất thanh nhị sở tại vòi rồng kết nối trời c ù n g đất sau những cái kia kỳ mỏ dị chân tại chớp mắt bên trong vỡ vụn hóa thành t ừ n g đạo điểm sáng theo nguyện lực vòi rồng cùng nhau trèo lên thiên cung cuối cùng biến mất không thấy gì nữa thoạt nhìn giống như là bị hấp thu tề xuyên làm tế tự nhưng cũng chỉ là dựa theo dĩ vãng lưu lại quy củ làm việc mà bây giờ tại tự mình nhìn thấy một màn này sau tần tẫn trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ thành viên bình thường trong tộc không cách nào tiến về thiên k h n g phía trên thì cũng thôi đi hắn nhưng là từng thấy từng tới trên bầu trời cảnh tượng nơi đó thần đỉnh tàn phiến săn sát cấu thành c ấ m chế bao phủ đất hoang cái này tế tự bí văn bên trong tế tự thiên địa đến tột cùng là tại tế tự thiên địa hay là tại tế tự thần đỉnh cung phụng tri vật thật bị hấp thu có thể hay không chính là sơn hà thần đỉnh gây nên nói một cách khác trước kia vị t i ê u nhân tộc tiên hiền nghiên cứu ra tế linh hệ thống như vậy bí văn bên trong chất chứa giống như hiện tại như vậy tế tự thủ đoạn phải chăng cũng là một loại trợ giúp thần đỉnh cấm chế duy trì phương thức đủ loại suy đoán ở trong lòng dâng lên n g u y lực vòi rồng duy trì đang kéo dài ước chừng nửa khắp đồng hồ sau như là vòi rồng nhập trời nguyện lực vòi rồng tiếp tục bên trong từ phía dưới bắt đầu tiêu h ẩn dần dần lên cao cuối cùng tại màn trời tiêu h ẩn toàn bộ tế tự trong sân hoàn toàn yên tĩnh tự hỏa bộ các tộc nhân đều là yên tĩnh ngoại tộc xem lễ khách cũng đều là mình trong bộ tộc người có địa vị nhất định vật biết nằm nhẹ sẽ không ở lúc này tùy tiện mở miệng gây nên không cần thiết căm thủ ước chừng yên tĩnh mười mấy hô hấp Tiếp theo sát. tĩnh trời bình Lúc đầu màn vòng xoáy bên trong chiếu rọi rực rỡ ánh sáng màu và nóng g đã phi phạm lại rộng lớn kim sát tuyền qua treo cao ở tại thành hình sau tề xuyên trong tay cốt phiến rung động kịch liệt bí văn lấp lóe hắn chậm rãi dơ lên nửa người nó bên người tộc nhân thấy thế nhao nhao đứng d ậ y một chuyển m ộ ư ờ i m ư ờ i chuyển tram vô số tộc nhân đều thấy được trên không vòng xoáy chi cảnh tại n g ầ g đầu nhìn về phía một màn này nháy mắt tề xuyên hai mắt đột nhiên chừng lớn một chút sắc mặt bên trên nổi lên g ậ n sóng bên người của hắn chính là hạ n h a n hổ cùng đinh、Đình、dương đều đã nhận ra biến hóa của hắn bất quá tế tự tiếp tục chưa từng mở miệm hỏi thăm đ vòng xoáy tiếp tục tiếp tục bên trong tại một đoạn thời khắc vòng xoáy ngừng chuyển động kim sắc quan g mang đem xung quanh n h u ộ n thành hoàng hôn xác tiếp theo s á t tại vòng xoáy trung tâm có màu vàng thần quang rủ xuống từ trên trời giáng xuống hướng về đ á i cao bao phủ thương lôi u y ê n kích nếu là cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác được cái này màu vàng thần quang chính là nguyện lực diễn hóa nhưng là so với vân vụ trạng thái nó đi qua tinh túy càng thêm bất phảm thần quang bao phủ cơ giáp toàn bộ khu vực dường như vì đó một tối chỉ còn lại có cái kia đạo chùm sáng màu và nóng phía trước vô số tự hỏa tộc nhân nhìn thấy một màn này thần xác càng thành kính cùng ngay đồng thời xem lễ trong đất vị kia vị lấy phân thân đến đây tế linh tất cả đều mặt lộ trịnh trọng trong đó có số ít trong ánh mắt càng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị sinh ra thực ngày bộ đến đây người không coi là nhiều chỉ có mấy người đều là thân cao thể tráng đại hán lúc này đứng ở tự mình tế linh sau lưng tại đột ngột bên trong liền nghe được có âm thanh tại mình trái tim văng lên trở về trong tộc sau ăn bài xong xuôi nhưng cùng cái này tự hỏa bộ giao hảo phát ra tiếng người chính là thực ngày tế linh cái kia hư hư thực thực chất chứa thiên cầu huyết mạch dị thú hậu phương mấy người lít nhau một người trong đó ở trong lòng nói tế linh đại nhân thế nhưng là phát hiện cái gì tế tự thiên địa lễ tạ thần tại linh đ ạ p vân thâm trầm thanh â m trong lòng bọn họ vang lên như thế tế tự đối tế linh chỗ tốt không ít nhưng là lấy tự hỏa bộ trước mắt quy mô đến xem bọn hắn tại tế tự thiên địa sau không nên đạt được lớn như thế quy mô phản hồi có thể làm đến điểm này chỉ có thể chứng minh vị này tự hỏa tế linh không phải bình thường thậm chí đạt được thiên địa chú ý cái này tự hỏa bộ muốn nhất cử c u ộ thời nó nói ra định ngữ tộc ta cùng tự hỏa bộ khoảng cách khá xa ngày sau có thể giao hảo lưu lại câu nói sau cùng sau trái tim giao lưu kết thúc trên bầu trời vòng xoáy tiếp tục chưa từng bởi vì thời gian cắt giảm trên đài cao thần quan g bao phủ bên trong tận tận rõ ràng cảm giác được càng cao khối lượng nguyện lực từ trên trời giang xuống hướng phía mình chen chúc mà đến hiện tại đã có thể triệt để xác định nguyện lực chính là xuất từ sơn hà t h ầ n đình vị tiêu nhân tộc tiên hiển chính là bằng vào nghiên cứu thần đình xác lập nguyện lực xác lập tế linh hệ thống bất quá cái này tế tự tiên địa phản hồi phương thức muốn so tề xuyên miêu tả càng thêm hùng vĩ không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân suy nghĩ chấp động đồng thời nguyện lực cọ dựa dưới thương lôi huyền kích mặt ngoài phủ văn quang hòa càng lòng lánh nguyện lực tràn vào tự thân bản nguyên lực lượng ba động bên trong có trưởng thành đây không phải là phạm lực lượng tràn vào đối t ự thân bản nguyên lực lượng xúc động kéo theo trưởng thành tại tần tân cảm giác bên trong cái kia không ngừng rủ xuống nguyện lực càng la l ư ớ t về phía đạo cơ muốn đi vào linh khư bất quá lần này nó nhận lấy ngăn cản đạo cơ bên trên chi nha càng ngày càng nhiều khâu mục chỗ đang không ngừng giảm bớt nương theo lấy nguyện lực tới gần linh h ư khẽ run bên trong có tầm tầm biệt điện linh lực tuân ra ngăn cản nguyện lực linh h ư tại kháng cự nguyện lực tiến vào Tận tận ý niệm trong niệm lòng nhất ý chương u hai n t h ă m bốn mươi chi n g ả y tự hỏa giống tế thiên ba chương hai trăm bốn m ư ơ g 247, tự hỏa tế thiên ba suy nghĩ xoay chuyển hắn nghĩ tới càng nhiều cho tới nay nguyện lực đối với hắn mà nói đều chỉ có thể tính làm át chủ bài hắn từng bởi vì thu hoạch nguyện lực mang tới phụ trợ tác dụng có trưởng thành nhưng lại cũng không chủ động bước chân nguyện lực trong tu hành hiện tại c á hệ thống đã sơ bộ xuất hiện thiên thương pháp cùng võ đạo bổ sung nguyện lực nơi phát ra không phải một môn nhân tộc chính thống tu hành pháp thậm chí nguyện lực loại lực lượng này bản thân chính là v ì dị tộc tế linh cung cấp không tốt đem nó cắm vào ta lực lượng hệ thống bên trong nhưng lại có thể đổi một loại phương pháp để nó phát huy ra càng lớn tác dụng suy nghĩ chất động cái này từ trên trời giáng xuống nguyện lực bản chất là bắt nguồn từ tự hỏa bộ tộc nhân nhưng trải qua tế thiên về sau càng phi phạm còn tại tế linh nó tính chất ôn hòa bị linh lực ngăn cản sau không còn cơ cầu chuyển hướng chỗ hắn lúc này tân tân t i n h thần khẽ nhúc ních chủ động làm ra chỉ dẫn nguyện lực như biển không ngừng bước lên bên trong lấy hắn làm trung tâm lại hướng về thương lôi huyền kích dũng manh lao tới tại cùng cầu dê bộ tế linh giao lưu sau hắn nắm giữ không ít nguyện lực mới cách dùng trong đó có một hạng gọi kim thân đây coi như là nguyện lực thủ đoạn bên trong cực kỳ cường hoành một hạng tại tế linh có được đầy đủ nguyện lực trèo chống sau có thể tạo nên nguyện lực kim thân từ đó tăng cường tự thân chiến lược mà bây giờ tần t â n tại cái này tế tự thời điểm chỉ dẫn nguyện lực tạo nên kim thân bất quá hắn cũng lấy tự thân vì mô hình mà là lấy thương lôi huyền kích vì hình t ế linh kim thân nguyện lực đền bù xuống tương h cùng cùng lai h u y ề nếu kích có là n g ta n lên, g bởi thay đổi cái khác cơ giáp cũng có thể tái tạo mới kim thân suy nghĩ xoay chuyển bên trong tại tần tất điều động dưới tại thương lôi huyền kích bên ngoài thân kim mang dần dần dâng lên đồng thời hắn suy nghĩ khẽ nhúc n í c h cái kia thần bí tiểu tháp cũng tại linh khư bên trong rời đi xuất hiện đang điều khiển trong k h o a n g thuyền bị nguyện lực quan g mang bao phủ tân tận muốn thử một chút cái này đến từ sơn hà thần đỉnh trợ lực có thể hay không trợ giúp cái này tiểu tháp khôi phục tại nguyện lực từ đạo cơ bên ngoài trở về sau từ vòng xoáy bên trong rủ xuống thần quan g càng sán lạ toàn bộ tự hỏa bộ bên trong vô số tộc nhân nhìn qua thần quan g bao phủ xuống thoạt nhìn thân hình càng cao lớn thương lôi huyền kích ánh mắt bên trong thành kính càng tăng lên bốn cùng một thời gian đất hoang phía tây nam biên cảnh như tường cao v á c đá chặn đường tại trước ở giữa là một chút không nhìn thấy đáy thâm nguyên giờ phút này tại phía trên vách đá gọn sóng dập dờn bên trong có mặt người dường như xuyên qua mặt hồ hiện lộ nơi này nhìn về phía thương cung thân ngựa mặt người thần hắn nhìn qua thương cung ánh mắt nhẹ nhàng lại xuất hiện một vị người được tuyệt chọn thì thấm âm thanh bên trong hắn giống như là đang hỏi hướng người khác lại như là đang hỏi mình viên cổ lúc đến tột cùng lưu lại thủ đoạn là gì cấm chế này ngày càng tiêu hao khi nó triệt để không thể tiếp tục được nữa lúc bằng vào đất hoang bên trong những n à y nhân tộc lại có thể kéo dài bao lâu không người có thể đáp lại xung quanh hoàn toàn yên tĩnh h ắ nói đến đây hắn giống như là tại kể ra cho người khác nghe vô luận như thế nào chúng ta sẽ hoàn thành lúc kia đối ngươi hứa hẹn tại cấm chế này chưa giải trừ trước tọa trần tư phương nhưng ở cái kia về sau chúng ta cũng không thể ra sức chỉ hy vọng bị ngươi ký thác kỳ vọng trong miệng ngươi tiên triều tiền bối lưu lại thủ đoạn đủ để hoàn thành ngươi chỗ chờ mong sự tình gọn sóng động. dựng đứng hoang, đồng dạng hắn trên biến mất, hết thể khôi phục bình tĩnh bốn. sơn hà thần đỉnh tàn phiến bao phủ đất hoang, đồng dạng phi thường chấp của vách phục hết thể khôi hà phủ phi mất, đá đất Bộ Bị bao mặt tại bao lúc a l này đất hoang khu vực trung tâm trên bình nguyên có bộ tộc nghỉ lại nơi này phóng tầm mắt nhìn bọn hắn nơi ở diện tích rộng lớn lấy kiến trúc quy mô mà nói thậm chí đã xưng ơ bên trên một tòa cỡ lớn thành trì bên trong tiếng người h u ê n náo dòng người lui tới lấy quy mô mà nói nơi này đã không thể lại gọi hắn là bộ tộc mà là một tòa quốc độ đất hoang bên trong một bộ tộc muốn phát triển đến như thế quy mô không chỉ cần phải mạnh mẽ hữu lực vũ lực trèo trống càng cần hơn tuy h tích lũy, kéo dài. Hiện nay, trong thành nhất đỉnh, ờ người i gian dài. kiến trong trong đứng ngẳng nay, cao lớn trì, trúc, có lũy, kéo đ ở ầ nhìn về phía thiên khung.、Phía、trên vòng trời, vạn không phía Phía về trời, rằm â hai cao. trời vòng mặt trời treo、cao. Tuy là ban ngày mặc dù đất hoang trong màn đêm không thấy sao trời nhưng hắn giờ này k h ắ c này lại giống như là tại xem sao ánh mắt dừng lại tại thiên cung không thấy quay lại hắn có chút mở miệng có chỉ lệnh truyền đạt chuyển đến hậu phương chuyển lệnh xuống phái người đi tìm vị này mới nhất xuất hiện người thừa kế nhớ kỹ muốn lấy lễ để tiếp đón ngàn vạn không thể chậm trễ đối phương tìm được đối phương sau lấy cổ ngữ giao lưu đối nó nói rõ thanh khâu cổ quốc mời đối phương đến đây làm khách tự hòa bộ nguyện lực tạo nên kim thân tiếp tục bên trong tại một đoạn thời khắc linh k h ư bên trong cái kêu ba khối sơn hà tàn phiến có chút rung động dùng cái này đồng thời từ thiên khung bên trên rủ xuống nguyện lực thần quang giống như hiểu rõ tần tẫn tại làm sự t ì n h chủ động trợ lực trợ giúp hắn tạo nên kim thân như có thần trợ sơn hà t h ầ n đ ỉ n h đang trợ giúp ta tần tẫn ý niệm trong lòng chất động cũng không phải mỗi một vị t ế linh đều có như thế kinh lịch hẳn là, là bởi vì ta tu hành thiên t ư ơ n g pháp trong suy tư hắn càng chuyên trú thời gian trôi qua ngày đi tây phương tại tự hỏa tộc nhân thành kính trong ánh mắt kéo dài thật dài thời gian thần quang bắt đầu thu liễm trên bầu trời vòng xoáy bắt đầu co vào thần quang rút đi thương lôi huyền kích quanh thân vẫn có kim mang tồn tại dần dần biến mất bên trong buồng lái này tân tân nhìn về phía trước người tin tức không hiện hiện phía trên từng hàng tin tức hiện hiện lôi cước động cơ nhận đến không biết lực lượng ảnh hưởng động lực nguyên tăng lên bốn năm chuyển vận tốc độ tăng lên ba hai năng lực đặc thù mô đũ lệ độ không tuyệt đối xuất hiện không biết biến hóa chiến đấu mô đũ lệ đổi mới đó là tại nguyện lực cọ rửa dưới thương lôi huyền kích từng cái mô đũ lệ bộ kiện xuất hiện tăng lên tin tức chương 248, t ự hỏa tế thiên 4, chương 248, t ự hỏa tế thiên 4. một bộ người máy tại xuất xưởng về sau rất khó bởi vì thuần túy siêu p h à m lực lượng ảnh hưởng liền xuất hiện biến hóa tăng lên bởi vì siêu p h à m cơ giáp bản thân liền vận dụng rất nhiều siêu p h à m tài liệu tại chế tạo quá trình bên trong những này siêu p h à m tài liệu lẫn nhau phù hợp kết nối cấu thành ổn định trạng thái tùy tiện thu nạp cái khác siêu p h à m lực lượng ngược lại khả năng tồn tại thai hoàng ẩm bất quá n g u y lực không thể nghi ngờ không ở trong đám này lai lịch của nó phi phạm cũng cực kỳ cường h à n bên trong buồng lái này tần tẫn suy nghĩ k h é động tin tức t ổ bột biến mất hắn nhìn phía một bên tiểu tháp nguyện lực cọ rửa theo nó bên người lướt qua nhưng thoạt nhìn tàn phá trạng thái cũng không phát sinh biến hóa xem ra nguyện lực cũng không thể trợ giúp nó hoàn thành tu bổ tiểu tháp trở về linh hư tần tẫn ánh mắt nhìn về phía phía trước nhìn về phía vị kia vị chờ đợi tự hòa tộc nhân thương lôi huyền kích đưa tay trong hư không một điểm tại một tích tắc này nguyện lực phun trào ở giữa không trung cấu thành từng đoá từng đoá vân vụ trời nắng ban ngày lại có tí tách dọn mưa rơi đó là nguyện lực tri vũ giọn mưa tung tích rơi vào các tộc nhân trên thân hình thành thuần bị ôn nhuận hiệ có thoải tự h o ả i mái dễ hỏa u cảm g i bộ bên trong, trong đen đúc sang trưng hết thể đã sớm chuẩn bị đống lửa nhóm lửa hừng hực liên hỏa liền đại biểu lấy vô hạn hy vọng tự h ò a bộ các tộc nhân tụ tập cùng một chỗ vui sướng chúc mừng vừa múa vừa hát những cái kêu ngoại tộc h khách cũng đã nhận được thịnh tình chiêu đãi đang ăn mừng bên trong tại nụ cười cười nói bên trong có người nhịn không được rơi lệ nhìn về phía phương xa nhìn chăm chú một lát sau xóa đi nước mắt lại lần nữa gia nhập trận này chúc mừng bên trong trận tiêu thái cổ di chủng tạo nên thảm án rõ m ồ n một trước mắt tự hỏa bộ nhân viên tạo thành cũng phần lớn là tới từ từng cái bị ba đầu dị mãng phá diệt bộ tộc tư nhân đã qua đời người sống như vậy trận này tới điện đối với tự hỏa bộ tộc nhân mà nói đồng dạng là một trận cùng quá khứ cá o biệt chân chính đem thả xuống đã từng ký ức t r i để dung nhập tự hỏa bộ sắc trời tối đi nhiệt tình còn tại trong lòng lâu dài gánh vác vứt bỏ toàn bộ khánh điện một mực kéo dài hai cái ngày đ cho thứ đến ngày thứ ba. k dần dần sáng sớm trong tộc rộng lớn trong sân một đống tinh hạch bố trí phía trước bưng phía trước có tộc nhân tụ tập nam nữ già trẻ đều có ước chừng hơn mười người một chút chăm chú đinh dương lĩnh ở phía trước tự hòa bộ d dần dần trưởng thành tộc nhân tại bắt đầu tu hành võ đạo sau đã vứt bỏ bảo thuật cốt động nếu như bây giờ một bước này có thể hoàn thành không thể nghi ngờ có thể cho tự hòa bộ tộc nhân hệ thống càng thêm hoàn thiện thêm ra không ít thủ đoạn đinh dương đứng ở phía trước chăm chú dạy bảo ngay tại lúc này một đạo tiểu xảo thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng chạy qua thạch thương gấp gáp như vậy làm gì đi đinh dương tiếng hỏi vang lên đi gặp tế linh đại nhân thanh em rơi xuống đồng thời người đã không thấy tung tích bốn t ế linh đại sảnh cảm giác được ngoại giới tới gần qua thân ảnh tần tẫn suy nghĩ khé động nguyện lực cấm chế giải trừ nhìn về phía cửa vào nơi đó thạch thương bước nhanh đi vào tiến vào đại sảnh sau bộ pháp trầm dần hắn thi lễ một cái chân thành nói tế linh đại nhân tiếng nói vừa ra hắn còn muốn nói cái gì nhưng há h ố c m ổ m lại chưa từng lên tiếng chuẩn bị rời đi tần tẫn thanh em vang lên hòa nhã rơi thanh âm thạch thương ba động tâm cảnh bình phục một chút hắn dùng sức nhẹ gật đầu ân cùng tộc nhân khác nói qua đến sao đã nói thạch thương đáp tề ra ra bọn hắn nghe nói ta muốn cách tộc không nghĩ đáp ứng nhưng ta nói ngại đã sau khi đồng ý bọn hắn liền đáp ứng t ậ n t ấ n gật đầu hắn nhìn về phía tiểu gia hòa này trầm ngâm một tiếng hòa nhã nói chim ưng con muốn trưởng thành sớm muộn muốn rời khỏi che chở thạch thương thiên tư của ngươi cực d a i lại có ngộ đạo bia loại bảo vật này làm bạn chân chính đi thấy tận mắt thấy một lần cái này rộng lớn tiên đ i ệ tài năng càng nhanh trưởng thành thạch thương chăm chú lắng nghe nhưng là nói đến đây tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních linh hư bên trong lôi chạy phun trào lôi đỉnh giao hộ bên trong có hư hào kiếp chữ hiện hiện phun trào mà ra lấy kiếp chữ làm hai tâm từ nguyện lực vật quanh từ hư không hiện hiện hướng phía thạch thương lao đi tại đi vào hắn mi tâm trước lúc đột nhiên lướt vào mi tâm kim tuyến bên trong thạch thương theo bản năng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên mi tâm nếu là gặp được cái gì không thể địch định nhân liền kích phát nó đi thôi thạch thương thả tay xuống có chút non nớt trên khuôn mặt có thành thục chi ý hắn thi lễ một cái chân thành nói tế linh đại nhân chờ ta trở lại lúc nhất định có thể giúp đỡ ngài cùng tề ra ra bọn hắn để lại một câu nói sau hắn không do dự nữa lui lại lấy rời đi tế linh đại sành tại tần tẫn cảm giác bên trong thạch thương sau khi rời đi chưa từng chần chờ cùng các tộc nhân tạm biệt bên trong tại đám người t r ê n trúc dưới đi đến bộ tộc xuất khẩu thân là tự hỏa bộ bên trong tộc sùng thạch thương lần này lựa chọn xuất hành có thể nói là gây nên rất nhiều người quan tâm tại mọi người chen trúc giới thạch thương con cái ra thú b a o khỏa trịnh trọng nói đ ư ờ n g sau tại ánh ban mai mới lên lúc rời đi bộ tộc lộ đạo bia khi lấy được tu bộ sau thần dị sơ triển lãm đối với nó mà nói không là vấn đề chữ vật thậm chí không tính là cái gì đáng đến xương đạo năng lực bất quá tại tề xuyên đề nghị giới thạch thương tốt hơn theo thân mang theo b a o khỏa đây là tới từ lao giả kinh nghiệm thất phu vô tội hoài bích kỳ tội xuất hành bên ngoài lộ ra đặc lập độc hành ngược lại có khả năng mang đến một chút tiểu khác nguy hiểm các tộc nhân nhìn chăm chú bên trong thạch thương thân ảnh đi xa cho đến hoàn toàn biến mất bốn tại thạch thương sau khi rời đi không lâu tề xuyên cùng hạ nham hổ bị triệu tập đến tế linh trong đại sành không lâu sau đó một kiện sớm có quyết nghị đồng thời yên lặng chấp hành sự t ì n h ở trong tộc tuyên bố tề xuyên từ đi thủ lĩnh bộ tộc chức vụ đổi nhiệm tự hỏa bộ đại trưởng lão bình thường tham dự trong tộc nghị sự chủ yếu phụ trách tế linh tương quan sự t ì n h hạ nham hổ trở thành tự hỏa bộ tân nhiệm thủ lĩnh mới thủ lĩnh tiền nhiệm thân là tại tân tự hỏa bộ thành lập sau liền thân ở bộ tộc nhân vật hạ nham hổ tại trong bộ tộc hy vọng cao với lại tần tấn làm ra quyết định sau mặc dù còn chưa từng tiến hành tính thực chất tuyên bố nhưng trong bộ tộc đã lặng yên phát sinh cả i biến chuyện này tại tuyên bố sau chưa từng gây nên quá sóng l ớ a lan các tộc nhân sớm đã có tâm lý mong muốn so với tề xuyên mà nói chính bảo tráng nghiên hạ nham hổ cũng càng vừa xứng với đang tại đồng b ộ phát triển tự hỏa bộ bốn thế linh đại sảnh thương lôi huyền kích ở trên bảo tọa tần tấn ánh mắt thay đổi nhìn về phía phía dưới lần lượt từng bóng người hạ nham hổ đứng hàng bên trái thủ tịch tề xuyên đứng hàng phía bên phải trừ cái đó ra đinh dương các loại quen thuộc gương mặt đều là tại phóng tầm mắt nhìn đều là trong bộ tộc xuất chúng nhân vận trong khoảng thời gian này đến nay tự hỏa bộ tiếp tục đối xung quanh thăm dò đi săn có võ đạo gia chỉ dưới cũng hiện ra không ít ưu tú thanh niên trai tráng tộc nhân lúc này ở trong đại sảnh chính là tại hạ nham hổ cùng tề xuyên chọn lựa dưới xem như trong đó xuất chúng nhất nhân vật có hơn m ắ t m ọ i n g ư ờ i đều là người h phía tần tẫn, chờ đợi tế linh đại nhân phát biểu. Tần tẫn ánh mắt thay ì n tấn tẫn, Tấn tẫn toàn n về qua tế mắt t ờ đợi đại đổi, đảo biểu. r ư thanh Thạch t h văng lên. Một khác tu hành âm ơ n g Lấy lộ Lần là tuyến này đây, này chuyển thạch thương thiên tái tu thái. Trong đại sảnh, chỉ có tần tận thanh âm tại phú, hội cảnh, hiện hành phong sảnh, chỉ chính là muốn đem môn này pháp, đại có cơ cực cao có các cho các người người. đến dung động. đến muốn môn gọi đi kia đầu đem âm bất quá so với võ đạo mà nói loại này tu hành phương thức đối tài nguyên yêu cầu cực cao hiện tại còn khó có thể tại trong bộ tộc triệt để phổ cập các người tu hành sau có thể đem phương pháp này nội p ẩ n giấu giai đoạn trước ma luyện phương thức truyền thụ cho tộc nhân khác về phần đến tiếp sau tu hành chọn ưu tú mà lấy trong bộ tộc các tộc nhân vẫn như cũ lấy võ đạo làm cơ sở người ưu tú nhưng lại tu phương pháp này phía trước từng vị tự hỏa tộc người l i ế n nhau hạ nham hộ trịnh trọng nói toàn bằng tế linh đại nhân an bài từ bộ tộc bất quá hơn mười người lúc đến nay hắn quá rõ ràng võ đạo đối với tự hỏa bộ cải biến biết rõ hiện nay tự hỏa bộ quy mô còn không cứ gọi được cực lớn nhưng tiềm lực lại không thể đo lường tân tân gật đầu càng cao thiên phú người tu thiên thương pháp thành tựu càng lớn đối tài nguyên tiêu hao thì càng nhiều nguyên nhân chính là như thế tại thạch thương đưa ra muốn đi ra ngoài mình tìm kiếm lúc hắng ậ t đầu đồng ý lấy thạch thương triển lộ ra thiên tư bình thường đạo cơ tủi hoàn toàn xưng bên trên lãng phí thiên tư của hắn đã như vậy có ngộ đạo bia cái này cứu cực lão cổ đồng bản thân một mình xuất hành có cực lớn khả năng chân chính phát huy ra thiên tư của h ắ n mà tự hỏa bộ tộc nhân khác thì không có nhiều như vậy lo lắng lấy tự hỏa bộ trước mắt tài nguyên tích lũy toàn diện mở rộng không cách nào làm đến cũng không có nhiều như vậy tộc nhân có tu hành thiên thương pháp thiên phú nhưng chút ít cung cấp lại hoàn toàn có thể trèo trống húng hồ ý niệm trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h tận tận nghĩ đến cùng k ỳ liên tinh tiền bối gặp mặt một lần kia đối phương thị giác cực cao là từ thiên địa từ nhân tộc đến nói do vấn đề nàng ấn ký viết xuống tới nhiều như vậy bộ trần kinh mặc dù không có nói rõ nhưng tần tẫn rõ ràng cái kia tuyệt không phải vẹn vẹn viết cho mình cũng có mượn tay mình truyền bá ra ngoài ý nghĩ thường kia ánh mắt tụ tập tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h thôi động nghị lực kết nối đám người thiên thương pháp tin tức tương quan phối hợp tần tẫn mình h á i chân kinh đạo cơ cảnh trước ma luyện thủ đoạn chiếu rọi tại trước người các tộc nhân trái tim hắn truyền thụ là cơ sở nhất thiên thương pháp trải qua chính hắn thí nghiệm chân kinh đồng dạng có thể tại linh khứ cảnh thậm chí động thiên cảnh lúc lại tu hành mà những n à y chân kinh tu hành độ khó muốn xa xa cao hơn bình thường thiên thương pháp nhập môn độ khó cũng tự cao ở trên trời tư không đủ lúc Cầm trong tay chân ngược kinh, đại sảnh n t định là cả h u y ệ n tốt, bởi v đám đều là nhắm mắt chăm chú cảm giác trong đó tin tức ước chừng nửa khắp đồng hồ sau có người đi đầu mở hai mắt ra khó nén trong mắt kích động từng đôi mắt mở ra hạ nham hổ mở ra sau chưa từng chần c h ở hành lễ nói đa tạ tế linh đại nhân b a n thượng pháp tại hắn hậu phương tộc nhân khác chưa từng do dự chăm miệng một lời cùng nhau hành lễ nói cảm ơn loại này tu hành phương thức gọi là thiên thương pháp tân tân thanh âm kéo dài từ từ nói đây là nhân tộc cổ pháp tại vô số tuế n g u y ệ trước t nhân tộc tiền bối dùng phương pháp này làm cơ sở thống lĩnh thiên đ i ệ m cố gắng tu hành a bộ tộc phát triển lớn mạnh các ngươi cố gắng tu hành hồi lâu sau có lẽ cũng có thể tái hiện ra một điểm trước kia chi cảnh đi thôi cuối cùng nói ra một câu trong đại sành an tĩnh lại một đ á m tộc nhân hành lễ rời đi tại bọn hắn sau khi rời đi thương lôi huyền kích quanh thân kim mang c h ấ p động xác nhận tế linh đại s ả n h nguyện lực cấm chế không ngại sau tần tấn thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ bốn đi ra tế linh đại s ả n h hạ nham hổ lĩnh tại phía trước nhất khó nén sắc mặt bên trên hưng phấn nhìn về phía bên người đủ lão phương pháp này mặc dù tạm thời không cách nào tại trong bộ tộc mở rộng nhưng chỉ là xuất hiện chữ vị nếu có thể tại ngày này thương pháp bên trên có lập nên tộc ta đều sẽ rất có tăng lên trách không được thạch thương tiểu gia hỏa kia sẽ đưa ra các tộc chắc hẳn hắn là vì đúc thành đạo cơ đi tìm cái tia thần vật tủi hy vọng tiểu g i a hỏa hết thể thuận lợi chương 250, t r chuyển tân pháp gặp văn kiếp 2. a i chương 250, t r chuyển tân pháp gặp văn kiếp 2. tề xuyên thanh âm giản mua vang lên trong mắt có vẻ mong đợi thạch thương thiên tư thất tỉnh thậm chí có thể dẫn động dị tượng có lẽ đợi đến hắn về tộc thời điểm đã sẽ là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật tại hai người nói chuyện với nhau lúc phía sau hai người tộc nhân khác gật đầu ra hiệu nhao n h a u rời đi mới nhất thu hoạch đến thiên thương pháp tu hành tin tức tự nhiên muốn nếm thử một phiên tề xuyên nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng quay đầu nhìn một cái hậu phương tế linh đại sành từ đ ấ y lòng cảm thán nói có thể gặp được tế linh đại nhân thật sự là tộc ta may mắn không sai hạ nham hổ mặt lộ tán đồng tế linh đại nhân không chỉ có tại che chở tộc ta càng là ban cho chúng ta tự thân mạnh lên thủ đoạn nói đến đây hắn nghĩ tới cái gì dựa theo tế linh đại nhân sở ngôn đây là chúng ta tộc c ổ pháp không biết tế linh đại nhân đến tột cùng đến từ c h ỗ đó thậm chí có thể biết được những này có lẽ đến từ thần quốc có lẽ đến từ c à n g xa xôi nơi chưa biết thiên địa c h i đại chúng ta vị trí c h i địa bất quá ở chết một góc nham hổ ngươi đã trở thành bộ tộc đương nhiệm thủ lĩnh tiếp xuống có một số việc ngươi cũng cần chú ý một phiên hai người vừa đi vừa nói chuyện thân hình t ừ tế linh đại sảnh từ từ đi xa bốn lội dụ tinh tần tẫn thân ảnh xuất hiện trong phòng hắn sau khi xuất hiện liền nhặt lên bố trí ở một bên cá nhân thiết bị xem xét lên học viện cá nhân thiết bị muốn so bình thường máy chuyển tin tốt hơn quá nhiều công năng cũng càng thêm bằng diện tần tẫn thông tin hiện tại đều là thông qua đầu cuối tiến hành chỉ bất quá đang đi tới đất hăng lúc sẽ không đeo đầu cuối tin tức không ít phần lớn đều là đến từ học viện học viên đơn giản xem hồi phục một phiên sau tần tẫn lực chú ý rơi vào bên trong một cái tin tức không bên trên sở thiên ý sở lão sư chờ một chút thấy thế tần tẫn nhanh chóng trả lời sở lão sư ta còn tưởng rằng ngươi mất tích phá hạn chén trở về sau tần tẫn liền hướng sở thiên ý phát khởi có quan hệ với linh năng sứ hỏi thăm bất quá một mực chưa từng đạt được hồi phục cho đến hôm nay mới rốt cuộc xuất hiện tin tức sở lão sư đi một chỗ không cách nào tiến hành thông tin địa phương mới vừa vặn trở về hắn hồi phục xuất hiện theo sát phía sau chính là một cái văn kiện linh năng tương quan tần tẫn sở lão sư đa t ạ s ở thiên ý linh năng tương quan nguyên tố cực kỳ phức tạp thậm chí cùng cảnh giới linh năng sứ thủ đoạn khả năng hoàn toàn khác biệt s ở thiên ý phần tài liệu này bên trong chỉ giới thiệu giới linh năng sứ cơ sở gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn là bề bộn nhiều việc còn muốn xuất hành một chuyến chờ ta nhìn chút thời gian có thể dẫn ngươi đi chân chính kiến thức một phiên linh năng ảo diệu một câu cuối cùng hồi phục tin tức sau khi xuất hiện đầu cuối không có động tĩnh tần tấn thở dài một hơi mở ra văn kiện tiến hành xem xét văn kiện bên trong chỉ có văn tự miêu tả thoạt nhìn là vừa mới viết hoàn thành nội dung không nhiều tần tấn ánh mắt rơi vào phía trên linh năng sứ không giống với cái khác tu hành hệ thống thậm chí mỗi vị linh năng sứ cụ thể phá cảnh phương thức đều sẽ xuất hiện khác biệt nắm giữ linh năng năng lực thiên k ỳ bách q u á i ban sơ xuất hiện linh năng sứ tự hành tìm tòi hiện tại tại toàn cục theo chống đỡ giới linh năng sứ phá cảnh con đường dần dần rõ ràng tại mỗi cái cảnh giới tích lũy đầy đủ sau đem nhưng thông qua linh năng đến thấy rõ một loại linh năng sứ cơ sở năng lực chúng ta đem nó xưng là phá cảnh c h i t h i a đem nó triệt để nắm giữ liền có thể tự thân trưởng thành lại tiến nhất cảnh sứ đồ thức tỉnh linh năng tương quan thiên phú tự thân thể chất tại linh năng ảnh hưởng dưới xuất hiện tăng lên liền có thể xưng là linh năng sứ đồ giai đoạn này không có gì ngoài mình linh năng thiên phú năng lực bên ngoài linh năng sứ không cách nào phát huy ra năng lực khác cộng minh nếm thử cùng linh năng lực lượng tiến vào cộng minh trạng thái nằm trong loại trạng thái này linh năng sứ nhưng thông qua linh năng vì tự thân tiến hành giá trị dùng tại bản thân Dễ pháp tạo dựng linh năng pháp trận dẫn linh năng tại hiện thế hiện thân tiến hành hiện thực phương diện công kích thống ngự sơ bộ thống ngự linh năng hoàn toàn tạo ra tự thân linh năng lĩnh vực pháp lệnh điều khiển linh năng nhưng thông qua linh năng truyền đạt pháp lệnh tiến hành trong phạm vi nhất định tự nhiên quy tắc sửa chưa cụ thể hiệu quả thụ linh năng sứ tự thân ảnh hưởng tướng vị cảm lộ linh năng giới có thể nhập bên trong v i ấ y vùng thông qua linh năng giới nhưng tại vũ trụ tinh hải bên trong hoàn thành phạm vi lớn n g ả y vọt tin tức đến đây im bặt mà rừng tận tận ánh mắt đ o qua lộ ra vẻ suy tư đến đệ lục cảnh im bặt mà rừng cho nên sở lao sư chính là một vị tướng vị cảnh linh năng sứ chẳng lẽ sở lao sư trong khoảng thời gian này liền là tại cái gọi là linh năng giới nội cho nên không cách nào thông tin linh năng sứ phá cảnh cũng hoàn toàn khác biệt thoạt nhìn như là thông qua linh năng tăng lên tự thân cảm ngộ năng lực tại đạt tới tiêu chuẩn nhất định sau liền sẽ cảm ngộ đến cái gọi là cơ sở năng lực thành công nắm giữ liền coi như là phá cảnh nếu như vậy giai đoạn trước cảnh giới còn tốt nhưng nếu là vị trí chỗ t r u n g kỳ một vị linh năng s ứ cụ thể chiến lược liền hoàn toàn khó mà phán đoán tận tân tư tắc bên trong đột nhiên nghĩ đến một người h á n tại đang tinh lôi bên trên t a o nộ qua đối thủ linh xu học viện thư nhạn đối phương trên lôi đài thi triển ra cùng loại lĩnh vực một dạng thủ đoạn nàng thi triển chính là linh năng xứ đột phá đệ tứ cảnh phá cảnh chi、thịa. tận tận ánh mắt tập trung tại tin tức tương quan bên trên cuối cùng dừng lại tại hoàn toàn hai chữ phía trên nàng linh năng lĩnh vực phạm vi bao phủ không lớn nói như vậy nàng là sơ bộ chạm đến điểm này còn ở vào tam cảnh khoảng cách chân chính đột phá thứ cảnh còn có không ít khoảng cách c h á c không được tân tẫn thở ra một hơi dài dạng này đến xem linh năng sứ cũng có thể xem như hậu kỳ nghề nghiệp có thể trở thành linh năng sứ bản thân liền là thiên tài thời gian tích lũy lại có thể thông qua linh năng cảm ngộ năng lực không thể nghi ngờ sẽ tồn tại t r a n l ệ tuổi tác tăng trưởng cảnh giới tăng lên tích lũy sẽ càng ngày càng phong phú hắn giơ tay lên quan bế văn kiện sở lao sư lại không tin tức thoạt nhìn thực sự bể bộn nhiều việc các loại trở về học viện sau để trúc diên giúp ta chỉnh lý ra một phần công khai bên ngoài linh năng danh sách năng lực đối no tiến hành càng toàn diện hiểu rõ suy nghĩ hiện lên tần tân thần sắc hơi tốt giờ phút này linh hư bên trong lôi dụ tinh hình chiếu c h ấ p động thìm tinh cử bí thìm tinh về sau lại tu cử bí tương quan phương diện tu hành tần tân chưa hề đình chỉ qua tại ngộ đạo bảo thuật ra chỉ dưới hắn lĩnh ngộ tốc độ cũng xưng bên trên cực g a i hiện nay đã sơ bộ nắm giữ một trong cử bí chương hai trăm năm mươi một truyền tân pháp gặp và tiếp t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt t r u y ể n tân pháp gặp v à n tiếp ba hàng chữ bí tinh cầu hình chiếu lấp lóe tấn tấn trong nhà bước ra một bước quanh thân nở rộ vi quang thình lình biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc hắn đã xuất hiện tại ngoại giới ước chừng vài trăm mét có hơn linh cư bên trong tinh cầu hình chiếu tại trước mắt bên trong ảm đạm xuống nhưng cùng nói lúc linh lực phun trào lại có từ tinh cầu chuyển đến lực lượng ủng hộ tinh cầu hình chiếu tại rất ngắn thời gian bên trong lại sáng lên mặc dù sơ bộ nắm giữ nhưng loại năng lực này đã xưng bên trên xúc đ i ệ thành thốn hiện tại ngược lại là chỉ có thể ở lôi dụ tinh bên trong như thế cản dỡ sử dụng nếu là kéo dài khoảng cách tinh cầu hình chiếu tốc độ khôi phục sẽ chậm xuống rất nhiều bất quá khoảng cách dài hàng chữ bí không tiện sử dụng nhưng ở cận chiến bên trong tự ly ngắn biến hóa vị trí cũng đã có thể dần dần gia nhập chiến đấu hệ thống bên trong lập tức liền linh hoạt không ít dựa theo cố lao sư biểu hiện võ đạo gia tại thiên nhân về sau cũng nắm giữ cùng loại với truyền thống đồng dạng thủ đoạn hiện tại ta ngược lại thật ra có thể sớm tiếp xúc đây cũng là đến từ tiên triều đỉnh tiêm chân kinh chất chứa ngàn vạn trước đem hàng chữ bí nắm giữ đến ta trước mắt g i i đoạn cực hạn lại thu tập cái khác k i bí rời đi chỗ ở người chung quanh chạy nhiều hơn tần tẫn chưa từng lại nếm thử thi t r i ể n một đường tiến lên cũng coi là quen thuộc một phiên không ngừng biến hóa quê hương cuối cùng đi tới một gian sân nhỏ trước nhan ra đẩy cửa vào tiến vào sân nhỏ sau hắn nhìn thấy nhan thân, nguyệt mẫu thân, đường cầm đang tại xử lý một con cá lớn nghe được động tĩnh mởng đầu lên nhìn về phía tần tẫn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng t ấ n m à ngươi tới thật sớm một hồi liền ăn cơm đi vào trước ngồi một chút đợi lát nữa đường di không đội tần tẫn nhẹ nhàng cười một tiếng dậm chân đi vào gian phòng nơi này đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc sau khi vào phòng ánh mắt nhìn về phía phía trước lâu một trong phòng khách nhan n g u y ệ t tựa ở trên g h ế salon trong tay nắm lấy loại sách tay máy tính mang theo thai nghe đang t ạ i đọc qua thư tịch nhìn cực kỳ chăm chú tại trong phòng bếp có lật x à o thanh â m đồ ăn hương khí chuyển đến xem ra nhan thúc đang ở bên trong bận rộn hắn lần này cũng không phải là đột nhiên đến đây mà là sớm có thông tin liên hệ tại học viện trong lúc đó tần tẫn cũng thường xuyên thu được người nhà họ nhan tin tức liên hệ chưa hề từng đứt đoạn nhìn qua cái này tiểu ra bên trong ấm áp một màn tần tẫn hít một hơi thật sâu tâm tình dễ dàng rất nhiều h ắ nhan dậm c â n hướng n đi h nguyệt s a u l ư n g lên ấ y mảy may hắn trước mắt năng lực không chế, thanh chưa phát phương chưa nhẹ nhàng vô bả vai. Nhan mắt năng từng lưng, từng Nguyệt run trước ra, lực em l dự, sau vai. đi đối vào vô do bả quyển sách trên tay lắc một cái đột nhiên quay đầu nhìn thấy là tần tẫn sau nàng vội vàng vô vô ngực lấy xuống hai nghe đưa cái khinh thỉnh dọa ta một hồi một cái học kỳ không thấy nàng xem ra thiếu đi phân lời biến kỉnh nhiều một k i a già dặn nhan nguyệt lắc đầu chăm chú đánh giá tần tẫn ai bảo ta chọn chúng đùi quá lớn tần tẫn ngươi thế nhưng là phá hạn c h é xong quá vương nếu là lại không cố gắng chút về sau làm sao tranh qua cái khác người cạnh tranh võ huyên võ đạo hệ viện khu tự thành hệ thống nhưng nhan n g u y ệ t thi và o võ huyên văn khoa chuyên nghiệp tự nhiên cũng quan sát phá hạn chén trực tiếp yên tâm tần tấn giọng nói nhẹ nhàng dù sao ngươi sớm liền nhìn ra ta là tiềm lực có thể xưng thiên sứ v ọ n g ta sẽ không bỏ xuống ngươi hai người trong lúc nói chuyện với nhau trong phòng bếp nhan cao viễn buộc lên tập rể nô ra nửa người tấn mà đến tần tấn quay đầu nhan cao viễn nhìn phía hắn do xét số mắt sau trong ánh mắt thang ra cảm khái cảm giác ngươi thành thục rất nhiều xem ra tại võ huyên học tập trong lúc đó ngươi đã trải qua không ít tần t ấ n cười cười hắn thần sắc chăm chú một chút nhan t h ú c ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tới thì tới thôi mang lễ vật gì nhan cao viễn lắc đầu nói ngươi chính là võ đạo đột nhiên tăng mạnh thời khắc mấu chốt không cần thiết lãng phí những tinh lực này cùng thiền tài ngay vậy tần t ấ n thanh âm chăm chú tu hành võ đạo vốn cũng không phải là vẹn vẹn vì mình nhan t h ú c ngươi yên tâm ta ở trong học viện là không thiếu những này sau lưng nhan nguyện hiếu kỳ n ô đầu ra tần tân tinh thần khẽ nhúc ních kết nối mang theo bên người tại quyết huy trường tòa này tùy thân căn cứ hiện tại đã hoàn toàn có thể xưng là hắn tùy thân nhà kho hào quang loại lên một cái dương xuất hiện tại bên người tần tân đem nó để lên b à n nhất cử mở ra bên trong đặc chế ống nghiệm trạng trong thùng chứa màu sắc khác nhau chất lỏng k h í tức bị phong bế trong đó đây là nhan n g u y ệ t túi đầu nhìn đi qua huyết dịch không sai đây là siêu phàm thú loại huyết dịch ta trang bị ba tổ dựa vào đặc thù tắm thuốc chi pháp có thể tăng lên khí huyết tăng cường sinh mệnh năng lượng nhan thuốc các n g ư â i một nhà ba người đều có thể tiến hành tắm thuốc tăng lên tự thân tắm thuốc chi pháp ta sau đó truyền cho nhan nguyện n h a n cao viên ánh mắt thong dòng khí bên trên thu hồi ánh mắt biến hóa vừa mới chuẩn bị nói cái gì nhưng đón tần tấn thản nhiên ánh mắt hắn do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền n h ậ n lấy tần tấn cười một tiếng t ố t nhan thúc nhanh đi nấu cơm à, rất lâu không có hưởng qua t à i nấu ăn của ngươi chờ xem nhan cao viễn lộ ra tiếu h dung trở lại trở về phòng bếp sau lưng nhan nguyệt nhặt lên một viên ống nghiệm ánh mặt trời ngoài cửa sổ đưa tiền đến chiếu giỏi đang thử quản bên trên bên trong huyết s ắ c dịch thể trong suốt rất có mỹ cảm siêu phàm thú loại máu giá cả không tiện nghĩa nàng mở miệng nói vậy thì không phải là ngươi nên quan tâm sự tình tần tấn đi vào nhan ra cùng trở lại nhà mình không có khác nhau quá nhiều hướng trên ghế s a lon ngồi xuống đã muốn làm ta tương lai đoàn đội chủ quản võ đạo yêu cầu không cao nhưng cũng không thể quá bình thường tối thiểu nhập cái tiên t i ê n a những n à y thú huyết đối ngươi trợ giúp không nhỏ nhan nguyệt ngươi phải cố gắng lên nhan nguyệt về lấy tiêu dung trong ống nghiệm huyết dịch đúng là siêu phàm thú loại chỉ bất quá đến từ đất hoang trước kia năng lực thân phận không đủ lúc một ít gì đó không cách nào lấy ra đến nhưng bây giờ tại có đầy đủ thân phận trèo trống sau tần tẫn đương nhiên sẽ không cô phụ thực tình đối đãi mình người phụ mẫu qua đời sau Tại l ú chương kia còn hai ác trăm quáng tinh bên t năm mươi hai chuyển tân pháp gặp và kiếp bốn chương hai trăm năm mươi hai chuyển tân pháp gặp và kiếp bốn ăn cơm bên trong nhang cao viễn nhìn về phía tân tẫn khẽ lắc đầu nói đáng tiếc ta xem sinh nhật của ngươi này g khi đó đã khai giảng vâng không ngược lại là có thể cho ngươi hào hào chúc mừng một phiên không có việc gì t ấ n tấn thả l ò n g trong lòng bên trong hết thể gánh vác mấy ngày nữa vừa vặn tìm dư thịnh bọn hắn tụ họp một chút đến giờ coi như sớm chúc mừng một cái rời đi nhan ra lúc sắt trời dần dần tối trong màn đêm t ấ n t ấ n một đường chạy vội thuần túy cho là vương lòng tự thân ngay tại sắp đến chỗ mình ở lúc ánh mắt dừng lại ánh mắt rơi vào biệt thự ngoài cửa lớn nơi đó một tri đội xe dừng lại phương tiện giao thông ngoài có đám người lợi mặc dù khuôn mặt lạ lẫm nhưng mặc trên người chính là liên bang thuộc hạ công tác chế p h ụ tần t ấ n cùng khai phát lôi dụ tinh liên bang đoàn đội tiếp xúc lúc đã từng thấy qua tương tự trang p h ụ thoạt nhìn là tới tìm ta liên bang nếu muốn liên hệ ta trực tiếp khởi xướng thông tin liền tốt làm gì đích thân đến suy nghĩ h i lên tần t ấ n dậm chân hướng phía biệt thự đi đến nơi này là lôi dụ tinh đối với tần t ấ n mà nói lôi dụ tinh là chỗ an toàn nhất không sợ xuất hiện bất kỳ vấn đề nơi này nguy hiểm chỉ tồn tại một loại khả năng đó chính là thiên ngoại đ ị c đến t h như nào đó tôn tà thần đột nhiên đối lôi dụ tinh phát động công kích tần tẫn chưa từng che giấu thân hình tại ở gần máy mắt liền bị chờ nhân viên nhận ra đội xe bên ngoài có mấy người cấp tốc tiến lên đi tới tần t ậ n trước người lấy tần t ậ n trước mắt cảm giác quan sát năng lực có thể nhận ra rất nhiều chi tiết lúc này nhìn xem mấy người này động tác hắn trước mắt trung tâm bên trong sinh ra suy đoán quân nhân liên bang quân nhân trong lòng sinh ra suy đoán n g a y mắt đi ở trước nhất thân ảnh thần sắc trịnh trọng chân thành nói thần tiên sinh có người muốn gặp mặt ngài một lần tần t ậ n rõ ràng phát giác được hắn đang nói đến có người lúc lộ ra kính trọng chi sắc ở nơi nào tần tẫn mở miệng hỏi ngược lại xin ngài leo lên tinh toa liền có thể ngay tại tinh toa nội bộ gặp mặt hắn quay người lại làm mời trạng tần tẫn hơi nhũ mày chưa từng do dự d ậ m chân hướng phía trước đi đến bên người có người tùy hành tại đã tới trong đội xe ở giữa tinh toa lúc chỗ ngồi phía sau môn hộ mở ra bên trong cực kỳ rộng rãi tần tẫn tiến vào bên trong đây là một c ố cỡ lớn tinh toa hậu phương khu vực hoàn toàn có thể xưng là phòng xe tại tần tẫn sau khi tiến vào xung quanh cửa sổ xe thậm chí cả phía trước khoang điều khiển đều có màn sáng dâng lên tiến hành chặn đường đem nơi này chế tạo trở thành không gian riêng tư ngoại nhân không cách nào điều tra tần tẫn nếm thử tính lấy tinh thần cảm giác đục vào chuyển đến cách chờ chi ý sẽ là cấp bậc gì thân phận gì nhân vật suy nghĩ ở trong lòng dâng lên tần tẫn ngồi tại vị trí trước ngay tại hắn ngồi xuống về sau ánh mắt đối diện trên chỗ ngồi có gợn sóng tạo nên có chút cùng loại với tần tẫn từng tại tùy thân trong căn cứ nhìn thấy thông tin hình ảnh chỉ bất quá lần này là toàn thân tượng hình ảnh ba động tại triệt để cấu thành người sau lưng ba động bỏ dở sinh động như thật thông tin hình ảnh xuất hiện ở đối diện ngồi xuống tần tẫn ánh mắt nhìn đi qua ánh mắt đột nhiên ngưng tụ muốn gặp hắn người là một vị nam tử trung niên bộ dáng lông mi khí quyển mặc quân trang thần xác đung lòng đối phương đúng là tần tẫn suy đoán bên trong quân nhân chỉ bất quá trên vai của hắn quân hàm vì l ẻ loi c h ơ c h ọ i một cái đồ án thoạt nhìn như là tại h ồ i ám tinh trên biển đốt sáng lên một c h m ngọn lửa tinh h ỏ a quân hàm tần tẫn đã từng điều tra tài quyết quân đoàn tin tức tương quan cũng bởi vậy đối liên bang quân bộ có hiểu rõ nhất định cái này tinh h ỏ a trường ý vị đại biểu cho một cái thân phận nguyên soái liên bang nguyên soái liên bang quân sĩ lấy quân đoàn phân chia quân đoàn trưởng chính là một tri quân đoàn người thống lĩnh mà tại quân đoàn trưởng phía trên chính là liên bang nguyên soái quân bộ chân chính người chấp trưởng loại nhân vật này không chỉ là thân phận địa vị tại tinh hải loại này siêu p h à m sinh mạng thể có thể thay đổi chiến cuộc trong thế giới nó bản thân cũng nhất định là liên bang bên trong vô thượng cường giả thực lực không thể ước đoán khi nhìn rõ quân hàm ở khắc t n tẫn không có chút gì do dự lúc này đứng dậy ôm quyền đi v õ đạo lễ t n tẫn xin ra mắt tiền bối hắn không biết được đối phương chuẩn xác thân phận nhưng xưng tiền bối tổng sẽ không ra sai cái này âm thanh tiền bối hắn đều cam tâm tình nguyện dù sao không có gì ngoài đối cường giả vốn có kính trọng bên ngoài tinh hỏa liên bang có thể cường thịnh như vậy cũng không thể rời bỏ nhân vật như vậy toa trấn nếu không có bọn hắn trinh chiến sa trường khai cương thác thổ tần tẫn há lại sẽ có thể có như thế thông thuận hoàn cảnh lớn lên t h i ê n nhân chi huyết tạm nên hôm nay thì thế tại tần tẫn trong lòng cũng một mực có củng cố hoàng lao sư bình thường ngày sau tiến về văn minh chiến trường ma luyện dự định đối diện nam tử kia hình ảnh thản nhiên nhận cái này thi lễ mặt lộ vẻ tán thưởng nhìn xem tần tẫn nói xong còn đứng ở tại chỗ hòa nhã nói ngồi đi ta lần này gặp ngươi là có chuyện tưởng nói đồng thời cũng mượn cơ hội này nhìn xem tiểu cố học sinh tô bất khí thế nhưng là đối ngươi khen không dứt miệng tần tẫn theo lời tòa h ạ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại có thể gọi thẳng quy khư võ thần tên quả nhiên là một tôn võ thần cảnh nguyên soái tiểu cố cái này nói là cố hoàng lao sư suy nghĩ l ó a lên tận tận đột nhiên kịp phản ứng nghĩ đến thứ gì nhìn về phía đối diện chân thành nói ngài là vạn kiếp võ thần ngày xưa cố hoàng lao sư từng đề cập qua nàng có thể liên hệ với quy khư võ thần chính là thông qua thỉnh cầu một vị k h á c võ thần trợ giúp đó là một vị rất là xem trọng nàng võ thần tiền bối dù sao chỉ có võ thần tài năng tìm được một vị k h á c võ thần vạn kiếp võ thần tịch thiên kình võ thần danh hảo thường thường cùng nó thủ đoạn có chỗ liên quan Quy biểu khư hai chữ, đại biểu cho linh đại đối năng sứ tần ô t i tẫn phản ứng của ngươi ngược lại là rất nhanh tiểu cố cùng ngươi từng nhắc qua ta cố sư đã từng đề cấp qua đối mặt với một vị mới nhất gặp mặt võ thần tiền bối tần tẫn đẻ xuống trong lòng vợ sóng chăm chú hồi đáp nếu không phải ngài xuất thủ cũng vô pháp như vậy cấp tốc liền liên hệ đến tô tiền bối tịch tiên kình l ặ n g lặng lắng nghe nhìn qua tần tẫn tuy chỉ là hình ảnh lại thái độ hòa nhã nhưng lại có vô hình áp lực tại trong thùng xe tràn ngập tại tần tẫn nói xong sau hắn khẽ vất cảm thanh bằng nói tiểu c ô ánh mắt ngược lại không kém có thể tìm được ngươi dạng này hạt giống tốt làm học sinh nói đến đây hắn tiếng nói hơi đổi tiếp tục nói tần tẫn ta lần này đến đây là cô ý hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn chương hai trăm năm mươi ba ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặn chưa rơi một chương hai trăm năm mươi ba ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặn chưa rơi một nói lời cảm tạng tần tẫn trong mắt gợn sóng hiện lên không ngờ tới lời này tiền bối cớ gì nói ra lời ấy tại biết được đối phương võ thần thân phận sau liền đã không có so tiền bối thích hợp hơn xưng hô ta tử tô bất khí trong miệm biết được hết thẻ đi qua tinh thần t i ê n tuyển xuất thân nhập võ huyên học tập ngươi phát giác được tinh cầu thần dị chỗ đặc thù trực tiếp bước lên đại sơ xuất nếm thử liên hệ hắn để cho chúng ta để liên bang ở sau đó một ít chuyện bên trên chiếm cứ chủ động t ầ n tẫn ngươi hẳn là có chút hiếu kỳ a tinh cầu thần dị tạo ra lôi dụ tinh giới nghiêm giải trừ liên bang lại chậm chạp chưa từng có người đến đây trải nghiệm cái này lôi dụ tinh tinh cầu thần dị đây cũng là ta hướng ngươi nói cảm ơn nguyên nhân tịch tiên kình thanh âm nhẹ nhàng tự có một phiên phong độ trầm giọng nói viên tinh cầu này tinh cầu thần dị nhóm đầu tiên trải nghiệm người ứng tại quân bộ ứng tại liên bang các đại quân đoàn công hiện tại tinh cầu thần dị xuất hiện để hết thảy xuất hiện giải quyết khả năng mặc dù muốn thu hoạch lôi dụ tinh tinh cầu thần dị cũng không phải là vô cùng đơn giản có chết nguy hiểm nhưng bọn hắn xưa nay không thiếu hụt đánh cược lần cuối rút khí tân tẫn nói đến đây tịch thiên kình ánh mắt dừng lại tại trên người hắn những này công h â n nhân vật đem chia nhiều lượt đến đây nơi này trong đó cũng không thiếu đến từ liên bang thuộc hạ những tinh hệ khác chiến sĩ ta hy vọng tại võ huyên chưa từng trước khi vào học ngươi vị này tinh thần thiên tuyển đến giờ có thể đi tiếp đại những này công h â n chiến sĩ chứng kiến bọn hắn đi tiến hành đánh cược lần cuối có thể tịch thiên kình trong giọng nói không có chút nào ba động bình tĩnh nói ra tân tẫn trong mắt nổi lên gọn sóng đối mặt với vị này liên bang hoàn toàn xứng đáng nhân vật vô thượng hắn không có đi nghĩ lại đối phương lợi ấy sẽ hay không lẩn chứa một loại nào đó thâm ý chỉ là trịnh trọng điểm nói t ố t thanh âm chém đinh chặt sát đối diện với mấy cái này công h â n nhân vật hắn có từ nội tâm phát ra kính trọng nghe vậy thực thiên kình trên khuôn mặt hiện hiện vẻ mỉm cười khẽ vớt cảm tần tẫn ta rất chờ mong tại mấy năm sau có thể tại liên bang trên chiến trường nhìn thấy n g ư ơ i thân ảnh câu nói sau cùng rơi xuống tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong hình ảnh ba động đột nhiên tiêu tán nhân vật như vậy chân chính xưng bên trên nhật lý và kỳ có thể lấy thời gian thực hình ảnh đến cùng hắn tiến hành giao lưu đã là cực độ coi trọng biểu hiện tại tiêu tán đồng thời nhưng g xe tứ p ơ che đậy người, ngoài liệu của hắn. Nhưng là n cái này cũng từ p h n a cảnh sát minh ra hiện tại tinh hoa liên bang coi là thật xưng bên trên ở vào đình phong tại trái phải rõ ràng phương diện có thể làm ra nhất thích đáng phán đoán cùng lựa chọn. lựa t ậ n t ậ n xoay người hướng phía trong biệt thự đi đến có lẽ là bởi vì quang tinh biến thành lôi dụ tinh thân phận địa vị của hắn đề cao h ắ n tự thân tiếp xúc đến đều là liên bang bên trong quang minh một mặt đ ỉ n h tiêm phi p h ạ m cường giả chú trọng truyền t h ừ a liên bang thượng tầng cũng không quên công vân t ậ n t ậ n rõ ràng lớn như vậy liên bang bên trong cũng không phải là mỗi một mỗi một mặt đều là như thế quang minh quang ám tùy hành có ánh sáng chỗ liền nhất định tồn tại âm ám tri giác chính như hành lang ốn khúc tinh hệ bên trong cũng tồn tại bắt cực tinh loại k i ê màu xám khu vực cũng tất nhiên sẽ tồn tại cái khắc hôi ám tri đ i ệ nhưng là liên bang biểu hiện bây giờ đã đủ rồi đối với tần tấn tự thân mà nói có thể sinh ra ở tinh h ỏ a liên bang cũng có thể xưng bên trên một kiện chuyện may mắn trong biệt thự ánh đèn sáng lên cho đến bóng đêm dần dần sâu ánh đèn tối đi hết thể lâm vào yên tinh bốn mấy ngày sau lấy tần tấn biệt thự vì sân bãi h ắ n chủ động mời đến từ lôi dụ tinh là đám thanh niên phát khởi một trận tụ hội không có gì ngoài nhan nguyện dữ thịnh giang phán hạ bên ngoài cũng có tại tinh thần cấm cú lúc đã từng t a o n ộ nhưng biểu hiện ra thiện ý người trẻ tuổi thì như tô tô tiểu đội một trận tinh thần thiên tuyển đem ngày xưa quán tinh bên trên xuất hiện nhân vật thiên tài đều tụ chung một chỗ tương lai tuế nguyệt biến thiên bọn hắn cũng sẽ đi đến hoàn toàn khác biệt lộ tuyến bên trên khổ nhàn kết hợp không phải chuyện xấu theo thời gian tu hành tăng trưởng tận tận kinh nghiệm cũng đang không ngừng gia tăng có thể làm cho mình tìm tới hoàn mỹ nhất tiết điểm kia một trận tụ hội sau hắn khôi phục trở thành trước kia gần như mất liên lạc đồng dạng tu hành trạng thái bảng bên trên theo tự thân tăng lên biến hóa trị số chính là tốt nhất đi đầu động đ ư c bốn sáng sớm trong biệt thự không có m ư ờ hai ở trên bản ánh sáng lưu chuyển bên trong một viên lúc đầu ở vào hận tảng trạng thái huy chương hiện, hiện. tại quyết huy chương cùng ngày đồng thời tại huy chương nội bộ gợn sóng chất lên tần tẫn thân ảnh xuất hiện ở tùy thân trong căn cứ thật có thể tần tẫn ánh mắt sáng tỏ mỗi lần xuyên qua vãng lai đất hoang đều là cố định rời đi lúc khu vực xuất hiện mà bây giờ hắn chính là đang tiến hành nếm thử tại tùy thân bên trong căn cứ tiến về đất hoang có thể hay không có hiệu lực kết quả chưa từng xảy ra vấn đề hết thể bình thường như thế có thể phát huy ra tác dụng tại một chút lúc đầu không thích hợp tiến về đất hoang thời gian địa điểm bên trong để tần tẫn có tiến về đất hoang cơ hội có thể biến tướng tạo thành rất nhiều ảnh hưởng tinh thần điều khiển dưới tần tân từ tùy thân trong căn cứ rời đi hắn mắt nhìn thời gian tiến về trong biệt thự c ô y bố trí tu h à n h thất có chút nhắm mắt linh k hư bên trong linh lực thời thời k h ắ p k h ắ p phun trào bước lên củng cố tăng lên thứ hai đầu tiên suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong bản nguyên lực lượng tại thể phách bên trong phun trào cọ rửa có tinh điểm thắp sáng cùng quần tinh hô hấp pháp tương tự nhưng lại tồn tại khác biệt hô hấp pháp vận chuyển tần tân quanh thân khí thế ba động đối với hô hấp pháp dung hợp sửa đổi tần tân chưa hề đình chỉ qua mỗi ngày đều sẽ rút ra cố định thời gian tiến hành điều chỉnh để nó biến đến càng thêm phù hợp tự thân hiện tại cũng coi là có chút thành quả. chương hai trăm năm mươi bốn ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặn chưa rơi hai chương hai trăm năm mươi bốn ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặn chưa rơi hai tinh điểm chất động tại nháy mắt bên trong tinh thần của hắn cảm giác lại vào xem người các hạ trong miệng tinh cầu hạch tâm t r i điểm cảm giác bên trong nơi này so với lần trước đến đây lúc cô q u ạ n bộ dáng rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa mặc dù còn không như d ẹ t c ư ờ i hà tinh như vậy như là tiến cảnh nhưng xung quanh xanh biết sung xuê sinh cơ bừng bừng để cho người ta cảm giác sau tâm tình sảng khoái cùng một thời gian trọng áp của tới đánh vào thể phách bên trên như là vô số trôi bụa tạ đồng thời gõ tân tân cảm giác loại trạng thái này đột nhiên hơi n h ũ mày ân hô hấp pháp chủ yếu ma luyện chính là võ giả thể phách củng cố thể phách mở rộng vật chứa nhưng bây giờ tân tân thừa nhận loại này gõ rõ ràng cảm giác được so với lần trước nếm thử quần tinh hô hấp pháp lúc trọng áp có chỗ suy yếu đồng thời tại g e n luyện bên trong bản nguyên lực lượng ba động xuất hiện rõ ràng trưởng thành từ các vị trí cơ thể có mối bản nguyên lực lượng hiện lên nhưng thể phách lại gần như hoàn toàn chưa trưởng thành loại hiệu quả này không giống như là vận chuyển hô hấp pháp ngược lại giống như là đang tiến hành quát tưởng đây là trong lòng sinh ra nghi hoặc tần tẫn ngừng hô hấp pháp chăm chú cảm giác tự thân trạng thái đồng thời hắn chưa từng do dự nâng lên đầu gối lúc này biên tập tin tức phát ra gửi đi đối tượng chính là cố hoàng tại bình thường tu hành lúc gặp được vấn đề gì hắn đều sẽ trực tiếp hướng cố sư khởi s ư ớ n g đặt câu hỏi một tôn thiên nhân hoàn toàn đủ để giải đáp trước mắt hắn tại võ đạo trên tu hành gặp phải vấn đề gì tin tức phát ra bất quá mười mấy giây thông tin thỉnh cầu bán ra tần tẫn kết nối thông tin trước mặt màn sáng hiện hiện cố hoàng thân ảnh xuất hiện ở trong đó chính vào ngày nghỉ cố Hoàng Hậu p sư đây là cái gì tình huống nếu như sự miêu tả của ngươi không có vấn đề như vậy ngươi có rất lớn khả năng là chạm đến tiên thiên thuế biến bên trong lý luận cực hạn lý luận cực hạn màn sáng trong tấm hình cố hoàng thần sắc chăm chú ta từng theo ngươi đã nói tiên tiên h cựu thuế bởi vì thiên phú của mỗi người tích lũy khác biệt có thể tại mỗi một thuế bên trong gánh chịu bản nguyên lực lượng thuế biến sau hiệu quả cũng tự nhiên khác biệt càng là thiên tư xuất chúng nhân vật phi phạm tại tiên tiên h cảnh tích lũy thì càng nhiều nhưng là đồng dạng loại này tích lũy cũng tồn tại hạn mức cao nhất cái gọi là thể phách vật chứa tại đạt tới mức nhất định sau đem tăng không thể tăng cũng tức là ta sở ngôn lý luận cực hạn nói đến đây nàng nhìn thật sâu tần tẫn một chút sở dĩ gọi hắn là lý luận cực hạn bởi vì cái này thực sự là võ đạo tương quan phòng thí nghiệm suy đoán ra một loại tình hu còn chưa từng biết được vị nào võ đạo gia tự thân tại tiên tiên cảnh thuế biến hạn mức cao nhất có thể thật đạt tới lý luận cực hạn bởi vì loại này lý luận cực hạn nhằm vào không phải nhân thể tự thân mà là nhằm vào sinh mệnh cấp độ là vô số ở vào cùng một sinh mệnh cấp độ tinh h ả i sinh mệnh lý luận hạn mức cao nhất nàng thanh âm t r ầ m ổn võ đạo đường chính là tiến hóa đường mỗi một lần tăng lên đều là sinh mệnh cấp độ tăng lên mà loại sinh mạng này cấp độ tăng lên thần bí khó lường ngươi thậm chí có thể đem nó coi là vũ trụ tinh hại bên trong cố định quy tắc giả thiết một cái siêu phàm sinh mệnh sinh mệnh cấp độ ở và mười như vậy lý luận của nó hạn mức cao nhất vì cố định số tại đạt tới sau chỉ có lại tăng lên nữa sinh mệnh cấp độ tài năng lại lần nữa trưởng thành hô hấp pháp đối ngươi mà nói bất quá là cái kích nổ chủ yếu là bởi vì ngươi thể phách đạt tới lý luận hạn mức cao nhất sau vận chuyển hô hấp pháp tự thân muốn tiến một bước tiến hóa bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra bản nguyên lực lượng để bù đắp thiếu hụt mau chóng hoàn thành thuế biến tân tân chăm chú lắng nghe cố hoàng trong miệng ngoài định mức thuế biến tự nhiên chỉ là thần või lò luyện ta hiểu được tân tân gật đầu ngay tại lúc này tại thông tin trong tấm hình trong bối cảnh đột nhiên có tiếng gào thét vang lên hậu phương còn có thể nhìn thấy siêu phạm lực lượng tràn lan thấy thế tần tẫn mở miệng nói cố sư ngươi tiếp tục làm việc ngươi ân cố hoàng gật đầu nhìn qua trong tấm hình tần tẫn cuối cùng nói các loại ngày nghỉ kết thúc trở về học viện sau chúng ta lại nói chuyện thông tin cắt ra tần tẫn đem thả xuống cá nhân thiết bị tại cùng cố hoàng giao lưu lúc trong lòng của hắn liền đã sinh ra ý nghĩ bây giờ càng là hết sức thấu triệt vừa mới trở về lôi dụ tinh lúc hắn liền thử qua vận chuyển quần tinh hô hấp pháp xác nhận tình huống lúc kia còn hết thể bình thường bây giờ lại xuất hiện biến hóa như vậy nguyên nhân cũng chỉ còn lại có một cái thiên địa thần quang đây là tới tự đại hoang thiên địa quà tặng bổ sung ảnh hưởng thiên tư tăng lên là cả người chất biến đối võ đạo cũng lên phản ứng dây chuyền lúc này mới sưng lên máy bay duyên tiếp xuống chính là tăng lên bản nguyên lực lượng đem ta hiện tại nhưng sông trường giang và hoàng hà quần c u ộ n rộng lớn vật chứa tràn ngập sau đó đi hoàn thành lần tiếp theo thuế biến đến giờ tự thân buôn thuế phối hợp thêm ngoài định mức nhất thuế tiên thiên năm thuế đã có mới vào tông sư trí tướng tông sứ a tận, tận trong mắt gợn sóng chất động sơ bộ thỏa mãn cốt linh yêu cầu tại khi đó quán tinh bên trên đi theo ôn lão sư học tập võ đạo lúc chớ nói tông sư tiên thiên cảnh chính là hắn mười phần hâm mộ nhân vật mà bây giờ tông sư đã không xa xôi lấy hắn mỗi lần thuế biến cụ thể chỉ số biến hóa đến xem coi như mới vào tông sư hắn cũng nhất định là trong đó xuất chúng người nhìn lại quá khứ hết thảy có chút như mộng như ảo bất quá tân t ấ n cũng không thấy ngoài ý muốn cơ duyên thiên phú cần cụ tạo nên hiện tại một bước này nghĩ đến tại lượng giới bên trong chứng kiến hết thảy hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn chỉ cảm thấy còn chưa đủ con đường phía trước đã lộ ra hạn mức cao nhất không biết chỉ có h ă n hở tiến lên t một o n nhà tu hành g tu đường ế n buổi chiều, phi nhanh tại đi tới khoảng cách tinh thần cấm khu gần nhất bỏ neo sau một đoàn người xuống xe tần tẫn linh tại đẳng trước nhất lẳng lặng chờ đợi chương hai trăm năm mươi năm ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặng chưa rơi ba chương hai trăm năm mươi năm tần tấn h m ánh mắt quật tới phóng tầm mắt nhìn có trọn vẹn gần trăm người trong đó đại bộ phận là khó nén dàn mua thái độ lao giả cũng coi số rất ít khuôn mặt thoạt nhìn trẻ tuổi một chút nhưng tần tẫn có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người bọn họ có khâu mục chi ý chuyển hiện ra vậy ngoài bình thường nhưng nội hạch lại xuất hiện cực lớn vấn đề lấy liên bang hiện tại khoa học kỹ thuật năng lực bình thường thương thế căn bản không gọi được vấn đề có thể làm khó vấn đề của bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay ánh mắt lướt qua lần này khách đến thăm cũng chưa từng mặc quân trang mà là mặc đặc chế y phục tác chiến trên người bọn họ không thấy huân trường quân công trường nhưng tần tẫn rõ ràng có thể tại quân bộ s à n g chọn bên trong chỗ hết tài năng trở thành nhóm đầu tiên bọn hắn nhất định không phải bình thường những người này đều là võ đạo gia hiện tại mặc dù là giá mua bộ dáng đi hủ đem gỗ nhưng ở qua lại chỉ sợ như là trên trời khói lửa vô cùng s á l ạ chiến tích chắc tuyệt tần tẫn bên người liên bang nhân viên công tác cùng tinh hạm đi ra quân sĩ giao tiếp sau ánh mắt nhìn về phía gần đây trăm người thần s ắ c lộ ra kính trọng chi sắc mở miệng nói chư vị lao tiên sinh tàu xe mệt mỏi đến tận đây chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở nghỉ ngơi trước một ngày ngày mai lại theo vị này tần tiên sinh tiến về mục đích đến giờ đi tiến hành lần này sự tỉnh nghỉ ngơi tiếng nói của hắn rơi xuống tại đội ngũ phía trước có thanh âm giản mua văng lên chúng ta còn dùng bên trên nghỉ ngơi t ậ n tận ánh mắt thay đổi nhìn đi qua trong tầm mắt là linh tại đội ngũ phía trước lao giả thái dương xương trắng khuôn mặt kiên nghị thoạt nhìn tuổi trẻ độ dài t ư ơ n g có chút anh tuấn nhưng bây giờ tuế n g u y ệ t đã hủ thực hết thảy khuôn mặt của hắn nếp nhăn t r ồ n g điện còn có hối t ô i vệt chỉ bất quá dáng người của hắn không thấy còn xuống vẫn như cũ thẳng tắp nếu là chuyến này được c h u y ể n tiếp xuống có nhiều thời gian nghỉ ngơi nếu là không thành cái kia còn nghỉ ngơi cái gì thanh âm hắn có chút khàn khàn h à o phóng cười một tiếng khi còn sống làm gì lâu ngủ sau khi chết tự sẽ a n nghỉ được hay không được nắm chặt thử một lần cũng miễn cho liên bang còn vì chúng ta những này lao cốt đầu phí tâm tư nói đến đây ánh mắt của hắn thay đổi cuối cùng dừng lại tại tần tận trên thân ngươi chính là tần tận a hắn phóng ra mấy bước đi tới tần tận trước người không xa đón ở đây ánh mắt mọi người nhìn soi mói c h ậ m c h ậ m mở miệng đến đây trên đường chúng ta nhận được tịch nguyên x o á i phát tới thông tin nghe hắn nhắc lên ngươi hậu sinh khảo t h liên bang có thể xuất hiện ngư ơ i dạng này xuất sắc người trẻ tuổi chúng ta những lao ra hỏa này coi như cũng không thành công chết tại nơi này cũng có thể nhắm mắt nói đến đây hắn ngự khi tăng thêm một chút làm phiền phía trước trên đường tới chúng ta đã làm tốt sung túc chuẩn bị nếu như đã đến chiến trường vậy liền để cho chúng ta trực tiếp đi thỏa thích một trận chiến thanh em rơi trên mặt đất tân t â n cùng lão giả này bất quá cách xa m ấ y mét một phương là chính vào tuổi thanh xuân tự thân trói lọi như là triều dương liên bang thiên tiêu một phương là đi hủ đem gỗ ẩn ẩn bộc lộ từ khí giống như mặt trời lặn liên bang công vân hiện tại ánh bình minh vừa ló dạng mặt trời lặn chưa rơi cả hai đối mặt tân t â n nhẹ g i ọ n g mở miệng nói lao tiền bối ngài gọi như thế nào nghe vậy lão giả cười một tiếng ngữ khí chăm chú một chút tàn kính cao tinh văn người mặc dù lao thanh âm lại chất chứa lực lượng、Tốt. chư vị tiền bối ta hiện tại liền dẫn các ngươi tiến về lần này mục đích tân tấn tiếng nói vừa ra bên người liên bang nhân viên công tác do dự một chút mở miệng nói tần tiên sinh tần tấn nhìn về phía hắn thần sắc bình ổn chưa từng mở miệng thấy thế đối phương liền không cần phải nhiều lời nữa cùng nay đồng thời tại gần trăm đạo ánh mắt chú ý tần tấn bàn tay nâng lên t r ư ờ n g tâm lôi quang t h i ể m động bên trong có một viên lệnh bài bộ dáng đồ vật tạo ra nở rộ ánh sáng nếu để cho nó lấy cái danh tự có lẽ có thể gọi hắn là độ kiết lệnh cái này dĩ nhiên không phải tần tấn tự thân thủ đoạn mà là đến từ xem người các hạ tô bất khí cùng n n nhiên hai vị vô thượng cường giả đích thân đến lôi dụ tinh tại cùng xem người các hạ giao lưu bên trong Đã an b、so、tiếp theo sát ánh sáng ở chỗ này dâng lên quan mang bao phủ xuống tính cả tần tẫn ở bên trong cùng cái kia gần trăm vị liên bang công vân đồng thời biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy bọn hắn biến mất nơi đây tiếp tục giới nghiêm cái kia lúc trước muốn mở miệng nhân viên công tác trong ánh mắt để lộ ra phức tạp chi ý nhìn qua đám người biến mất tri địa ở trong lòng thì thầm thì thầm những này lao tiền bối nhất định phải thành công a thân là liên bang đặc phái nhân viên hắn không thể nghi ngờ biết được chân tướng sự tình bốn truyền t ố n g rời đi lại lần nữa xuất hiện lúc t ậ n tẫn mang theo cái này từng vị liên bang công h â n cùng nhau xuất hiện ở dị không gian bên trong chuẩn xác mà nói là xem người các h ạ cố ý thiết lập tinh cầu không gian vì chính là lúc này võ thần độ kiếp như vậy trắng cảnh không tốt che lấp chủ động che lấp ngược lại có khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng hiệu quả bởi vậy lựa chọn tinh vực giới nghiêm di chuyển dân bản địa tiến hành nhưng là cái khác cảnh giới v o đạo ra nhưng không dùng được như vậy k i xuất hiện. Xuất hiện lúc tuổi con trẻ đọc tiểu thuyết bên trong có độ kiếp miêu tả không nghĩ tới từng tuổi này thật nên đón độ kiếp cơ hội thật đúng là không thể tưởng tượng nổi các vị nơi này chính là chúng ta độ kiếp cũng có thể là là nơi trôn xương chết tại cái này cũng không lỗ về sau mộ chí minh bên trên liền viết lên vẫn lạc với thiên kiếp phía dưới không được để bọn vãn bối hâm mộ đến mọi người tập hợp một chỗ cũng là duyên phận thành công chớ có quên ngày lễ ngày tết hỗ trợ quét tảo mộ ư n giao Ánh n h v ừ ló lặn dạng g Mặt trời lặn chưa rơi i chưa a lưu âm thanh không ngừng trong giọng nói có thoải mái nhẹ nhàng chi ý tân tân l ặ n g lặng lắng nghe thần sắc im lặng lôi dụ tinh tinh cầu thần dị hiệu dụng phi phạm đồng thời cũng mang theo nguy hiểm cái này không chỉ là vì càng nhanh thai n é n ra tinh cầu thần dị cũng là đem loại này thần dị triệt để hoàn thiện tránh khỏi rất nhiều thai h o a ngầm liên quan đến kéo dài tuổi thọ sự tình lại há có thể nhẹ nhàng những này liên bang công hơn nhân vật có lẽ tại lần này sự kiện trước lẫn nhau cũng không quen biết hiện tại bất quá là lần đầu gặp mặt thoạt nhìn bọn hắn là vì tục mệnh duyên thọ mà đến nhưng nghe nói ngôn ngữ đã biết được tin tức tương quan như vậy chuyến này sao lại không phải một trận chịu chết hành trình dù sao bọn hắn sớm đã không còn đề phong trong quá trình n ộ tiếp hết thể ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện phía trước cao tinh văn ánh mắt từ kiếp chữ thu hồi nhìn về phía tần tẫn mở miệng nói ta nên như thế nào bắt đầu độ kiếp lấy tinh thần tiếp xúc kiếp chữ liền có thể tần tẫn ngữ khí nhẹ nhàng chỉ hướng phía trước cao tiền bối khu vực này chính là độ kiếp Tốt. lên tiếng cao tinh văn quay người chưa từng do dự trực tiếp dậm chân hướng phía độ kiếp đi tới hậu phương trong đám người có tiếng hô vang lên để cho ta tới trước đi thanh â m vang lên đồng thời có thân ảnh chuẩn bị rời khỏi đơn vị mà ra vẫn là ta trước ca một vị khác lão giả đi ra cao đội lấy thực lực của ngươi đợi đến chúng ta thử qua sau ngươi xem một chút tình huống lại đi độ k i ế p khả năng thành công tính lại tăng lên không ít hắn miệng nói cao đội cao tinh văn chưa từng dừng bước nghe vậy hừ lạnh một tiếng trên đường tới là thế nào nói nếu như đã tự phát trở thành biên chế nhận ta vì đội trưởng liền phục t u n g mệnh lệnh trung thực ở phía sau trở lấy mỗi người đều phải tới đây thử một hồi trước gấp cái gì tận tận đứng ở cách đó không xa hắn có thể nghe ra trong lúc nói chuyện với nhau hàng nghĩa những n à y liên bang công vân đang trên đường tới tự phát hợp thành đội ngũ có lẽ trong lòng bọn họ chuyến này cũng là tại thi hành quân liên bang bộ hạ đạt mệnh lệnh suy nghĩ hiện lên cao tinh văn bước vào độ kiếp dáng người của hắn vốn là hiện lên thẳng t ắ p trạng bước vào độ kiếp sau từng bước một bước ra thân hình càng phát ra thẳng t ắ p xa xa nhìn lại thân ảnh của hắn phảng phất càng cao lớn cuối cùng hắn ngừng chân tại độ kiếp trong đất chỗ thở dài một hơi vị lao giả này trong mắt lại có hưng phấn chi ý loại ra hắn nô ra tay trong hư không một nắm ánh sáng lướt qua có một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn trường thương này rõ ràng là siêu phà minh khí phía trên đường vân chất động tại hiện thân sau bị cao tinh văn nắm trong tay b á n thương không cầm được rung động tại cái này dị không gian bên trong có súng minh thanh v a n g lên tích chứa trong đó lấy kích động cùng hương phấn lao h ò a kế không nghĩ tới chúng ta còn có sóng vai vì chiến thời điểm cao tinh văn một tay cầm thương một tay vớt ve báng thương cái kia tiếng kêu to bên trong tại ban sơ kích động cùng hương phấn qua đi thay vào đó là bi thương thanh âm có lẽ này lại là chúng ta trận chiến cuối cùng cuối cùng khẽ múa cao tinh văn thấp giọng tự nói thanh âm chỉ có hắn cùng trường thương trong tay có thể nghe được có lẽ tại sau trận chiến này ta có thể như nhặt được tân sinh ngươi cũng không cần lại phụ bụi vô luận như thế nào ta cả đời này đã đầy đủ đặc sắc so với tại trong bình tĩnh g a đi ta càng ưa thích hiện tại tại trói lọi bên trong tiêu vong hoặc là chết hoặc là sinh l a o h ỏ a kế người ta liền thỏa thích một trận chiến thân thương khem ú a u n g cầm thương lực lượng tinh thần lên cao lướt lên thiên cung xúc động kiếp chữ tinh thần t h ầ n dị bị phát động khuấy động lôi đỉnh tại kiếp chữ bên cạnh dâng lên tại rất ngắn thời gian bên trong sức mạnh sấm sét không ngừng lên cao không ngừng t í c h xúc đã có lôi đỉnh hóa thành ký tự cùng một thời gian phía dưới tại tinh thần xúc động một sát cao tinh văn động cái kia suy yếu rất nhiều lực lượng một lần nữa thôi động lực lượng ảnh hưởng dưới tóc trắng có biến thành đèn xu thế cầm trong tay t r ư ờ n g thường đùi phải đạ mạnh toàn bộ thân hình như là đạ tháo đàng không mà lên chú ý lấy hắn làm trung tâm giống như lĩnh vực đồng dạng giới hạn đột nhiên khuyết trương đi ra phóng tầm mắt nhìn tới tại nội bộ chiếu dọi ra từng mặt lực lượng tạo thành dị sắc m ặ t k í n h tại trên m ặ t k í n h có không biết là hậu thiên tạo ra vẫn là tiên thiên liền tồn tại vết dạng dày đặc tàn kính cao tinh văn biểu hiện bất quá mấy cái hô hấp khuyết trương lĩnh vực đột nhiên có vào nhưng lại chưa biến mất mà là kể sắt nó thể phách lực lượng khí thế không ngừng tiêu thăng tân tận đứng ở một bên chăm chú quan sát đến một màn này tại vị này cao tiền bối nói ra danh hào sau hắn liền trong lòng có chút suy đoán hiện tại theo hắn chân chính xuất thủ cứ việc khí tức suy sụp cứ việc sớm đã không còn đình phong nhưng tẩn tẫn cũng đã có thể xác định đây là một tôn thiên nhân một tôn tuổi thọ tới gần điểm cuối cùng tự thân c ô mục từng v ì liên bang lập x u ố n g vô số công h â n lao thiên người thiên nhân hướng lên tại tòa này độ kiếp trong đất cao tinh văn thân thể kéo lên thương thủ hướng lên trên cả người khí thế không ngừng lao nhanh như là kinh đào hải lãng mang theo kinh người h u áp h à n h ép tư phương thiên k u n g phía trên kiếp chữ lôi đình tích xúc tại tiếp theo sát quần quận lôi đ ỉ n h thành hình thần bí ký tự bị bao khỏa ở trong sấm xét tâm từ thiên không rơi thẳng xuống chiếu sáng tư phương cả hai giao kích đinh hai nhức góc tiếng oanh minh quanh q u ậ n dư ba cấu thành thực chất quét sạch tư phương tại lan tràn khoảng cách nhất định sau bị tòa này dị không gian trực tiếp thôn phệ tiêu h ậ n không còn quyết tán lôi đ ỉ n h bị đánh tan cao tinh văn quanh thân sáng trói ánh sáng lưu chuyển l â n g thương nhìn t r ư ờ n g tiên h đạo thứ nhất tia chớp vượt qua nhìn thấy đứng ở giữa không trung thân hình thẳng tắp cao tinh văn có kích động tiếng hô ở phía xa vang lên đến từ đến nơi đây cái khắc công hơn nhân vật vất quá cái này nhất định chỉ là mới bắt đầu tân tân từng thấy võ thần độ kiếp đã t ừ n g tự mình trải nghiệm rõ ràng biết được tinh cầu thần dị trùng chất chứa chín đạo lôi đ ỉ n h cái này chín đạo lôi đ ỉ n h mỗi một đạo cũng khác nhau càng phi phạm dựa vào tham dự độ kiếp nhân viên tự thân tạo ra chỉ có toàn bộ vượt qua tài năng chân chính kiến thức đến lôi dụ tinh thần dị phi phạm chỗ tiếp theo sát kiếp chữ quan g mang lại lần nữa sáng lên tại độ kiếp này trên bầu trời có lôi vân ở chung quanh tạo ra lực lượng bắt đầu tăng lên và chạm tái thời một tôn có thể vì liên bang lập xuống vô số công vân thiên nhân nó tinh thần ý chí không thể bắt bẻ định phong thời kỳ thực lực cũng đồng dạng không gì xanh kịp Hiện tại, hắn sớm đã không tại, sớm đây ã không khói không kỳ Kính Kính đỉnh phong, nhưng chuẩn đánh như hoàn thủ nhiều Sinh, Sinh, sẵn sàng lần lộng lần cùng này tiền cũng toàn đoạn lần Trường Long, Cùng Trường Long, Cùng gì giữ Giao Giao tại tới một bất Tử Tử lại, cuối cuối bối cái đ cao cực có sau, bị Vị làm là lấy lửa lỡ ra rộ. ra. mới thực là cả đời trải qua vô số chiến đấu nhân vật phi phạm hiện tại thủ đoạn thi chiến hết đạo thứ hai đạo thứ ba hắn tiến độ đang không ngừng gia tăng tận tất lập ở bên cạnh một mực tại chăm chú quan sát đến quá trình Đang quan s á tại bên trong, n ẩn ẩn, h vượt b qua đạo thứ bảy lôi đình sau tần tẫn ánh mắt trầm xuống cao tiền bối một mực tại toàn lực ứng phó không có chút nào che giấu bởi vậy tần tẫn có thể bén nhạy phát giác được khí tức của hàn biên hóa tại vượt qua đạo tiếp lôi thứ bảy sau tần tẫn rõ ràng cảm giác được đạo thứ tám lôi đình bật kích đạo này lôi đình đã hoàn toàn phát sinh biến hóa không còn lôi đỉnh tầm thường bộ dáng tạo thành từng cái thần bí văn tự cổ đại lôi cuốn lực lượng từ bên trên lên hướng phía dưới rơi như là từng tòa dưới ngọn núi ép cao cảnh văn đứng ở giữa không khi tức b ệ vải một chút nhưng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không lúc ánh mắt của hắn vẫn sắp bén như c ũ sáng trói nghĩa vô phản cố lại lần nữa nên tiếp vê anh thương thủ cùng văn tự va chạm có văn tự vỡ tan b ộ c phát ra lực lượng kinh người cả hai ở giữa không trung rằng có mấy cái hô hấp sau tần tận thấy rõ cao tinh văn thân thể hơi còn một chút khẽ con về sau chính là không thể ngăn cản rơi xuống kiếp lôi diện hóa văn tự ép xuống cao tinh văn thân thể đột nhiên tung tích từ giữa không t r u n g tại chớp mắt bên trong rơi đến mặt đất tiếp theo sát văn tự bên trong tích chứa lực lượng đột nhiên bộ phát toàn bộ độ kiếp trung tâm rộng lớn khu vực bị vô số lôi đỉnh báo phủ cao tinh văn thân thể bị dìm ngập ở trong đó độ kiếp trong đất chỉ còn lại lôi đỉnh tạo nên oanh minh âm bao quát tần tẫn ở bên trong vô số ánh mắt tụ tập ở trung tâm đủ loại thần sắc tại trên khuôn mặt xe lẫn lo lắng cùng chờ mong cùng tồn tại k i ế p t r u n g d ấ u sinh chân chính vượt qua kiếp sau mới có thể có đến hết thảy nhưng cái này kiếp chữ há lại sẽ đơn giản ước chừng kéo dài nửa phút đồng hồ sau tàn phá bừa bãi lôi đỉnh bắt đầu thu liễm ngay tại lúc này trung tâm địa lôi đỉnh ba động có một đạo lưu quang cực nhanh mà ra xét qua trường không sau đi tới tần tận trước người trực tiếp cắm đến trên mặt đất đó là cao tinh văn siêu phạm tri minh trôi này không biết tên hủy trường thương thương thủ cắm vào mặt đất thoạt nhìn phía trên t ộ a hồ có c ấ m chế lực lượng cách trở để trôi này t r ư ờ n g thương dừng lại nơi này không cách nào rời đi bán thương cấp tốc rung động dường như muốn trở về cũng chính là tại lúc này tại cái kia lôi đ ỉ n h còn chưa từng triệt để tiêu ẩn c h i điện nặng nề thanh âm chuyển ra tân tẫn mặc dù ngươi ta lần đầu gặp mặt nhưng ta bộ xương giả này lại làm phiền ngươi một sự kiện nếu ta chết ở chỗ này làm phiền ngươi nhận lấy nó tương lai có cơ hội vì nó tìm một vị người thừa kế siêu phạm trường thương rung động càng sâu cũng liền tại lúc này trên mặt đất còn chưa từng triệt để tiêu mất hoàn tất lôi đình bên trong có một bóng người ly khai mặt đất lại lần nữa xông lên trên cao cao tinh văn hắn vượt qua đạo thứ tám lôi đỉnh trên người hắn chiến đấu phục tàn phá lộ ra vết thương k h í tức có tiến một bước suy sụp trong ánh mắt của hắn có quyết tuyệt chi ý ngầm đầu nhìn lên trời trong tay vô binh lợi dụng tự thân làm vũ khí hai tay nắm lấy lên ở trên không trùng hướng h ư không t r ư ớ c kích quyền thành huyết ảnh mỗi một quyền vung ra tại hắn trên không liền có một mặt lấy phi phản thủ đoạn ngưng tụ thành mặt kính xuất hiện mặt kính trung điệp sen lẫn khuyết chương bắt đầu phản chiếu ra trên bầu trời hết thảy tại độ kiếp này trong đất trên bầu trời chỉ có kiếp chữ mà bây giờ tại cái này trong mặt gương đồng dạng phản chiếu ra kiếp chữ chỉ bất quá những lực lượng này diễn hóa đặc thù mặt kính phía trên tại tạo ra lúc liền tràn đầy vết rách hiện tại theo kiếp chữ ở trong đó như ẩn như hiện cái kia vết rách xuất hiện tốc độ còn tại không ngừng gia tăng cái này chỉ sợ là cao tiền bối thủ đoạn cuối cùng có lẽ hắn s ư n g hào liền là bởi vì này mà đến ý niệm trong lòng lõe lên đồng thời mặt kính quyết trương trên bầu trời đạo thứ chín lôi đình bắt đầu tiếp xúc lôi đình sen lẫn nhiễm lên dị sắc gần như trở thành đen tuyển tại thiên k u n g phía trên hóa thành sáng trói lôi bục ngang nhiên tung tích lần này sức mạnh sấm sét cũng không chuyển hóa làm văn tự mà là xuất hiện cái khác biến hóa cái kia lôi buộc t u n g tích trên đường thân hình chập trờn lại sinh ra đầu đôi mọc r a vẩy và móng bốn chảo là dao ngũ chảo vì long lần này lôi đỉnh diễn hóa trở thành một đầu lôi đ ỉ n h h ấ p dao dương nhanh mô u vớt từ trên trời ra xuống đây là t â n tận một mực tại chú ý tại nhìn thấy một màn này máy mắt liền kịp phản ứng tinh cầu t h ầ n dị xuất hiện càng nhiều mặt hơn hướng biến hóa diễn hóa g a o long đây là xem người các hạ thông qua nghiên cứu lôi chạy pháp phát sinh tự thân biến hóa dẫn đến tinh cầu thần dị cũng xuất hiện biến hóa suy nghĩ tại t r ớ c mắt bên trong hiện lên hát dao hạ xuống hết thể tại trước mắt bên trong phát sinh cao tinh văn phía trên tại hát dao thành hình đồng thời giữa không trung hắn tạo ra đặc thù mặt kính lại thật truyền ra xoà xoà xoà xoà thực chất vỡ tan tiếng vang bên trong chiếu dọi kiếp chữ c h ấ p động giờ này khác này có một đạo hư hảo vạy đ è n dao l o n g phản chiếu mà ra từ trong mặt gương xuyên qua mà ra lên như diều gặp gió ở tại rời đi mặt kính đánh mắt mặt kính triệt để duy trì không được ẩm vang vỡ vụn biến thành tinh khiết lực lượng sau đó cỗ này tinh khiết lực lượng từ phía sau đuổi theo trực tiếp lấp vào cái kia hư ả o dao lòng trên thân để nó rắn chắc thêm không ít một dao rơi một dao thăng hai đầu thông qua hoàn toàn khác biệt thủ đoạn tạo ra lực lượng diện hóa c h i vật ở giữa không t r u n g đột nhiên đụng vào nhau thủ c ù n g chảo va chạm thật giống như là hai đầu sinh đôi dao long ở trên vòm trời vật lộn giang có nháy mắt sau kính dao long lại như thế nào có thể địch thật dao long mặc dù thành công đối nó tạo thành suy yếu nhưng cuối cùng vỡ vụn tiếp chữ hạ xuống h lân lôi dao tiếp tục kích xuống dưới nhưng ngay tại kính dao long vỡ vụn đồng thời cao tinh văn theo sát phía sau quyền nắm chặt lực lượng điên cùng tụ lại lấy thuần t ú nhất thủ đoạn một quyền đánh vào cuối cùng này lôi đình bên trên chương hai trăm năm mươi tám kính dao long tử cung sinh、hai. tại trận này bạo tạc về sau tiếp chữ quanh thân nở rộ quang mang kết thúc khôi phục lại bình tĩnh chứng minh cao tinh văn độ kiếp đã kết thúc như vậy kết quả đây tại chỗ lôi đình vẫn tàn phá bờ bãi ngăn trở hết thẻ chung quanh dò xét tại chi này lao niên trong đội ngũ có người hô to một tiếng không nhịn được muốn đi qua điều tra tuổi tắc mặc dù lão nhiệt huyết còn tại bất quá vừa mới có hành động liền bị người chung quanh ngăn lại có khuyên can tiếng vang lên tin tưởng c a o đội độ kiếp trong đất lâm vào yên tĩnh bên trong lại không tiếng người vang lên tại ước chừng mấy phút sau tận tận ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại độ kiếp địa trung tâm k i a lôi kiếp thứ chín tạo nên dư ba kéo dài chưa tán nhưng ở giờ phút này như là vỡ tan đồ xứ bên trong cất dấu phát sáng vật bình thường có quan mang sáng lên chiếu rọi mà ra Chỗ qua lôi đỉnh đều là tiêu mất ban đầu chỉ là một chùm tại ngắn ngủi mấy hơi thở sau càng ngày càng nhiều quang mang sáng lên từ trung tâm chỗ hướng phía bốn phương tám hướng chiếu rọi lôi đỉnh tiêu mất bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được từ d i ả i đất trung tâm có một cỗ phi phạm khí thế như là khôi phục bình thường đang không ngừng lên cao ta có minh châu một viên lâu bị trần lao q u a n k hóa một khi bụi bay tỏa sáng chiếu pha núi sông v ạ n đ o á tiếp theo sát lôi đỉnh triệt để tan g ã có chưa từng che giấu tiếng bước chân ở trung tâm chuyển ra tần tẫn bên người cái kia bị cắm vào mặt đất làm cấm chế trường t ư ờ n g tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành lưu quang đột nhiên bay vút qua nó tại chớp mắt bên trong đi tới tiếng bước chân kia chỗ đi tới đạo nhân ảnh kia bên cạnh lại trù trừ không dám tới gần phảng phất có chút do dự có chút không dám quen biết cho đến một cái bàn tay lớn trực tiếp giữ tại trôi thương bên trên đưa nó bắt được tiếng xung âm tại lúc này ở thiên điệu bên trong quanh quẩn phát tiết lấy mình vui sướng đạo thân ảnh kia xung quanh hào quang rực rỡ tại giờ phút này dần dần thu liễm t h n g kia ánh mắt hội tụ tới phóng tầm mắt nhìn tới ánh vào trong mắt mọi người là một vị nam tử trung niên tóc đen tung bay trên người hắn chiến đấu phục tàn phá bên trong da thịt trần lộ bên ngoài một mắt nhìn lại liền có kinh diễm hoàn mị cảm giác thiên nhân loại cảm giác này đến từ sinh mệnh tự thân đối với sinh mạng bản chất càng thêm phi phạm tồn tại sinh ra tồn tại khát vọng cùng hâm mộ mặt mũi của hắn anh tuấn thân hình t h ẳ n g tóc trường thương nhất trong tay bây giờ ánh mắt quét qua xuất hiện tất cả mọi người trên mặt lộ ra hảo phong ý cười lộ ra hai hàm răng trắng ta thành công độ kiếp t i ê n tính m ấ y mắt sau đó có tiếng hoan hô đột nhiên văng lên hắn dậm chân tiến lên đi vào t ầ n tẫn bên người quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ những người khác d ơ tay lên đánh gây gieo họ tiếp theo người hắn hiện tại chân chính có h a n g hái cảm giác nơi này chính là chiến trường trước mặt những người này chính là hắn dưới cờ chi binh ở trên bầu trời k i ế p chữ chính là mục tiêu của bọn hắn nói ra một câu sau cao tinh văn chưa từng chần chờ tiếp tục ngôn ngữ đem chính mình tại vừa mới độ kiếp bên trong tự thân giác quan nói ra không có chút nào giấu diếm kiếp lôi bởi vì cá nhân sở thiết nhưng có chút kinh nghiệm đồng dạng có thể phát huy tác dụng tận nhìn qua một màn này chưa từng mở miệng nơi này là những ngày liên bang công hơn nhân vật chiến trường hắn sẽ không g ọ n khách gác g ọ n chủ một phiên ngôn ngữ sau có người chủ động xin đi dễ d i ặ c ta tới trước đây chính là lúc trước cố ý muốn đoạt tại cao tinh văn phía trước nhân vật thứ nhất mặt mũi của hắn so với độ kiếp trước cao tinh văn muốn trẻ tuổi bên trên k h ô n g ít nhưng dâu tóc lại đều là hiện lên màu trắng người kiểu này tự thân chân chính đại nạn cũng không tới gần nhưng lại tại một loại nào đó thương thế ảnh hưởng dưới sinh mệnh bản nguyên chịu ảnh hưởng tuổi thọ trên phạm vi lớn cắt giảm đến đây nơi đây đều đã hiểu rõ tốt tình huống chuẩn bị sẵn sàng chưa từng kéo dài rất nhanh người thứ hai tiến vào độ kiếp địa trung tâm lần này mạnh này ngăn cách khu vực bên trong đã không có tiếng hoan hô vang lên tại chống nổi đạo kiếp lôi thứ bảy sau đối mặt uy năng càng hung mạnh đạo kiếp lôi thứ tám hắn không thể thành công chống được lôi đ ỉ n h rơi thân như khói như vậy vẫn lạc tại tòa này trong thế giới có thể nhóm đầu tiên đến đây kiên quyết không phải nhân vật đơn giản nhưng sinh mệnh bản chất cắt giảm t u ổ i tác ảnh hưởng để bọn hắn cuối cùng không thể toàn bộ công thành tại hắn vẫn lạc sau xa xa lão nhân trong đội ngũ chưa từng tiến hành giao lưu liền có người hướng về phía trước tiến về trung tâm tiếp tục độ kiếp cái này làm sao không phải theo một ý nghĩa nào đó che giảm m n g mọc tần tất nhìn qua đây hết thảy tuy là hôm nay bắt đầu thấy nhưng cũng không khỏi trầm mặc thần sắc bên trên có gợn sóng nổi lên ở bên người hắn chính là cao tinh văn ánh mắt của hắn nhẹ nhàng không thấy bi thương chi sắc có lẽ là sớm thành thói quen lại có lẽ là đem nó che giấu ở trong lòng giờ phút này nhìn c h ă m chú độ kiếp trong đất hết thảy thanh âm vang lên không cần vì hắn thậm chí bọn hắn cảm thấy khổ sở b i thương tần t ấ n nhìn phía hắn kéo dài tính mạng chi pháp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nơi này hết t h y truyền đi là sẽ để cho vô số sinh mệnh điên cùng đồ vật mặc dù tràn ngập nguy hiểm cũng sẽ chạy theo như vịt dù sao khi một việc khả năng xuất hiện c h u y ể n cơ dù là chỉ có một phần trăm cũng đã hoàn toàn khác biệt liên bang lại đem cơ hội này ưu tiên cho chúng ta cao tinh văn quay đầu nhìn về phía tân tẫn tại thu được t ổ n g quân bộ tin tức chuyển đến lúc bọn hắn cũng đã nói rõ hết thảy chúng ta đều rõ ràng nơi này tính nguy hiểm đã lựa chọn đến đây vậy liền sẽ không hối hận nếu là từng có hối hận ý chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta trước một bước đến đây nơi này không tới nơi này qua không được bao lâu chúng ta vốn là đất vàng thổi phồng đã như vậy cần gì phải cảm thấy bi thương tân tẫn gật đầu hắn không có mở miệng bởi vì giờ này khắc này l o ạ i tình h u ố n g này, hắn quả t h h ự c k ô n g biết đ a nói g n cái gì. độ kiếp t công thành lôi n bất n quá là gia tăng vốn tiến là dư giả của bọn h tuổi, tuổi thọ đối với tần tấn mà nói độ kiếp công thành bất quá là gia tăng vốn là dư giả tuổi thọ đối với tần tấn mà nói độ kiếp thành công lại như là tân sinh chương hai trăm năm mươi chín t í n h giao long tử cung sinh ba chương hai trăm năm mươi chín kính giao lòng tử cung sinh ba vô luận như thế nào tại hôm nay mặc dù có thể là phần cuối của sinh mệnh bọn hắn cũng hoàn thành một lần cuối cùng sán g lạ thời gian trôi qua nương theo lấy người cuối cùng độ kiếp h o à n tất độ kiếp trong đất an t ĩ n h lại sơ đến lúc gần trăm người trong đội ngũ đã có gần nửa gương mặt không thấy nhập kiếp chết bởi kiếp không thấy sinh cao tinh văn đứng ở đội ngũ phía trước nhìn về phía trong đội ngũ vị k i a vị đã không thấy tóc trắng thân ảnh thở dài một hơi thành âm vang lên chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua đã sống tiếp được đã chân chính thu được n à y thiên đại cơ duyên như vậy tiếp xuống chúng ta muốn sống càng thêm đặc sắc muốn đem những n à y chiến hữu cái kia một phần cũng sống ra đặc sắc thanh â m hắn rơi xuống phía trước có vang vọng tứ phương tiếng đáp lại vang lên tần tấn lập tại cao tinh văn hậu phương giờ phút này tại tiếng đáp lại rơi xuống sau hắn nhẹ giọng mở miệng nói cao tiền bối cao tinh văn quay đầu tần tấn trong tay cái tia độ kiếp lệnh lại xuất hiện tinh thần thôi động bên trong ở trung tâm khu vực có không gian thông đạo hiện hiện từng cái lực lượng hưng tụ như là vật thật hộp xuất hiện tới gần tần tẫn thanh â m trầm thấp một chút đây là cái khác tiền bối lưu tại thế gian này cuối cùng vết tích hắn chưa từng nói rõ nhưng ý tứ không cần nói cũng biết cao tinh văn nhìn qua những cái kia hộp nhìn về phía tần tẫn trầm giọng nói ngươi có lòng không dám g i à n h công tần tẫn lắc đầu tòa này độ kiếp sớm đã tạo ra là liên bang quy khư võ thần tiền bối liên hợp tinh thần các hạ sở thiết xuất hiện đều là liên bang tín nhiệm nhất công hơn nhân vật trước mặt người càng là một tôn t i ê n nhân tất nhiên biết được tinh thần tin tức tương quan tần tẫn chưa từng g i u giếm cái này tiểu thiết kế cũng là lúc kia lưu lại cao tinh văn im lặng phất tay bên trong đem những cái kia hộp thu xảy lên tân tẫn mang bọn ta rời đi nơi này a ân lên tiếng sau tân tẫn điều khiển độ kíp lệnh ánh sáng bao phủ tại liệt người quanh thân truyền thống b a động bên trong bọn hắn xuất hiện ở rời đi giới nghiêm trong đất liên bang nhân viên công tác một mực chờ đợi ở chung quanh phụ cận cũng có tham dự giới nghiêm chiến sĩ giờ phút này đều đem ánh mắt đưa tới tại gặp được rõ ràng giảm bất nhân số sau mặt lộ phức tạp tân tẫn ánh mắt nhìn về phía trong đó chủ quản trầm giọng nói mang các vị tiền bối đi nghỉ n ơ i a nói xong sau hắn quay đầu nhìn về phía cao tinh văn mọi người các vị tiền bối ta rời đi trước tân tẫn cao tinh văn hô to một tiếng ánh mắt rơi vào tẩn tẫn trong tay đầu cuối bên trên lưu cái phương thức liên lạc hôm nay tần tẫn cũng coi là thấy tận mắt cái này từng v ị liên bang công hân sinh tử tại cao tinh văn sau khi mở miệng không có gì ngoài hắn bên ngoài hậu phương những người khác cũng đều cùng tần tẫn lưu lại phương thức liên lạc liên bang nhân viên công tác mang theo bọn hắn rời đi nơi này tần tẫn lại bước lên một con đường khắt dây bọn hắn chọn chúng bỏ neo khoảng cách tinh thần cấm khu không xa bởi vì nơi này vốn là tình cầu bên trong hạch tâm bí ẩn chi đ i ệ tần tẫn thi triển hàng chữ bí không ngừng đi đường bên trong trực tiếp đã tới tinh thần cấm khu thông qua thân phận nghiệm chứng sau tần tần độc th nơi này là toàn bộ lôi dụ tinh hạch tâm trí địa toàn bộ liên bang bên trong có thể trực tiếp đặt chân nơi đây không có gì ngoài tần tẫn bên ngoài cũng chỉ có chân chính vô thượng tồn tại tại tinh cầu thần dị triệt để vận sinh sau bao phủ tại cấm khu mê vụ đã t ắ n đi tiến vào cấm khu đi bộ một khoảng cách sau thần tẫn đằng không mà lên lực lượng phun trào ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang không ngừng tiến lên hắn không có mục đích tại cái này sinh cơ giạt rào cấm khu bên trong hắn là chân chính trên ý nghĩa tại đi dạo chỉ là muốn thư giãn một tí tâm tình sinh tử hắn đã gặp không ít thậm chí chết ở trong tay hắn cũng không phải số ít nhưng ở hôm nay t ạ i nhìn thấy vị kia vị liên bang công vân cuối cùng l i ề u mạng một lần lúc nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên vận sóng có lẽ là bởi vì thân phận của đối phương có lẽ là bởi vì đối phương tinh thần có lẽ đây cũng là vị kia vạn kiếp võ thần lựa chọn tìm ta tới đón đợi những n à y liên bang công vân nguyên nhân một trong không chỉ là có thể tại bọn hắn độ kiếp thời điểm tiến hành quan sát ký kết nhân mạch cũng tương tự có thể chân chính kiến thức đến liên bang bên trong một mực tồn tại còn chưa mục nát tinh thần vạn kiếp võ thần trong lòng của hắn khéo đọc đôi mắt t h ấ p thấp tán đi ý nghĩ trong lòng tâm thần p h ó n g không không ngừng trước cướp bên trong nhìn xuống mặt đất cấm khu bên trong xưng ơ bên trên toàn bộ bên trong tinh cầu biến hóa nhanh nhất chi địa sinh cơ giảo chỉ là đơn thuần hô hấp không khí đều có sảng khoái chi ý dưới tầm mắt nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy sinh vật nhiều hơn không ít có thật nhiều khuôn mặt mới siêu phàm sinh vật hoàn cảnh nơi này đặc thù ưu việt là sinh ra siêu phàm sinh mệnh tuyệt hảo chi đ i ệ trong khi tiến lên tại một đoạn thời khắc tần tận ánh mắt dừng lại dừng lại tại bên trong một cái khu vực thân ảnh của hắn hướng phía chỗ kia địa phương lao đi tại ở g mang theo ảnh tung tích đến độ cao nhất định sau có cảnh giác tiếng gầm đinh t hai nước góc chuyển bạ tới nhưng theo tần t ậ n thân hình tung tích cái kêu cảnh giác tiếng gầm đầu tiên là chuyển biến làm nghĩ hoặc dường như đang tiến hành xác nhận ngay sau đó lại biến thành kinh hỉ tiếp theo sát chính là đinh t hai nước góc dạy đặc tiếng bước chân chuyển đến tần t ậ n ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại có mấy cái quái vật khổng lồ chủ động tới gần vui sướng tiếng gầm không ngừng khô cốt lôi tượng đây là tại thiên tuyển thời kỳ liền tồn tại ở bên trong cấm khu siêu phạm sinh vật quần thể thậm chí còn từng cùng tần tấn kể vai chiến đấu chỉ bất quá bọn chúng hiện tại hình tượng sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa phóng tầm mắt nhìn tần tấn ánh mắt rơi vào hình thể khổng lồ nhất cái kia lôi tượng trên thân hắn có thể nhận ra đây chính là đã từng bầy voi thủ lĩnh hiện tại thân thể của nó các nơi lúc đầu trần lộ bên ngoài xương khô phía trên một lần nữa bao trùm lên huyết nhục cùng làn da thoạt nhìn cùng thái độ bình thường không khác cái kia vốn là quanh tân h vờn quanh lôi đ ỉ n h tất cả đều biến mất nếu không phải to lớn hơn hình thể cái này thoạt nhìn thậm chí không giống như là siêu phàm sinh vật tại tinh thần cấm k u sinh hoạt cái này tộc đản chỉnh thể xuất hiện biến hóa trở nên càng thêm hoàn thiện tại tần trong quan sát cái kia mấy con cự tượng thân hình lao nhanh đi vào tần tận trước người không xa s a u chậm lại tốc độ cầm đầu lôi tượng thủ lĩnh cuối người vòi voi dựng rơi trên mặt đất cấu thành trường kiểu nó thân thiết gầm nhẹ âm vang lên các ngươi còn nhớ rõ ta tần tận tâm tình thư hoán một chút dọc theo nó dựng tốt vòi voi cầu đi tới vô vô giống thủ đi thôi mang ta đi các ngươi nơi ở gia viên của các ngươi nhìn xem đương thời ngươi mời qua đi ta còn chưa hề đi xem qua vui sướng tiếng giống vang lên cự tượng lao nhanh Hốn lên bùi mù, tần tẫn cơi hương tại giống gió thủ trên thân, gió phất qua, mang theo mang Phiến hoa.、Phía、khu qua, vực này, đến ã từng theo tinh tấn thăng, một thanh ở, ở một đầu dòng suối bên cạnh. Tần tẫn ngừng xưng Nhưng không ngày nơi này nơi dòng bên cạnh. gọi được điệp. đầu đ cấm khu. kia, suối voi vào lôi rụ Bầy sẽ bị ở, ở thời điểm còn có thể nhìn thấy có voi con rúc vào voi cái bên người đang uống lấy mẫu lũ tần, tần tẫn có thể cảm giác được nó trong cơ thể ẩn chứa không tầm thường lực lượng xem ra hoàn cảnh đối với siêu phàm sinh vật biến hóa đồng dạng có ảnh hưởng cực lớn trước kia xương khô bộ dáng có lẽ cũng là tại thích ư ớ n g lúc kêu hoàn cảnh ác liệt con tinh tại tần tấn sau khi đến bảy voi hiển thị rõ thân thiết còn dùng vòi voi c u ố n lên bọn chúng tại cấm khu bên trong hái trái cây chủ động đưa lên đây là một trận đặc thù mới lạ i trải nghiệm ngay tại tần tấn cùng lôi tượng nhóm tiếp xúc lúc có cảm giác biết bên trong ánh mắt của hắn thay đổi nhìn phía cuối tầm mắt nơi đó một đạo thân ảnh to lớn xung quanh lôi c u ố n lôi đ ỉ n h đang tại hỏa tốc đến đây h ổ giang kiếm bên trong cấm khu lôi tượng rõ ràng nhận biết nó không làm ngăn cản hộ giang kiếm tới gần bên trong thân hình không ngừng thu nhỏ khi tiến vào bảy voi nơi ở lúc đã biến thành mèo nhà lớn nhỏ tốc độ chậm lại đầu tiên là lướt qua xung quanh l ô i tượng ngay sau đó nghẹn ngào một tiếng trong ánh mắt lộ ra hủy khuất chi s á c thanh âm của nó bên trong ẩn chứa tinh thần tin tức tại tinh thần chiếu cố giới hiển nhiên thu hoạch cực lớn ngươi ngược lại là càng ngày càng thông minh tần tấn túi người xuống một bàn tay đ ẩ y đi chưa từng phát lực hổ r ă n g kiếm trực tiếp trên mặt đất ngay cả lăn lông lốc vài vòng lại trông mong xuống tới một người một hổ động tắt lúc cách đó không xa cái kia vừa mới uống xong sữa voi con bị tần tẫn bộc lộ thân thiết khí tức hấp dẫn cũng tới gần đây là một trận khó được vung lòng chi hành b ồ i tiếp hổ r ă n g kiếm cùng bảy voi bên trong voi c o n chơi đùa sau khi sắc trời ảm đạm còn tinh chiếu rọi ở trên vòng trời cách đó không xa dòng suối tiếng nước chuyển đến tần tẫn lựa chọn nơi ở bên trong một chỗ r ố c cao hai tay c u ộ n t ạ i cái h ó t trực tiếp nằm xuống cỏ xanh đặc biệt hương khí ngửi vào mũi nhọn ở bên người hắn hổ r ă n g kiếm học theo chồng v ó cái b ụ n g lộ ở phía trên cũng như thế nằm xuống lại bên cạnh chính là theo đôi u một dạng v o i con xung quanh an tính lại da không sáng tỏ tần tẫn nhìn qua tinh không trong đầu nhớ lại ban ngày nhìn thấy từng màn thật lâu hắn có chút nhắm mắt lại lần nữa mở hai mắt ra lúc tại tần tẫn trong đôi mắt phản chiếu r a tinh không c h i cảnh sán lạn như sao trời thở dài ra m ộ t hơi chỉ hy vọng hắn ở trong lòng tự nói tương lai một ngày kia nếu là ta cũng tao nộ g tình trạng như vậy cũng nhất định phải có cái kia đánh cược lần cuối dũng khí vô luận sinh tử bất kể sinh tử tu hành không ngừng không ngừng tiến về đất hoang xác nhận tự hỏa bộ tình huống ở sau đó thời điểm tần tẫn tiếp đãi mấy nhóm đến đây liên bang công vân có thể nói đây là vị kia tịch nguyên soái vì hắn đưa lên một cái không cách nào tưởng tượng nhân mạch quan hệ m ạ lưới đây cũng là một loại phản hồi tự mình nhìn thấy từng vị khác biệt cảnh giới vo đạo g a Thì t r i cuộc sống này ngày trôi qua ngày nghỉ tới gần hồi cuối toàn bộ ngày nghỉ hắn đều tại quê quán hoạt động chưa từng lựa chọn tô võ thần ăn bài tốt lộ tuyến thậm chí chưa từng xem xét lại trôi qua vô cùng phong phú tới gần trước khi vào học tấn tấn leo lên trở về học viện tinh hạng cùng hắn đồng hành còn có bạch hoài ngọc vị này ngoại văn minh khách đến thăm tại trúc diên cùng đi tại lôi dụ tinh lữ hành một bó hoa một cây cỏ đều có thể gây nên sự chú ý của nàng có lẽ chính là bởi vì tự mình gặp qua mục nát mới có thể đối tân sinh vô cùng khát vọng tinh hạm đi thuyền đây là võ đạo hệ cố ý phái tới đón bọn hắn tinh hạm hành khách chỉ có tần tẫn cùng bạch hoài ngọc tinh hạm trong đại sành tần tẫn trước mặt để đặt lấy pha t r à n g o n nước lảng lạng thường t r à đối diện bạch hoài ngọc ngồi tại vị trí trước thông qua cửa sổ mạng tàu nhìn xem bên ngoài cấp tốc biến hóa phong cảnh đăng nhập tinh hại sau nàng thu hồi ánh mắt trên khuôn mặt vẫn có dư vị chi ý thấy thế tần tẫn mở miệm nói trong khoảng thời gian này, tại quê hương của ta bên trong cảm giác như thế nào rất không tệ bạch hoay ngọc lộ ra tiêu dung nhẹ giọng nói kiến thiết không ngừng vui vẻ phồn vinh nàng xem thấy tần tẫn nghĩ đến tiếp xuống ngươi mỗi lần trở về quê nhà lúc nơi này đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mỗi lần đều sẽ có mới lạ chi địa xuất hiện hai người nhìn nhau cười một tiếng do dự một chút tần tẫn mở miệng nói có một vấn đề ta có chút hiếu kỳ ngươi hỏi tần tẫn trầm ngâm một tiếng chân thành nói tiến hóa cùng phát triển là văn minh không ngừng mục tiêu theo đuổi cá thể tiến hóa văn minh khoa học kỹ thuật phát triển để một chi tinh tế văn minh từ đầu tới cuối duy trì lấy sức sống lúc có hướng một ngày những phương diện này cũng sẽ không tiếp tục biến hóa đã không có tăng lên phương hướng văn minh hoạt tính cũng sẽ tùy theo giảm xuống cứ thế mãi có lẽ một c h i văn minh liền sẽ nên đón nội l o ạ n từ đỉnh phong bắt đầu suy sụp cho đến triệt để xuống dốc bạch hoành ngọc dựa theo lời n g ư ờ i nói n g ư ờ i xuất thân độ người văn minh đã trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian chứng kiến qua từng cái văn minh hương suy hẳn là cũng nhìn thấy qua tương tự tràn cảnh như vậy độ người văn minh là như thế nào n ị c h hướng làm đến đây hết thảy hắn nhìn qua ánh mắt của đối phương ta rất h ế u kỳ độ người văn minh tồn tại thời gian khá dài như vậy tự thân đã đỉnh trệ phát triển thậm chí tại trong miệng ngươi đã mục nát lại có thể kéo dài đến nay đây là làm được bằng cách nào nói đến đây tận tận bổ sung một câu nếu là vấn đề này dính đến bí ẩn gì ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết không cần trả lời đây không tính là bí ẩn gì bạch hoay ngọc l ấ p đầu thanh bằng nói tinh h ỏ a liên bang bên a n g b trong phụ trách cùng chúng ta tiếp xúc nhân viên tương quan cũng biết việc này chúng ta cũng chưa từng giấu diếm ngươi tại liên bang nội địa vị so ta tưởng tượng bên trong muốn cao hơn rất nhiều hoàn toàn có thể biết được nàng có chút dừng lại trầm giọng nói quan điểm của ngươi không sai thông thường văn minh xác thực như thế tại đã mất đi tăng lên tiến hóa phương hướng sau thường thường chính là nó suy sụp mở đầu Trường thánh Trường thánh ước, ước, văn minh khế đức, thánh địa dị động, một. Chương 261, văn minh động, khế khế địa địa dị dị bất quá không nên bị độ người văn minh bốn chữ bị xưng hô thế này mê hoặc tận tận hơi nhũ mày như có điều suy nghĩ tinh hải bên trong tồn tại khác biệt văn minh chế độ hoàn cảnh đều không giống nhau các người tinh hỏa liên bang tại tinh hải bên trong bị gọi là tinh hỏa văn minh độ người văn minh là tại năm tháng dài đằng đăng trước lưu chuyển xuống xưng hô không cách nào đại biểu chúng ta bây giờ tình hình gần đây t đình âm phong n kéo dài, từ trên chính là xuống dốc mở đầu khi đó độ người văn minh đã sơ có dấu hiệu chúng ta độ người văn minh thống lĩnh được xưng đại chấp chính quan cái kêu một nhiệm kỳ đại chấp chính quan tại loại này tình hôn dưới cuối cùng làm ra một cái quyết định chúng ta độ người văn minh lựa chọn chủ động trở thành cái này vô ngần tinh hải bên trong một bộ phận tân hải tấn phận. t nhẹ giọng thuật lại trong lòng có giật mình chi ý đối phương xuất thân tri địa kéo dài năm tháng giải đằng đăng chức lưu lại xương hô nhưng truy cứu bản chất đã căn bản là không có cách được xương tụng là tinh hải văn minh trải rộng siêu phàm vũ trụ tinh hải bên trong ẩn chứa vô số bí ẩn lấy đối phương giải thích đến phân tích hiện tại đ ộ người văn minh có lẽ càng tiếp cận với tinh hải bên trong một loại dị tượng thì ra là thế nhìn thấy tần tẫn lộ ra vẻ chợt h i ể u bạch h o a i ngọc mỉm cười t ầ n t ẫ n tại cái này năm tháng dài đằng đắng bên trong chúng ta từng chứng kiến từng cái văn minh hương suy ta đã phát ra t h ỉ n h cầu chuẩn bị đảm nhiệm đ ộ người văn minh t r ú tinh hỏa liên bang văn minh quan sát viên để tự mình quan sát tương lai của liên bang phát triển quan chắc các ngươi tương lai trải qua hết thảy ta cũng có chút hiếu kỳ quan hệ của hai người không kém nàng thẳng thắn nói hiện tại tinh hỏ còn ở vào cao tốc thời kỳ phát triển bên trong hết thẻ có mạnh mẽ chi ý nhưng ở tương lai thời gian hết thẻ trầm dần thậm chí đình trệ sau tinh h ỏ a liên bang sẽ làm ra như thế nào lựa chọn ngay vậy t â n tấn hòa nhã cười một tiếng ngươi s ợ ngôn u hết thảy chỉ sợ muốn tại hồi lâu năm tháng về sau không sai bạch hoay ngọc gật đầu t â n tẫn lấy ngươi tại võ đạo phương diện thiên tư tương lai đồng dạng sẽ có được dài d à n g giặc tuổi thọ có lẽ lúc kia ngươi đã là tinh h ỏ ạ liên bang nội đường chi không thẹn đại nhân vật dính đến văn minh tương lai quyết sách sẽ từ ngươi đến chủ đạo có lẽ thời gian sẽ càng thêm lâu dài sẽ là ngươi thế hệ này hậu đối tới làm g i quyết sách ta rất chờ mong nhìn thấy một màn này tân t ậ n ánh mắt nhẹ nhàng đối với tinh h ỏ a liên bang mà nói đó là năm tháng dài đằng đằng sau phải đối mặt một màn là mỗi cái văn minh đều gặp đến trung cực vấn đề b ấ t quá tân t ậ n trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ đến càng nhiều nếu là con đường phía trước bị cản vậy liền đ ổ i con đường đi vượt qua nó đất hoang vị trí thần bí t h i ê n địa, cá thể lực lượng cấp độ thoạt nhìn muốn càng cao không thể nghi ngờ liền làm ộ t loại đường ra suy nghĩ hề lên tân t ậ n trong lòng đột nhân dân lên một vấn đề bạch hoay ngọc tại độ người văn minh bên trong học tập chứng kiến rất nhiều tin tức cũng không sợ mạ o phạm tần tẫn trầm ngâm một tiếng mở miệng d o hỏi độ người văn minh đã lựa chọn trở thành tinh hải một bộ phận như vậy các người văn minh bên trong còn có con mới sinh tồn tại a tuổi trẻ sinh mệnh luôn luôn tràn ngập tinh thần phân chấn văn minh ở vào đỉnh trệ mục nát t r ả thái lao nhân thì cũng thôi đi tân sinh sinh mệnh có thể quan chắc từng cái phát triển văn minh như thế nào lại thật không hề làm gì làm sao lại không sinh ra cải biến văn minh hiện trạng ý nghĩ cái này không hợp với lẽ thường khi ký kết dưới cái tia phần cổ lao khế đức sau độ người văn minh bên trong liền không tồn tại tự nhiên con mới sinh bạch hoài ngọc thanh â m vang lên tần tận ánh mắt dừng lại tại nàng trên thân bạch hoài ngọc khuôn mặt tuổi trẻ tướng mạo t u y ệ t mỹ phải biết tại ngày xưa ban sơ biết được nàng lúc tạ vô nhai đối nàng miêu tả chính là xinh đẹp lợi hại không có cái mới sinh n h i đây chẳng phải là nói tạ vô nhai bình thường gọi bạch tỷ đều là chiếm đại tiện nghi hắn phải gọi bạch tổ tổ tổ mãi mãi suy nghĩ h i n lên tần tận, tận thần sắc bên trên chưa từng phát sinh biến hóa nhưng bạch hoài ngọc đang trả lời sau liền ý thức được tần tận vấn đề thâm ý nàng bởi vì tri thức cùng tích lũy Từ、trước ừ t đến nay mặt mũi bình tĩnh bên trên lần thứ nhất xuất hiện ba động lật ra cái nhìn rất đẹp bạch nhãn tẩn tẫn ngươi đang suy nghĩ gì đấy cùng ta nghĩ không đồng dạng a tẩn tẫn trực tiếp đặt câu hỏi đương nhiên không đồng dạng. b ạ c h hoài ngọc nhấn mạnh ta nếu thật là văn minh bên trong những cái kia lão c ổ đồng ngươi cảm thấy võ huyên sẽ đồng ý ta nhập học sẽ đồng ý ta với các ngươi những n à y liên bang đại tân sinh tiếp xúc ta cho nên tẩn tẫn nhìn về phía nàng tại ký kết khế ước trở thành vũ trụ tinh hải một bộ phận sau chúng ta độ người văn minh liền đã mất đi sinh sôi năng lực đây không phải trên lục thể cải tạo mà là một loại thật sự rõ ràng tồn tại ở độ người văn minh bên trong vũ trụ quy tắc nàng thanh âm trầm ổ n trên mặt ba đ ộ n biến mất bởi vậy ngay lúc đó đại chấp chính quan làm ra quyết nghị toàn bộ văn minh bên trong ngay lúc đó con mới sinh cùng đứa bé đều lấy đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến vào phong tồn trạng thái cách mỗi trăm năm liền sẽ có số rất ít từ phong tồn bên trong xuất hiện chân chính bắt đầu n h â n sinh của mình vì văn minh bảo trì yếu ớt hoạt tính nói đến đây nàng nhìn về phía tần tẫn người minh bạch a ta đã hiểu tần tẫn gật đầu không có tự nhiên vậy liền người vì như thế đến xem Độ chương i v k hai học trăm h sáu mươi hai văn minh khế ước thánh địa di động hai chương hai trăm sáu mươi hai văn minh khế ước thánh địa di động hai dáng vẻ. tân tẫn gật đầu nói tạ vô nhai không có để cho sai thật đúng là bạch tỷ hắn nhìn đối phương ngươi chuẩn bị trở thành văn minh quan sát viên như vậy tại võ huyên kiếp sống kết thúc đâu đợi đến rời đi võ huyên sau ngươi chuẩn bị đi làm thứ gì văn minh chiến trường liên bang khai thác tinh vực mới hoặc là các ngươi tại tiến hóa lộ tuyến hoặc là khoa học kỹ thuật phương hướng tiến bộ đều là ta quan sát đối tượng cái này đồng dạng là một trận giao dịch chúng ta độ người văn minh sẽ nỗ lực một ít gì đó có thể đối tinh hỏa liên bang sinh ra trợ giút liên bang thì đồng ý chúng ta tiến hành tỉ mỉ quan sát văn minh quan sát chia làm hai loại vĩ mô góc độ cùng v ĩ mô góc độ v ĩ mô góc độ từ văn minh giao lưu tiến hành v ĩ mô góc độ liền tới từ chúng ta những n à y văn minh quan sát viên có lẽ là rốt cục có cơ hội đem chính mình chân thực thân phận chia sẻ cho liên bang bằng hưu bạch hoài ngọc tại chăm chú tiến hành giàn giải tận tất lẳng lặng lắng nghe trong đại sảnh chỉ có bọn hắn tiến hành giao lưu thanh â m tinh hạm đi xa tiến hành nhẹ g vọn hiện tại từ lôi dụ tinh tiến về những tinh vực khác tốn hao thời gian vẫn không ngắn đợi đến tinh môn triệt để kiến thiết hoàn tất tiến vào tinh môn mạng lưới sau thời gian sẽ cực kỳ cắt giảm đến lúc đó lôi dụ tinh phát triển cũng sẽ càng thêm cấp tốc. tại tần tấn rời quê hương sau độ kiếp vận chuyển cũng không đình chỉ liên bang cương vực rộng lớn không có gì ngoài hành lang vốn khúc tinh hệ bên ngoài cũng có những tinh hệ khác lần này có từng đám công h â n nhân viên tiếp vào tin tức tự thân sau khi đồng ý bị tiếp đến nơi đây tần tấn thân ở lôi dụ tinh lúc hết thể dính đến tinh thần các hạ tương quan sự tỉnh đều sẽ thông qua hắn đến tiến hành liên hệ đây là coi trọng cùng tín nhiệm tại tần tấn sau khi rời đi mới từ những người khác đến phụ trách hôm nay có một chi đến từ liên bang đặc thù đội ngũ tiến vào độ kiếp bọn hắn cũng không phải là vì độ kiếp mà nói đến đây nơi đây là vì kiến thiết sớm đã chuẩn bị song siêu phàm tài liệu lấy ra một phiên thao tác dưới tại độ kiếp khu vực trung tâm bên ngoài có một tấm b i a bị sừng sững nơi này bia thân đứng sừng sững ở phía trên từng cái tục danh xuất hiện nếu là quan sát tục danh l i ề n sẽ có tin tức tương quan hiện hiện đó là ở chỗ này đánh cược lần cuối sau vẫn lạc ở đây công h â n tục danh độ kiếp cũng là sinh tử đây là một loại ghi chép tương lai đến đây nơi đây mỗi một vị độ kiếp người đều sẽ thấy này b i a nhìn thấy trên tấm bia vị kia vị công vân công tích đất hoang ngày đang nổi một đạo tiểu xảo thân ảnh com gia thú ba khỏa đang tại không ngừng tiến lên Thạch t h ư ơ nộ g h ắ đạo bia o lấy ra đáp a đổ b lại tại tâm hắn ở giữa vang lên hiện tại phiến thiên địa này tựa hồ cùng ta chỗ ở thời đại phát sinh biến hóa cực lớn trước giải quen thuộc một phiên ta sẽ ở ven đường bên trong thi triển thủ đoạn nhìn xem có thể hay không phát giác được thiên địa thần vật đến làm đạo cơ của ngươi củi củi để ngươi đạp vào đầu kia nhân tộc cổ lộ tiếp tục lên đường đi cuối cùng lưu lại một câu sau nộ đạo bia hư ảnh biến mất thạch thương đại dậm chân rời đi tại chỗ hắn cách tộc thời gian không lâu nhưng chân chính độc thân đặt chân tại mảnh này rộng lớn thổ địa chân chính muốn độc thân đối mặt đất hoang bên trong hết thảy hắn đang nhanh chóng trưởng thành non nớt trên khuôn mặt ẩn ẩn có thành thục chi ý đồng thời tại giữa mi tâm không ngừng có sắc bén chi ý lướt nhanh ra lại tại trước mắt bên trong biến mất bốn tinh hạm xuyên qua tinh môn đến hành lang ốn khúc tinh hệ trung tâm trong khi tiến lên đầu tiên là tinh đổ nổi lên hiện dạy hà tinh sau đó dạch hà tinh thông qua cửa sổ mạng tàu chân chính chiếu vào trong tầm mắt tần tẫn từ bên trong phòng của mình rời đi chiếc tinh hạm này bên trong tồn tại chuyên môn tu hành thất nhưng bây giờ tần tẫn có tài quyết quân đoàn tặng cho tùy thân căn cứ tài quyết quân đoàn xuất thủ nhất lộ ra khí quyển trong căn cứ hết thảy đều gọi bên trên đỉnh phối một đường trở về học viện hắn đều là lựa chọn tại căn cứ bên trong tu hành bạch hoài ngọc đã trong đại sảnh chờ nhìn thấy tần tẫn đến đây gật đầu ra hiệu tần tẫn gật đầu đáp lại thông qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn về phía dạch hà tinh bên ngoài mỹ lệ hào quang làm nổi bật tại tinh cầu mặt ngoài từ ngoại giới nhìn xuống. tận ánh, ánh mắt nhìn ư về phía tòa này tinh hải đảo hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên suy đoán hiện tại kiến thức của hắn gia tăng càng là gặp được cùng loại đang tinh lôi như vậy siêu phạm cự cấu loại kia cự cấu tạo vật không chỉ là tòa lôi đài còn có cái khác công năng xưng bên trên cự cấu chi minh nếu không cũng sẽ không tiến về lôi dụ tinh trở thành an tiền bối điều khiển chi vật võ thần độ kiếp có thần bí tồn tại chú ý nhưng cũng không xâm nhập bằng không mà nói có lẽ liền có thể nhìn thấy tính cả đăng tinh lôi ở bên trong từng tòa siêu phảm cự cấu phát huy tác dụng đăng tinh lôi còn có nó dùng như vậy trước mặt võ huyên tổng bộ có thể hay không cũng chất chứa c à n k h ô n cũng có năng lực chiến đấu khả năng này cực lớn mọi người đều biết hỏa lực không đủ h o à n g sợ chứng là trôn giấu tại thực chất bên trong đồ vật ánh mắt thay đổi t ậ n tận ánh mắt rơi vào võ thánh bi bên trên tòa này bất quy tắc hình dạng cự b i lần trước bắt đầu dùng sau lại lần nữa bị long đong nhưng đối với biết được nó tác dụng võ huyên học viên mà nói cả tòa trong tổng bộ không có cái gì có thể so với nó càng thêm l ó a mắt càng làm cho người ta chú ý tinh hạm tiến lên võ thánh bi càng rõ ràng đợi đến đột phá tông sư cảnh lúc liền có thể lại lần nữa đến đây võ thánh bi tu hành suy nghĩ hiện lên tinh hạm thông qua thân phận nghiệm chứng thông qua võ huyên học viện chuyên môn b ê n cảng chuẩn bị đăng nhập tinh cầu cũng chính là tại lúc này ánh mắt chiếu tới chỗ tại võ huyên tổng bộ đảo hoang bên trên tần tần thấy rõ võ thánh bi có chút lóe sáng nháy mắt dường như xuyên qua tính lặng thất tỉnh đây là chẳng lẽ có học viện xuất thân tiền bối đăng nhập võ thánh cảnh trở về vẽ chữ vũ đang chuẩn bị ở phía trên lưu lại tự thân ấ n ký lưu lại tự thân truyền thừa suy nghĩ hiện lên bia trước người không thấy thân ảnh tại tần tận trong tầm mắt bia trên người bụi bẩm tắn đi phía trên quyền cước binh khí dấu vết lưu lại hiện hiện chữ vũ càng loại sáng cho đến một đoạn thời khắc có một đạo hồng quang ở phía trên hiện hiện vượt qua tinh hải từ chữ vũ chiếu rọi mà ra, không ngừng trước cướp trong đại sảnh bạch hoài ngọc cũng thấy rõ ràng một màn này hồng quang bao phủ tinh hạng ánh mắt của nàng nhất truyền trực tiếp rơi vào tần tận trên thân bởi vì ngươi tần tấn thần sắc không thay đổi cớ gì nói ra lời ấy võ thánh bi tác dụng chúng ta đều rõ ràng đây là học viện chuyển thửa tri địa bạch hoài ngọc thanh âm nhẹ nhàng ta đi theo các ngươi cùng một chỗ học tập võ đạo tại đi học kỳ khai giảng lúc trong khóa học đồng dạng tại võ thánh bi bên trong có thu hoạch nhưng lưu lại võ thánh bi thế nhưng là một tôn các n g ư ơ i tinh hỏa liên bang võ thần cá thể trình độ tiến hóa không cách nào tưởng tượng tồn tại h ắ n vật lưu lại lại há có thể bởi vì ngoại văn minh khách đến t h ă m sinh ra những biến hóa này chỉ có thể là bởi vì ngươi nói đến đây nàng nâng lên đầu cối còn chưa từng tiến hành thao tác lúc ánh sáng hiện lên trúc diên phân thân xuất hiện nàng đầu tiên là nhìn về phía bạch hoài ngọc bạch tiểu thư ngươi c ư i tinh hạm tiếp tục trở về học viện liền có thể ngươi nhìn ta cứ nói đi nghe được trúc diên thanh âm bạch hoài ngọc gởi một tiếng gật đầu nói minh bạch t r ú c diên ánh mắt rơi vào tần tận trên thân tần tẫn đi theo ta tần tẫn gật đầu giờ này k h ắ c này trúc diên phân thân có ngưng thực chi ý giơ bàn tay lên mặt đối mặt rơi vào tần tận trên vai tại hai người quanh thân có đặc thù số liệu dòng lũ dâng lên tại quanh thân v ư n t quanh tại một lát sau số liệu dòng lũ biến mất tần tẫn nhìn về phía xung quanh hắn đã đạp vào võ huyên tổng bộ leo lên tinh hải đ ả o hoang võ thánh m i ngay tại phía trước cách đó không xa trúc diên còn có loại năng lực này đây cũng không phải là tại viện trong vùng thế nhưng là tại tinh cầu ngoại bộ làm võ huyên học viện trí tuệ nhân tạo bây giờ nhìn lại nàng h i ệ n nhiên cũng không phải là thuần túy học viện còn i a leo lên toàn bộ tại tần tấn nhìn soi mói võ thánh bi chiếu đi ra hồng quang tại lúc này thu liễm chữ vũ chấp động còn mang tần tấn có thể cảm giác được từ võ thánh bi bên trong chuyển đến mời chi ý trước kia xuất hiện qua loại tình huống này a tần tấn tiếng hỏi thăm v a n g lên xuất hiện qua bất quá có thể đến được trên đầu ngón tay trúc diên mở miệng trả lời võ thánh bi đã từ khải tần t ấ n ngươi trực tiếp nếm thử liền có thể nhìn xem phát sinh những phương diện nào biến hóa thân là học viện truyền thừa hạt giống võ thánh bi sử dụng đối ngươi vốn cũng không có hạn chế、Tốt. tần tấn lên tiếng có trúc riêng tại bên người vẫn là thân ở võ huyên tổng bộ không sợ nguy hiểm tần tẫn dậm chân đi vào võ thánh bi phía trước chữ vũ ánh sáng chiếu rọi tại tần tẫn dưới thân chiếu rọi ra một cái chữ vũ người lập võ phía trên tiếp theo sát cảm giác đã từng quen biết chuyển đến cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa tần tẫn tinh thần tiến vào võ thánh bi võ thánh bi trước tần tẫn nhắm mắt trúc riêng phân thân đứng ở một bên ngay tại lúc này tại vô thanh vô thức hai bóng người trước sau xuất hiện đặt chân nơi này một người trong đó thân hình to lớn khí chất thoát tục chính là võ huyên hiệu trưởng đương nhiệm chỉ trầm chu một người khác vì nữ tử tự thân có ung dung chi khí võ h u y ê n phó hiệu trưởng thứ nhất phương hà mai đang lâm nơi đây chỉ trầm c h ụ ánh mắt trước dừng lại tại nhắm mắt tần tẫn trên thân một lát sau đó ánh mắt thay đổi nhìn về phía một bên chầm c h ầ m mở miệng trúc diên ngoại trừ vừa rồi một m à n kia nhưng còn có cái khác gì thường thân là vị trí chỗ võ đạo cao cảnh phi phàm cừng giả hắn không thể nghi ngờ cảm giác được vừa rồi một m à n kia nhưng vẫn là mở miệng xác nhận dù sao trúc diên một mực đi theo bên người trúc diên phân thân lắc đầu trên đường đi tất cả đều bình thường bạch h o a ngọc cùng tần tẫn cùng nhau trở về học viện đang chuẩn bị tiến vào tình câu lúc võ, võ t hiệu á n trưởng truyền thừa hạt giống bên trong xuất hiện một vị như thế phi phạm ưu tú người trẻ tuổi tương lai liên bang bên trong lại có cực lớn khả năng xuất hiện một vị xuất thân từ chúng ta võ huyên khiêng đỉnh cực giả trong lời nói ánh mắt của nàng tập trung tại tần tẫn trên thân v ẻ tán thưởng không che giấu chút nào chi châm chu gật đầu hắn trầm ngâm một tiếng nhìn về phía trúc diên cái kia phần tương quan văn bản tài liệu đã thông qua được đợi tần tẫn trở về học viện sau từ trúc diên n g ư ờ i đi cao chi thiên tài liền nên có đặc biệt bồi dưỡng phương thức không thể câu n ệ tại đúng tiến độ có thể lấy một năm học c h i thân l i ề n đoạt được phá hạn quốc vô địch hiện tại càng l à gây nên võ thánh bi dị động năm nay triêu sinh thật đúng là nhặt được cái đại bà bối đạc giao lưu âm thanh tại võ thánh bi trước vang lên bốn cùng nay đồng thời tinh thần tiến vào võ thánh bi nháy mắt tần vốn cho rằng sẽ xuất hiện l ầ n trước nếm thử lúc kéo dài tụ võ thánh bi bên trong biến hóa là theo võ đạo gia tự thân cảnh giới tăng lên biến hóa ý đồ trợ giúp võ đạo gia củng cố căn cơ đồng thời giao phó truyền thừa đây là tâm tính tu hành cùng nhiều phương diện ma luyện hắn còn rõ ràng nhớ kỹ khai giảng cái kia bài học bên trong hắn thay vào vị kia trần thuật tiên sinh thị giác cuối cùng một màn là trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ hoàn tất thu hoạch đến từ đội trưởng truyền thừa sau triệt để kết thúc trở về hiện thực mà bây giờ cảnh vật chung quanh biến hóa trước người ánh vào tần tân thị giác như là một b ư c màn lớn tại màn lớn phía trên lấy liên bang văn tự viết tin tức mỗi một cái văn tự bên trong đều chất chứa sắc bén chi ý võ thánh tông sư thiên thiên ngư ý thân sinh đây là võ đạo gia cảnh giới từ trên xuống dưới từ cao cảnh đến thấp cảnh phóng tầm mắt nhìn trước bốn cảnh văn tự đều là sáng tỏ lấp l r e quan mang võ thánh hai c h ữ thì còn ở vào ảm đạm thái độ không thể lựa chọn đây là võ thánh bi bên trong tích chứa năm màn tấn tấn tại trước mắt bên trong kịp phản ứng ánh mắt dừng lại tại phía trên ta mặc dù chưa từng nhập tông sư nhưng ở võ thánh bi phản định bên trong đã có thể đi trải nghiệm có quan hệ tông sư cảnh một màn kia suy nghĩ h i ệ lên ngay tại lúc này tại võ thánh hai chữ phía trên ánh sáng long lánh như là có người ở phía trên viết cuối cùng cấu thành văn tự chương hai trăm sáu mươi b ố văn minh khế ước thánh địa d ị động bốn chương hai trăm sáu mươi b ố văn minh khế ước thánh địa d ị động bốn thiên nhân thiên nhân hai chữ thành hình viết chưa từng kết thúc cảnh giới mới tin tức xuất hiện siêu thoát võ thần từ nhất cảnh đến tám cảnh võ đạo tám cảnh đều là đứng hàng nơi này bất quá mới xuất hiện sau tám cảnh cùng võ thánh cảnh giới một dạng vẫn ở vào ảm đạm trạng thái không thể chọn chúng tại lần đầu trải nghiệm võ thánh bi sau trúc diên từng nói qua võ thánh bi bên trong năm vị trí đầu màn vì mở ra trạng thái sau ba màn chỉ có tại võ thánh cảnh giới lúc nơi này vẽ chữ vũ đạt được võ thánh bi tán thành mới có thể mở ra hiện tại xem ra ta sớm thu được tán thành có lẽ chính là bởi vì loại này tán thành mới khiến cho võ thánh bi d ị động thậm chí chủ động tìm tới ta hắn chầm chậm thở ra một hơi so với cách khai giảng viết lúc ta cũng không hoàn thành đại cảnh giới đột phá cùng cảnh giới tu hành quan hệ nhỏ bé như vậy trong đó ảnh hưởng nhân tố liền chỉ có thiên tư tại thiên địa thần quang tẩy luyện sau trong a thậm đạt chí lòng cấp Có chính diện suy nghĩ chất của động truyền thư hạt giống đối với võ thánh bi sử dụng vốn cũng không có hạn chế chỉ bất quá tại hoàn thành đại cảnh giới sau khi đột phá tiến hành trải nghiệm thường thường có thể thu hoạch càng nhiều lần này võ thánh bi từ khải đối với hắn chủ động phát ra mời tần tẫn dứt khoát tiến hành nếm thử làm sâu sắc lý giải vì sau này tu hành làm ra cửa hàng tinh thần lan tràn bên trong tần tẫn tiếp xúc phía dưới cùng tân sinh hai chữ tại ấm vang bên trong hoàn cảnh biến hóa cái kia đã từng thấy qua quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện trong phòng ngủ giấy dán tưởng t ư ờ n g vẽ tranh mặt cổ lão trong màn hình tv tin tức phát ra hắn lại lần nữa đi tới trần thủ tiên sinh niên kỳ ít lúc đi tới vị kia đáng giá kính trọng võ thần tiền bối ban sơ đạc vào võ đạo mở đầu ngay tại lúc này tại ngoài phòng ngủ tiếng hồ vang lên tần tẫn mau tới ăn cơm muốn đi học ân tân tân tinh thần chấn động lần trước võ thánh bi trải nghiệm bên trong ở bên trong kết bạn những người khác một cái kia cái võ thánh n h â n ký diện hóa ra người bên ngoài thế nhưng là đều xưng hô hắn vì trần thủ đó là tại lại đi võ thần đường hiện tại lại gọi ra hắn bản danh võ thánh bi tân tân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại suy tư mình biết được cùng võ thánh bi tin tức tương quan cuối cùng dừng lại chỉ có thu hoạch được võ thánh bi tán thành mới có thể mở ra sau ba màn hiện tại hắn mặc dù bởi vì tự thân tu vi cảnh giới không cách nào tiến vào nhưng đã thu hoạch tư cách đạt được võ thánh bi tán thành trong đầu hiện lên tin tức tương quan tận tận trong lòng ẩn ẩn sinh ra suy đoán võ thánh bi là trần thủ tiền bối lưu lại nó tán thành đồng dạng đại biểu cho võ thần tán thành đạt được sau khi tán thành có thể bản thân tên thay hắn c h i thân tại cái này võ thánh bi tạo nên kỳ dị thế giới tinh thần bên trong hoạt động a tận tận cho rằng chính mình suy đoán đến gần vô hạn tại chân tướng các loại rời đi lúc có thể hỏi một chút t r ú ớ c riêng suy nghĩ chấp động bên trong như là lần trước bình thường hắn đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị nhìn xem c ó hay không phương diện khác biến hóa ngoại giới những cái kêu lần trước đã từng thấy qua tiểu đồng bọn Lông không có biến mi hóa, có trong ừ n g cái mặt lộ ước mơ, chờ đợi mặt mơ, lộ l i bài. nháy i n mắt tần tẫn tiện ý biết đến chức năng này tầm quan trọng Hán hiện trần ạ i ở vào i thù tiền bối quả nhiên là đại cách cục đại khí phách tấn tấn trong lòng gợn sóng dâng lên khó mà bình phục võ thánh bi là trần thù tiền bối khi còn sống lập với lại sát xuất lớn là hắn chính vào đình phong lúc tại võ viên lập xuống loại công năng này tại lúc kia cũng đã xuất hiện tồn tại hắn không có chút nào tàn g tư chân chính nguyện ý đem chính mình hết thể hiện ra chỉ cần năng lực đầy đủ có thể phân tích một vị võ thần chân chính chứng kiến trải nghiệm hắn lúc đến đường vực này khí phách không cách nào tưởng tượng nghĩ đến võ thánh b í cảnh nội s ư n g hô biến thành mình bản danh nghĩ đến võ thánh bi tán thành tần tẫn suy nghĩ triệt để rõ ràng có lẽ cái gọi là tán thành không nhận cảnh giới thiên tư phương diện chiến lược ảnh hưởng mà là một loại năng lực đánh giá loại năng lực này là chỉ tại tự mình nhiều lần trải nghiệm phân tích trần thủ tiên sinh võ thần đường sau vẫn như cũ có thể duy trì tự thân đi ra con đường của mình có thể từ đó có thu hoạch có cảm giác n ộ lại không muốn đi trở thành một cái khác trần thủ năng lực không đủ người đối võ thánh bi trải nghiệm vì một triều phiếu năng lực đầy đủ người thì có thể từ võ thánh bi bên trong thấy do trần thủ tiên sinh hết thảy trần thủ biến thành t ầ n tẫn xưng hô cải biến chính là nói do nơi này đây là một loại nhắc nhở cũng là một loại tán thành nghĩ thông suốt nơi đây tân tẫn hít sâu mờ hơi lộ ra sán lạn tiêu dung đối phía trước chờ lợi thiếu niên khác p h t phất tay sau đó lựa chọn rời khỏi r ơ i khỏi sau hắn cũng không thoát ly mà là tinh thần về tới ban sơ không gian cảnh giới bày ra trước người tần tẫn chưa từng chần chờ trực tiếp lựa chọn tông sư tiến vào bên trong đây là hắn hoàn toàn chưa từng thể nghiệm qua một màn lần này chuẩn bị nếm thử một phiên xung quanh hình tượng thay đổi trước mắt một mảnh h tám tần tẫn ngũ rác linh mẫn rõ ràng n gửi được có gai mũi dược vật mùi tràn ngập ở t r u n g quanh còn có mùi máu thanh tiếp theo sát trước mặt sáng lên tần tẫn mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía xung quanh giờ này khắc này hắn thân ở trong bệnh viện chương hai trăm sáu mươi năm tinh hải dị tượng phụ bia võ thần một chương hai trăm sáu mươi năm tinh h ả i dị tượng phụ bia võ thần một phóng tầm mắt nhìn tới hắn chính đưa thân vào phòng trị liệu bên trong phòng trị liệu đại môn mở rộng ra ngoại giới người đến người đi ngay tại lúc này có thân mang quân trang liên bang chiến sĩ đi vào mặt hướng tần tẫn t i ề n tuyến điều lệnh tần tẫn ngươi sẽ tiến vào thứ nhất khai thác quân đoàn đảm nhiệm đệ thập thất chiến đoàn phó đoàn t r ư ở n g đang nói xong điều lệnh sau thân ảnh của đối phương biến mất nơi này hình tượng đi qua rõ ràng rút gọn võ thánh bia bên trong bí cảnh vốn là từng màn cấu thành cũng không hoàn thiện chiến đoàn phó đoàn trường tần t ầ n đôi mắt hơi thấp quân đội liên bang lấy quân đoàn vì xây dựng chế mà tại quân đoàn phía dưới chế độ tổ chức chính là từng cái chiến đoàn siêu p h à m vĩ lực tồn tại ở tinh hải chỉ có chỉ huy thiên phú cùng cá nhân võ d ũ n g gồm cả nhân vật có thể trở thành quân đội liên bang bên trong nhân vật thủ lĩnh tại hiện thế tinh hải một vị tông sư còn chưa đủ lấy thân cư như thế cao vị bất quá vị kia trần thù tiên sinh vị trí niên đại dựa theo màn thứ nhất bên trong quảng bá tin tức thiên nhân đã là khi đó đỉnh điểm một màn này cũng liền cũng không kỳ quái sơ bộ trải nghiệm một phi sau cũng muốn đem tiên thiên cảnh một màn kia bộ túc trần thù tiên sinh cùng khổ xuất thân lại đi đến một bước này võ thánh bia bên trong hết thảy cuối cùng không thể hoàn toàn tái hiện hắn huy hoàng qua lại suy nghĩ hiện lên tần tẫn dậm chân hướng phía phòng bệnh đi ra ngoài đang đi ra phòng bệnh n g á y mắt hoàn cảnh chung quanh cấp tốc khởi xướng biến hóa ở giữa quá trình bị g i ả n lược như là cưới ngựa xem hoa bình thường tần tẫn đã đưa thân vào trên chiến trường khai thác quân đoàn cho đến ngày nay liên bang vẫn có khai thác quân đoàn biên chế tồn tại đồng dạng tại rộng lớn vô ngần tinh hải bên trong tiến hành kéo dài thăm dò khai thác bất quá hiện nay liên bang tự thân đủ cường đại khai thác quân đoàn nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống nhưng ở lúc kia liên bang còn xa xa không có thời khắc này thì cảnh khai thác quân đoàn đối mặt là hoàn toàn không biết không người t i n h v ự c không biết liên đại biểu lấy đáng sợ đó là thời khắc đều có hy sinh thảm đạm thời gian cũng thời khắc có người lập xuống công vân lên như diều gặp gió tận t ậ n tinh thần chìm vào trong đó tại liên tiếp không ngừng trong chiến đấu ma luyện lấy bản thân khai thác quân đoàn đối mặt địch nhân thiên cực kỳ bách quái có tinh h ả i t r u n g bàn ngồi dị thú cực kỳ đặc thù siêu phạm sinh mệnh thậm chí tại tinh hại bên trong tồn tại một chút đặc thù phức tạp dị tượng cũng là khai thác quân đoàn thanh trừ đối tượng tinh thần đặt vào bí cảnh bên trong thời gian trôi qua nh thời đại này liên bang đặt chân tinh hải thời gian ngắn ngủi linh năng sứ chưa thành hệ thống cũng không có phát huy ra chân chính chỗ đáng sợ chỉ bị liên bang coi là một chút có dị năng nhân vật đặc biệt mật giáo đồ cảng là hoàn toàn lời nói vô căn cứ bởi vì lúc này liên bang còn không có ngăn được vũ trụ thần linh thủ đoạn không có chân chính xưng bên trên đáng tin thần linh minh h i ế u như thế nào lại bỏ mặc loại này tu hành hệ thống tại mình nội bộ xuất hiện võ đạo chính là duy nhất giải một chút tăng lên l i ề n có thể có thể trên chiến trường bảo vệ một cái mạng đến bởi vậy tất cả mọi người tại trao đổi lẫn nhau tân tân tìm về lần đầu nếm thử võ thánh bia lúc cảm giác đang không ngừng giao lưu bên trong tự thân cũng nhận được bộ túc võ thánh bia bên trong hết thảy đều là võ thánh tiền bối lưu lại ân ký diễn hóa đạt được nó tán thành liên có thể thu hoạch được truyền thừa không ngừng giao lưu bên trong như là lần đầu đạt được nguyên giết pháo bình thường hắn lại lần nữa thu được hai môn truyền thừa thứ n hai thì là một môn chưa đặt tên đốt mỏ bí thuật nó hiệu quả rõ ràng chính là chân chính đưa thân vào nguy cơ lúc cuối cùng buộc phát thủ đoạn bất chấp hậu quả tại tần tẫn phỏng đoán bên trong môn này đốt mỏ bí thuật rất có thể là thời gian tương đối cổ sớm võ thánh tiền bối lưu lại dù sao tại hiện tại võ đạo giới cái này bí pháp sớm đã không còn bị tôn sùng khai thác chiến tranh không ngừng tiến hành tại một đoạn thời khắc tần tẫn trong lòng đột nhiên động một cái sinh ra ý nghĩ hắn biết rõ nơi này là võ thành bí cảnh nơi này có thể cùng hắn tiếp xúc giao lưu người đều là từ võ t h á n h nhân k ỳ diện hóa cho nên gặp chiến tất làm đầu ma luyện tự thân cũng đang không ngừng cùng người khác giao lưu võ đạo như vậy tại hồi lâu tuế y ngân u trước vị kia trần thủ tiên sinh đâu hắn tự mình kinh lịch lấy những này có phải hay không cũng chính là làm như thế đang suy tư bên trong tần tẫn xuất lĩnh chiến đoàn tham dự trận tiếp theo nhiệm vụ nhiệm vụ của lần này là hoàn thành đối một chỗ tinh hại dị tượng thanh trừ cái gọi là tinh hải dị tượng là chỉ tinh hải bên trong tồn tại một chút đặc thù siêu phạm hiện tượng k có thể, có thể bên trong, bên trong bọn hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu chỗ này tinh h ả i dị tượng ở vào một viên mới nhất phát hiện sinh mệnh tinh cầu phụ cận vì để tránh cho tương lai xảy ra bất chắc cần sớm thanh trừ tại loại này bối cảnh dưới tân tẫn xuất lĩnh đệ thập thất chiến đoàn chấp hành nhiệm vụ ban đầu hết thể thuận lợi nhưng ngay tại thanh trừ từng công tác nửa sau tinh hải dị tượng xuất hiện d ị biến như là một trường chiêm cư tại tinh hải bên trong miệng lớn đem chọn cái m ộ ư ơ i bảy chiến đoàn nuốt vào tại tần tẫn cảm giác bên trong mình như là tiến hành nhảy vọt bình thường cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa phóng tầm mắt nhìn các loại sương ngủ x e n lẫn thoạt nhìn đã mỹ lệ lại q u ỷ dị đây là tinh hải dị tượng nội bộ xung quanh chiến đoàn bên trong các quân sĩ đã hoàn toàn không thấy tung tích bị trực tiếp phân tán khi tiến vào nơi này n h y mắt sương ngủ ăn mòn áp chế cùng ăn mòn lực lượng mánh liệt bất kích tiêu hao bản nguyên lực lượng võ thánh bia bên trong từng mán, đều là trần thủ tiên sinh kinh nghiệm bản thân sự tỉnh tại cảm giác được tình huống chung quanh sau tần tẫn trong nháy mắt kịp phản ứng nếu như không thể cấp tốc thoát ly nơi này thời gian trôi qua dưới mười bảy chiến đoàn không thể nghi ngờ sẽ nỗ lực thương vong cực lớn đây là trần thủ tiên sinh kinh nghiệm bản thân sự tỉnh xuất hiện ở đây có lẽ cũng là một loại khảo nghiệm ý thể tương thông tinh thần khi tiến vào võ thánh địa lúc cũng diễn hóa ra tần tẫn tự thân hết thảy đang không ngừng tu hành trên con đường trưởng thành h ắ lực lượng quân qua gia ở giữa không trung tạo thành một cái cấp chữ tiếp chữ trôi qua sương mù đều là tan giã theo một ý nghĩa nào đó đây là tới từ thần linh truyền thừa không phải bình thường tại thoáng qua bên trong xuyên qua chiếc không lộ ra tinh hải màu lót xuất hiện một cái thông đạo tại bị xuyên qua sau tinh hải dị tượng tự hành thu bủ sương mù muốn lại lần nữa ngưng tụ nhưng tại dị tượng bên ngoài có cùng m ộ ư ơ i bảy chiến đoàn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cảnh giới cao hơn cực giả tại đột phát dị bên sau lúc đầu đang tìm chỗ đột phá hiện tại nơi này đột phá trở thành chỉ dẫn tân tân nhìn thấy cuối cùng một màn là tinh hải dị tượng bị từ trong liên hợp ngoại bộ tiến hành thanh trừ cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành sau đó t r u n g quanh hắn hình tượng biến hóa lại về tới ban sơ màn lớn trước từng cái cảnh giới văn tự rơi vào phía trước tông sư cảnh bên trong một màn ta hiện tại chỉ có thể đi đến nơi này ý niệm trong lòng nhất chuyển trong tầm mắt phía trước tông sư hai chữ bên trên huỳnh quang lưu chuyển biến thành một cái vũ cánh chim quang rực bơm bướm hướng phía tần tấn nhẹ nhàng bay tới tần t ấ n giơ bàn tay lên điệp rơi trong lòng bàn tay ầm vang vỡ vụn hóa thành lưu quang cùng này đồng thời tại tần t ấ n trong lòng có đạo đạo tin tức anh chạy lên não đó là một môn truyền thừa tại tần t ấ n cảm giác bên trong lưu quang cấu thành mấy cái văn tự phụ đ ị a đoán thể thuật phụ đ ị a tần t ấ n ánh mắt tập trung tại hai chữ này phía trên trần thù tiên sinh là tinh hỏa liên bang bên trong vị thứ hai đang lầm vo thần cảnh cờ giả tại khi đó tuế nguyệt bên trong tinh hỏa liên bang nguy cơ từ phía võ đạo cũng còn tại thăm dò bên trong tương quan phương diện không đủ hoàn thiện khi đó liên bang võ thần cũng không có xưng hào lời tuyên bố phụ b i a hai chữ là hậu thế liên bang tử đối với trần thủ tiên sinh kính trọng vì đó quyết định võ thần xưng hào này bia chỉ thay mặt văn minh chỉ thay mặt tinh hỏa phụ b i a võ thần chính là chỉ gánh vác tinh hỏa văn minh tiến lên vô thượng tiên phong võ viên tổng bộ đào hoang chỉ trầm chu ba người đứng yên ở một bên nhìn qua bị võ thánh bia quang mang bao phủ đạo thân ảnh kia ngay tại một đoạn thời khắc võ thánh bia trước tần tẫn khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên ba động bên trong tần tẫn mở hai mắt ra trong đôi mắt tần tẫn hiện lên buồn vô cơ chi ý nhưng lập tức biến mất ở phía trước của hắn võ thánh bia khôi phục lại bình tĩnh quan g mang thu liễm phía trên vô số ấ n ký lại lần nữa biến mất tần tẫn quay đầu nhìn phía một bên khi nhìn rõ nơi xa người khuôn mặt sau tinh thần hắn chấn động t r ỉ n h trọng mở miệng nói gặp qua chỉ giáo trưởng ánh mắt rơi xuống một bên nhìn thấy ẩ n ẩ n lấy chỉ trầm c h u cầm đầu một bóng người khác hắn lại lần nữa nói tần tẫn xin ra mắt tiền bối một người khác chính là phương hà mai nghe được tần tẫn ngôn ngữ nàng n u hỏa cười một tiếng t ngay tấn viên, n học ư i t mặc dù bắt t đầu h ấ nhưng ta thế nhưng là nhìn qua rất nhiều lần ngươi, nghe qua rất nhiều lần tên ngươi. Phương, thế họ học tư ta rất rất Ta tại qua của qua của là liệu vậy i ệ n nhâm tạm tần t ấ n nói bổ sung gặp qua phương phó hiệu trưởng tại tần t ấ n thanh e m rơi xuống sau chi trầm tru thanh e m vang lên hắn quét qua võ thánh địa mở miệng nói tần t ấ n trúc diên sẽ vì ngươi khai thông đến đây tổng bộ quyền h ạ tại ngươi tiếp xuống học viện kiếp sống bên trong võ thánh địa sẽ vì ngươi tùy thời mở ra ngươi có thể tùy thời đến đây ở đây ma luyện ngay vậy tần tẫn con mắt hơi sáng ôm q u ỳ n nói đà tạ hiệu trưởng k h ô n g cần cám ơn n ta. g ư ơ i đã thu được võ thánh bia tán thành đây cũng là phải có sự tình huống hồ, hồ. chi trầm chu thanh â m càng phát ra trầm ổn từ từ nói ngươi vốn là chúng ta võ viên truyền thừa hạt giống nói đến đây vị này võ viên hiệu trưởng k h ẽ cho mày trong mắt có gợn sóng hiện lên hắn nhìn qua tần tẫn ngữ khí làm chậm lại một chút tần tẫn ngươi có thể đạt được vị tiên sinh kia truyền thừa tần tẫn trong nháy mắt kịp phản ứng cứ việc không rõ ràng chỉ giáo trưởng vì sao không có lựa chọn đọc lên tục danh nhưng ở cái này võ thánh bia trước hắn chỉ là ai không nói mà dụ tần tẫn không có dầu diếm gật đầu nói thu được c h i trầm chu gật đầu nhìn về phía tần tẫn trong mắt vẻ tán thưởng bộc lộ tần tẫn ngươi là võ v i ê n những năm gần đây bên trong biểu hiện nhất là xuất chúng học viên ta hy vọng ngươi ở sau đó trong tu hành không nên lười biếng không cần tự mãn không cần cô phụ mình thiên tư cũng không cần cô phụ vị tiên sinh kia trơ mong ta minh bạch tần tẫn đáp nghe được trả lời chắc chắn c h i trầm chu ánh mắt hướng về một bên trúc diên mang tần tẫn trở về học viện a tại hai người nhìn soi mói trúc diên mang theo tần tẫn leo lên vũ trụ thang máy trở về học viện chị trầm chu nhìn qua thân ảnh biến mất thu hồi ánh mắt hắn đạp ở trên mặt đất c h ầ m g ã i tiến lên đi vào võ thánh bia trước sau chưa từng thi triển bất kỳ lực lượng nào chỉ là dùng bàn tay nhẹ che b i a t h â n nhẹ v ô về b i a t h â n chỉ trầm chu chưa từng quay đầu trầm giọng nói đem dính đến tiên hiền văn minh danh sách kia lưu cho tần tận a một câu rơi xuống hậu phương phương hàn mai do dự một chút chưa từng phản bác chỉ là xác nhận nói hiệu trưởng tần tẫn có thể hay không quá mức tuổi trẻ chuyện kia chúng ta võ huyên cũng bất quá chỉ có một cái danh này thôi với lại tiến hành lựa chọn đối tượng không chỉ có vẹn vẹn có học viện ở trường sinh tần tẫn có thể sẽ ăn thiệt thòi nghe vậy chị trầm chu thanh nhâm bình ổn võ huyên là vị tiên sinh này sáng lập công nhận của hắn lựa chọn của hắn phối hợp danh sách kia dư s à i h ú n g hồ tuổi trẻ vĩnh viễn không nên là thế yếu chị trầm chu ánh mắt nghiêm túc thời là sách ba năm học người nổi bật lấy thuần vi chiến lược mà nói cũng không phải là ba năm học mạnh nhất nhưng cũng tại hàng trước nhất hắn lại tại đăng tinh lôi bại bởi tần tẫn cự ly này chuyện bắt đầu còn có một đoạn thời gian lấy tần tẫn trước mắt biểu hiện thật đến lúc đó ai thắng ai thua ai cao là thấp còn không biết coi như không cách nào đứng ở cuối cùng đối với hắn tự thân cũng là một trận quý giá kinh lịch Ta c hắn o rằng, lấy tần trước tần tận lấy m t biểu i h ệ đáng giá đây giá h ế thu t ả y q y ế t đ ị n hồi như vậy đi, đi tre ở trên tấm bia tay vô thanh vô thức thân ảnh đã biến mất phương hàn mai đứng ở tại chỗ nàng có chút bất đắc dĩ cười cười lẩm bẩm lực cản đoán chừng không nhỏ chỉ có thể đi từng cái giải quyết quay người lại leo lên vũ trụ thang máy thân ảnh của nàng cũng tại tổng bộ biến mất bốn tân t ậ n đi theo trúc diên sau lưng tiến vào vũ trụ thang máy sau khi tiến vào trúc diên quay đầu nhìn về phía tân t ậ n tân t ậ n học viên xin đem ngươi cá nhân thiết bị cho ta ta giúp ngươi thẳng cấp quyền hạn tân t ậ n theo lời làm theo đem cá nhân thiết bị đưa tới tiếp trong tay tại tân t ậ n nhìn soi mói hai t r ò n g mắt của nàng bên trong có dòng số liệu hiện lên chiếu tại đầu cối u phía trên hoàn tất sắp hết bưng đưa cho tân t ậ n nàng khoái ngữ nói học viện nội bộ vũ trụ thang máy vị trí tin tức đã đồng bộ tiến vào đầu cối ngươi chỉ cần nắm giữ đầu cối nhưng tùy thời tiến về tổng bộ、Tốt. lên tiếng sau vũ trụ trong thang máy an tính lại hiện tại cùng tần tẫn tiếp xúc là trúc diên phân thân bên trong bình thường thiên hướng về nghiêm túc phương diện một vị kiệm l ờ i í t nói lúc đầu phụ trách cùng bạch hoài ngọc tiếp xúc lần này bởi vì tình huống ngoài ý mớn dẫn hắn tiến vào t ầ n g bộ tại cùng trúc diên tiếp xúc nhiều sau tần tẫn cũng rõ ràng biết được khác biệt phân thân khác nhau bình xét cấp bậc hơi thấp học viên tiếp xúc đến trúc diên phân thân cùng bình thường ai không khác chỉ có thể gọi là tiểu trợ thủ mà phụ trách cùng học viện định cấp học viên tiếp xúc trúc diên phân thân thì cá tính không giống nhau rất là tươi sáng cũng giống là chân chính trên ý nghĩa người vũ trụ thang máy nhanh chóng rơi xuống đến mặt đất sau hai người một trước một sau đi ra thang máy ngay tại đi ra một sát tại tần tẫn trong tầm mắt trước mặt trúc riêng ba động một chút thân thể từ thường nhân bộ dáng cấp tốc thu nhỏ biến thành lớn chừng bàn tay trên người quần áo lao động cũng thay đổi trở thành váy dài thoạt nhìn có chút thanh xuân tịch lệ nàng xoay người tiểu xảo thân thể phiêu động lấy đi vào tần tẫn bên người lộ ra một cái nụ cười sán lạ mặt tần tẫn đã lâu không gặp hiển nhiên phụ trách bạch hoài ngọc phân thân trở về ở trong học viện tiếp xúc với hắn thời gian dài nhất phân thân đến đây tiếp ban đã lâu không gặp tần tẫn mỉm cười đáp lại bước tiến của hắn chưa ngừng hướng phía chỗ ở của mình tiến về. Tại bên người của hắn, trúc diên tùy hành giờ phút này trước mặt ba động bên trong có một chương đặc chế công nghệ cao thẻ thân phận bị lấy ra nàng tiểu xảo thân thể dơ thẻ thân phận đưa cho tần tẫn thanh âm vang lên tần tẫn đây là học viện vì ngươi chuẩn bị mới lấy v ậ t thẻ thân phận cùng trúc diên phân thân không xê xích bao nhiêu đem nàng trực tiếp ngăn tại phía dưới tần tẫn đưa tay cầm qua thẻ thân phận ánh mắt quét qua đây là cái gì là một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm thân phận chứng nhận thẻ chiếc tinh hạm kia hiện tại liền bỏ neo ở trong học viện ngươi có thể tùy thời tiến về tiến hành thân phận nghiệm chứng trở thành bộ kia tinh hạm tân chủ nhân bên trong tinh h ạ m còn chưa từng phân phối trí tuệ nhân tạo nếu ngươi tương lai muốn cơi nó xuất hành ta sẽ vào ở trong đó tiến hành điều khiển cùng nhiều phương diện phụ trợ nói đến đây nàng có chút sinh động xoa xoa đôi bàn tay t h u ậ t nhìn có chút chờ mong điều khiển tinh h ạ m cơ hội nhưng cũng không nhiều nếu để cho cái khác phân thân biết không được hâm mộ chết ta bên người tân t ấ n leo lên phương tiện giao thông trở về ký túc xá hắn đánh giá trong tay thẻ thân phận học viện vì sao lại chuẩn bị cho ta một chiếc tinh h ạ m đang quan sát ngươi tại phá hạn trong chén biểu hiện sau học viện quyết định đối ngươi bồi dưỡng kế hoạch tiến hành điều chính nói về chính sự trúc diên chăm chú rất nhiều thân thể bay tới tần tận phía trước chăm chú giảng thuật nói bình thường mà nói mới nhập học viện học viên sẽ tại trong học viện tiến hành trong vòng ba năm học tập trong ba năm này không ngừng tu hành tăng lên tự thân đồng thời học tập từng cái phương diện trường trình học tiến hành c h i thức phương diện tích lũy hoàn thành học viện nhiệm vụ tiến hành ma luyện tại ba năm sau học viện sẽ tiến hành một lần sàng chọn nàng thanh âm nhẹ nhàng chăm chú giảng thuật đây là cùng loại với đẳng cấp đánh giá một lần sàng chọn bất quá càng thêm khắc nghiệt sẽ từ nhiều cái phương diện tiến hành tổng hợp đánh giá kết quả chỉ có thông qua cùng không thông qua hai loại k h ô võ chính ể t h là càng chuyên chú vào tự thân tu hành tại võ đạo trên đường tiếp tục vượt mọi chung gai thẳng tiến không lùi đạo sư của ngươi cố hoàng đạo sư liền coi như là con đường này bên trên tươi sáng b í dụ đương nhiên hai cái này cũng không xung đột vốn là hỗ trợ lẫn nhau sự tình võ đạo lộ tuyến muốn r ũ phát hoàn thiện không thể rời bỏ hai phương diện cộng đồng cố gắng lựa chọn võ giả vượt mọi trông gai vinh trèo đỉnh cao lựa chọn văn giả khổ tâm nghiên cứu t i ê n lặng cảnh thấy giống như võ đạo lộ tuyến bên trong trợ giúp võ đạo ra nhóm thật to tiết kiệm ngưng ý thời gian thần võ lò luyện là từ liên bang võ thần cuối cùng hoàn thành nhưng ban sơ ý nghĩ cùng đề nghị chính là xuất từ xử lý võ đạo nghiên cứu tương quan nghề nghiệp nhân viên trong miệm trúc r i ê n như là cùng bằng hữu nói chuyện phía bình thường, chậm chậm giảng thuật. nói đến đây nàng chủ đề vừa thu lại ngươi tại phá hạn chén biểu hiện ra chiến lược hoàn toàn đạt tới thậm chí siêu việt ba năm học cân nhắc tiêu chuẩn dựa theo một năm học cường độ vì ngươi an bài học viện nhiệm vụ đối ngươi chỉ có thể coi là lãng phí thời gian không được ma luyện hiệu quả bởi vậy tại tổng hợp khảo l ư ợ n g qua đi tiếp xuống ngươi sẽ thành một năm học học viên bên trong đặc thù nhất tồn tại nàng từng cái nói ra cải biến học viện thường ngày chương trình học không phát sinh biên hóa đây là ngươi nhất định phải tiến hành tri thức tích lũy nhiệm vụ hình thức đem phát sinh cải biến t r ú c diên ánh mắt rơi vào tần tẫn trong tay thẻ thân phận bên trên nhẹ g i ọ n g nói ngươi đ e m cùng kế tiếp chu kỳ học viên mở dạng tại nhiệm nhất định sẽ lúc có được tự đi chọn lựa nhiệm vụ tư cách đương nhiên cụ thể nhiệm vụ tiêu chuẩn cơ bản độ khó sẽ xuất hiện tăng lên trừ số ít nhiệm vụ đặc thù bên ngoài trong lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ không còn có dẫn đội đạo sư hết thể từ chính mình quyết định trừ cái đó ra cao năm học học viên t r ư ờ n g trình học sẽ vì ngươi mở ra sẽ trở thành ngươi có thể chủ động lựa chọn chọn môn học hóa ở sau đó học viện sẽ vì ngươi định chế chuyên môn chương trình học dần dần mở ra chương hai trăm sáu mươi tám tinh hải dị tượng phụ bia võ thần bốn chương hai trăm sáu mươi tám tinh hải dị tượng phụ bia v õ t h ầ n bốn trúc diên tiếng nói một rừng đại khái liền là những n à y t â n tẫn dựa theo học viện sơ bộ kết quả có quan hệ với n g ư ơ i bồi dưỡng kế hoạch đem hiện lên động thái thức tiến hành ở sau đó chỉ cần biểu hiện của n g ư ơ i đầy đủ ưu tú còn biết phát sinh biến hóa n g ư ơ i có cùng võ đạo tu hành tương quan yêu cầu đều có thể cáo chi cho ta học viện sẽ ở phán định sau tận khả năng thỏa mãn phương tiện giao thông tiến lên giờ phút này bỏ neo tại khu ký túc xá lối vào tần tẫn xuống xe nhìn về phía trúc diên khẽ gật đầu ta đã biết hắn thở dài một hơi phá hạn chén mặc dù đã kết thúc nhưng đến tiếp sau lại có thừa đợt còn tại ảnh hưởng học viện thái độ không thể nghi ngờ biểu lộ để hắn quên đi tất cả gánh vác cùng cố kỵ đem hết toàn lực tu hành tăng lên tự thân đây là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng võ đạo phương diện đang phát triển đến đệ b ắ t c ả n h sau đã chậm chạp chưa từng lại có đột phá bởi vì tinh hỏa liên bang c u ộ t khởi hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới võ đạo ra nội bộ tập tục tích cực hướng lên đối tân hỏa truyền thựa đối hậu bối b ồ dưỡng cực kỳ coi trọng giống như võ h u ê n loại này thuần túy võ đạo viện trường học trên một điểm này càng là làm được cực h bọn hắn chỉ sợ học viên không đủ thiên tài như trong tương lai tuế n g u y ệ n bên trong thật sự có người có thể hoành không xuất thế vì võ đạo lại mở nhất cảnh ảnh hưởng không chỉ có là võ đạo hệ thống càng là toàn bộ tinh hoa liên bang chúc diên bạn tại bên người đi vào khu ký túc xá t ấ n tấn cùng bạch hoành ngọc lựa chọn sớm mấy ngày trở về học viện bất quá tại bên trong khu túc xá đã có không ít người đến dù sao trong nhà tu hành hoàn cảnh tất nhiên không sánh bằng trong học viện đi vào bên trong khu túc xá không xa tần tấn liền nghe đến thanh âm quen thuộc từ tiền phương chuyển đến các ngươi là không biết lần này đạo tràng diễn võ tương đương đặc sắc tinh hệ bên trong từng cái đạo tràng thế hệ thanh niên trung niên nhất đại tất cả đều đặn g tràng ngươi tới ta đi vì tranh đoạt mới học viện đời thứ nhất hiệu trưởng đều muốn n g h ê n n h n rồi lấy từng cái đạo tràng nội tình nếu thật có thể toàn lực kiến thiết cái này mới học viện sợ là chúng ta hành lang bốn khúc tinh hệ chẳng mấy chốc sẽ biến thành bát đại học viện bọn hắn cũng lấy võ đạo hệ làm chủ nghe nói không định chiêu nạp cái khác hệ thống học sinh rõ ràng là chạy chúng ta võ v i ê n tới tiếng nói vừa ra có giọng nữ vang lên ta vô nhai ngươi không phải liền là đạo tràng xuất thân mà nghe tới rất không thích cái này mới học viện không thể nói như thế đạo tràng xuất thân là ta không có cách nào lựa chọn bái nhập võ huyên thế nhưng là chính ta chọn hiện tại ta sinh là võ huyên nhân chết là võ huyên quỷ đương nhiên không thích học viện đối thủ cạnh tranh thanh âm chuyển đến bên trong tần tẫn đến gần mấy đạo đang tại ngoại giới giao lưu thân ảnh đập vào mí mắt đều là S cấp học viên tạ vô nhai đưa lưng về phía tần tẫn chưa từng phát giác nhưng hắn phía trước cái khác mấy bóng người đều thấy do hắn đến một người trong đó hô lớn một tiếng tần tẫn tôi h ớ n g vãn học viện tuyển bạc lúc xuất hiện hấp mã hiện tại đã tấn thăng làm é cấp học viên trong giọng nói của nàng có kính yêu chi ý tu tập võ đạo người đối người mạnh hơn luôn là có không đồng dạng g i á quan tại phá hạn trong chén nàng tận mắt nhìn đến qua tần tẫn xuất thủ trong lòng ký ức khắc sâu đã lâu không gặp một tiếng rơi xuống cái khác ánh mắt tất cả đều hội tụ tới tần tẫn rốt cục lại gặp được ngươi tạ vô nhai cũng quay đầu lại nhìn về phía tần tẫn nếu không phải ngày nghỉ lúc thu vào ngươi hồi phục tin tức ta đều cho là ngươi mất tích tần tẫn hòa nhã cười một tiếng hắn quét qua mấy người khoái ngữ nói các ngươi trước trò chuyện ta còn có việc nói xong sau hắn gật đầu ra hiệu bước nhanh hướng phía chỗ ở của mình đi đến nhìn thấy hắn rời đi bóng lưng yên tính một lát sau t ô hướng văn thanh nhầm vang lên tần tẫn tựa hồ mạnh hơn ta rõ rệt nhìn bằng mắt thường đến hắn tồn tại nhưng ở cảm giác bên trong lại cảm giác không đến mảy may phảng phất hắn cũng không tồn tại tại nơi này ta cũng là một giọng nói khác v ă n g lên chính là dư tinh thần xem ra ngày nghỉ này bên trong hắn cũng không chút nào từng ư ờ i biếng lại có tiến bộ hắn dừng một chút vừa tiếp tục nói các ngươi nói tần tẫn đây là vội vã đi làm gì còn có thể làm gì ta vô nhai thở dài khoái ngữ nói vàng vào ta đối với hắn hiểu rõ nhất định là tu hành tương quan ai g i a g i a của ta dạy ta rất nhiều nhưng cũng không nói với ta gặp được cái hoàn toàn đánh không lại thiên phú cùng quái vật quyển vương nên làm cái gì à tiếng nói vừa ra hắn nhìn về phía đám người chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng ta tại đạo tràng diễn vo bên trên học đến không ít có ai muốn thử một chút tân tân trở về ký túc xá tạ vô nhai không có nói sai hắn trở về chỗ ở chính là vì tu hành tại võ thánh bia bên trong bài trừ tinh h ả i dị tượng sau hắn đạt được đến từ trần thủ tiên sinh truyền thừa suy nghĩ k h ẽ n h ú c nhích bên trong tân tân thế giới tinh thần bên trong tin tức tương quan dâng lên phụ bia đoán thể thuật rất giản dị danh tự ánh mắt đỏ qua tần tẫn trong lòng đột nhiên sinh ra nỗi nghi hoặc phụ bia hai chữ là hậu nhân xuất phát từ kính trọng vì trần thủ tiên sinh thiết lập xương hảo trần thủ tiên sinh lập xuống võ thánh địa lưu lại truyền thừa lúc khả năng còn chưa có như vậy xương hảo chẳng lẽ môn này truyền thừa nguyên lai、like、liền gọi là rèn thể thuật phụ bia hai chữ là võ, thánh địa vì đó tăng thêm. Thân là võ thần tạo vật võ thánh bia gánh chịu rất nhiều ân ký có lẽ bản thân cũng tồn tại linh tính suy nghĩ n lên tần tân tinh thần rơi vào mấy cái này chữ lớn bên trong tiếp theo sát như sóng chiều tin tức tràn vào trái tim bốn lồi dụ tinh dị không gian bên trong thần khu chiếm cứ tại trên cao giờ phút này tại lôi dụ quan giả điều khiển dưới h ắ n thần khu trung tâm bộ phận biến thành chống trải bộ dáng toàn bộ thần khu giống như một đạo mênh n g ô n g tinh hoàn những cái k i a không ngừng biến hóa văn tự cổ đại lướt về phía hai bên chống đi ở giữa chân không khu vực giờ phút này có thần thân thể bên trong một phần nhỏ văn tự lướt vào chống trải khu vực bên trong tại ẩm vang bên trong vỡ vụn hóa thành không thể nói rõ sức mạnh b ô thượng tại chống trải khu vực bên trong diễn sinh tạo nên nếu như tần tẫn ở đây liền có thể một chút nhận ra mặc dù chỉ tốt ở bên ngoài mặc dù sử dụng lực lượng khác biệt nhưng một bước này rõ ràng là tại mở đầu tiên lấy thần linh thân thể nếm thử nhân tộc c h i pháp lội dụ con giả tại sơ bộ hiểu rõ tần tẫn tặng cho hai môn tiên triều chân kinh sau hắn bắt đầu nếm thử lấy bản thân lực lượng tại tinh hải bên trong tái hiện tiên triều con đường